Chương 144, Vô địch thiên hạ, thần triều lao tổ tê cả ra đầu, chương 144, vô địch thiên hạ, thần triều lao tổ tê cả ra đầu. Rất nhanh, nơi này chuyện phát sinh liền truyền khắp tứ đại thần triều, dẫn phát sóng to gió lớn, không ai có thể nghĩ đến, Phệ Uyên thần triều làm to chuyện, cuối cùng đúng là kết cục như vậy. Chúng tu sĩ càng không có nghĩ tới, có người có thể lấy Hỗn Nguyên cảnh nhất giai tu vi lĩnh ngộ thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, còn có thể vượt cấp chém giết Phệ Uyên thần triều Vũ Hóa cảnh lao tổ. Cái này chiến tích thực sự quá khoa trương, tại Linh La đại lục trong lịch sử chưa bao giờ có trong lúc nhất thời, ngươi bị nâng thành linh la đại lục từ xưa đến nay mạnh nhất yêu nghiệt, đồng thời đám người cũng thấy rõ như phệ uyên thần triều không vận dụng được linh giới nội tình, nhất định là út, rốt cuộc ngồi không vững tứ đại thần triều vị trí. tuy nói tứ đại thần triều ẩn giấu vũ hóa cảnh lão tổ không ngừng một vị, nhưng chết một vị cũng đủ để thương cân độ cốt. huống chi ngươi tồn tại mới là phệ uyên thần triều phiền toái lớn nhất, chỉ cần ngươi không chết, coi như phệ uyên thần triều lại nhiều ra mười vị vũ hóa cảnh lão tổ cũng không dùng được. điêu lang nguyên biết được ngươi đánh chết vũ hóa cảnh lão tổ tin tức sau, rơi vào trầm mặc. hắn chưa từng nghĩ tới ngươi thật có thể làm được như vậy đỉnh tiên sự tình giờ phút này hắn lòng tràn đầy hối hận, hối hận chính mình lại một lần vứt bỏ ngươi mà chạy. Ma phí tinh nghe nói việc này càng là trợn mắt hốt mồm. Hắn tuy biết ngươi mạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới ngươi đã mạnh đến có thể chém giết vũ hóa cảnh lao tổ tình trạng. Ngươi không để ý ngoại giới phản ứng, chỉ đi theo linh tịch nhiên tìm không ai địa phương, bố trí xuống phòng hộ đại trận. Ngươi dự định thôn vệ kia bốn tôn hỗn nguyên cảnh lão quái cùng vũ hóa cảnh lao tổ đạo pháp bản nguyên tiếp tục tăng lên nội tình cùng tu vi. Linh tịch nhiên thì muốn mượn cơ hội này thật tốt thương. Tại ngươi toàn lực vận chuyển vạn đạo quy khư quyết tình hạ, tu vi lấy cực nhanh tốc độ tiêu thăng. Bảy ngày sau. Thu vi của ngươi đột phá tới Hôn Nguyên Cảnh Tam Giai. nhưng cái này còn chưa tới cực hạn. Lần thu hoạch này đạo pháp bản nguyên đủ cường đại, đủ để cho ngươi vọt tới Hôn Nguyên Cảnh Lục Giai. Nhưng lại tại ngươi chuẩn bị tiếp tục thôn vẹn bản nguyên, xung kích cảnh giới cao hơn lúc, ngươi bày ra đại trận đống nhiên lọt vào công kích, trực tiếp đưa ngươi theo bế quan trạng thái bên trong bình tĩnh. Ngươi triển khai linh thức do xét, phát hiện tiến đánh đại trận chính là vệ viên thần triều đại quân. Chi quân đội này thực lực cực mạnh, mỗi một vị quân sĩ tu vi đều tại Lang Hư Cảnh trở lên, mà lĩnh quân người càng là vệ viên thần triều còn lại hai vị vũ hóa cảnh lão tổ. Hai vị này lão tổ đều là vũ hóa cảnh nhị giai, tại quân trận gia trì hạ chiến lược đủ để đạt tới vũ hóa cảnh tam giai. trừ cái đó ra, trong lòng ngươi tin tưởng, phệ uyên thần triệu trầm mặc 7 ngày mới tìm tới cửa. hiện nhiên là trong 7 ngày này chuẩn bị xong chân chính nội tình, muốn duy nhất một lần đem các ngươi hoàn toàn diệt trừ. ngươi mặc dù không biết do nội tình này cụ thể là cái gì, nhưng cũng có thể đoán được, nó buộc phát huy năng tuyệt đối vượt qua vũ hóa cảnh tam giai. ngươi phân tích song phương chiến lược, cảm thấy lấy mình bây giờ hỗn nguyên cảnh tam giai tu vi xuất chiến, thật là có bị đánh chết khả năng. tuy nói ngươi có thể khắc mệnh chiến đấu, nhưng đó là giết địch một tự tổn 800 biện pháp, không đến tuyệt cảnh ngươi không muốn dùng. Suy nghĩ qua đi, ngươi cảm thấy tạm thời không thể cùng Phệ Nguyên Thần Triều đại quân cứng đối cứng, nhất định phải dựa vào thời không chi đạo đánh du kích chiến, lấy ngươi tại thời không lĩnh vực tạo nghệ, Phệ Nguyên Thần Triều khẳng định bắt không được ngươi. Quyết định chủ ý, ngươi mang theo giống nhau bị công kích đánh thức linh tịch nhiên cùng một chỗ thoát đi. Phệ Nguyên Thần Triều lão tổ thấy các ngươi chạy, tức giận đuổi theo. Có thể để bọn hắn kinh ngạc là, đừng nói đuổi kịp các ngươi, coi như bọn hắn một mình truy kích, đều theo không kịp tốc độ của ngươi. Hai vị vũ hóa cảnh lão tổ kém chút tức đến phun máu, bọn hắn tu vi cao hơn ngươi nhiều như vậy, thế mà đuổi không kịp còn mang theo một cái vướng những ngươi. Hai người nghiến răng nghiến lợi, chị cảm thấy thời không chi thuật quá pháp quy. kế tiếp, hai vị này lao tổ bắt đầu trâm chọc khiêu khích, muốn dùng phép khích tướng để ngươi dừng lại một trận chiến. Dù sao lại mang xuống, Phệ Uyên Thần triều sợ là thật muốn kết thúc, ngươi bảy ngày liền theo Hỗn Nguyên cảnh nhất giai thăng lên tầng giai, cho ngươi thêm thời gian, hậu quả khó mà lường được. Ngươi đối hai cái này, lão gia hỏa phép khích tướng không lọt vào mắt. Theo ý của ngươi, chỉ cần mình tu vi nâng lên, hai người này sớm muộn phải chết, cuối cùng đều sẽ biến thành ngươi đạo pháp tạo hóa. Cuối cùng, ngươi hoàn toàn hất ra bọn hắn, chỗ được không thấy. Trở hất ra truy binh, ngươi lần nữa bố trí xuống đại trận hấp thu đạo pháp bản nguyên. Chờ bọn hắn đuổi tới, ngươi liền tiếp tục trốn, lặp đi lặp lại cùng nhau. Ngắn ngủi 30 ngày, ngươi đem Phệ Uyên Thần Chiều hai vị kia Vũ Hóa Cảnh lao tổ cùng một đám đại năng làm cho tâm tính hoàn toàn bạo tạc. Bởi vì cái này trong 30 ngày, ngươi không riêng giống dắt chó như thế trêu đùa truy bình, còn thỉnh thoảng chạy tới Phệ Uyên Thần Chiều trọng yếu thành trì cướp sạch, không chỉ có giết hoàng tộc thân vương, còn đem tàng bảo khố bảo vật bạc không. Điều lang Nguyên cái này 30 ngày cũng không nhàn rỗi, đi theo đánh chó mù đường, khắp nơi gây sự. Thậm chí còn có cái khác tán tu cùng mặt khác tam đại thần chiều người thừa cơ độc nước béo cỏ. Lần này, Phệ Uyên Thần Chiều hoàn toàn loạn thành một bầy hai vị vũ hóa cảnh lão tổ không có cách nào, chỉ có thể chia ra hành động, một cái dẫn người chết truy ngươi không thả, không cho ngươi thở dốc cơ hội. một cái khác lưu tại thần triều, chấn áp những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đạo trích. lại một cái 30 ngày đã qua, tu vi của ngươi vọt tới hồn nguyên cảnh thất giai. nhưng ngươi dựa vào cao giai liễm tước thuật, đối ngoại chỉ biểu hiện ra hồn nguyên cảnh tam giai thực lực, chính là vì nhường phệ uyên thần triều lão tổ buông lòng cảnh giác, tốt chơi hắn một vố. tìm tới cơ hội sau, ngươi nhường linh tịch nhiên lưu tại trong đại trận tranh tốt, chính mình thì lặng lẽ triển khai tập kích bất ngờ phản kích cái này đống nhiên một kích nhường truy sát ngươi vũ hóa cảnh nhị giai lao tổ giật này mình vội vàng móc ra một cái bảo mệnh bảo vật mới miễn cưỡng ngăn trở công kích của ngươi ngươi không ngờ tới lao gia hỏa này còn có át chủ bài lập tức phát động mạnh hơn công kích kia uy lực khủng bố nhường vị lao tổ này tê cả da đầu hắn thế nào đều không nghĩ ra rõ ràng trước đó đem ngươi đổi đến thở không nổi ngươi sao có thể tại trong 60 ngày liền theo hốn nguyên cảnh tam giai vọt tới thất giai cái này hoàn toàn trái với lẽ thường linh la đại lục trong lịch sử chưa bao giờ có càng kỳ quái hơn chính là ngươi cái này huấn nguyên cảnh thất giai chiến lực, thế mà có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn, hắn thậm chí cảm thấy đến liền xem như vũ hóa cảnh tam giai cường giả cũng ngăn không được ngươi một kích này. nếu không phải hắn sớm có bảo mệnh át chủ bài, hiện tại đã bị ngươi đánh nổ, chết được ngay cả cận cũng không còn. nhưng vị lao tổ này mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức móc ra một quả huyết hồng sắc viên châu, há mồm liền phun ra một miệng lớn tinh huyết ở phía trên. ngươi nhìn xem hắn lãng phí tinh huyết dáng vẻ, trong lòng đều thay tâm hắn đau, hắn dùng xong nhiều như vậy tinh huyết, không phải tương đương với ngươi kiếm ít nhiều như vậy tinh huyết? quả thực bệnh thiếu máu. Thế là ngươi lập tức tăng lớn lực lượng, muốn thừa dịp hắn suy yếu trực tiếp đem hắn giết chết. Có thể công kích của ngươi lại bị một cái huyết hồng sắc đại thủ mạnh mẽ cản lại. Chương 145: Ma vật chuẩn bị ở sau, điên cuồng khắc mệnh. Chương 145: Ma vật chuẩn bị ở sau, điên cuồng khắc mệnh. Ngay sau đó, một đạo huyết hồng sắc ma ảnh xuất hiện ở trên không, trên thân tán phát khí tức kinh khủng tới cực điểm. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu, ngươi lập tức vận chuyển thương thanh mệnh cách động sát chi mâu, muốn nhìn rõ cái này bỗng nhiên xuất hiện ma vật đến cùng là thực lực gì đẳng cấp. Tại động sát chi mâu tác dụng dưới, Trước mắt ma vật tin tức rõ ràng hiện hiện, lực lượng của nó tổng cộng tới Vũ Hóa cảnh cửu giai trình độ. Vũ Hóa cảnh cửu giai, tại Linh Khư đại lục chưa hề xuất hiện qua. Dù sao theo Ngục Linh Tôn Vương lời giải thích, Linh Khư đại lục có thể hoàn thành 7 lần vũ hóa tu sĩ đều cực kỳ hiếm thấy, 9 lần vũ hóa càng là chưa từng nghe thấy. Ngươi đoán, đừng nói Linh Khư đại lục, coi như tại Linh La đại lục, Vũ Hóa cảnh cửu giai tồn tại cũng chưa từng từng có. Đương nhiên, trước mắt cái này ma vật cũng không phải là thật có Vũ Hóa cảnh cửu giai tu vi, chỉ là nắm giữ so sánh cấp độ này lực lượng. Sắc mặt ngươi nghiêm trọng trong lòng tin tưởng kế tiếp nhất định phải đem hết toàn lực, thậm chí đánh cược tính mệnh đi đánh, nếu không coi như ngươi có thể chạy thoát, sư phụ ngươi linh tịch nhiên cũng trốn không thoát, chắc chắn chết ở chỗ này. Ngươi trong đầu suy nghĩ vừa mới truyền xong, màu đỏ ma vật liền hướng ngươi phát động công kích, tốc độ nhanh đến để ngươi tê cả da đầu. Nếu không phải ngươi tinh thông thời không chi thuật, vừa rồi một kích kia cũng đủ để lấy tính mạng ngươi. Cái này lần đầu giao phong để ngươi không còn dám có chút giữ lại, hoàn toàn từ bỏ chiến đấu bên trong từng bước triển lộ lá bài tẩy ý nghĩ. Ngươi không chút do dự thi triển ra giết địch 1000 tự tổn 800 bí thuật, cưỡng ép tăng lên chiến lực đồng thời kích hoạt điện lam mệnh cách khắc mệnh chiến thần hiệu quả, đem thực lực bản thân đẩy lên đỉnh phong. Chiến lực tăng vào sau, ngươi mới miễn cưỡng nắm giữ cùng cái này mà vật chống lại vô liếng. Các ngươi ở trên không triển khai kỳ chiến, nhấc lên năng lượng xung kích rung động tất cả vây xem tu sĩ. Tại tứ đại thần triều vũ hóa cảnh nhất giai tu sĩ chiến đấu đều cực kỳ hiếm thấy, càng đừng đề cập so sánh vũ hóa cảnh cựu giai đại chiến, đó căn bản là chưa từng có cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, đám người đã sợ hai thán phục vệ uyên thần triều lại có như thế nội tình, càng kiếp sợ với ngươi kinh khủng chiến lực. Ngươi trong thời gian ngắn theo hồn nguyên cảnh tam giai vọt tới thất giai, đã đầy đủ kinh người. Nhưng càng khiến người ta khó có thể tin chính là, ngươi có thể lấy Hỗn Nguyên cảnh thất giai tu vi, cùng Phệ Nguyên thần chiếu át chủ bài nội tình chính diện cứng rắn. Ngay tại ngươi cùng ma vật đại chiến đồng thời, Phệ Nguyên thần chiếu vị lão tổ kia, lặng lẽ đem mục tiêu nhắm ngay Linh Tự Nhiên. Phệ Nguyên thần chiếu lão tổ cũng không nghĩ đến, vận dụng nội tình sau thế mà còn bắt không được ngươi. Đã như vậy, hắn liền định bắt lấy Linh Tự Nhiên, bước ngươi phân tâm, cứ như vậy, phần thắng tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Ngươi phát giác được kia Vũ Hóa cảnh nhị giai lão tổ tiểu động tác, hừ lạnh một tiếng, lúc này dùng thời không chi thuật hất ra ma vật, trong nháy mắt xuất hiện tại vệ uyên thần triều lao tổ trước người, đưa tay liền đem hắn đánh nổ. trước ngươi không trốn, chẳng qua là cảm thấy mang theo linh tịch nhiên trốn không thoát ma vật truy sát, cũng không đại biểu ngươi không có cách nào bước ra thu thập lao giả này. Miểu sát vệ uyên thần triều lao tổ sau, ngươi lập tức trở về chiến trường, đem vệ uyên thần triều nội tình ma vật ngăn ở giữa không trung, tuyệt không để nó tới gần linh tịch nhiên. một bên cùng ma vật chiến đấu, ngươi một bên cưỡng ép thôn vệ kia vũ hóa cảnh nhị giai lao tổ đạo pháp bản nguyên. chiến đấu bên trong, tu vi của ngươi thuận thế lột phá, trực tiếp đạt tới hồn nguyên cảnh bá giai một màn này bị vây xem tu sĩ thấy rất rõ ràng tất cả mọi người kinh hãi không thôi không nghĩ tới ngươi lại tu luyện loại này cùng loại ma đạo công pháp cho tới giờ khắc này mọi người mới cuối cùng minh bạch ngươi tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy hóa ra là dựa vào thôn phệ người khác bản nguyên trong lúc nhất thời những tu sĩ này người người cảm thấy bất an đều cảm thấy ngươi là họa loạn một phương tà tu nhất định phải trừ chi cho thông khói nhưng dù cho như thế cũng không người dám tùy tiện nhúng tay chiến trường bọn hắn rất rõ ràng nếu là đụng lên đi kết quả chỉ có thể so kia vũ hóa cảnh nhị dai lao tổ thảm hại hơn tu vi đột phá tới hôn nguyên cảnh bát dai sau chiến lực của ngươi lại mạnh một đoạn, cùng ma vật ở giữa trên lệch lần nữa thu nhỏ. Ngươi toàn lực vận chuyển Vạn Đạo Quy Khứ quyết, một bên đánh một bên thôn phệ ma vật lực lượng. Cứ kéo dài tình huống như thế, các ngươi chiến lực thiên bình sớm muộn sẽ hoàn toàn điên đảo. Nhưng ngươi không ngờ tới, cái này Vệ Uyên Thần Chiêu nội tình lại vẫn cất dấu chuẩn bị ở sau. Theo ma vật rít lên một tiếng, cực lớn phạm vi bên trong, tất cả tu luyện qua phệ liên thần chiêu huyết thuộc tính công pháp tu sĩ, thân thể nhao nhao nổ tung, hóa thành từng đạo tinh thuần huyết khí, hướng phía ma vật bay đi, bị nó liên tục không ngừng hấp thu. Một màn này để ngươi sắc mặt bị biến, ngươi rất rõ ràng, lại mang xuống, chờ ma vật hút xong những này huyết khí, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, ngươi tuyệt đối không còn là đối thủ của nó. Thế là ngươi không chút do dự, tại chỗ thiêu đốt tinh huyết bản nguyên, còn đem khắc mệnh trình độ kéo đến lớn nhất, chỉ cấp chính mình lưu lại 100 tuổi thọ mệnh. Theo ngươi điên cuồng khắc mệnh, chiến lược trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt đến cực hạn. Sau đó ngươi không tiếc bất cứ giá nào, bộc phát ra một kích mạnh nhất, mạnh mẽ đem Phệ Uyên thần tôn này nội tình ma vật đánh nổ, để nó hóa thành hư vô, liền một chút cặn bã đều không có còn lại. Giải quyết hết ma vật sau, ngươi râu tóc trong nháy mắt biến tuyết trắng khuôn mặt cũng che kín giả mua đường vân, cả người suy yếu giống nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Vây xem tu sĩ thấy tình cảnh này, nhao nhao ngoe nghe muốn động, đã muốn giết ngươi cái này tà tu tai hoạ, lại muốn cướp đoạt trên người người công pháp ma đạo. Linh tịch nhiên thấy thế sắc mặt đổi biến, không chút do dự mang theo ngươi quay người thoát đi. Đào vong trên đường, linh tịch nhiên tao nộ vô số bao vây chặt đánh, trên thân thêm không ít tổn thương. Ngươi cũng thừa cơ thôn vẹn một chút bị linh tịch nhiên giết chết tu sĩ đạo pháp bản nguyên, ý đồ chữa trị tự thân thương thế. Có thể ngươi thương thế quá nặng, những tu sĩ này đạo pháp bản nguyên lại quá mức nhỏ yếu, căn bản không dậy được bao lớn tác dụng các ngươi một đường chạy trốn, phệ uyên thần triều còn xuất lại tôn này vũ hóa cảnh nhị giai lao tổ hoàn toàn biến rồi, không để ý một cái giá lớn truy ở phía sau. hắn thậm chí chiêu cáo thiên hạ, trong trận tuyên dương ngươi tu luyện kinh khủng công pháp ma đạo, hiệu triệu người khắp thiên hạ cùng một chỗ truy sát các ngươi. thực lực của ngươi, ngươi kia thôn phệ bản nguyên công pháp, vốn là nhường linh la đại lục các đại lao lại sợ lại tham. lần này tam đại thần triều đông đảo cường giả, thậm chí không ít tần thế đại năng đều động tâm, nho nhau gia nhập truy sát hàng ngũ. ngươi cùng linh tịch nhiên đều tinh tường dưới mắt tuyệt cảnh. Linh Tịch Nhiên cắn môi nói nàng trên thân còn có vẻ uyên thần chiếu huyết sắc tiêu ký, vị trí sẽ một mực bị khóa định, căn bản trốn không thoát, không bằng các ngươi tách ra đi. Ngươi thần sắc tỉnh táo lắc đầu biểu thị tách ra chạy, chỉ có một con đường chết. Linh Tịch Nhiên cười khổ trả lời, thật là tiếp tục cùng một chỗ trốn, cũng vẫn là một con đường chết ta. Ngươi bình tĩnh như trước, nói còn có một chỗ, có thể để các ngươi đọ sức một chút hy vọng sống. Chương 146, Thần Hoàng Thánh Phủ truyền thừa cổ điện, chương 146, Thần Hoàng Thánh Phủ truyền thừa cổ điện. Nghe vậy Linh tịch nhiên lập tức truy vấn là nơi nào? Ngươi trực tiếp lấy ra bức kia từ hai cái đỏ màu vàng viên châu dung hợp mà thành thần bí bảo đồ. Nay tấm bảo đồ trước ngươi nghiên cứu qua, nó chỉ hướng chính là linh giới tông môn thần hoàng thánh phủ tại linh la đại lục lưu lại truyền thừa chi địa. Thần hoàng thánh phủ chỉ nghe danh tự liền biết cùng trong truyền thuyết linh thú phượng hoàng có quan hệ. Ai cũng tin tưởng phượng hoàng có dụng hỏa trọng sinh năng lực, sức hồi phục có thể xương kinh khủng. Nếu có thể tiến vào thần hoàng thánh phủ truyền thừa chi địa, không chỉ có thể né tránh những lao ra hỏa này truy sát, còn có cơ hội thu hoạch được truyền thừa cường đại, đã có thể chữa trị thương thế, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Nghe ngươi nói như vậy. Linh Tịch nhiên đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, cảm thấy đây đúng là các ngươi sinh cơ duy nhất, lúc này biểu thị hiện tại liền có thể thay đổi phương hướng đã qua. Người cười ha ha, biểu thị các ngươi hiện tại trốn lộ tuyến, vốn chính là hướng phía bên kia đi. Linh Tịch nhiên lúc này mới chợt hiểu, nói khó trách ngươi lần này đào vòng phương thức cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, thì ra sớm đã có kế hoạch. Kế tiếp, các ngươi tiếp tục điên cuồng chạy trốn, trên đường đi vừa đánh vừa giết, hướng phía thần hoàng thánh phủ tiến đến. Đào vòng trên đường, các ngươi tao ngộ số lớn hơn nguyên cảnh tu sĩ, thậm chí còn có vũ hóa cảnh lão tổ truy kích. Tình trạng của ngươi bây giờ quá kém. Đối phó hôn nguyên cảnh tu sĩ còn tốt, chỉ cần nhân số không nhiều, bọn hắn chính là đến cấp ngươi đưa đạo pháp bản nguyên. Có thể đối mặt Vũ Hóa cảnh lão tổ, ngươi đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Thân thể ngươi tình trạng hỏng bét tới cực điểm, tinh huyết bản nguyên tiêu đốt quá nhiều, kinh mạch hỗn loạn không chịu nổi, chỉ còn 100 năm thọ nguyên, liền áo nghĩa hiển hóa chân thân đều không dùng được. Cho nên đối mặt Vũ Hóa cảnh lão tổ tập kích, ngươi chỉ có thể đem hết toàn lực mang theo linh tịch nhiên chạy trốn. Rốt cục, sau 4 ngày, các ngươi miễn cưỡng đã tới Thần Hoàng Thánh phủ truyền thừa chi địa. Lúc này các ngươi, tất cả đều suy yếu tới cực hạn, nói là sắp chết trạng thái cũng không chút gì khoa trương các ngươi lẫn nhau đỡ lấy, dùng hết chút sức lực cuối cùng, dựa vào thần hoàng bảo đồ mở ra chuyển thừa chi địa lối vào, chật vật vào vào. ngay tại các ngươi đi vào một giây sau, một đạo cường đại công kích liền đánh vào các ngươi trước đó đứng thẳng vị trí. hiển nhiên, nếu như các ngươi muộn dù là một giây, hiện tại đã chết được ngay cả cặn cả cũng không còn. xem lại các ngươi chạy đến thần hoàng thánh phủ, kia vũ hóa cảnh lao ra hỏa tức giận đến rơi chân, nhưng lại không thể làm gì, hắn không có thần hoàng bảo đồ, căn bản vào không được. các ngươi tiến vào thần hoàng thánh phủ chuyển thừa chi địa sau, thấy không có truy binh theo vào đến, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra sau đó các ngươi phát hiện địa phương này lại có thần kỳ tự lành hiệu quả các ngươi thương thế trên người ngay tại như kỳ tích khôi phục mặc dù không thể lập tức trở về tới trạng thái bình phong nhưng tốc độ khôi phục đã đầy đủ kinh người phải biết các ngươi chỉ là ngồi liệt trên mặt đất không ăn bất kỳ linh dược gì thân thể liền tự mình bắt đầu chữa trị không bao lâu một đạo thanh âm thần bí vang lên hỏi thăm ngươi cái này thần hoàng bảo đầu người nắm giữ có nguyện ý hay không tiếp nhận thần hoàng thánh phủ truyền thừa khảo nghiệm ngươi có chút do dự hướng thanh âm thần bí hỏi ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương thế nào tiếp nhận khảo hạch vừa dứt lời một giọt màu đỏ thấm huyết dịch liền xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi theo giọt máu này bên trong, cảm nhận được cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực. Ngươi phán đoán, giọt này đỏ thâm huyết dịch coi như không phải phượng hoàng bản thân máu, cũng tuyệt đối cùng vượng hoàng có quan hệ. Ngươi mừng rỡ không thôi, lập tức đưa nó nuốt xuống. Nuốt vào huyết dịch sau, không cần ngươi vận chuyển vạn đạo quy khứ quyết, thương thế liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vì không lãng phí một tia hiệu quả, ngươi vẫn là chủ động vận chuyển vạn đạo quy khứ quyết. Vận chuyển công pháp sau, thương thế của ngươi khôi phục được nhanh hơn, liền trước đó hao tổn tinh huyết bản nguyên, đều lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Duy nhất có thể tiếp chính là chư ngươi thiếu đốt khắc mệnh tiêu hao tuổi thọ, rốt cuộc không về được. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa, hỏi tham ngươi là có hay không bằng lòng tiếp nhận thần hoàng truyền thừa khảo hạch. Ngươi không có lập tức bằng lòng, mà là trước giúp linh tịch nhiên ổn định tương thế, còn luyện chế ra một chút chữa thương đan dược. Chờ xử lý tốt những sự tình này, ngươi mới lựa chọn tiếp nhận khảo hạch. Theo ngươi xác nhận tiếp nhận, một đạo lực lượng đưa ngươi chuyển tống đến một chỗ che kín lửa cháy hùng hực thần bí không gian. Ngay sau đó, cái kia đạo thanh âm thần bí lần nữa truyền đến, biểu thị ngươi cần ở chỗ này ngồi đạo, cần tại một ngàn thiên bên trong lĩnh ngộ một trượng hỏa chi áo nghĩa hiển hóa chân thân. Thanh âm nói bổ sung, nếu có thể đúng hạn đạt thành Ngươi liền có tư cách thu hoạch được Thần Hoàng Thánh Phủ truyền thừa, trở thành Linh Giới Thần Hoàng Thánh Phủ ký danh đệ tử. Nghe nói như thế, ngươi khoẹt miệng hơi hơi run dậy, Một ngàn thiên, vẫn chưa tới 3 năm, liền phải lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa hiển hóa chân thân khả năng cầm truyền thừa, làm ký danh đệ tử. Khảo hạch này độ khó cũng quá cao. Phải biết, dù là ngươi nắm giữ lưu ngân mệnh cách tuệ căn chắc tuyệt, ban đầu ở Linh Khư Đại Lục lúc, cũng không cách nào lấy hồn nguyên cảnh tu vi tại một ngàn thiên bên trong lĩnh ngộ áo nghĩa hiển hóa chân thân. Ngươi khi đó có thể lĩnh ngộ áo nghĩa hiển hóa chân thân vẫn là dựa vào cái nào đó thôi diễn chi nhánh bên trong tông nô tại cốt hàn ma tộc làm nô lệ bị Hàn Tấn ban thưởng một đóa linh hoa mới làm được, mà tới được hiện tại, kinh nghiệm nhiều năm như vậy chuyển thế, ngươi cũng không thể nhường áo nghĩa hiển hóa chân thân tiến thêm được nữa. Tuy nói cái này cùng trước ngươi liền áo nghĩa hiển hóa chân thân đều không dùng được có quan hệ, nhưng cũng đủ để nhìn ra chuyện này độ khó. Bất quá ngươi rất nhanh tỉnh táo lại, phát hiện mảnh này hỏa diễm không gian đối cảm ngộ hỏa hệ pháp tắc có cực lớn trợ lực, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này đối lĩnh ngộ áo nghĩa hiển hóa chân thân, ngưng tụ chân thân hình thái cũng khẳng định có không nhỏ trợ giúp. Nói cách khác, dù là cuối cùng không thể lĩnh ngộ áo nghĩa hiển hóa chân thân thông qua khảo hạch, riêng là tại cái này nghỉ ngơi một thiên nội đạo. Đối tu si tầm thường mà nói cũng là cơ duyên to lớn. Nghĩ thông suốt điểm này, ngươi vứt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu tĩnh tâm nội đạo. Đạo mắt 10 tháng đã qua, trong khoảng thời gian này dốc lòng cảm ngộ Hỏa ngươi sớm đã hoàn toàn lĩnh ngộ 10 thành Hỏa chi phát tắc. Tiếp tiếp, ngươi chỉ cần chuyên chú cảm ngộ Hỏa chi áo nghĩa hiển hóa chân thân liền có thể. Đạo mắt lại qua 10 tháng, ngươi thành công ngộ ra Hỏa chi áo nghĩa hiển hóa chân thân, để cho mình nhiều một bộ cường lực át chủ bài. Cái này thành quả để ngươi mừng rỡ như điên, càng phát ra cảm thấy linh khư đại lục chỗ kia hố, không chỉ có áp chế khí vận, liền ngộ đạo đều so linh la đại lục khó hơn gấp trăm lần. Chương 147 Không cho phép tại thần hoàng thánh phủ ném loạn rất rươi, chương 147, không cho phép tại thần hoàng thánh phủ ném loạn rất rươi. Tại Linh La đại lục, giống linh tự nhiên, điêu lang nguyên loại này thấp tu vi liền lĩnh ngộ pháp tắc người không phải số ít, chớ nói chi là ngươi lấy hồn nguyên cảnh lĩnh ngộ áo nghĩa hiển hóa chân thân. Nhưng nếu là đặt ở Linh Khư đại lục, loại sự tình này căn bản là thiên phương giả đảm. Đối với cái này, ngươi chỉ có thể quy kết làm, Linh Khư đại lục tiên linh sớm đã vãn lạc, thiên địa quy tắc tàn khuyết không đầy đủ, cùng Linh La đại lục loại này quy tắc hoàn chỉnh hạ vị thế giới so sánh, thiên nhiên liền ở thế yếu. Theo hỏa chi áo nghĩa hiển hóa chân thân lĩnh ngộ thành công, ngươi bị tự động chuyển tống ra hỏa diễm không gian, đi vào một tòa to lớn thần hoàng trong đại điện. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa, tuyên cáo biểu thị chúc mừng ngươi thông qua thần hoàng thánh phủ khảo hạch, trở thành ký danh đệ tử. Hiện trao tặng ngươi thần hoàng lệnh một cái, thần hoàng chi huyết một giọt. Thanh âm vừa dứt, một cái khắc lấy phượng hoàng đồ đằng xích kim sắc một bài, cùng một giọt giống xí diễm giống như khiêu động huyết dịch, tuần tự xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nhìn xem hai thứ đồ này, ngươi ý cười đầy mặt, rất rõ ràng, đối với hiện tại ngươi mà nói, đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Ngươi trước cẩn thận cất kỹ thần hoàng chi huyết, lại đưa tay tiếp nhận thần hoàng ngọc bài. Giờ phút này, cùng lúc trước thu hoạch được ngọc luân lệnh lúc giống nhau như lúc, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của ngươi, tất cả đều là liên quan tới linh giới cùng thần hoàng thánh phụ giới thiệu. Đồng thời, ngọc bài bên trong còn ghi lại lấy một bộ tên là thần hoàng ngự không quyết công pháp. Cùng ngọc luân lệnh tình huống giống nhau, bộ công pháp kia nhiều nhất chỉ có thể tu đến vu hóa cảnh. Một khi ngươi tu luyện tới vu hóa cảnh, thần hoàng thánh phụ liền sẽ phái cường giả hạ giới tiếp dẫn ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể tiến vào linh giới, trở thành thần hoàng thánh phụ ngoại phụ đệ tử. Ngươi so sánh thần hoàng ngự không quyết cùng ngọc luân cung, phát hiện cái trước rõ ràng cao siêu hơn. Trừ cái đó ra, ngươi còn cảm thấy thần hoàng thánh phụ so ngọc luân cung hào phóng được nhiều. Dù sao lúc trước ngươi thông quan ngọc luân tháp, chỉ cầm tới một cái ngọc bài, liền những phần thưởng khác đều không có. Mà thần hoàng thánh phụ không chỉ có an bài kèm theo cơ duyên khảo hạch, thông quan sau còn có thể cầm tới thần hoàng chi huyết. Trong lòng ngươi phán đoán, ngọc luân cung nhỏ mọn như vậy, tại linh giới tông môn thế lực bên trong khẳng định so ra kém thần hoàng thánh phụ, thậm chí kém đến không phải một điểm nửa điểm. Cho nên ngươi cảm thấy, so với gia nhập ngọc luân cung, lựa chọn thần hoàng thánh phụ tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn sau đó ngươi đem ngọc luân lệnh ném cho linh tịch nhiên, nhường nàng có thể thử một chút tu luyện ngọc luân công, dựa vào cái này phi thăng linh giới cũng được. linh tịch nhiên trợn nhìn ngươi một cái, nói ngươi đồ không cần, nàng mới không cần. tiếp lấy linh tịch nhiên móc ra một cái thần hoàng lệnh, cười hắc hắc, biểu thị nàng cũng tiếp nhận thần hoàng thánh phụ khảo hạch, hơn nữa so ngươi sớm hai tháng thông quan. ngươi nghe xong mười phần kinh ngạc, không nghĩ tới sư phụ ngươi ngộ tính mạnh như vậy, nhưng nghĩ lại phía dưới, ngươi lại cảm thấy hợp lý. linh tịch nhiên trước kia tại lĩnh ngộ pháp tắc lúc liền biểu hiện kinh người, dù là ngươi có lưu ngân mệnh cách tuệ căn chắc tuyệt, cũng chưa chắc so ra mà với nàng, thậm chí nàng còn càng mạnh một chút. Hướng chi, Linh Tịch Nhiên đã sớm lĩnh ngộ mười thành huyền hỏa pháp tắc, tại hỏa chi pháp tắc hiểu được vốn là đi tại ngươi phía trước, có thể có biểu hiện như vậy cũng bình thường. kế tiếp, ngươi xem nhìn Linh Tịch Nhiên trong tay thần hoàng lệnh, lại nhìn một chút trong tay mình Ngọc Luân lệnh, cảm thấy thứ này triệt để vô dụng, tiện tay liền ném xuống đất. Lúc này thần hoàng thánh phủ thanh âm thần bí bỗng nhiên vang lên, cảnh cáo nói, không cho phép tại thần hoàng thánh phủ ném loạn rác rưởi. vừa dứt lời, Ngọc Luân lệnh đung biến mất, không biết rõ bị kia thanh âm thần bí ném tới chỗ nào. các ngươi không có đem cái này cảnh cáo để ở trong lòng, bắt đầu cùng một chỗ tu luyện thần hoàng ngự không quyết, đồng thời luyện hóa thần hoàng chi huyết. Mong muốn dựa vào thần hoàng thánh phủ phi thăng linh giới, nhất định phải luyện hóa thần hoàng huyết dịch, còn phải xây xong thần hoàng ngự không quyết, chỉ có dạng này mới có thể bị thần hoàng thánh phủ chân chính coi là người một nhà. Đối với cái này các ngươi không có chút nào kháng cự, Vũ hóa cảnh vốn là đặc thù cảnh giới, mà thần hoàng ngự không quyết ẩn chứa vượng hoàng nhất bàn chi ý, có thể tương thích hợp nhất vũ hóa công pháp. Dùng thần hoàng ngự không quyết phối hợp thần hoàng chi huyết hoàn thành lần thứ nhất vũ hóa, tuyệt đối có thể làm được hoàn mỹ vũ huyết, không có bất kỳ cái gì tí vết. Lại thêm ngươi còn có vạn đạo quy khư quyết phụ trợ, thì càng sẽ không đàm nhiệm gì chỗ sơ suất. Đảo mắt mấy tháng đã qua, Tu vi của ngươi không chỉ có vọt tới Hỗn Nguyên cảnh cửu giai đình phong, còn giải quyết triệt để trước đây tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi lưu lại thai hoàng ẩm. Bây giờ, ngươi đang thôn phệ thần hoàng chi huyết, chuẩn bị tiến hành lần thứ nhất vụ hóa. Lại qua hơn 10 cái nguyệt, ngươi đem thần hoàng chi huyết năng lượng hoàn toàn chuyển hóa làm tự thân đạo pháp tạo hóa, hoàn thành hoàn mỹ vụ hóa, thành công đột phá tới vụ hóa cảnh. Một lần nữa trở lại cảnh giới này, ngươi tâm tình phá lệ thoải mái. Kiếp trước vì vụ hóa, ngươi cố ý đi vô biên hải vực, tìm đảo nhỏ độ kiếp, định tránh đi thần khư minh cùng Phán khư minh lão gia hỏa. Không có nghĩ rằng, tránh đi người, lại cho hải chi nhất tộc đưa đầu người mà bây giờ, ngươi không chỉ có lần nữa vụ hóa, vẫn còn so sánh kiếp trước càng hoàn mỹ hơn, thậm chí vượt ra khỏi ngục linh tôn vương nhận biết, xem như chân chính trở lại đỉnh phong, thậm chí siêu việt kiếp trước đỉnh phong. càng quan trọng hơn là, ngươi không cần lại lo lắng bị đám lao gia này nữa thường, bởi vì tại linh la đại lục, không có cái nào bản thổ lao gia hỏa có thể uy hiếp được ngươi bây giờ. lúc này, ngươi phát giác được ngoại giới ngay tại hội tụ kiếp khí, vừa định xin nhờ thần hoàng thánh phủ thần bí tồn tại đem ngươi truyền tống ra ngoài, không gian chung quanh lại đột nhiên phát sinh biến hóa. một giây sau, ngươi đã xuất hiện tại thần hoàng thánh phủ bên ngoài. hiển nhiên, không cần ngươi mở miệng. Thần hoàng thánh phủ cũng sẽ không để ngươi ở lại bên trong, miễn cho tiếp nhận lôi kiếp thay bày và gió. Vừa tới bên ngoài, ngươi liền thấy trên trời kia phiến kinh khủng tiếp vân. Đồng thời, ngươi cũng phát hiện ngoại giới tụ tập không ít lao ra hỏa, bọn hắn đang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm bầu trời, hiển nhiên không ngờ tới nơi này lại đột nhiên xuất hiện khủng bố như thế vũ hóa cảnh lôi kiếp. Rất nhanh, bọn hắn chú ý tới ngươi tồn tại. Khi thấy do ngươi đã là vũ hóa cảnh tu vi lúc, tất cả mọi người lộ ra kinh dị biểu lộ, xoay người chạy, sợ bị ngươi bắt được. Ngươi cười lạnh, nào sẽ thả qua bọn hắn. Lúc này vận dụng thời không chi thuật, trong nháy mắt dạo sát không ít lao ra hỏa sau đó đem thi thể của bọn hắn thu lại, giữ lại làm chuẩn bị ở sau. Vạn nhất đợi chút nữa lôi kiếp quá kinh khủng, ngươi còn có thể thôn vệ bọn hắn đạo pháp bản nguyên, để cao độ kiếp sát suất thành công. Bất quá, lôi kiếp đạo mắt liền phải rơi xuống, ngươi không thể giết sạch tất cả lão gia hỏa, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nhìn xem những người còn lại chạy trốn tới nơi xa. kế tiếp, lôi kiếp tầm vang đánh rớt, ngươi lập tức hết sức chăm chú, toàn lực đối kháng của cái này kinh khủng tiên kiếp. ngươi lần này tao ngộ lôi kiếp, so với lúc trước tại linh khư đại lục độ vũ hóa cảnh thiên kiếp lúc còn kinh khủng hơn mấy phần. nhưng ngươi đã lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa hiển hóa chân thân. Vẫn như cũ không hề sợ hãi, hung hăng nghênh kháng lôi tiếp. Lôi tiếp kết thúc sau, ngươi lần nữa nhận thiên địa tẩy lễ. Đáng tiếc là, lần này tẩy lễ chỉ làm cho thực lực ngươi hơi có tăng lên, không có thể giúp ngươi đem thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân đột phá tới 3 trượng, cũng không thể nhường hỏa diễm áo nghĩa hiển hóa chân thân đạt tới 2 trượng. Kết quả này, để ngươi khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Sau đó, ngươi trở về thần hoàng thánh phủ đại điện, tính toán đợi linh tịch nhiên sau khi xuất quan, lại cùng đi tìm những cái kia truy sát qua các ngươi lão gia hỏa bảo thủ. Lần này Ngươi dự định tại Linh La Đại Lục hoàn toàn buông tay buông chân đại sát đặc sát, chỉ cần là lúc trước xuất thủ qua tông môn thế lực, ngươi một cái đều không có ý định buông tha. Chương 148, vẻ mặt ngậm ngึก tứ đại thần triều, chương 148, vẻ mặt ngậm ngึก tứ đại thần triều. Trở lại thần hoàng thánh phủ sau, ngươi phán đoán linh tịch nhiên hẳn là dự định trực tiếp trùng kích tới Vũ Hóa cảnh tái xuất quan. Thế thế, ngươi cũng lần nữa bế quan, nhưng lần này không phải là vì tăng cao tu vi, mà là chuyên chú cảm ngộ áo nghĩa hiển hóa chân thân. Trước đây lôi kiếp tẩy lễ mặc dù không có nhờ áo nghĩa hiển hóa chân thân trực tiếp đột phá, nhưng cũng làm cho ngươi tích lũy không ít cảm ngộ. Ngươi cảm thấy chỉ cần lại bế quan một đoạn thời gian, hẳn là có thể khiến cho hai loại áo nghĩa hiển hóa chân thân đều tiến thêm một bước. đảo mắt ba năm qua đi, cái này ba năm bên trong ngươi một lòng cảm ngộ pháp tướng. Cuối cùng, ngươi thành công lĩnh ngộ ba trường thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, cùng hai trường hỏa diễm áo nghĩa hiển hóa chân thân. Ngay tại ngươi áo nghĩa hiển hóa chân thân có to lớn sau khi đột phá không bao lâu, một cỗ kiếp khí bỗng nhiên đưa ngươi bừng tỉnh, để ngươi thối lui ra khỏi bế quan trạng thái. Ngươi giải trừ bế quan chân pháp, liền thấy linh tịch nhiên đứng ở bên ngoài, nàng hăng hái, trên thân khí tức cực kỳ cường đại. Ngươi cởi lấy chúc mừng sư phụ ngươi, nói nàng đột phá tới vu hóa cảnh. Hiện tại cũng có thể tại Linh La Đại lục xưng lão tổ cấp nhân vật. Linh Tịch Nhiên chọn nhìn ngươi một cái, biểu thị ngươi mới là lão tổ, cả nhà ngươi đều là lão tổ. Nàng Vĩnh Viễn là 18 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ. Lời này để ngươi nào nào, luôn cảm thấy quan hay, nhưng ngẫm lại Linh Tịch Nhiên tính cách, nói lời này cũng không thể bình thường hơn được. Ngươi chính tâm tự vi diệu lúc, Linh Tịch Nhiên liền bị một cỗ lực lượng truyền tống ra thần hoàng thánh phủ, đi ngoại giới độ vũ hóa cảnh lôi kiếp. Lần này, thần hoàng thánh phủ bên ngoài không có những cái kia uy tín lâu năm cường giả, chỉ có các đại tông môn thế lực nằm vùng chạm gác ngầm những này chạm gác ngầm nhìn thấy linh tịch nhiên cũng muốn độ vũ hóa cảnh lôi kiếp nguyên một đám dọa đến tê cả ra đầu đồng thời lại cực kỳ cực kỳ hâm mộ các ngươi tại thần hoàng thánh phủ đạt được thiên đại cơ duyên trong con mắt của mọi người nếu là không có cái này thần bí chi địa cơ duyên các ngươi tuyệt không có khả năng nhanh như vậy đột phá tới vũ hóa cảnh cuối cùng chạm gác ngầm nhóm nhao nhao khẩn cấp truyền tin mà linh tịch nhiên thì thuận lợi vượt qua vũ hóa cảnh lôi kiếp linh tịch nhiên độ kiếp sau khi thành công người cũng tới tới thần hoàng thánh phủ bên ngoài người linh thức cực mạnh trong nháy mắt liền khóa chặt những cái kia ẩn nút tuyến đem bọn hắn bắt tới trực tiếp siêu hồn đọc đến tin tức sau đó ngươi cùng linh tịch nhiên nhìn nhau cười lạnh, là thời điểm triển khai trả thù. Lúc trước những lão gia hỏa này truy sát các ngươi, thật không thể đưa các ngươi vào chỗ chết. Lần này nếu không đem bọn hắn cùng phía sau tông môn thế lực hoàn toàn hủy diệt, căn bản khó mà xả được cơn hận trong lòng. Theo các ngươi chuẩn bị xuất thủ tin tức truyền ra, tứ đại thần triều tất cả đều lâm vào sợ hãi bên trong. Tứ đại thần triều cường giả nhau nhau suy đoán, các ngươi cái thứ nhất trả thù mục tiêu, khẳng định là bây giờ suy yếu nhất vệ uyên thần triều. Thế là một bộ phận cường giả lựa chọn tiến về vệ uyên thần triều trợ giúp, dự định liên thủ đối kháng các ngươi. Bộ phận này cường giả phần lớn đến từ thực lực hùng hậu tông môn thế lực, bọn hắn không nỡ vất vả đánh xuống địa bàn cùng tích lũy tài nguyên, không muốn tùy tiện đảo vong. Trong đó, lại lấy Dư Tam Đại Thần Chiểu cường giả làm chủ. So với những gia tộc kia hoặc môn phái, Tam Đại Thần Chiểu càng không khả năng từ bỏ chính mình cương vực. Vì thế, Tam Đại Thần Chiểu dứt khoát chuyển ra toàn bộ nội tình, thề phải đem các ngươi hoàn toàn chèn giết, chấm dứt hậu hoạn. Mà đổi thành một bộ phận cường giả, thì lựa chọn bỏ qua địa bàn thậm chí gia tộc, trốn đến từng cái bí ẩn nơi hẻo lánh lên. Trước đó rời núi những cái kia ẩn thế cường giả thì càng không cần nói, tất cả đều rút về chỗ ẩn thân của mình sợ bị các ngươi để mắt tới. Về phần Phí Tinh, Điêu Lăng Nguyên những này cùng các ngươi tính có chút giao tình người, đều tâm tình phức tạp chú ý trận này sắp buộc phát kinh thế đại chiến. Nhất là Điêu Lăng Nguyên, hắn hoàn toàn không ngờ tới các ngươi có thể đi đến một bước này, giờ phút này lòng tràn đầy hối hận lúc trước hai lần vứt bỏ ngươi mà đi quyết định. Mấy canh giờ sau, các ngươi đến Phệ Nguyên Thần Triều Vương Đô, liếc mắt liền thấy nơi này bày ra đủ để lay động đất trời đại trận, đông đạo cường giả đang hợp lực chống đỡ lấy trận pháp vận chuyển. Cùng lúc đó, còn lại Tam đại thần triều Vũ Hóa cảnh lão tổ cũng đều mắt long nhìn chằm chằm các ngươi, tùy thời chuẩn bị tế ra áp đáy nội tình, cùng các ngươi quyết nhất tự chiến. Thế thế, ngươi cùng linh tịch nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, các ngươi xoay người rời đi, phi tốc hướng về phương xa rút lui, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Cái này thao tác nhường ở đây các cường giả toàn động, những cái kia vụng trộm vây xem tu sĩ cũng trợn mắt hồ muội, hoàn toàn không hiểu rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, thế mà không để ý mặt mũi trực tiếp chạy trốn. Các ngươi căn bản không quan tâm ý nghĩ của mọi người, chỉ ở trong lòng cười lạnh. Tuy nói các ngươi bây giờ so trước kia mạnh quá nhiều, đủ để quét ngang tất cả, nhưng các ngươi lại không đốc, làm sao lại cùng bọn này chuẩn bị mấy năm láo cổ đồng cứng đối cứng? Hướng các ngươi tới, ngược lại hành tung lơ lửng không cố định, bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Chỉ cần giống như tiểu trước đây đánh du kích, đám người này liền không có cách nào bệnh thành một sợi dây thừng, sớm muộn sẽ tự hành sụp đổ. Rất nhanh, không ít lao cổ đồng kịp phản ứng, đoán được tâm tư của các ngươi, sát mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Bất quá, cũng có bộ phận lão gia hỏa vẻ mặt không thay đổi, sớm tại hành động trước, bọn hắn liền căn cứ các ngươi trước đó tác phong, đoán được các ngươi có thể sẽ tiếp tục dùng loại này để cho người ta nhức đầu chiến thuật, cho nên mới trước đó, bọn hắn đã đem đa số tài nguyên chuyển rời đến nơi này, còn đem tộc nhân tạm thời an trí thỏa đáng, bảo vệ truyền thừa căn cơ nhưng cũng không phải là tất cả lão cổ đồng đều cân nhắc tới điểm này, có là không ngờ tới, có thì là căn bản không có cách nào hoàn thành toàn diện chuyện gì. Tỷ như cái khác tam đại thần triều lão cổ đồng, sắc mặt đã đen sì chẳng khác nào đáy nổi. Mặc dù bọn hắn tại nhà mình hang ổ lưu lại một tay, nhưng lấy ngươi trước đây hiện ra chiến lực, những này chuẩn bị ở sau có thể chống bao lâu vẫn là ẩn số. Chớ nói chi là, coi như lần này chặn, lần sau đâu? Dù sao không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, nhất là hai cái này lớn tập chiến lực tại Linh La đại lục không người có thể địch, ngậm lại đều để ra đầu du lên. Tam đại thần triều lão cổ đồng đội vã muốn thông qua truyền tống trận hồi viên nhà mình địa bàn, lại bị Phệ Nguyên thần triều còn xuất lại vị kia Vũ Hóa cảnh nhị giai lão tổ ngăn lại. Vị này Phệ Nguyên thần triều lão tổ cười lạnh nói bọn hắn bây giờ đi về, chỉ có thể bị các ngươi từng cái đánh tan, chỉ có lưu tại nơi này lặng lặng chờ đợi, mới có một chút hy vọng sống. Lời này nghe có lý, nhưng Tam đại thần triều lão cổ đồng đều không nhúc, cười lạnh hỏi lại, đã muốn phòng thủ, tại sao phải lưu tại Phệ Nguyên thần triều? Đi bọn hắn thần triều bày trận không được sao? Phệ Nguyên thần triều lão tổ trong nháy mắt cứng miệng không trả lời được, đúng vậy a, nếu muốn tuyển phòng thủ địa điểm, dựa vào cái gì không phải là vệ liên thần triều. Hiển nhiên, muốn cho Tam đại thần triều từ bỏ nhà mình há đến thay người khác thủ địa bàn, căn bản không có khả năng. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít lao cổ đồng đều hối hận, lúc trước thật nên tại thần hoàng thánh phủ bên ngoài phục kích các ngươi, không nên gửi hy vọng ở vương đô đại trận. Trước kia bọn hắn cảm thấy, tứ đại thần triều vương đô có truyền thừa từ linh giới, có thể mượn nhờ dưới mặt đất linh mạch bộc phát uy lực kinh khủng đại trận, phần thắng cao hơn, lại không ngờ tới các ngươi thế mà như thế không để ý ra mặt, căn bản không chính diện từng gián. Chương 149, bật hết hỏa lực, hiến tế linh mạch, chương 149 bật hết hòa lực, Hiến tế linh mạch. Thấy mọi người mặt lộ vẻ hối hận sắc, lại có một vị lao tổ cười lạnh mở miệng nói thẳng đường hối hận, tại thần hoàng thánh phủ bên ngoài bảy trận cũng vô dụng. Đám người nghe vậy đều cho mắc, bọn hắn quên, ngươi vốn là linh la đại lục đỉnh tiêm trận pháp đại năng, càng tinh thông hơn thời không chi đạo, bình thường đại trận căn bản khốn không được ngươi. Chỉ có tứ đại thần triều truyền thừa từ linh giới linh mạch đại trận mới có thể đem các ngươi vây giết. Lúc này, một vị khác lao tổ tỉnh táo đưa ra phương án, bọn hắn trước tiên có thể đem tứ đại thần triều đại trận điều chỉnh thành hóa trận, về sau nhường trước bị tập kích thần triều đế vương giả ý đầu hàng, đem các ngươi đưa vào trong trận. Vị lao tổ này nói bổ sung, mặc dù muốn hy sinh một cái thần triều vương đô, nhưng chỉ cần có thể vây khốn các ngươi một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể thông qua truyền thống trận chạy tới, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Đám người nghe xong, cảm thấy cái này tựa hồ là biện pháp duy nhất, chỉ có thể nhìn cái nào thần triều không may trở thành bị hy sinh cái kia. Mấy canh giờ sau, ngươi cùng linh tịch nhiên đi vào liệt khung thần triều. Liệt khung thần triều đế vương sắc mặt khó coi, nhưng cũng tin tưởng chỉ có thể theo các lao tổ phân phó, làm bộ đầu hàng, hy sinh chính mình, dẫn các ngươi bước vào cả mấy ngươi cùng linh tịch nhiên liếc mắt một cái thấy ngay liệt khung thần triều đế vương giả đầu hàng cho xiếc, cũng đoán được những cái kia lão cổ động bản tính. đối với cái này trong lòng các ngươi cởi lạnh, dự định cùng bọn hắn chậm rãi hao tổn. dù sao địch tiến ta lùi, địch mệnh ta đánh chiến thuật, các ngươi đã sớm xe nhẹ được quen. nhưng liệt khung thần triều đế vương cũng không đơn giản, hắn đoán được các ngươi không có mắc lửa, lại làm bộ không biết chút nào. sau đó hắn tìm đúng thời cơ, không chỉ có hy sinh lấy chính mình làm hạch tâm một đám tu sĩ, còn không tiếc tổn thương vương đô linh Mạch, cưỡng ép thôi động hộ quốc đại trận, đem trận pháp phạm vi mở rộng, đem các ngươi hai người gắt gao bao phủ ở bên trong. Tuy nói hy sinh liệt không thần triều lợi ích đến giết các ngươi cũng không phải là tối ưu hiểu, nhưng các ngươi thực sự quá dảo hạng, không làm như vậy lời nói, lần sau lại không có cơ hội, tứ đại thần triều chỉ có thể hoàn toàn lâm vào bị động. Liệt khung Thần Triều đế vương là nhân vật hung ác, không muốn nhìn thấy cục diện như vậy. Hắn thấy, so với liệt không thần triều tổn thất, diệt trừ các ngươi mới là trọng yếu nhất. Không thể không nói, phán đoán của hắn không sai, các ngươi bị nốt vào trong trận, xác thực cho những cái kiến lão cổ đồng tranh thủ tới thời gian quý giá nhất. Rất nhanh, đại lượng lão cổ đồng theo liệt không thần triều vương đô truyền trận dũng mãnh tiến ra, đầy mắt sát ý mà nhìn chằm chằm vào các ngươi đối mặt chiến trận này, ngươi cùng linh tịch nhiên vẫn chấn định như cũ, chỉ là bình tĩnh nhìn xem đám người này. kế tiếp, song phương lẫn nhau miệng pháo giao phong vài câu, sau đó tại liệt khung thần triều lão cổ đồng dẫn đầu hạ, đám người lấy đại trận là dựa vào, trực tiếp hướng các ngươi đánh tới. không thể không thừa nhận, đại trận này sắc thực kinh khủng, tại đông đảo tu sĩ cùng linh Mạch song trọng ra trì hạng, bộc phát uy năng đã siêu việt vũ hóa cảnh, đạt đến linh tiêu cảnh cấp độ. cùng lúc đó, tam đại thần triều còn nhao nhao tế ra nhà mình nội tình. những này nội tình cùng vệ viên thần triều tôn này ma vật như thế kinh khủng, vừa ra sân liền nắm giữ có thể so với vũ hóa cảnh cựu gia chiến lực. Nếu là những này nội tình giống phệ nguyên thần triệu ma vật như thế bất kể một cái giá lớn phù phát, chiến lực còn có thể đột phá cái này tầng cấp. Đương nhiên, những này nội tình chỉ là lực lượng đạt đến cấp độ này mà thôi, bọn chúng không có pháp tắc lĩnh ngộ, không có áo nghĩa hiển hóa chân thân, càng không có các loại tinh diệu công pháp linh kỹ. Những này nội tình cùng chân chính đẳng cấp này tu sĩ so sánh, bọn chúng phương thức chiến đấu quá mức đơn điệu. Nhìn xem những này lão cổ động vừa khai chiến liền bật hết hỏa lực, ngươi cùng linh tịch nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng cũng không có thường, giống nhau lấy ra toàn lực. Ngươi trực tiếp kích hoạt thương thanh mệnh cách phóng trục chi phòng, đồng thời gọi ra ba trượng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân cùng hai trượng họa diễm áo nghĩa hiển hóa chân thân. Bản thân ngươi nội tình liền viễn siêu bình thường vũ hóa cảnh nhất giai, bây giờ điệp ra xong trọng áo nghĩa hiển hóa chân thân, chiến lược kinh khủng đến cực hạn, ngăn kháng liệt không thần triều hộ quốc sát trận, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một màn này nhường chúng lao cổ đồng tê cả da đầu, một cái vũ hóa cảnh tu sĩ, không chỉ có lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa hiển hóa chân thân, trong đó một loại vẫn là đạt tới ba trượng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Về phần linh tự nhiên, tuy nói chiến lược so ra kém ngươi, nhưng cũng giống nhau cường hãn, mạnh mẽ kéo lại tam đại nội tình ma vật. kế tiếp, người toàn lực bộc phát, lại trái lại áp chế sát trận, mong muốn đem trận pháp này trực tiếp đánh bạo. cảnh tượng này nhường chúng lao cổ động hoàn toàn gấp, nhao nhao nhìn về phía liệt không thần triều vũ hóa cảnh lao tổ, muốn cho hắn hy sinh vương đô dưới mặt đất linh mạch, nhường sát trận uy năng đạt đến đỉnh phong. liệt không thần triều lao tổ sắc mặt khó coi, chỉ nói nhường chúng tu sĩ trước thiêu đốt tinh huyết bản nguyên tăng cường trận pháp, bằng không hắn tha rằng cùng tất cả mọi người cùng chết ở chỗ này. chúng tu sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo, theo tất cả mọi người liều mạng thiêu đốt bản nguyên, trận pháp uy năng quả nhiên lại mạnh một đoạn. Cuối cùng là gánh vác ngươi thế công, nhưng cũng vẻn vẹn gánh vác mà thôi. Muốn dựa vào trận pháp này đánh chết ngươi, còn kém xa lắm. Mà ngươi nhìn xem những này lão cổ đồng thiêu đốt bản nguyên, miệng phun tinh huyết, trong lòng lại đau lòng đến không được. Trong mắt ngươi, những người này đạo pháp bản nguyên cùng tinh huyết đều là ngươi tài nguyên, dùng xong một chút liền ít đi một chút. Chúng lao cổ đồng nếu là biết ngươi giờ phút này ý nghĩ, đoán chừng phải tức giận đến tại chỗ phun máu. Dưới mắt, chúng lao cổ đồng càng gấp hơn, không ngừng thúc giục liệt khung thần triều lao tổ độc thủ. Liệt khung thần triều lao tổ lại không làm theo, ngược lại nhún mắt khát hai đại thần triều lao tổ, vận dụng nội tình ma vật mạnh nhất gạt chủ bài trước hết giết linh tự nhiên hai đại thần triều lão tổ không có cách nào chỉ có thể theo hắn nói làm ngươi dứt khoát lưu ý lấy linh tịch nhiên bên kia chiến cuộc phát hiện tam đại nội tình có dị động trong nấy mắt lập tức bước ra tiến lên đưa tay liền đem bọn chúng toàn bộ đánh nổ nhường hóa thành hư vô giải quyết hết nội tình sau ngươi vận chuyển vạn đạo quy khư quyết đem tam đại nội tình lực lượng thôn vệ hầu như không còn chuyển hóa làm tự thân đạo pháp tạo hóa thực lực lại trướng một đoạn sau đó ngươi mang theo lực lượng mạnh hơn quay đầu tấn công mạnh liệt khung thần triều hộ quốc đại trận một màn này nhường liệt khung thần triều lão cổ động sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, ai cũng không ngờ tới tam đại nội tình thế mà nhanh như vậy liền được giải quyết. giờ phút này hắn cũng biết không thể lại do dự, rướt khoan hoàn toàn hiến tế liệt khung thần triều vương đô dưới mặt đất linh mạch, đem đại trận uy năng đẩy lên đỉnh phong. theo linh mạch bị hiến tế, đại trận uy năng tăng vọt, người rốt cục cảm nhận được áp lực, không dám có chút buông lỏng, hết sức chăm chú ứng đối. thậm chí người đã làm tốt lần nữa khắc mệnh chuẩn bị, tuy nói vừa đột phá tới vu hóa cảnh, thật vất vả nhiều hơn ngàn năm tuổi thọ, như thế tiêu xài sắc thực đau lòng, nhưng vì mạng sống cũng chỉ có thể như thế. Nhưng đánh lấy đánh lấy, ngươi phát hiện đám người này năng lực bay liên tục so người còn kém. Thấy thế ngươi yên lòng, không còn liều mạng, ngược lại lấy lẩn tránh công kích làm chủ, dự định hao tổn tới bọn hắn kiệt lực. Nhìn thấy ngươi bắt đầu kéo dài, lấy liệt khung thần triều lao tổ cầm đầu những lao già hoàn toàn gấp, lại như thế dung giải, chiếc khẳng định là bọn hắn. Chương 150, đánh nổ tất cả địch, phi thăng linh giới, chương 150, đánh nổ tất cả địch, phi thăng linh giới. Theo thời gian trôi qua, không ít lao cổ động tâm tính lung lay, cảm thấy tiếp tục chống đỡ xuống dưới đó là một con đường chết. Thế là có người lặng lẽ vứt bỏ trận, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn có người dẫn đầu chạy trốn sau trận pháp bắt đầu xuất hiện bất ổn nhưng càng chí mạng là lòng người tan rã một người trốn liền sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền những người còn lại cũng đều bắt đầu ngao ngêng muốn đậu cảnh tượng này nhường liệt khung thần triều những lao giả muốn rách cả mí mắt bọn hắn mặt lộ vẻ ngoan sắc trong lòng suy nghĩ chắc chắn đám người này dám vứt xuống liệt khung thần triều một mình chạy trốn vậy thì cũng chết thế là liệt khung thần triều những lao giả đỗng nhiên cao giọng hô bọn hắn bằng lòng đầu hàng vừa dứt lời bọn hắn liền âm thầm cải biến trận pháp đem những cái kia muốn chạy trốn người toàn bộ vây ở trong trận ngươi cười lạnh nhìn xem bọn này dở trò ra hỏa trực tiếp ra tay đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Nhưng ngươi không có lập tức hạ sát thủ, ngược lại suy nghĩ, muốn hay không dùng khống chế loại đan dược nắm bọn hắn, khiến cái này người làm tay chân, đem những cái kia trốn đi lão cổ đồng cũng toàn bắt tới xử lý. Linh tịch nhiên nhìn ra ngươi ý nghĩ, lắc đầu khuyết nhủ, tứ đại thần triệu đều có linh giới bối cảnh, giữ lại bọn hắn sớm muộn là thai hoàng ẩm. Sư phụ ngươi giải thích nói, vạn nhất bọn hắn có biện pháp liên hệ với linh giới chỗ dựa, dẫn tới kinh khủng lao ra hòa hạ giới, đến lúc đó các ngươi căn bản không phải đối thủ. Ngươi nghe xong cảm thấy có lý, tuy nói bọn hắn nếu là thật có thể liên hệ linh giới, mời được lao quái vật, đã sớm làm như vậy, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, phong hiểm xác thực không thể không phòng. Có thể ngươi rất nhanh nghĩ đến thần hoàng lệnh, còn nói thêm, coi như bọn hắn có linh giới bối cảnh, các ngươi cũng có thể kích hoạt thần hoàng lệnh, nhường thần hoàng thánh phủ cường giả tiếp các ngươi bên trên linh giới. Linh tịch nhiên cũng có chút chần chờ, thần hoàng lệnh đúng là trương cứng dãn át chủ bài, có lẽ thật có thể thử một chút không chê đám người này, đem trốn tránh lao giả toàn tìm ra chạm thảo trừ căn. Thương hội của các ngươi đo một hồi. Cuối cùng vẫn là cảm thấy không cần thiết, vì truy sát trốn đi lão cổ đồng, cho bản thân giữ lại thai hoàng ẩm, còn lãng phí quý giá thời gian, quá không có lợi. Thế là, các ngươi dứt khoát lưu loát, đem trước mắt những này bị trấn áp lão cổ đồng toàn giết sạch sành xanh, xanh. Một trận chiến này hoàn toàn rung động toàn bộ linh la đại lục, nhưng chuyện còn không có kết thúc. Các ngươi đem liệt không thần triều bảo khố đồ tốt cướp sạch không còn sau, lại hướng phía mặt khác tam đại thần triều tiến đến. Có thể chờ các ngươi đến lúc đó mới phát hiện, tam đại thần triều người dường như sớm nhận được tin tức, đã chạy mất tăm mất tích, liền bảo khố cũng bị rời trống. Các ngươi tuy có chút tiến lưỡi, nhưng cũng không có quá để ý chỉ cần có thể tại linh giới đứng vững gót chân, không ngừng trưởng thành, về sau có rất nhiều cơ hội thanh toán bọn này lão giả. kế tiếp, ngươi dự định trước tiêu hóa thu hoạch lần này, đem những cái kia lão cổ đồng trong thi thể đạo pháp bản nguyên đề luyện ra, chuyển hóa thành chính mình đạo pháp tạo hóa. Sau 30 ngày, ngươi đã xem những cái kia lão cổ đồng trong thi thể đạo pháp bản nguyên hoàn toàn thôn vệ sạch sẽ. Xế. đáng tiếc là, ngươi bây giờ tu vi đã xưa đâu bằng này, những này lão cổ đồng tu vi đối với ngươi mà nói quá thấp, liền treo chống ngươi tiến hành lần thứ hai vũ hóa cơ sở đều không đủ. Tu vi của ngươi chỉ để thăng tới vũ hóa cảnh nhất giai hậu kỳ. Cách nhất giai viên mãn còn có chiến lệnh, chớ nói chi là hoàn mỹ hoàn thành hai lần vũ hóa. Gặp tình hình này, Linh Tịch Nhiên đề nghị, không bằng ngươi đi thôn vệ Tam Đại Thần Triều dưới mặt đất linh mạch, dạng này có thể càng nhanh tăng cường tự thân. Người nghe xong có chút tâm động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Tứ Đại Thần Triều tụ tập Linh La Đại Lục đa số tài nguyên, bây giờ liệt khung thần triều linh mạch đã hủy, đối đại lục căn cơ đã tạo thành tổn thương không nhỏ. Nếu là ngươi lại vô tình thôn vệ còn lại Tam Đại Thần Triều dưới mặt đất linh mạch, Linh La Đại Lục về sau chỉ sợ rốt cuộc khó sinh ra vũ hóa cảnh tu sĩ. Đây không thể nghi ngờ là đào đoạn Linh La Đại Lục căn cơ, hữu thương thiên hỏa, thực sự không thể làm. Đương nhiên, ngươi cũng không dự định bỏ mặc những này linh mạch mặc kệ, ngươi có thể không lấy, nhưng tuyệt không muốn cho những cái kia chạy trốn lao cổ đồng, chờ ngươi phi thăng linh giới sau lại trở về chiếm trước những tư nguyên này. Vì thế, ngươi bỏ ra 6 tháng thời gian, lấy tam đại giới mặt đất linh mạch lực lượng làm căn cơ, bày ra một tòa đủ để lay động đất trời đại trận. Có ngươi trận pháp này người tại, liền xem như linh tiêu cảnh tu sĩ cũng rất khó công phá. Làm xong những này, ngươi cuối cùng có thể an tâm rời đi linh la đại lục. Lại qua 30 ngày, tu vi của ngươi đột phá tới vũ hóa cảnh nhất giai định phong. Lúc này ngươi cảm thấy thời cơ đã đến liền cùng linh tịch nhiên cùng một chỗ kích hoạt lên thần hoàng lệnh. Thần hoàng lệnh kích hoạt trong nháy mắt, trên đó buộc phát ra kinh người hỏa hệ năng lượng, mơ hồ trong đó còn có thần thú phượng hoàng hư ảnh xoay quanh. Không bao lâu, trước mắt các ngươi không gian đống nhiên vỡ vụt, một đạo nữ tử thân ảnh từ đó đi ra, mở miệng nói ra cùng với nàng đến. Các ngươi vội vàng đuổi theo, theo nữ tử cùng nhau bước vào không gian đường hầm. Đặt vào phi thăng con đường sau, các ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được, phi thăng đường hầm bên ngoài tràn ngập kinh khủng không gian loạn lưu, cái này tuyệt không phải vũ hóa cảnh tu sĩ có thể chống cự lực lượng thậm chí có thể nói, dù là chỉ có một tia không gian loạn lưu xâm nhập đường hầm, bình thường vũ hóa cảnh tu sĩ đều phải cẩn thận từng ly từng tí ứng đối, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. giờ phút này, các ngươi rốt cuộc minh bạch đối bình thường vũ hóa cảnh tu sĩ mà nói, phi thăng quá trình xác thực hung hiểm và thần, hoàn toàn là đang đánh cược mệnh. khó trách linh la đại lục tứ đại thần triều vũ hóa cảnh tu sĩ chưa từng tùy tiện phi thăng. tứ đại thần triều vũ hóa cảnh lưu lại làm nội tình là một mặt, càng quan trọng hơn là phi thăng phong hiểm quá lớn. bọn hắn tu đến cấp độ này, thọ nguyên dài đến mấy ngàn năm, không ai bằng lòng cầm tính mệnh đi cược. chi Tại Linh La đại lục bọn hắn là vô địch tồn tại, đi đến đâu đều bị người kính sợ. Nhưng nếu là bước lên nguy hiểm tính mạng bay đến linh giới, chỉ có thể biến thành tầng dưới chót tiểu nhân vật, làm cái gì đều phải cẩn thận từng ly từng tí, nhìn sắc mặt người. Loại này theo đám mây rơi xuống địa ngục địa vị trinh lệnh, đối những cái kia thân cư cao vị lâu, đạo tâm không kiên định người mà nói, căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng ngươi cùng linh tịch nhiên vốn cũng không phải là bình thường vô hóa cảnh, lại thêm có thần hoàng thánh phủ cường giả hộ tổng, tự nhiên không cần lo lắng phi thăng trên đường vẫn lạc. Không biết qua bao lâu, các người rốt cục đi ra phi thăng đường hầm, tầm mắt rộng mở trong sáng, đã đến thần hoàng thánh phủ. Thần Hoàng Thánh phủ kiến trúc to lớn đến làm cho các ngươi sợ hãi thán phục, mà càng làm cho các ngươi rung động là nơi này nồng độ linh khí, ít nhất là linh la đại lục mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Chương 151, Thần Hoàng Thánh phủ, Tam giới bí mật, chương 151, Thần Hoàng Thánh phủ, Tam giới bí mật. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngươi không khỏi nghĩ lên cốt Hàn ma tộc tộc địa. Nơi đó nồng độ linh khí cũng là linh khư đại lục mấy chục hơn trăm lần trở lên, mà dạng này nồng độ, tại linh giới dường như chỉ là bình thường khu vực trình độ. Thần Hoàng Thánh phủ người dẫn đường dường như nhìn ra các ngươi chấn kinh, cười nhạt một tiếng, biểu thị các ngươi hiện tại vị trí chỉ là thần hoàng thánh phủ phân phủ bên ngoài phủ khu vực mà thôi." Người dẫn đường giải thích nói, "Thần hoàng thánh phủ điểm chủ phủ cùng điểm phủ, chủ phủ chỉ có thánh phủ chân chính thiên kiêu mới có thể tiến nhập, điểm phủ thì trải rộng linh giới các nơi, phụ trách quản lý thánh phủ từng cái địa bàn." Lời này để ngươi cùng linh tịch nhiên càng thêm chấn kinh, một cái điểm phủ bên ngoài phủ khu vực, liền có như thế khí phái trụ sở cùng đồng đậm như vậy linh khí, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng thần hoàng thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ sợ tại toàn bộ linh giới, đều được cho đỉnh tiêm tông môn thế lực. Ngươi vốn cũng không phải là dấu được lời nói người. Hơn nữa người dẫn đường mặc dù cao lãnh, trên đường đi đối với các ngươi cũng khá lịch sự. Thế là ngươi trực tiếp mở miệng hỏi thăm, một cái điểm phủ cứ như vậy mạnh, Thần Hoàng Thánh phủ tại linh giới tông môn thế lực bên trong, đến cùng ở vào cái gì cấp bậc? Nghe được vấn đề của ngươi, Thần Hoàng Thánh phủ người dẫn đường trên mặt lộ ra tự hào thần sắc, giải thích nói, linh giới tổng cộng có 3000 cảnh, mỗi cái cảnh tình huống không giống nhau. Thần Hoàng Thánh phủ người dẫn đường nói tiếp đi, Thần Hoàng Thánh phủ địa bàn tại Hỏa cảnh, tại Hỏa cảnh thuộc về nhất Lưu tông môn thế lực, hơn nữa có chuẩn Thánh tôn đại năng tọa trấn. Nghe được chuẩn thánh tôn ba chữ này, ngươi chợt nhớ tới thông huyền tiên lời giải thích, nhịn không được truy vấn, Tôn Vương cảnh về sau, còn có nào cảnh giới? Thân hoàng thánh phủ người dẫn đường không có chế giễu ngươi vô tri, ngược lại kiên nhẫn giải đáp, Tôn Vương cảnh về sau là thông huyền tiên cảnh, tiếp theo là chân tiên cảnh tiên, cảnh, tiên vương cảnh, tiên vương cảnh qua đi, chính là thánh tôn đại cảnh. Chuẩn thánh tôn chính là nửa chân đạp đến nhập thánh tôn đại cảnh tồn tại. Ngươi nghe xong trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục, thông huyền tiên cảnh liền có sáng tạo linh khư đại lục năng lực, kia chuẩn thánh tôn thực lực, lại nên cường đại đến loại tình trạng nào? Giờ phút này Ngươi rốt cuộc để ý hiệu thần hoàng thánh phủ người dẫn đường vì sao như thế tự hào? Ngươi lại tiếp lấy truy vấn, thông huyền tiên cảnh tu sĩ có thể sáng tạo ra giống hạ vị thế giới như thế hoàn chỉnh thế giới sao? Thần hoàng thánh phủ người dẫn đường trả lời, thông huyền tiên cảnh tình huống rất phức tạp. Nhỏ yếu thông huyền tiên cảnh tu sĩ, mặc dù tại người bình thường trong mắt cùng tiên thần không khác, lại không có sáng thế lực lượng, chỉ có những cái tia thực lực cực mạnh thông huyền tiên cảnh, khả năng sáng tạo ra có sinh mệnh tồn tại thế giới. Lời nói này để ngươi bừng tỉnh hiểu ra, sáng tạo linh khư đại lục vị tia tiên linh khẳng định cực kỳ cường đại, nếu không cũng tạo không ra linh khư đại lục loại này so linh la đại lục còn mạnh hơn hoàn chỉnh hạ vị thế giới chỉ là trong lòng ngươi còn có nghi vấn vị kia sáng tạo linh khư đại lục tiên nhân đến cùng là thế nào vẫn lạc sau đó ngươi lại nghĩ tới ma tộc nhịn không được hỏi người dẫn đường có biết hay không ma tộc tình huống nghe được vấn đề này thần hoàng thánh phủ người dẫn đường sắc mặt trong nháy mắt thay đổi kinh ngạc nhìn về phía ngươi hỏi thăm làm sao ngươi biết ma giới ma tộc tồn tại ngươi theo thần hoàng thánh phủ người dẫn đường trong sự phản ứng đánh giá ra ma tộc tại linh giới hẳn là có tương quan ghi chép hơn nữa hơn phân nửa không phải cái gì tốt ghi chép nếu không nàng không có phản ứng lớn như vậy ngươi vừa chuyển động ý nghĩ. Hồi đáp, ngươi là tại một bản cổ tịch bên trên, ngẫu nhiên nhìn thấy có quan hệ ma tộc ghi chép. Thần hoàng thánh phủ người dẫn đường biến đổi sắc mặt một hồi lâu, trầm mặc một lát sau mở miệng, nói các ngươi như là đã phi thăng linh giới, chẳng mấy chốc sẽ trở thành thần hoàng thánh phủ phân phụ đệ tử. Có một số việc sớm tối phải biết, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tiếp lấy, thần hoàng thánh phủ người dẫn đường thần sắc biến che lấp, biểu thị thế gian này có tam đại giới, theo thứ tự là linh giới, thú giới cùng ma giới. Tam đại giới bên trong đều tồn tại đủ loại chủng tộc. Tại linh giới, nhân tộc theo trong vạn tộc của thời là làm chi không khen thứ nhất đại tộc, thú giới thì là thú tộc chủ đạo thế giới. Nhưng mặc kệ là linh giới vẫn là thú giới, đều chỉ là một siêu mạnh cỡ nào các cục. Chỉ có ma giới khác biệt, nơi đó là ma tộc chuyên môn địa bàn, những tộc quần khác đi vào, hoặc là biến thành nô lệ, hoặc là trở thành đồ ăn của bọn họ. Ma tộc cường đại vượt quá tưởng tượng, vừa ra đời ma tộc anh đồng, liền có so sánh nhân loại vũ hóa cảnh lực lượng, trưởng thành tính càng là kinh khủng. Hơn nữa ma tộc cũng bị tàn phế bạo lại tham lam, còn cực độ ngạo mạn, đem chủng tộc khác toàn bộ làm như thành có thể thôn vẽ ăn thịt, căn bản không để vào mắt. Bọn hắn chi phối ma giới sau vẫn chưa đủ, chín vạn năm trước liền bắt đầu tuần tự xâm lấn linh giới cùng giới linh giới cùng thú giới không có cách nào, chỉ có thể liên thủ đối kháng ma tộc. Có thể cho dù hai đại thế giới liên thủ, cũng ngăn không được ma tộc thế công. Cái này chín vạn năm bên trong, linh giới đã luân hãm năm lớn cảnh, thú giới thảm hại hơn, luân hãm sáu lớn cảnh. Những này luôn hãm lớn cảnh, đều bị ma tộc trường khống, biến thành thế lực của bọn hắn phạm vi. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, linh giới cùng thú giới sớm muộn sẽ hoàn toàn bị ma tộc chiếm lĩnh. Nghe thần hoàng thánh phủ người dẫn đường lo lắng lời nói, trong lòng ngươi trầm xuống, không nghĩ tới ma tộc vậy mà mạnh như vậy. Đồng thời, ngươi cũng nhớ tới cốt hàn ma tộc trong lòng không khỏi suy đoán, cốt hàn ma tộc chỗ hoàn cảnh, nói không chừng chính là linh giới những cái kia bị ma tộc xâm chiếm lớn cảnh một trong. về phần linh cư đại lục hẳn là linh giới hoặc thú giới một vị nào đó vẫn là tiên nhân biến thành độc tiên. cứ như vậy, tất cả nghi vấn đều có thể giải thích thông, vì cái gì linh cư đại lục cái này nhân tạo thế giới chủ yếu tộc đàn là nhân tộc cùng thú tộc, mà không phải ma tộc. đáp án rất đơn giản, sáng tạo linh cư đại lục vốn là nhân tộc hoặc thú tộc tiên linh. vị này tiên linh tham chiếu tự thân tộc quần tình huống, tạo ra được cái này nhân tộc cùng thú tộc chủ đạo thế giới sau đó ngươi lại nghĩ tới xích quốc huyết địa, suy đoán nơi đó có lẽ là một vị nào đó tu luyện huyết hệ công pháp ma tộc tiên linh, sáng tạo đặc thù thể nội thế giới. chỉ là vị kia ma tộc tiên linh vẫn lạc lúc tình huống, so sáng tạo linh khư đại lục tiên linh thảm được nhiều, ngay tiếp theo thể nội thế giới đều bị phá hủy hơn phân nửa. trong lòng ngươi suy nghĩ quần quật lúc, người dẫn đường thu liễm nặng nghề cảm xúc, mở miệng nói ra, các ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, lấy các ngươi thực lực bây giờ, quan tâm loại đại sự này chỉ có thể tăng thêm phiền não. thần hoàng thánh phủ người dẫn đường tiếp lấy biểu thị, cùng nói lo lắng như này, không bằng chuyên tâm tu hành, sớm ngày mạnh lên chờ các ngươi có đủ thực lực, có lẽ còn có thể đi tiền tuyến, cho linh giới trả ma tiên đem nhóm chia sẻ chút áp lực. nghe nói như thế, tâm tư ngươi đầu khẽ động. chiến trường đối tu luyện vạn đạo quy khư quyết ngươi mà nói, quả thực là tuyệt hảo tu hành thánh địa. chương 152 linh giới kiến thức mới mở rộng tầm mắt. chương 152 linh giới kiến thức mới mở rộng tầm mắt. ngươi chỉ cần trên chiến trường giết nhiều chút cường giả, hoặc là nhặt chút thi thể, liền có thể thôn phệ bọn hắn đạo pháp bản nguyên, nhanh chóng tăng thực lực lên. nhưng ngươi vô cùng rõ ràng, ma tộc vừa ra đời anh đồng đều có vũ hóa cảnh thực lực, hiển nhiên vũ hóa cảnh căn bản không có tư cách trên chiến trường. Coi như linh tiêu cảnh miễn cưỡng có thể đi, đoán chừng cũng chỉ là bình thường con tốt, cùng pháo hôi không có gì khác biệt. Loại tình huống này, ngươi nếu là hiện tại đi trên trường, đơn thuần tặng đầu người. Huống chi, coi như ngươi thực có can đảm đi, nơi này cách Tiền Tuyến cũng xa đến quá mức, căn bản không phải ngươi một cái nho nhỏ vũ hóa cảnh tu sĩ có thể đến. Kế tiếp, người dẫn đường đem các ngươi dẫn tới bên ngoài phụ chấp sự chỗ, nhường chấp sự cho các ngươi phân phát ngoại phụ đệ tử thân phận mà bài. Cuối cùng, người dẫn đường lưu lại lời nói, về sau gặp phải phiền có thể tìm nàng, nàng sẽ hết sức giúp các ngươi. Xem như Thần Hoàng Thánh Phủ người dẫn đường, nàng tiếp đãi qua vô số theo hạ vị thế giới phi thăng tu sĩ. Những này phi thăng giả có lẽ tại hạ vị thế giới căn cơ được đặt nền móng không tính vững chắc, nhưng có thể thông qua Thần Hoàng Thánh Phủ ở phía dưới thế giới thiết trí truyền thừa khảo hạch, nội tính tất nhiên không tầm thường. Loại người này chỉ cần tự phế vốn có tu vi, một lần nữa làm chắc căn cơ, tương lai thành tựu thấp nhất cũng có thể đạt tới chấn hầu cảnh, cảnh giới này tại Thần Hoàng Thánh Phủ phân phủ bên trong không tính yếu, đủ để đảm nhiệm chấp sự chức vụ. Mà những tia thiên tư xuất chúng phi thăng giả, càng là có thể bước vào tôn vương cảnh tuy nói tôn vương cảnh giới nội bộ trên lệnh cực lớn nhưng chỉ cần có thể đạt tới cảnh giới này tại điểm trong phủ cũng có thể đảm nhiệm bên ngoài phủ hoặc nội phủ trưởng lão về phần cực thiểu số yêu nghiệt cấp bậc phi thăng giả thành tiên ví dụ cũng không phải không có một khi thành tiên liền như là cá chép vượt long môn tại điểm trong phủ thậm chí có thể đảm nhiệm bộ phụ chủ thậm chí phủ chủ sứ giả chi vị nguyên nhân chính là như thế hợp cách người dẫn đường tuyệt sẽ không đắc tội bất kỳ phi thăng giả dù là có chút phi thăng giả nhìn như căn cơ bình thường chiến lược yếu đuối cũng sẽ không tùy tiện lăng đạo chớ nói chi là ngươi cùng linh tịch nhiên rõ ràng không phải bình thường phi thăng giả thì càng không thể là tội, nhất định phải duy trì tốt đẹp quan hệ. Nàng tuy không có tận lực lịm bỡ, nhưng chỉ cần là chính mình có thể giải quyết phiền toái, nếu các ngươi mở miệng, nàng rất tình nguyện bán một cái nhân tình. Người cùng linh tịch nhiên đối vị này, người dẫn đường cũng mười phần khách khí, dự định cùng nàng bảo trì tốt đẹp qua lại. Kế tiếp, các ngươi tại thần hoàng thánh phủ bên ngoài phủ riêng phần mình tuyển một chỗ không tệ phủ đệ, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu ngoại phủ đệ tử có thể hưởng thụ các hạng phúc lợi. Các ngươi phát hiện, thần hoàng thánh phủ không hổ là hỏa cảnh nhất lưu thế lực, dù chỉ là ngoại phủ đệ tử, mỗi 30 ngày có thể nhận lấy tài nguyên, cũng đủ làm cho hạ vị thế giới vũ hóa cảnh lão tổ điên cuồng trừ cái đó ra, nhằm vào theo hạ vị thế giới phi thăng đệ tử, thần hoàng thánh phủ trả lại ra đãi ngộ đặc biệt, không chỉ có thể đi bảo khấu chọn lựa một cái thích hợp bản thân linh khí, còn có thể đi tàng thư lâu tuyển một môn phù hợp tự thân thần thông bí thuật. Chọn lựa linh khí lúc không có đẳng cấp hạn chế, chỉ cần có thể đạt được linh khí tán thành, coi như chọn được đỉnh cấp linh khí, cũng không người sẽ làm liên quan. Về phần thần thông bí thuật, tuy có nhất định hạn chế, nhưng chỉ cần không cao hơn tiên cấp, tiên cấp trở xuống đều có thể tùy ý chọn tuyển. Đến nơi này, người cùng linh tịch nhiên mới cuối cùng hiểu rõ linh giới thần thông bí thuật phân chia quy tắc. Tại hạ vị thế giới, công pháp linh khí chia làm hạng Xuyên, không bốn cái phẩm cấp. Trước ngươi coi là tôn vương cảnh tu sĩ sáng tạo công pháp linh kỹ nên tôn vương cấp, có thể sự thật cũng không phải là như thế. Linh giới căn bản không có tôn vương cấp công pháp, tôn vương cấp linh kỹ lời giải thích. Tại linh giới, công pháp linh kỹ chỉ điểm phạm trần, tiên cấp, thánh cấp ba cái phẩm cấp. Khác biệt công pháp thần thông hiệu quả ngày đêm khác biệt, có lực công kích cực mạnh, có lực sát thương đồng dạng, còn có thuần trị liệu loại. Nếu là theo hiệu quả phân chia mạnh yếu, thực sự quá mức phái. Cho nên linh giới cường giả dứt khoát đem cái này bình thường công pháp thần thông thống nhất quy về phạm trần công pháp thần thông linh kỹ chỉ có tiên linh sáng tạo công pháp linh kỹ khả năng sinh ra bản chất bay vọt bởi vậy bị đơn độc liệt vào tiên cấp về phần hạ vị thế giới hoang nhặt xuyên cung cấp 4 công pháp linh kỹ cơ bản đều thuộc về phạm trần công pháp thần thông phạm chủ chỉ có điều loại này phân chia tại hạ vị thế giới tu sĩ trong mắt cũng không rõ ràng cũng không tốt phân chia mạnh yếu càng không bức cách cho nên hạ vị thế giới mới có thể tự hành chia nhỏ đẳng cấp trên thực tế linh giới một chút xa xôi địa khu nhỏ yếu tông môn đến nay còn tại tiếp tục sử dụng loại này chia nhỏ pháp dù sao nếu là nói nhà mình trấn môn chi bảo chỉ là phạm trần công pháp thực sự quá thấp kém căn bản hấp dẫn không đến đệ tử Nhưng bọn hắn cũng không dám điểm quá nhỏ, sợ bị người chê cười, cho nên phần lớn chỉ điểm cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 1 đối ứng hoang, nhạc, xuyên, khung, cấp 2 đối ứng khung cấp trở lên, Tôn Vương cảnh trở xuống công pháp, cấp 3 thì là Tôn Vương cảnh tu sĩ sáng tạo công pháp. Không riêng gì công pháp linh kỹ, liên bảo dược cũng bị hạ vị thế giới hoạt động tiên tu sĩ được chia cực nhỏ. Nhưng tại linh giới, bảo dược căn bản không có nhiều như vậy phức tạp phẩm cấp, chỉ điểm bảo dược, linh dược, tiên dược, thánh dược bốn loại. Cụ thể giá trị như thế nào, đều xem công năng cùng đối cái nào cảnh giới tu sĩ hữu dụng. Các ngươi như si như say hấp thu những này kiến thức mới, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Các ngươi tại tàng thư lâu lật khắp các loại điện tịch sau, cẩn thận chọn lựa một môn thích hợp bản thân thời không loại linh kỹ. Tuy nói môn này linh kỹ phẩm cấp không tới tiên cấp, nhưng ở ngươi xem ra, nó so thời không tôn vương sở hữu thời không huyền kinh bên trong ghi lại linh kỹ thơm ảo hơn được nhiều. Chọn xong linh kỹ, ngươi dự định cùng linh tịch nhiên cùng đi thần hoàng thánh phủ bảo khố, chọn lựa thích hợp bản thân linh khí. Các ngươi đến bảo khố lúc đã có không ít đệ tử chờ ở nơi đó. Ngươi kích hoạt thương thanh mệnh cách động sát chi mâu đào qua, phát hiện những đệ tử này tu vi phần lớn tại vũ hóa cảnh tới linh tiêu cảnh ở giữa. Chân Hoàng Thánh Phủ bảo khố rất đặc thù, bản thân nó là một cái gia đời khí linh tiên khí, tồn tại tuế nguyệt so một chút chân tiên còn phải xa xưa hơn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này khí linh để cho tiện quản lý, định ra các loại quy củ, cho dù là tiên linh tới cũng phải tuân thủ. Linh binh khố cũng không phải là tùy thời mở ra, mà là mỗi 30 ngày mở ra một lần. Tới mở ra thời gian, khí linh sẽ đem tất cả muốn chọn linh khí người, phân biệt truyền tống tới đối ứng phẩm cấp tiểu động thiên bên trong. Cũng không lâu lắm, linh binh khố đúng giờ mở ra, ngươi cùng linh tịch nhiên bị khí linh truyền tống vào một chỗ tiểu động thiên bên trong. Chương 153, chấn kinh chúng tiên trước 153 chấn kinh chúng thiên tiêu bước vào tiểu đạo thiên nhìn lên bầu trời bên trên lơ lửng rực rỡ muôn màu linh khí ngươi cùng linh tịch nhiên ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên những này linh khí kém cỏi nhất cũng là cao cấp phẩm giai trong đó càng là trộn lẫn lấy không ít đỉnh cấp linh khí nhưng các ngươi trong lòng tin tưởng cái này tuyệt không phải thần hoàng thánh phụ toàn bộ nội tình linh binh cố mỗi lần mở ra khí linh đều chỉ sẽ xuất ra bộ phận đồ cất giữ cung cấp đệ tử cho lựa có thể hay không tới tay toàn bằng tự thân bản sự trong chốc lát không ít đệ tử kìm nén không được sao động một bộ phận người thẳng đến ngưỡng mộ trong lòng cao cấp linh khí làm việc cồn thỏa không có chút nào tham nghiệm Còn có số ít khác người thì hướng phía đỉnh cấp linh khí phóng đi, muốn mượn này thu hoạch được cường lực vũ khí, tăng vọt tự thân chiến lực. Người cùng linh tịch nhiên không có tùy tiện hành động, mà là lặng lặng đứng xem đám người thu phục linh khí quá trình, muốn làm rõ thu phục cao, đỉnh cấp linh khí độ khó khác biệt. Các ngươi rất nhanh phát hiện, đa số vũ hóa cảnh ngoại phủ đệ tử đều có thể thành công thu phục cao cấp linh khí, nhưng cũng có số ít vũ hóa cảnh tu sĩ thất bại, trực tiếp bị truyền tống ra tiểu động tiên. Lấy các ngươi thực lực cân nhắc, thu phục cao cấp linh khí quả thực là ván đã đóng thuyền, tuyệt không thất bại khả năng. Về phần đỉnh cấp linh khí dám ra tay đếm thử cơ bản đều là linh tiêu cảnh tu vi nội phụ đệ tử nhưng dù cho như thế những này linh tiêu cảnh tu sĩ cũng không phải người người có thể thành vẫn có một bộ phận cuối cùng đều là thất bại càng làm cho các ngươi nghi ngờ là có linh tiêu cảnh đệ tử gây kích trầm xa ngược lại có vị vũ hóa cảnh cựu gia ngoại phụ đệ tử thành công thu phục đỉnh cấp linh khí linh tịch nhiên xưa nay không giấu nghi vấn lúc này hào phóng hướng một vị nội phụ sư huynh tỉnh giáo nguyên do trong đó trong lúc này phụ sư huynh thấy linh tịch nhiên dung mạo thành cũng không giấu giếm đem bên trong mấu chốt nói thẳng ra thì ra thu phục đỉnh cấp linh khí tu vi tất nhiên trọng yếu lại không phải duy nhất tiêu chuẩn, vận khí, tiềm lực trở nhân tố giống nhau mấu chốt. Những cái kia thất bại linh tiêu cảnh đệ tử, hơn phân nửa là theo vũ hóa cảnh 6 7 giai đột phá mà đến. Tại Thần Hoàng Thánh phủ phân phủ, có thể tu đến vũ hóa cảnh thất giai trở lên đã là số ít, vũ hóa cảnh cửu giai càng là vượng mao lân giấc chân chính tiên tiêu, loại người này chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tương lai nhất định có thể thành tựu tôn vương, thậm chí có hy vọng gõ mở tiên môn. Như vậy tiềm lực, tự nhiên có thể khiến cho đã sinh một chút linh trí đỉnh cấp linh khí độ tâm. Nội phủ sư minh cảm khái, xưa nay đều là tu sĩ tuyển linh khí, có thể linh khí sao lại không phải đang chọn tuyển chủ nhân? Vị sư huynh này tiếp tục nói bổ sung, linh giới rất nhiều tiên khí cũng không phải là trời sinh chính là tiên giai, có chút bắt đầu từ linh khí cất bước, đi theo chủ nhân một đường trưởng thành thuế biến mà đến. Sau đó, vị này nội phụ sư huynh lại nhiệt tình mời linh tịch nhiên, chờ thu phục linh khí sau cùng một chỗ uống rượu làm vui. Linh tịch nhiên huyền chuyển từ chối hắn mời, nhưng nội phụ sư huynh mặt mũi tràn đầy thất vọng. Tiếp tiếp, trong lòng các ngươi có quyết đoán, muốn đi nếm thử thu phục đỉnh cấp linh khí. Lấy các ngươi tiềm lực, thành công cầm xuống một cái đỉnh cấp linh khí, xác suất hẳn là rất lớn. Có thể tuyển tốt nhất, tự nhiên không cần thiết lùi lại mà cầu việc khác tuyển cao cấp linh khí. Sau đó Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Linh Tịch Nhiên chọn chúng một thanh đỉnh cấp linh khí bảo kiếm, toàn lực nếm thử thu phục. Có nữ đệ tử tại chỗ chế giễu Linh Tịch Nhiên không biết tự lượng sức mình, bất quá vũ hóa cảnh nhất giai, cũng dám đụng đỉnh cấp linh khí. Nhưng Linh Tịch Nhiên rất nhanh liền đánh cô gái này đệ tử mặt, thành công thu phục bảo kiếm, nhờ mọi người tại đây đều lấy làm kinh hãi. Linh Tịch Nhiên dẹp xong linh khí sau, ngươi lộ ra nụ cười, ánh mắt đảo qua tất cả đỉnh cấp linh khí, cuối cùng chọn chúng chuôi này khí thế nhất lạnh thấu xương cực phẩm linh khí trọng kiếm. Thấy thế, không ai còn dám chà phụng, chỉ là yên lặng nhìn xem, nếu là không, có Linh Tịch Nhiên tiền lệ Bọn hắn khẳng định sẽ trâm biếm ngươi không biết lỗ sức, Dù sao chuôi này trọng kiếm liền không ít vũ hóa cảnh, cựu giai thiên tài đều không thu được, đã tại bảo khố tích mấy trăm năm sám. Không thể không nói, cái này đỉnh cấp linh khí trọng kiếm sát thực kiến nào, cho dù là ngươi, cũng không cách nào tùy tiện thu phục. Nhưng khi ngươi tế ra ba trượng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân sau, chuôi này trọng kiếm trong nháy mắt an phận xuống tới, ngoan ngoãn nhận ngươi làm chủ nhân. Thân hoàng thánh phủ các đệ tử nhìn thấy ngươi lấy vũ hóa cảnh nhất giai tu vi, lĩnh ngộ ra ba trượng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, cả đám đều lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Thần hoàng thánh phủ phân phụ chưa từng thiếu thiên tài, nhưng vũ hóa cảnh nhất giai liền lĩnh ngộ ba trượng áo nghĩa hiển hóa chân thân, vẫn như cũng cực kỳ thưa thớt. Hứa chi, người lĩnh ngộ vẫn là độ khó cực cao thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân. Trong lúc nhất thời, không ít sư minh sư tỷ, sư đệ sư muội đối với các ngươi thái độ biến phá lệ kính trọng nhiệt tình, nho nhau, nhau mời các ngươi đi phủ đệ của mình làm khách. Ngay cả luôn luôn kiêu ngạo vũ hóa cảnh cựu giai đệ tử, cũng đúng các ngươi nhìn với con mắt khác, vung xuống tư thái phát ra mời. Các ngươi từng cái luyện cự những ngày mời, rất nhanh liền bị linh binh khí linh truyền tống ra ngoài, cũng không lâu lắm. Các ngươi tại Linh binh Khố việc đã làm liền chuyển khắp Thần Hoàng Thánh phủ, nhường không ít người chân kinh, đại gia cũng đều biết các ngươi là theo hạ vị thế giới phi thăng tới tu sĩ. Trong lúc nhất thời, các ngươi tại tòa này Thần Hoàng Thánh phủ phân phủ bên trong có chút danh tiếng, nhưng các ngươi cũng không thèm để ý thanh danh, đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào nhanh chóng tăng cao tu vi. Giá tâm của các ngươi không nhỏ, đều muốn hoàn thành 9 lần vũ hóa, hơn nữa mỗi một lần đều muốn hoàn mỹ vũ hóa, không lưu bất luận cái gì lỗ thủng. Có thể nghĩ muốn 9 lần hoàn mỹ vũ hóa, tất nhiên cần cực kỳ chân quý thiên địa chân bảo. Ngươi mặc dù có thể dựa vào giết người cướp đoạt đạo pháp bản nguyên, mấy lần trước vũ hóa đối với thiên địa chân bảo y lại không cao lắm, nhưng tới đằng sau mấy lần khẳng định vẫn là cần nhờ những này chân bảo. Dù sao không có nhiều như vậy vũ hóa cảnh thất giai trở lên thiên tài tạo điều kiện cho ngươi chém giết. Loại người này từng cái bối cảnh thâm hậu, đừng nói giết một đống, dù là giết một cái đều có thể dẫn tới thiên đại phiền toái. Về phần linh tự nhiên, thì càng không cần nói. Nàng không tu vạn đạo quy khứ quyết, mong muốn hoàn mỹ vũ hóa đối với thiên địa chân bảo lại trình độ cực cao. Các người nghiên cứu thần hoàng thánh phủ phân phủ chế độ đi sau hiện, chỉ cần xông đăng viêm tháp, hoặc là đánh vỡ điểm phủ lưu lại nào đó chút lịch sử ghi chép, liền có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng. Thế là, người cùng linh tịch nhiên đi trước nếm thử đăng viêm tháp, mỗi leo lên một tầng, liền có thể cầm tới không ít thần hoàng điểm, đây là điểm trong phủ độ lưu thông tiền tệ. Có thể đăng viêm tháp độ khó viễn siêu mong muốn, người đem hết toàn lực cũng chỉ leo lên tầng thứ 3 liền thua trận, linh tịch nhiên thảm hại hơn, chỉ tới tầng thứ 2. Tuy nói lấy Vũ Hóa cảnh nhất dài tu vi có thể xông đến cái này số tầng, đã để không ít sư minh sư tỷ sợ hai thán phục, nhưng các ngươi vẫn chưa đủ, điểm này số tầng cho thần hoàng điểm, liền một giọt thần hoàng chi huyết đều hối đoái không được. Về sau, các ngươi lại nếm thử đi khiêu chiến cái khác lịch sử ghi chép, kết quả lại phát hiện một núi càng so một núi cao. Thiên tư của các ngươi tại điểm trong phủ đã tính không tệ, nhưng mong muốn đánh vỡ những cái kia lưu truyền đã lâu ghi chép, còn kém rất xa. Trong lúc nhất thời, các ngươi cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể trước gan phận tu hành, đồng thời đón lấy nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ, đã có thể dựa vào hoàn thành nhiệm vụ kiếm thần hoàn điểm cũng nghĩ tại nhiệm vụ quá trình bên trong thử thời vận, tìm kiếm cơ duyên. Bất luận là tại Linh La đại lục, vẫn là bây giờ linh giới, muốn dựa vào bế tử quan trở thành cường giả chân chính căn bản không có khả năng, cơ duyên cũng sẽ không chống giống từ trên trời giáng xuống, cuối cùng phải dựa vào chính mình bốn phía thám hiểm đi tìm. Đối ngươi mà nói, hoàn thành nhiệm vụ quá trình còn có ngoài định mức chỗ tốt, có thể thừa cơ giết nhiều chút làm sảng làm bậy tu sĩ, cướp đoạt bọn hắn đạo pháp bản nguyên đến tăng cường tự thân. Chương 154, thần hoàn máu, tứ phương đột tiên, chương 154, thần hoàn máu, tứ phương đột Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 năm qua đi. Cái này 3 năm bên trong, các ngươi hoàn thành vô số kể nhiệm vụ, còn phải nhiệm vụ chiến thần sư hảo. Cùng lúc đó, các ngươi cũng chém giết không ít Vũ Hóa cảnh tu sĩ. Đáng tiếc là, những này Vũ Hóa cảnh tu sĩ tất cả đều là tiềm lực thường thường bình thường hạng người, bọn hắn đạo pháp bản nguyên đối ngươi trợ giúp cực kỳ bẽ nhỏ. Cho nên, cho dù ngươi góp nhặt không ít đạo pháp bản nguyên, cũng không lựa chọn đột phá tới Vũ Hóa cảnh nhị giai. Bất quá, nhờ vào linh giới so linh la đại lục càng dễ ngộ đạo hoàn cảnh, các ngươi ngộ tính cùng thiên tư mới tính chân chính bày ra. Mấy năm xuống tới, Linh tịch nhiên thành công lĩnh ngộ ba trượng Huyền Hỏa áo nghĩa hiển hóa chân thân, ngươi Hỏa Diễm áo nghĩa hiển hóa chân thân cũng giống nhau đạt đến ba trượng. Duy chỉ có thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, vẫn như cũ không thể đột phá tới bốn trường, sinh ra chất biến. Nhưng ngươi đối với cái này cũng không thèm để ý, ba trượng tới bốn trượng vốn là vượt cảnh giới chất biến, tuyệt không phải tùy tiện có thể tìm hiểu, còn cần thời gian cùng cơ duyên tích lũy. Bây giờ ngươi quan tâm hơn tu vi cảnh giới tăng lên. Trải qua mấy năm cố gắng, các ngươi cuối cùng tích lũy đủ hồi đoán một giọt phổ thông thần hoàng chi huyết thần hoàng điểm. Ngươi cùng linh tịch nhiên tuần tự đội thần hoàng chi huyết, dự định nhờ vào đó đột phá tới Vũ Hóa cảnh nhị giai. Hoàn thành lần thứ hai hoàn mỹ vũ hóa, cuối cùng các ngươi đều thành công đột phá tới vũ hóa cảnh nhị giai, thuận lợi hoàn thành lần thứ hai hoàn mỹ vũ hóa. Bất quá, có vị sư huynh cố ý nhắc nhở linh tự nhiên, phổ thông thần hoàng chi huyết phối hợp thần hoàng ngự không quyết, nhiều lắm là chèo chống ba lần trước hoàn mỹ vũ hóa, muốn dựa vào nó sau khi hoàn thành tục hoàn mỹ vũ hóa, căn bản không thực tế. Theo vũ hóa cảnh tứ giai tới lục giai, như muốn hoàn mỹ vũ hóa, cần dùng tới phổ thông thần hoàng tinh huyết, mà muốn hoàn mỹ đột phá tới vũ hóa cảnh thất giai trở lên, cần thiết chân bảo càng là chân quý tới kinh khủng. đương nhiên, nếu là không truy cầu hoàn mỹ vũ hóa. Vũ hóa cảnh thất giai tới cửu giai cũng có thể tiếp tục dùng phổ thông thần hoàng tinh huyết. Trên thực tế, thần hoàng thánh phủ phân phủ bên trong không ít vũ hóa cảnh cửu giai thiên tài, dùng chính là phổ thông thần hoàng tinh huyết. Nghe xong lời của sư huynh, linh tịch nhiên nhịn không được đặt câu hỏi, sư huynh trong miệng phổ thông thần hoàng, đến cùng là cái gì cấp độ sinh linh? Sư huynh cười giải thích, phượng hoàng là giữa thiên địa đỉnh cấp thần thú, vừa ra đời liền có thể so sánh tiên linh, vạn cổ khó gặp. Mà phổ thông thần hoàng, là nắm giữ thần hoàng huyết mạch nguyên tố, trải qua huyết mạch phản tổ sau hình thành sản phẩm các ngươi cái này điểm phụ trước mắt có thể sử dụng phổ thông thần hoàng chi huyết, phổ thông thần hoàng tinh huyết, đều đến từ một đầu tiên linh cấp phổ thông thần hoàng. giải thích xong, sư minh lại cẩn thận nghiêm túc bổ sung, kỳ thật à, các ngươi dùng những này thần hoàng chi huyết, thần hoàng tinh huyết, đều là trộn nước pha loãng qua. chỉ có thần hoàng thánh phụ chủ phụ chân chính tiên kiêu, mới có tư cách dùng chưa pha loãng thuần khiết thần hoàng tinh huyết. các ngươi nghe xong không còn gì để nói, không nghĩ tới đều tới thần hoàng thánh phụ loại này cấp bậc tông môn thế lực, còn sẽ có trộn nước loại này thao tác. thấy các ngươi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, sư minh lại khuyên đủ, kỳ thật cái này cũng có thể hiểu được, không pha loãng lời nói. Phổ thông đệ tử căn bản không chịu nổi thần hoàng chi huyết lực lượng, dù chỉ là phổ thông thần hoàn máu cũng đánh không được. Trong lòng ngươi suy nghĩ, nếu có thể cầm tới thuần chính thần hoàng tinh huyết, nói không chừng đủ để trải chống vũ hóa cảnh thất giai tới kiểu giai 3 lần hoàn mỹ vũ hóa. Nhưng ngươi cũng tin tưởng, muốn lấy được chủ phụ coi trọng, cầm tới thuần khiết tinh huyết tư cách, độ khó cực lớn, tối thiểu lấy ngươi cùng linh tịch nhiên hiện tại hiện ra thiên tư, còn chưa đủ tư cách. Trong lúc nhất thời, ngươi nhịn không được thở dài, xem ra muốn hoàn thành lần hoàn mỹ vũ hóa, cuối cùng còn phải dựa vào chính mình tìm cơ duyên. Lúc này, sư minh lời nói xoay chuyển Nhật Đình nói ẩn chứa đại lượng phụ trợ Vũ Hóa Thiên Địa Chân Bảo tứ phương động thiên, chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Đến lúc đó, các đại tông môn Vũ Hóa cảnh đệ tử đều sẽ đi vào tìm cơ duyên, tranh thủ tiến thêm một bước. Sư huynh tiếp lấy đề nghị, các ngươi hiện tại tu vi quá thấp, đơn độc đi vào quá nguy hiểm, không bằng cùng hắn tổ đội, hắn đã là Vũ Hóa cảnh bắt giai, có hắn tại, nhất định có thể bảo đảm các ngươi an toàn, còn có thể giúp các ngươi cầm tới cơ duyên, thuận lợi hoàn thành mấy lần vũ hóa. Các ngươi lập tức hứng thú, ký càng hỏi thăm tứ phương động thiên các loại tình huống sau, không có ngạo mạn lựa chọn được hành, mà là đáp ứng vị này thánh phụ sư Minh tổ đội mời. Tứ Phương Động Thiên mở ra trước, ngươi cùng linh tịch nhiên đi theo vị này thánh phủ sư huynh, Cối Vân Chu đã tới động thiên nơi ở. Vừa tới địa phương, ngươi liền thấy đã có 4 chiếc Vân Chu đầu ở chỗ đó, những này Vân Chu sở thuộc tông môn thế lực, đều là có thể cùng thần hoàng thánh phủ bên ngoài phủ địa vị ngang nhau đại tông môn hiệp tông. Ngươi kích hoạt động sát chi mâu đảo qua Vân Chu bên trên tu sĩ, lại kinh ngạc phát hiện, trong đó 3 chiếc Vân Chu bên trong, lại đều ẩn nấp lấy ma giới ma tộc. Trong lòng ngươi run lên, âm thầm suy đoán, ma giới ma tộc chỉ sợ tại linh giới không ít tông môn thế lực bên trong, đều sắp xếp nội gián. Hoạ cảnh mặc dù cách tiền tuyến còn có mấy chục cái lớn cảnh xa, nhưng ma tộc xảo trá, hiển nhiên đã sớm bắt đầu sớm mục cục. Sau đó, ngươi lại dùng động sát chi mâu đạo qua đồng hành thần hoàng thánh phủ đệ tử, xác nhận thần hoàng thánh phủ bên này không có nội gian. Ngươi không khỏi phỏng đoán, thân hoàng thánh phủ đại khái là lấy huyết thống làm căn tâm, đối huyết mạch phá lệ coi trọng, cho nên muốn tại thánh trong phủ xếp vào ma tộc gián thế, độ khó cực lớn. Đương nhiên, thần hoàng thánh phủ bên trong không có chân chính ma tộc sinh linh, không có nghĩa là không có hán gian loại nhân vật, trong lòng ngươi vẫn có dạng này hoài nghi. kế tiếp, ngươi suy nghĩ muốn hay không gạch trần mấy cái kia ma tộc thân phận, nhổ cái này mấy quả cái đinh. Có thể một giây sau ngươi liền từ bỏ ý nghĩ này, một khi làm như vậy, không nói trước người khác tin hay không ngươi, coi như tin, ngươi cũng biết bị ma tộc ghi hận, kéo vào số đen, về sau không thể thiếu bị ma tộc cùng nội gian liên thủ nhằm vào, căn bản không có cách nào sống. Có đôi khi, giả bộ hồ đồ mới có thể sống đến càng lâu. Thế là ngươi lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, giả bộ như không hề phát hiện thứ gì, chỉ ở âm thầm để phòng mấy cái kia ma tộc con non. Đợi đến động thiên mở ra, ngươi cùng linh tịch nhiên đi theo dẫn đường sư huynh cùng một chỗ tiến vào tứ phương động tiên. Vừa bước vào động tiên, các ngươi liền bị cưỡng ép chuyển tống tới khu vực khác nhau bất quá cũng may các ngươi đều nắm giữ định vị bí thuật, có thể biết được lẫn nhau vị trí, chỉ cần tìm chút thời giờ liền có thể tụ hợp. nhưng ngươi căn bản không có ý định lập tức đi tìm vị kia thánh phủ sư huynh tụ hợp, ngươi càng muốn một mình đi đi săn động thiên bên trong linh thú, hoặc là làm điểm câu cá chấp pháp, nhiều tích lũy chút cường đại đạo pháp bản nguyên. đối với hiện tại ngươi mà nói, đơn độc hành động mới là tối ưu lựa chọn. hướng chi, ngươi cũng không lo lắng vị kia thánh phủ sư huynh tới tìm ngươi, hắn chủ động tổ đội, nói trắng ra là chính là muốn vậy sư phụ ngươi linh tự nhiên, ngươi không đi tụ hợp, hắn chắc chắn sẽ không chủ động tới tìm ngươi. vệ linh tự nhiên, nàng tin tưởng lai lịch của ngươi. Tất nhiên có thể đoán được ngươi không muốn tụ hợp tâm tư, tự nhiên cũng sẽ không chủ động tới tìm ngươi. Chương 155, 90% giảm giá linh thụ, linh dược muốn ăn người, chương 155, 90% giảm giá linh thụ, linh dược muốn ăn người. Kế tiếp, ngươi tại động thiên bên trong bốn phía du dãng, một bên tìm kiếm cơ duyên, săn giết linh thú, một bên phản sát những tông môn thế lực khác vũ hóa cảnh thiên tài, thôn phệ bọn hắn đạo pháp bản nguyên. Vẹn vẹn sau 4 ngày, ngươi liền tích lũy đủ chẻo chống lần thứ ba hoàn mỹ vũ hóa đạo pháp bản nguyên. Nhưng ngươi cũng không dừng bước lại, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí đi săn chỉ đối vũ hóa cảnh thất giai trở xuống tu sĩ cùng linh thú ra tay, nhưng dù cho như thế cẩn thận, động thiên bên trong so với ngươi còn mạnh hơn thiên tài vẫn có không ít, ngươi cuối cùng vẫn thất bại, bị một vị vũ hóa cảnh lục giai, lĩnh ngộ ba trượng không gian áo nghĩa hiển hóa chân thân thiên tài đứng đầu đánh thành trọng thương, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Dung đại lượng đạo pháp bản nguyên chưa khỏi vết thương thế sau, ngươi ý thức được tu vi của mình cảnh giới vẫn là quá thấp, tại động thiên bên trong nhiều lắm là tính trung du chiến lực, chuyện này đối với thu thập đạo pháp bản nguyên rất bất lợi. Thế là ngươi bố trí xuống phòng hộ trận pháp, thi triển ra theo thần hoàng thánh phủ phân phủ học được thời gian bí thuật, cái này bí thuật có thể thay đổi trong phạm vi nhất định tốc độ thời gian trôi qua. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, ngươi liền dùng những ngày này thôn vệ đạo pháp bản nguyên, xung kích lần thứ 3 hoàn mỹ vũ hóa. Ngoại giới chỉ qua cửu thiên, ngươi liền thành công hoàn thành lần thứ 3 hoàn mỹ vũ hóa, chiến lực tăng lên trên diện rộng. Nhưng ngươi vẫn không vừa lòng, ngay sau đó bắt đầu xung kích lần thứ 4 hoàn mỹ vũ hóa. Lại qua 30 ngày, ngươi đem trước đó đoạt tới thiên tài đạo pháp bản nguyên hoàn toàn hao hết, rốt cục thành công hoàn thành lần thứ hoàn mỹ vũ hóa, bước vào vũ hóa cảnh trung kỳ. Lúc này chiến lực của ngươi đã xưa đâu bằng này, tại cái này động thiên bên trong hẳn là có thể xâm nhập thượng du hàn ngũ. Trình đốn qua đi, ngươi tiếp tục thăm dò động thiên, thu thập mạnh hơn đạo pháp bản nguyên. Sau năm ngày, ngươi thấy chân trời xuất hiện kinh người dị tượng, lập tức đi qua thăm dò. Đến lúc đó mới phát hiện, không ít tiên tài đang ngủ quang nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào một gốc linh thụ. Thân làm luyện dược sư ngươi, liếc mắt một cái liền nhận ra cây này lai lịch, nó chính là trong truyền thuyết 90% giảm giá linh thụ. 90% giảm giá linh thụ kết xuất trái cây thành sau, có để cho người ta thay da đổi thịt thần hiệu. Lúc trước từng có vị bình thường vũ hóa cảnh tu sĩ từng nuốt một quả 90% giảm giá linh quả. Vị này tu si ăn vào linh quả sau, không chỉ có phủ phiếm căn cơ bị triệt để làm chắc, không chút nào thua thiên tài đứng đầu, còn tại trong thời gian ngắn hoàn thành nhiều lần vũ hóa, một đường vọt tới chỉ có yêu nghiệt khả năng với tới vũ hóa cảnh cửu giai. Tuy nói vị này tán tu cuối cùng khí vận không đủ, nửa đường vẫn lạc, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh 90% giảm giá linh quả công hiệu khủng bố đến mức nào. Chưa nói xong không tới vũ hóa cảnh cửu giai thiên tài, liền xem như đã đặt vũ hóa cảnh tiểu giai cường giả đỉnh cao, đối 90% giảm giá linh quả cũng giống nhau của nhật, dù sao đạt được linh quả sau, căn cơ của bọn họ sẽ càng vững chắc. Trước đó 9 lần Vũ Hóa cũng có thể biến càng hoàn mỹ hơn. Ngươi đối cái này 90% giảm giá linh quả giống nhau tâm động, nhưng đảo qua ở đây Đông Đảo tu sĩ sau, ngươi tin tưởng lấy chính mình trước mắt chiến lực, muốn cấp tới linh quả sát suất từ thấp, cưỡng ép tranh đoạt chỉ có thể đem mệnh bỏ ở nơi này. Thế là ngươi từ bỏ đoạt linh quả suy nghĩ, tính toán đợi những thiên tài này đánh cho lưỡng bại câu thương lúc, nhiều nhặt chút thi thể, lúc này mới càng phù hợp ích lợi của ngươi. Ngược lại chỉ cần thiên tài thi thể đủ nhiều, ngươi dùng Vạn Đạo Quy Khư quyết thôn vệ đạo pháp bản nguyên sau, có thể đạt tới hiệu quả, tuyệt sẽ không so 90% giảm giá linh quả kém bao nhiêu. Mấy canh giờ sau, theo 90 giảm giá linh quả sắp thành thủ, kinh người dị tượng hấp dẫn càng nhiều vũ hóa cảnh thiên tài chạy đến, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, ngươi cũng nhìn thấy vị kia thánh phụ sư mình đang mang theo đã đột phá tới vũ hóa cảnh tam giai linh tịch nhiên chạy đến nơi đây. Ngươi vội vàng chào hỏi linh tịch nhiên lui ra một chút, miễn cho bị chiến trường tác động đến. Linh tịch nhiên dây hiểu ý của ngươi, nàng vốn là đối 90 giảm giá linh quả không hứng thú, cũng dự định lưu lại xem náo nhiệt, cùng ngươi cùng một chỗ nhặt nhạnh chỗ tốt. Về phần vị tia thánh phụ sư mình, sớm đã kìm nén không được lửa nóng trong lòng, dự định bằng thực lực bản thân tranh đoạt linh quả. 90% giảm giá linh quả thành thuộc trong nháy mắt, đại chiến ầm vang phát. Bao quát thần hoàng thánh phủ phân phủ ở bên trong năm đại tông môn điểm tông đệ tử, trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, thỉnh thoảng liền có thiên tài vớ lạc, thi thể ngã xuống đất. Thấy thế, người đôi mắt sáng lên, tại chiến trường biên giới nhanh nhẹn đi khắp, vui sướng nhảy đi. Dị thương của ngươi cử động bị không ít vũ hóa cảnh tiên kêu chú ý tới, nhưng bọn hắn cảm thấy, người chết trận thu nạp linh bảo sớm đã bị đánh giết người lấy đi, thi thể không có giá trị gì, cũng liền không có quá nhiều để ý ngươi. Cuối cùng, viên kia 90% giảm giá linh quả bị thần hoàng thánh phủ một vị tên là Vương Lân thiên tài thừa cơ cướp đi. Hắn cầm tới linh quả sau lập tức bóp nát bộ dịch chuyển phụ, trong nháy mắt thoát đi hiện trường, tức giận đến một đám thiên tài nổi trận lôi đình. Ngay tại chúng thiên tài chuẩn bị truy tra Vương Lân tung tích lúc, dị biến đột nhiên xảy ra, 90% giảm giá linh thụ đột nhiên bạo động, vô số cảnh điên cùng rút bán, quán xuyên đại lượng thiên tài thân thể, đem bọn hắn khí huyết thần hồn toàn bộ hút khô. Chúng thiên tài kinh hãi không thôi, lúc này mới kịp phản ứng, 90% giảm giá linh thụ vậy mà ra đợi linh trí. Nó cố ý dùng trái cây hấp dẫn thiên tài tới chém giết, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bao quát người ở bên trong tất cả tu sĩ đều trong lòng du lên, biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu nhau nhau mong muốn thoát đi. Có thể để các ngươi không nghĩ tới chính là, bốn phía bỗng nhiên dâng lên từng đạo đại trận, đem chọn khu vực hoàn toàn phong tỏa. Ngay sau đó, mặt đất chấn động, vô số cốt hải theo lòng đất bò lên đi ra, đem mọi người bao bọc vây quanh. Những này cốt hải có nhân tộc, có thu tộc, còn có chủng tộc khác. Đám người thấy thế mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, 90% giảm giá linh thụ căn bản không có công thi cùng bảy trận năng lực, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ có Ngư Ngưng thần quan sát 90% giảm giá linh thụ, rất nhanh phát hiện mấy quệ, nhắm cây ở giữa ẩn giấu đi nguyên một đám tiểu xảo sinh linh, chính là bọn chúng đang thao túng cô lâu. Bố trí xuống đại trận cũng hẳn là là những vật này. Ngươi trong nháy mắt nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, 90% giảm giá linh thụ kết quả, căn bản chính là những này tiểu sinh linh cùng linh thụ liên thủ bày cả mấy, trước dẫn tiên tài tự giết lẫn nhau, lại thừa cơ hút đi bọn hắn khí huyết thần hồn, cướp đi trên người bảo vật. Trong lòng ngươi không khỏi thở dài, tới linh giới, liền linh dược đều có trí tuệ, thật sự là người muốn ăn linh dược luyện hóa thành chính mình dùng, linh dược cũng nghĩ nuốt tu sĩ lớn mạnh tự thân. Ngươi lập tức đem tiểu xảo sinh linh tồn tại hô lên, đám người nghe vậy giật mình, cẩn thận quan sát hậu quả không sai phát hiện bọn chúng. Lập tức sát ý sôi trào, nhao nhao hướng phía 90% giảm giá linh thụ cùng tiểu sinh linh phát động công kích. Nhưng những này tiểu sinh linh cùng linh thụ đã dám tính toán ngoại giới thế tài, tất nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Tuy nói Vương Lân cái này lào âm so bỗng nhiên đoạt quả làm rối loạn kế hoạch của bọn nó, có thể những tu sĩ này kết cục chỉ sợ sẽ không có bất kỳ cải biến. Ngươi chỉ có thể đi theo đám người cùng một chỗ, đối kháng đại trận, Bạch cốt Khô Lâu còn có buộc phát ra lực lượng kinh khủng 90% giảm giá linh thụ, đồng thời vắt hết óc suy tư chạy trốn Vương Pháp xử lý. Ngươi liều mạng quan sát đại trận, muốn tìm tới phá trận phương pháp, nhưng lại phát hiện chính mình theo ngục linh tôn vương nơi đó truyền thừa trận pháp tạo nghệ, tới linh giới lại hoàn toàn không dùng được. Chương 156, Phong phú ban thưởng, Vũ hóa cảnh tứ giai, chương 156, Phong phú ban thưởng, Vũ hóa cảnh tứ giai. Có lẽ là ngươi học nghệ không tinh, có lẽ là trận pháp này sớm đã vượt qua ngươi sở học phạm chủ, nghiên cứu nửa ngày sau, ngươi tuyệt vọng ý thức được, chính mình căn bản không có phá trận khả năng. Ở đây thiên tài bên trong, cũng có đối với trận pháp rất có nghiên cứu người, hắn tra xét rõ ràng sau, do đến mồ hôi lạnh chảy ròng, mở miệng nói ra Đây là viên cổ khóa giết đại trận, không phải là các ngươi cấp độ này trận pháp sư có thể phá giải. Muốn phá trận, chỉ có thể dựa vào man lực nện sông Đám người nghe xong cũng không dám lại giữ lại, nhau nhau toàn lực ứng phó, xuất ra áp đáy hòm át chủ bài, thậm chí có không ít người bắt đầu khắc mệnh chém giết. Ngươi vốn là muốn tiếp tục cầu lấy, nhưng nhìn thấy sư phụ linh tịch nhiên lâm vào nguy hiểm, cũng không nói hoài tới quá nhiều, chỉ có thể đi theo bộ phát ra toàn bộ chiến lực. Có thể theo thời gian chuyển rời, tình cảnh của các ngươi càng ngày càng nguy hiểm. Vì chống đỡ xuống dưới, ngươi không thể không vận chuyển bản đạo quy khư quyết hấp thu chung quanh đạo pháp bản nguyên đến tăng cường tự thân. Người thi triển công pháp dáng vẻ, nhường chúng tiên tài lòng tràn đầy kiên kỵ, bọn hắn cảm thấy như người loại này thôn vệ đạo pháp bản nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng thủ đoạn, so 90% giảm giá linh thủ còn muốn tạm môn. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ nhớ tới trước ngươi nhặt thi cử động, trong ngáy mắt hiểu được. Bọn hắn nhao nhao cảm thấy, trước hết diệt trừ ngươi, nếu không ngươi sớm muộn sẽ uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Người phát giác được những người này sắc ý, trong lòng run lên, vội vàng mở miệng, biểu thị hiện tại là sinh tử con đầu, thêm một cái cường đại chí lực, liền nhiều một phần hy vọng sống sót, nếu là hiện tại tự giết lẫn nhau, các ngươi đều là một con đường chết đám người sừng sốt một chút, cảm thấy ngươi nói có đạo lý, xác thực nên ưu tiên đối phó tiểu xảo sinh vật cùng 90% giảm giá linh thụ. Nhưng cuối cùng các ngươi vẫn là thất bại, tất cả mọi người chết tại nơi này. 90% giảm giá linh thụ cùng tiểu xảo sinh vật bày ra đại trận cất giấu vô số chuẩn bị ở sau, căn bản không phải các ngươi những ngày vũ hóa cảnh tiên kiêu có thể chống đỡ. Trước khi chết, ngươi tuy có mãnh liệt cầu sinh ý chí, lại không có thể may mắn phát động dáng tử mệnh cách hướng tử nhi sinh chuyển thế trọng sinh hiệu quả. Lần này ngươi hoàn toàn chết đi. Địch, bởi vì túc chủ tử vong, lần này thôi diễn kết thúc. Ách, vẫn phải chết. Trước đó một đường thuận buồn xuôi gió, ta còn tưởng rằng lần thôi diễn này bên trong tông nôn, có thể đi đến Vô Song thiên vận chi từ đường đâu. Tông nôn nhìn chằm chằm thôi diễn bất tự, nhìn không được thở dài. Xem ra tới linh giới, hạ vị thế giới những cái kia thưởng thức, thật nhiều đều vô dụng. Ai có thể nghĩ tới, liền linh thụ đều có thể sinh ra linh trí, còn hiểu được cùng những sinh linh khác hợp tác, dùng chính mình kết trái cây dẫn dụ tu sĩ tới giết cậu. Cái này thao tác cùng câu cá lao quả thực không có sai biệt, đánh trước ổ đem cá tụ tới, lại động thủ câu. Chỉ có điều 90% giảm giá linh thụ so câu cá lao ác hơn nhiều, là thật định đem tất cả cá bột một mẻ hốt gọn. Đích, ban thưởng tạo ra thành công, nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn ba loại. Một Vũ Hóa cảnh tứ giai tu vi, 2-3 trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, ba ba trưởng hỏa diễm áo nghĩa hiển hóa chân thân, 4 thần hoàng chi huyết, 5 kinh nghiệm chế thuốc, 6 trận đạo kinh nghiệm, 7 đỉnh cấp linh khí xích diễm kiếm, 8 thần hoàng ngự không quyết, 9 vạn đạo quy khư quyết, Vũ Hóa thiên. Ta đạo nguyên quả đâu? Vận mệnh tôi diễn này ngươi đem ta đạo nguyên quả ban thưởng giấu đi nơi nào? Tô Nôn nhìn xem ban thưởng liệt biểu, mặt có lại tràn đầy phiền muộn. Mẹ nó, lần thôi diễn này bên trong nhất bộ chính là đạo nguyên quả không có đạo nguyên quả hắn sao có thể lĩnh nộ vạn đạo quy khư quyết loại này biến thái công pháp kết quả cái này như bức nhất ban thưởng thế mà không có soát đi ra nhường tông nôn trong lòng đồ đã hoảng nếu có thể đem đạo nguyên quả soát đi ra hắn liền có thể điên cuồng thể bút mỗi lần thôi diễn thôi diễn tông nôn đều có thể ăn một lần khen cách ngộ đạo đến lúc đó vạn đạo quy khư quyết có thể cường hóa tới trình độ nào căn bản không dám nghĩ tính toán có thể có vạn đạo quy khư quyết đã không tệ đạo nguyên quả lời nói chỉ có thể nóng trông về sau nếu là còn có thể đi linh la đại lục lại tìm cơ hội ăn đi tông nôn nhẹ nhàng thở phào một cái chỉ có thể như thế tự an ủi mình kế tiếp, hắn bắt đầu chăm chú suy nghĩ tuyển ban thưởng sự tình. Vạn đạo quy khư quyết cùng thần hoàng ngự không quyết khẳng định là tất nhiên chọn. Vạn đạo quy khư quyết có thể thôn vệ đạo pháp bản nguyên, đoạt thiên tạo hóa, đã có thể dùng để chiến đấu, lại có thể nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới. Nhưng muốn chân chính thực hiện hoàn mỹ vũ hóa, còn phải dựa vào thần hoàng ngự không quyết môn này vừa nhất phối vũ hóa cảnh công pháp. lập tức tuyển hai cái ban thưởng, còn lại một cái danh ngạch, giống như tự chọn môn học là cảnh giới thích hợp hơn. thông ánh mắt chắp lên, trong lòng có chút xoan tuyển cảnh giới. Tất nhiên có thể trực tiếp tăng thực lực lên, thế nhưng mang ý nghĩa không có cách nào thông qua vũ hóa cảnh đột phá lúc thiên địa tẩy lễ, linh ngộ hai trượng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, hơn nữa còn sẽ để cho trả tiền thôi diễn tiêu phí biến cao. Nhưng nếu là không tự chọn môn học là cảnh giới, thật dựa vào chính mình một chút xíu đột phá tới vũ hóa cảnh tứ giai, lại phải trốn đông trốn tây, còn làm theo sẽ bị những lao ra hỏa kia nhà vào. Tính toán, vật giá cao liền cao, kiếm nhiều một chút huyền tinh là được. Vận mệnh thôi diễn lại, ta tuyển thứ nhất hạng vũ hóa cảnh tứ giai tu vi, thứ 8 hạng thần hoàng ngự không quyết, còn có thứ 9 hạng vạn đạo quy khư quyết. Cuối cùng, thông luôn hạ quyết tâm. Theo hắn làm ra lựa chọn, thể nội trong nháy mắt chuyển đến lốp bốt giòn vàng, tu vi bắt đầu điên cuồng kéo lên. Vũ hóa cảnh nhất giai, vũ hóa cảnh nhị giai, vũ hóa cảnh tam giai, vũ hóa cảnh tứ giai. Loại cảm giác này là sinh mệnh cấp độ thể biến, so trước đó bất kỳ lần nào cảnh giới tăng lên, giác quan bên trên đều muốn thoải mái quá nhiều. Thông nhơn cảm thụ được thân thể biến hóa, khắp khuôn mặt là hưởng thụ. Hắn hiện tại, mặc dù không có ba trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân cùng hỏa diễm áo nghĩa hiển hóa chân thân những thủ đoạn này. Thực lực tổng hợp so thôi diễn bên trong Tông Nôn thời kỳ đỉnh phong yếu không ít, nhưng đối phó với bình thường Linh Tiêu Cảnh Tu sĩ đã dư xài. Phải biết, Linh Tiêu Cảnh chiến lực tại Linh Cư Đại Lục thật là nhất cấp đại tông lao tổ cấp bậc tồn tại. Lúc này, Vạn Đạo Quy Khư Quyết cùng Thần Hoàng Ngự Không Quyết công pháp tin tức bỗng nhiên tràn vào trong đầu, Tông Nôn lập tức đắm chìm trong đó, như si như say hấp thu. Thần Hoàng Ngự Không Quyết không cần nhiều lời, dù chỉ là Vu Hóa Thiên, cũng là Thần Hoàng Thánh Phủ Hạch Tâm công pháp thơm bảo vô cùng. Về phần Vạn Đạo Quy Khư Quyết, tôi diễn bên trong cũng đã nói nó không hoàn thiện, hiện tại xem ra, so ta tưởng tượng bên trong còn lớn hơn hơi. Công pháp này chỉ có thể nói tương lai tiềm lực vô hạn, nếu có thể hoàn toàn hoàn thiện, đầy đủ để cho ta trưởng thành đến linh giới trí cường cấp độ. Đáng tiếc a, muốn hoàn thiện nó, độ khó quá lớn. Hấp thu xong hai bộ công pháp tin tức sau, Tông Nôn Yên lặng đưa ra đánh giá. Trước mắt Vạn Đạo Quy Khứ quyết, bị giới hạn thôi diễn lúc Tôn Nôn tu vi cùng lịch duyệt quá thấp, chỉ tham khảo một bản thời không huyền kinh, cho nên nhiều nhất chỉ có thể dùng đến chấn hầu cảnh, cao nữa là tới tôn vương cảnh, lại hướng lên cảnh giới, thôi diễn bên trong Tông Nôn liền khái niệm đều không có, công pháp tự nhiên cũng không cách nào bảo Chương 157, ngang tàng thiên khuyết bạn bè, chương 157 nang tàng tiên quyết bạn bè, bất qua dưới mắt cũng đủ. Chỉ cần ta nhiều đọc qua thế gian công pháp, lấy tiên cấp thậm chí thánh cấp công pháp là tham chiếu, nhất định có thể chậm rãi hoàn thiện nó. Nếu có thể tại đọc đã mắt quần thư trên cơ sở, lại ăn một lần đạo nguyên quả hoặc là tương tự ngộ đạo chất bảo, hoàn thiện tốc độ nhất định có thể tăng lên trên diện rộng. Tông Nôn nắm chặt nắm đấm, đáy mắt tràn đầy dạ tâm. Có thể một giây sau, hắn lại bình tĩnh xuống tới, khẽ khẽ thở dài, nhưng muốn lại đi một chuyến linh la đại lục, liền phải xem vật khí, trong thời gian ngắn đoán chừng không có trông cậy vào. Tông Nôn rất rõ ràng, hiện tại coi như đổi mới ra dáng tử mệnh cách hướng từ nhi sinh. Muốn lại đi Linh La Đại Lục cũng khó như lên trời. Nếu là không có đặc thù mệnh cách gia trì, chỉ sợ phải đợi hắn nghĩ biện pháp đến linh giới sau, trước tra được Linh La Đại Lục tin tức tương quan, khả năng nưu đồ hạ giới sự tình. Vận mệnh tôi diễn đại, ta bây giờ nghĩ tiến hành trả tiền tôi diễn, cần bao nhiêu nguyên tinh? Thu liếm nỗi lòng sau, Tông Nôn ở trong lòng hỏi. Đích, kiểm chắc tới tốc chủ tu vi đã đạt Vũ Hóa cảnh tứ giai, lần này tôi diễn cần tiêu hao 20.000 mai đỉnh cấp nguyên tinh. Rất nhanh, máy móc thanh âm vang lên. 20.000 mai đỉnh cấp nguyên tinh. Tông Nôn nghe xong, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Khá lắm, trực tiếp lật ra 10 lần cũng quá bất hợp lý. Nhiều như vậy đỉnh cấp huyền tinh, hắn chỗ nào làm đi? Cũng không thể trực tiếp đi đoạt cấp một cấp hai đại tông a. Thật có can đảm làm như vậy, Đoan Trường lập tức liền sẽ bị Thần Khư Minh để mắt tới. Tông Nôn nhíu chặt lông mày, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ miễn phí thôi diễn đổi mới. Đây cũng quá biệt khuất. Đúng rồi, trừ Lạc Nhân. Lúc này, Tông Nôn đột nhiên vỗ xuống trán, bỗng nhiên nhớ tới thiên khuyết bạn bè trừ Lạc Nhân. Tôi diễn bên trong Tông Nôn đã không cần thiết, cũng không tốt mở miệng hướng Trừ Lạc Nhân mượn huyền tinh, nhưng hắn cái này bản thể không giống, hắn nu cầu cấp bạch huyền tinh hơn nữa cũng không cần lo lắng còn không lên nếu là chính mình có thể kiếm được đầy đủ huyền tinh hắn chắc chắn sẽ không mở miệng mượn dù sao mặc kệ kiếp trước cái này mượn cái chữ này luôn luôn khó mà mở miệng có thể linh khư đại lục tình huống đặc thù hắn thực sự góp không ra nhiều như vậy huyền tinh chỉ có thể mặt dạng mày dậy đi tìm trừ lạc nhiên thử một chút tông nôn lập tức tiến vào thiên khuyết không gian bắt đầu liên hệ trừ lạc nhiên hai khắc đồng hồ sau trừ lạc nhiên mới xuất hiện trong không gian chữ lạc nhiên vừa hiện thân liền lên hạ đánh giá tông nôn một phen mở miệng nói ra vũ hóa cảnh tứ giai vẫn được nhưng so ta dự đoán chậm nói đi gặp phải cái gì khó xử ách Tôn Nôn nhất thời nhẹ lời đổi lại người khác nói hắn tiến độ chậm hắn khẳng định trực tiếp đội trở về ngắn như vậy thời gian tăng lên nhiều như vậy cảnh giới chậm cái giám có thể trừ lạc nhiên một đường nhìn xem hắn trưởng thành cái này hơn 10 ngày tiến độ như trước kia so xác thực chậm không ít hắn cũng không cách nào phản bác ta cần đại lượng đỉnh cấp nguyên tinh người bên kia có sao Tôn Nôn không còn xoắn xuýt tiến độ sự tình ánh mắt sáng rực mà nhìn chậm chậm vào trừ lạc nhiên hỏi có người muốn bao nhiêu Bất quá ta không xác định, chúng ta thế giới huyền tinh đối ngươi có thể hay không dùng." Chử Lạc Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu, nữ khí bình tĩnh đáp lại. "Tông luôn nhãn tỉnh sáng lên, lúc này dựng thẳng lên hai ngón tay, "Số này, ngươi muốn 2 triệu mai đỉnh cấp huyền tinh. Có thể?" Trừ Lạc Nhiên nhẹ gật đầu, vẫn như cũng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. "Tông luôn." Hắn lúc đầu muốn nói là 20 vạn mai đỉnh cấp huyền tinh. Hắn thấy, mở miệng mượn 20 vạn mai đỉnh cấp huyền tinh đã đủ dày ra mặt, không có nghĩ rằng Trừ Lạc Nhiên so với hắn trong tưởng tượng giàu nhiều lắm, há miệng chính là hai triệu mai đỉnh cấp huyền tinh. Cái gì gọi là ngang tàng? Đây chính là Tâu nôn trong lòng chỉ còn cảm khái, không hổ là một phương hoàn chỉnh thế giới người cầm quyền, là thật có tiền. Trừ tỷ, người bên kia có sinh linh mạnh mẽ thi thể sao? Ngay sau đó, Tâu nôn lại nghĩ tới một sự kiện, thử thăm dò hỏi một câu. Thiên khuyết không gian có thể truyền tống công pháp, huyền tinh cùng tiên địa chất bảo, nhưng không có cách nào đem sinh linh chuyển đi thế giới khác, chết cũng không được. Chử lạc nhiên lắc đầu. Vì sao? Tâu nôn có chút thất vọng. căn cứ thiên khuyết ghi chép, trước kia có thiên khuyết thành viên cố ý đem một bộ mang vấn đề thi thể chuyển đến thành viên khác thế giới, hại không ít chết cái kia thành viên, còn làm cho đối phương thế giới trực tiếp tăng vỡ cho nên Thiên Khuyết dứt khoát tháp đặt cấm chỉ loại hành vi này. Trử Lạc Nhiên ngữ khí bình tĩnh giải thích nói, cái này thao tác thế nào khá quen. Tôn Nôn ra mặt có lại, âm thầm đoán thẩm, những này tiền bối đại lao thật là biết bảo hộ, khó trách Thiên Khuyết không khí như thế quái. Đại gia để phòng lẫn nhau chiếm đa số, hóa ra là từng có loại này tiền lệ. Bất quá ngươi cũng không tất yếu thất vọng, coi như có thể truyền tống, sinh linh mạnh mẽ thi thể cũng là chân quý tài nguyên, ta sẽ không tùy tiện cho ngươi. Trử Lạc Nhiên nhìn xem hắn, trầm rãi nói rằng, ta có thể đem chính mình đạt được đồ tốt đầu tư cho ngươi, nhưng sẽ không vì bồi dưỡng ngươi, hy sinh nhân loại chỉnh thể lợi ích. Dù sao. Ta không có cách nào xác định ngươi nhất định có thể trưởng thành. Tốt ta, là ta lòng tham." Tống Nôn trên mặt lộ ra vẻ nãy, "Ta chỗ thế giới, tình huống càng ngày càng nguy rồi, chỉ sợ sống không qua 50 năm. Hy vọng ngươi có thể nhanh lên mạnh lên, nếu không." Trừ Lạc nhiên nhìn xem Tống Nôn, khẽ khẽ thở dài, "50 năm." Tống Nôn ánh mắt chớp lên. Dựa theo thôi diễn bên trong miêu tả, Trừ Lạc nhiên đừng nói chống đỡ 50 năm, liền 30 năm đều không có vượt đi qua. Tiếp qua 25 năm, Trừ Lạc Nhiên liền sẽ vỡ lạc, nàng thế giới bên trong nhân loại hoặc là bị tàn sát hầu như không còn hoặc là giống linh khư đại lục người như thế biến thành nô lệ cùng huyết thực, chủng tộc tồn vong chiến tranh, xưa nay đều như thế tàn khốc. Về sau, trừ lạc nhiên đem Tông nôn muốn đỉnh cấp huyền tinh đi vào một cái thu nạp linh vòng tay đưa cho hắn. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong, trừ lạc nhiên không có lại nhiều trò chuyện, trực tiếp rời đi thiên khuyết không gian. Tông nôn gặp nàng đi, cũng không tại thiên khuyết không gian chờ lâu, quay người về tới thế giới hiện thực. Vận mệnh tôi diễn giải, những này đỉnh cấp huyền tinh có thể sử dụng sao? Vừa trở về, tôn nôn liền vội vàng hỏi. Địch, khác biệt thế giới đối đỉnh cấp huyền tinh định nghĩa khác biệt. Người cái này mai thu nạp linh vòng tay bên trong 2 triệu mai đỉnh cấp huyền tình, có thể tương đương vị thế phương thế giới 180 vạn mai đỉnh cấp huyền tình. Máy móc thanh âm rất nhanh vang lên. Chương 158, huyết yêu thân ngoại thần, hèn bọn huyết tinh nữ nhân, chương 158, huyết yêu thân ngoại thần, hèn bọn huyết tinh nữ nhân. 180 vạn mai cũng đủ rồi. Thông Nôn nghe xong, trên mặt tươi cười. Mức mặc dù thiếu một chút, nhưng chỉ cần có thể sử dụng, liền so với làm cái gì đều tốt. Vận mệnh tôi diễn lại, ta muốn tiến hành mới vận mệnh tôi diễn. Tông ngôn lúc này ở trong lòng nói rằng. Rất nhanh, máy móc thanh âm vang lên. Đích, tiêu hao 20.000 mai đỉnh cấp huyền tinh, vận mệnh tôi diễn đại khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong. Một lát sau, thanh âm lần nữa chuyển đến, đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng tộc chủ đổi mới ra thương thanh mệnh cách ngân nguyệt lang hồn, đi đến lam mệnh cách phong điên đặc chất. Thương thanh mệnh cách ngân nguyệt lang hồn, ở dưới ánh trăng có thể cấp tốc lang hóa, sức chiến đấu đạt được nhất định tăng lên. Nhắc nhở, bản mệnh ô không thể khống, một khi thấy nguyệt liền sẽ tiến vào người sói hình thái. Điền lam mệnh cách phong điền đặc chất, nắm giữ này mệnh cách sau, tính cách của ngươi sẽ thay đổi vui buồn thất thường, bị thường nhân coi là người bị bệnh tâm thần, lại dễ dàng làm ra ngoại dự liệu cử động. Ơn. Tâu nôn nhìn xem mới đổi mới mệnh cách, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái này điên đặc chất mệnh cách, hắn nhớ kỹ trước kia giống như đổi mới qua, lúc ấy cảm thấy quá kỳ hoa không có thuyền. Không nghĩ tới lần này không chỉ có xuất hiện lần nữa, phẩm cấp còn theo nâu sám lên tới màu tràng, quả thực khiến người ngoài ý, biến thành bệnh tâm thần làm ra để cho người ta đoán không ra sự tình. Tâu nôn suy nghĩ câu nói này, đột nhiên cảm giác được mệnh cách này có lẽ cũng có thể lấy chỗ. Trước kia trên mạng nhìn qua một câu, có chút bị xem như người điên người, nhưng thật ra là vượt qua tưởng tượng thiên tài, chỉ là bọn hắn tư duy vượt ra khỏi thường nhân lý giải phạm chủ không có cách nào dùng hiện thực khoa học giải thích. Nếu là lần này thoát ra lưu ngân mệnh cách, ta có lẽ sẽ còn do dự, nhưng lần này phối hợp thương thanh mệnh cách đã không có lực hấp dẫn, còn có tác dụng phụ, chẳng bằng thử một chút tuyển cái này điện La mệnh cách." Thông luôn ánh mắt chớp lên, trong lòng có chú ý. Ngược lại hắn hiện tại có 180 vạn mai định cấp huyền tinh khoản tiền lớn coi như lần thôi diễn này không thu hoạch, cũng không cái gì tốt chú ý. Vận mệnh tôi diễn này, ta lựa chọn đến La mệnh cách phong điền đặc chất." luôn lúc này làm ra lựa chọn. Máy móc thanh âm lập tức vang lên, "Đích, mệnh cách tăng thêm thành công, vận mệnh tôi diễn bắt đầu." Một giây sau, màn sáng chậm rãi hiện hiện, thôi diễn văn tự bắt đầu chụp đi hiện hiện. Ngay đầu tiên, người bỗng nhiên biến điên điên cùng cùng, khi thì cười to, khi thì khóc giống, miệng bên trong còn không ngừng hồ ngôn loạn ngữ, người bên ngoài căn bản nghe không hiểu người đang nói cái gì. Mấy năm tiếp theo, người đi đến chỗ nào đều bị người trốn tránh. Nhưng người không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác, có khi ngửa đầu nhìn chằm chằm bầu trời ngẩn người, có khi bỗng nhiên lâm vào hồi ức tự lẩm bẩm, thậm chí còn có thể nhìn chằm chằm người phụ nữ có thai cùng đứa nhỏ lặp đi lặp lại nghiên cứu, cảm xúc vẫn như cũ lúc khóc lúc cười, mãi gì đến tự điểm. Lại qua 9 năm, người bỗng nhiên an tĩnh lại, Đưa tay thi triển ra một môn bí thuật, ngươi lại dùng chính mình một bộ phận nhục thân cùng thần hồn, luyện chế được một bộ thân ngoại thân. Cỗ này thân ngoại thân bộ dáng như là vừa ra đời hài nhi, lộ ra một cô tân sinh non nữ. Ngươi tự mình mang theo cỗ này thân ngoại thân trưởng thành, chỉ dùng không đến 30 năm, liền giúp hắn đem tu vi tăng lên tới đan hóa cảnh. Sau đó, ngươi nhường cỗ này thân ngoại thân tiến vào xích cốt huyết địa, chuyên môn bắt huyết yêu mang về, tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu. Lại đi qua 9 năm, bản thể của ngươi tu vi không có chút nào tiến triển, lại lần nữa thi triển bí pháp, mạnh mẽ tạo ra được một bộ huyết yêu hình thái thân ngoại thân. Ngươi nhường cổ này huyết yêu thân ngoại thân thôn vệ trước đó cố kia nhân loại thân ngoại thân, trong nháy mắt để nó thu được viễn siêu lúc trước lực lượng cường đại. Cố này huyết yêu thân ngoại thân tiến vào xích cốt huyết địa sau, quả thực như cá gặp nước, dựa vào vạn đạo quy cơ quyết điên cùng thôn vệ cái khác huyết yêu, thực lực phi tốc tăng vọt, cuối cùng tổng cộng tới vũ hóa cảnh cấp độ. Về sau, ngươi huyết yêu thân ngoại thân đi vào bị xích hàn huyết tinh phong ấn nữ nhân phụ cận, xa xa nhìn chằm nàng, phát ra điên cười to. Tiếng cười kia dọa đến quanh huyết yêu không dám tới gần, cũng làm cho xích hàn huyết tinh bên trong nữ nhân lòng tràn đầy khó chịu. Nhưng này nữ nhân cũng không có ra tay với ngươi, dường như có chỗ lo lắng gặp nàng bất động, ngươi huyết yêu thân ngoại thân cười đến càng điên, không chỉ có khinh thường nhìn chằm chằm xích hàn huyết tinh bên trong nữ nhân, còn đối với nàng điên cuồng dựng thẳng ngón giữa, miệng bên trong càng là toát ra các loại khó nghe thân người công kích. lần này cử động hoàn toàn chọc giận xích hàn huyết tinh bên trong nữ nhân, nàng rốt cục không thể nhịn được nữa, ngang nhiên đối ngươi phát động công kích. chỉ một trường, ngươi huyết yêu thân ngoại thân liền bị đập đến nát bể, hóa thành một vũng máu. có thể ngươi đối với cái này không thèm để ý chút nào, quay đầu liền bắt đầu luyện chế mới huyết yêu thân ngoại thân, chuẩn bị tiếp tục đi quay rối xích hàn huyết tinh bên trong nữ nhân. cái này thật đúng là đủ điên. Tông Nôn nhìn xem thôi diễn văn tự, trên mặt lộ ra nét mặt cổ quái. Nhưng một giây sau, hắn lại nhịn không được cảm khái. Bất quá cái này điên đặc chất mệnh cách, tại một số phương diện lại so lưu ngân mệnh cách tuệ căn chắc tuyệt còn kinh khủng. Phải biết, liền xem như lưu ngân mệnh cách tuệ căn chắc tuyệt cũng không thể sáng tạo ra quỷ dị như vậy thân ngoại thân bí thuật. Nhưng lần này thôi diễn bên trong Tông Nôn, quả thực là suy nghĩ ra được. Chỉ là Tông Nôn đoán không ra, cái này điên điên khủng khủng thôi diễn Tông Nôn làm những sự tình này, đến cùng là đơn thuần nội điên, vẫn là một bên điên một bên đang lưu đồ cái gì. Mặc dù nổi điên khả năng càng lớn, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ cái sau. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc. Thôi diễn văn tự tiếp tục hiện hiện. Trong ngày mắt, 200 năm đi qua. Tại thời gian lâu như vậy bên trong, ngươi từ đầu đến cuối tái diễn cùng một sự kiện, dùng thân ngoại thân quấy rối bị xích hàn huyết tinh phong ấn nữ nhân. Mỗi khi bản thể bởi vì thi triển thân ngoại thân bí thuật biến suy yếu, ngươi liền đi ngoại giới săn giết linh thú, dựa vào vạn đạo quy khư quyết thôn vệ đạo pháp bản nguyên, khôi phục thần hồn tiêu hao. Ngươi liên hành vi đem xích hàn huyết tinh bên trong nữ nhân rảy vào đến sắp sụp đổ, nhiều lần đều kém chút đi theo đến mất. Tới cuối cùng, nữ nhân kia lực lượng càng ngày càng yếu, rốt cục nhịn không được hướng ngươi cầu hòa, chỉ cầu ngươi có thể dừng tay, đừng có lại tra tấn nàng có thể ngươi đối nàng cầu xin tha thứ mắt điếc thay ngờ vẫn như cũng làm trầm trọng thêm cái rối tức giận đến nàng tại chỗ thổ huyết hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh lại qua mấy chục năm xích hàn huyết tinh bên trong nữ nhân hoàn toàn hết sạch lực lượng liền phản kháng khí lực đều còn thừa không có mấy ngươi thấy thời cơ chín muồi lần nữa luyện chế ra huyết yêu thân ngoại thần đem nó tu vi tăng lên tới vũ hóa cảnh đến linh tiêu cảnh cấp độ sau để nó đi vào trước mặt nữ nhân lần này nữ nhân kia hoàn toàn không có tính tình bọn khẩn cầu ngươi đừng hành hạ nàng nữa ngươi nhường nàng làm cái gì đều có thể ngươi nhìn xem xích hàn huyết tinh bên trong nữ nhân bộ này thuận theo bộ dáng lại chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, ngươi càng hoài niệm thật lâu thời gian trước đó, nàng kia kiệt ngạo bất tuẩn, cao cao tại thượng bộ dáng, như thế mới có đủ ý tứ. Sau đó, ngươi rốt cục mở miệng đặt câu hỏi, hỏi cái này nữ nhân thân phận, cũng hỏi xích cốt huyết địa đến cùng là địa phương nào. Chương 159, Đọa cốt nhục bí mật, phá cục cấp thấp mệnh cách, chương 159, đỏ cốt nhục bí mật, phá cục cấp thấp mệnh cách. Bị Phong ấn ở xích Hàn huyết tinh bên trong nữ nhân thành thật trả lời, Sích cốt huyết địa từng là một vị huyết yêu ma tộc tiên linh thể nội thế giới. Trong thế giới này, thuần huyết huyết yêu là bộ tộc mạnh mẽ nhất, là trời sinh chủ thể. Về phần nhân tộc, thú tộc chờ những này tộc đàn, đều chỉ là nô lệ mà thôi. Mấy vạn năm trước, cái này huyết yêu thế giới bỗng nhiên sụp đổ, bị một cú cường đại lực lượng đánh xuyên. Vụ tai nạn kia bên trong, những sinh linh khác toàn bộ diệt tuyệt, liền thuần huyết huyết yêu hậu duệ cũng gần như chết hết, toàn bộ thế giới máu chảy thành sông, vô cùng thế thảm. Bây giờ xích cốt huyết điệu bên trong huyết yêu, căn bản không phải chân chính thuần huyết huyết yêu hậu duệ, bọn chúng là từ sinh linh mạnh mẽ máu tươi hội tụ quá nhiều, ngoại ý muốn diễn sinh ra mới tộc đàn, không tính là chân chính huyết yêu ma tộc, chỉ có thể được xưng là huyết diễn tộc cũng chỉ có sinh mệnh lực như vậy ngoan cường huyết diễn tộc, khả năng tại cái này rách nát thế giới bên trong còn sống sót. Lại không biết qua bao nhiêu năm, Xích cốt huyết địa thế giới dường như cùng cái nào đó ngoại giới thế giới nối liền với nhau, lúc này mới đình chỉ dung chuyển, dần dần ổn định lại. Nhưng dù cho như thế, Xích cốt huyết địa bên trong vẫn không có ma khí, linh khí cái này năng lượng. Cho dù là huyết diễn tộc loại này đặc thù tộc đàn, cũng đang từ từ biến suy yếu, liền huyết yêu vương cấp bậc tồn tại, còn sót lại lực lượng cũng chưa tới linh thiếu cảnh, hơn nữa còn tại theo thời gian chuyển dời không ngừng suy yếu. Ngươi nghe xong, bỗng nhiên tố chất thần kinh nợ nụ cười, nhìn chằm chằm Xích Hàn huyết tinh bên trong nữ nhân, nói nàng không thành thật à. Chẳng lẽ nhất định phải ngươi phá tinh đi vào, đem nàng cầm ra đến loay hoay gặp ăn mới bằng lòng nói thật không? Ngươi lời nói, phối hợp nụ cười quỷ dị kia, nhường Xích Hàn huyết tinh bên trong nữ nhân toàn thân phát lạnh. Ngươi biến thái trình độ, nàng gần trong vòng 300 năm sớm đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, căn bản không dám không tin uy hiếp của ngươi. Huyết tinh bên trong nữ nhân vội vàng gấp giọng nói, nàng là thân có huyền âm chi thể thuần huyết huyết yêu hậu duệ, năm đó là tiên linh coi trọng nhất tiên trí nữ, tiên linh trước khi lâm trùng Đem nàng phong ấn tại nơi này, nhường thân hồn của nàng cùng nhục thể lâm vào giả chết ngủ say, không còn tiêu hao lực lượng. Nàng thẳng đến 300 năm trước mới tỉnh lại. Nữ nhân lại bổ sung, nàng lúc đầu dự định chậm rãi khôi phục lực lượng, rời đi trước Xích Hàn huyết Tinh, lại nghĩ biện pháp chạy ra cái này tàn phá huyết sắc thế giới. Có thể ngươi xuất hiện, đem nàng tất cả kế hoạch đều làm rối loạn. Nghe xong lời nói này, người bỗng nhiên hắc hắc điên cười lên, cười đến phá lệ cao hứng, dường như nghe được trên đời này em hai nhất tin tức. Cười đủ về sau, người đưa ra yêu cầu, nhường nữ nhân hiện tại thì rời đi Xích Hàn huyết Tinh, cắt một bộ phận thần hồn cùng nhục thể cho ngươi, lại đem nàng thức hại bung ra nếu là không làm theo, ngươi liền tiếp tục cay rối nàng, nhường nàng vinh thế không được căn bình. Sích Hàn huyết tinh bên trong nữ nhân nghe xong yêu cầu của ngươi, mặt mũi tràn đầy dãi dỏ, bung ra thức hải, liền mang ý nghĩa ngươi có thể tùy ý đọc đến trí nhớ của nàng, lấy dưới mắt thế cục, ngươi muốn đôi nàng làm cái gì cũng có thể làm tới. Có thể nàng vừa nghĩ tới nếu như không tuần, ngươi khẳng định sẽ tiếp tục dùng loại kia bệnh trạng phương thức châm dãi tra tấn nàng, thẳng đến nàng hao hết cuối cùng một tia lực lượng, tình cảnh chỉ có thể càng hỏng bét. Nhớ lại gần 300 năm thống khổ kinh nghiệm, huyết ly thân thể khống chế không nội phát run, cuối cùng vẫn lựa chọn theo yêu cầu của ngươi làm. Có thể vừa rời đi Sích Hàn huyết tinh nữ nhân liền chịu xích cốt huyết địa hoàn cảnh ảnh hưởng, lực lượng trên diện rộng rơi xuống, hơn nữa còn đang kéo dài suy yếu. Ngươi nhìn xem nàng bộ dáng này, trong nháy mắt minh bạch, xích cốt huyết địa phá hủy, đối sinh ra ở đây sinh linh ảnh hưởng cực lớn, cũng khó trách nàng dù là bị ngươi lập đi lập lại quấy rối, cũng không muốn rời đi xích Hàn huyết tinh. Ngươi lộ ra bệnh trạng nụ cười, tiến lên cắt lấy huyết ly huyết nụ, đồng thời cưỡng ép quét hình nàng thứ hại, đem thuần huyết huyết yêu hậu duệ, vị kia huyết yêu ma tộc tinh linh, cùng ma giới đại lượng tình báo toàn bộ thu thập. Tình báo tới tay sau, huyết ly thấp thỏm hỏi, hiện tại nàng có thể trở về Sích Hàn huyết tinh sao? người bỗng nhiên lộ ra nụ cười ấm áp, nhường huyết ly trong nháy mắt trầm tĩnh lại, coi là rốt cục có thể trở về an bình. Có thể một giây sau, người bỗng nhiên ra tay, trực tiếp đem huyết ly đánh nổ. Lập tức vận chuyển vạn đạo quy khứ quyết, một bên luyện hóa nàng nhục thân bên trong thuần huyết huyết yêu chi lực, một bên thôn phệ thần hồn của nàng. Về sau, người khống chế huyết yêu thân ngoại thân đi vào xích cốt huyết địa xuất khẩu, trước đem bản thân luyện hóa hơn phân nửa, lại dùng cuối cùng một tia lực lượng, đem luyện hóa ra thuần huyết chi lực cùng thần hồn mạnh vỡ toàn bộ ném ra. Người tiếp được những lực lượng này, tố chất thần kinh điên cười lên. Ngay sau đó thi triển ra nghiên cứu gần 300 năm bí thuật, lần này Vũ Hoa cũng không phải là tăng cao tu vi, mà là cải tạo tự thân, đem chính mình hoàn toàn biến thành chân chính thuần huyết huyết yêu. 6 tháng sau, ngươi theo huyết kén bên trong phá kén mà ra. Giờ phút này ngươi toàn thân quấn quanh lấy nồng đậm yêu ma chi khí, sớm đã không có nửa điểm nhận dạng, hiển nhiên một tôn thuần huyết huyết yêu. Tu vi của ngươi cũng thuận thế đột phá đến vũ hóa cảnh cử giai. Rời đi xích cốt huyết địa sau, ngươi trực tiếp đi vào dướiu cốc phụ cận. Tinh tế cảm ngộ trong hố lớn tản ra khí tức, ngươi bỗng nhiên cười ha ha, đối với trong hầm thụ căn nhỏ giữa, ngươi cử động này trong nháy mắt chọc giận trong hầm hải tinh đây cũng quá điên, nhưng thật đúng là nhường hắn điên ra phá cục biện pháp. chỉ có điều loại biện pháp này, căn bản không có cách nào phục chế a. Tông Nôn nhìn xem thôi diễn văn tự, nhìn không được sợ hãi thán phục. hiện tại thôi diễn Tông Nôn, không chỉ có nắm giữ đại lượng tình báo, còn hoàn toàn chuyển hóa thành thuần huyết huyết yêu, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp rời đi linh khư đại lục, tại ma giới bên trong tuyệt đối có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. cũng không biết hắn sẽ thế nào rời đi linh khư đại lục. đổi lại là ta, khẳng định sẽ cầu tới tôn vô cảnh, lại thông qua thần khư minh không gian đường hầm đi. Tông Nôn nuốt cằm suy tư, có thể nghĩ lại, thôi diễn Tông Nôn là tố chất thần kinh. Nạo mạch kín cùng mình hoàn toàn không giống, tỷ lệ lớn sẽ không đi loại này ổn thỏa phát dục con đường. huống chi, linh cơ đại lục cũng không nhiều cường giả như vậy cung cấp hắn thốn vệ, ngoại trừ Thần Khư Minh cùng Phản Khư Minh, những tông môn khác cường giả đã sớm đứt gãy. Thần Khư Minh là khối khó gặm xương cứng cứng, Phản Khư Minh cường giả lại giấu quá sâu, giống nhau không tốt ra tay. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, Thôi Diễn Văn tự tiếp tục hiện hiện. Đem hai tinh gây gấp sau, ngươi lại chảo phúng nói hai tinh thật là một cái phế vật, liên điểm này phong ấn cấm chế đều không phản hồi. Kéo căng cừu hơn sau, ngươi phủi mông một cái xoay người rời đi, tức giận đến hai tinh huyết áp tiêu thẳng, kém chút tại chỗ sông phá phong ấn. Kế tiếp, ngươi rời đi Thương Giang thập châu, tiến về biển cả đi săn. Ngươi lần nữa phân hóa thần hồn, dùng Hải Dương linh thú thân thể tạo ra một bộ Hải tộc thân ngoại thân. Cố này thân ngoại thân tại trong biển rộng bốn phía đi săn, còn cố ý buông lên khác biệt Hải tộc linh thú mâu thuẫn, đem đại lục gần biển khu vực bay đến hỏng bét. Chính mình thì thừa cơ nhẹ nhõm đoạt quyền. Sau đó, ngươi lại phân hóa ra nhân loại thân ngoại thân, cố ý khiêu khích Hải Dương linh thú, dẫn bọn chúng lên bờ quấy rối đại lục. Đồng thời nhường Hải tộc thân ngoại thân xuất lĩnh nộ Hải tộc linh thú xâm lấn đại lục, song trong nháy mắt đánh làm một đoạn. Thế cục hỗn loạn làm cho thần khư minh không thể không phải người đến duyên hải điều hòa nhưng tại ngươi ông thầm đổ thêm dầu vào lửa hạ, song vương mâu thuẫn càng ngày càng sâu, liền hải tộc tôn vương cường giả đều đã bị kinh động, căn bản không có dừng tay ý tứ. đã nhiều năm như vậy, hải tộc thú vương vốn là muốn thăm dò hạ bây giờ nhân tộc thực lực, vừa vặn mượn cơ hội này nổi lên. mà ngươi thì tại trận này trong hỗn loạn ngư ông đã lợi, góp nhặt đại lượng sinh linh mạnh mẽ thi thể, dựa vào thôn phệ bọn chúng đạo pháp bản nguyên tăng lên điên cuồng thực lực bản thân. thời gian 9 năm đã qua, ngươi rốt cục tích lũy đủ đột phá tới linh tiêu cảnh cần thiết đạo pháp bản nguyên, nhưng ngươi không có lập tức đột phá, mà là lựa chọn án binh bất động, lẳng lặng chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Cái này chín năm bên trong, ngươi từ đầu đến cuối không chế thân ngoại thân quay rối dữu quốc trong hố lớn hai Tinh, để nó lựa dận cùng huyết áp lâu dài ở vào kéo căng trạng thái. Chương 160, hai Tinh xuất thế, tận xương lạnh ma tộc, chương 160, hai Tinh xuất thế, tận xương lạnh ma tộc. Trong ngay mắt, lại qua mấy chục năm. Ngày này, dữu quốc hố to đột nhiên sớm rung chuyển, tiếng rít chói tai theo đáy hố bộc phát, Ngục Linh Tôn Vương lưu lại phong ấn đại trận tầng tầng vỡ vụn, bị trọc giận hai Tinh, lại so dự tính sớm trăm năm xuất thế hai tinh vừa ra, linh khư đại lục bầu trời trong nháy mắt bị màu đỏ thâm bao phủ, một cỗ nồng đậm chẳng lành chi khí tràn ngập thiên địa, tất cả mọi người người được thai hoạ ngập đầu hương vị. động tĩnh này trong nháy mắt kinh động đến thần khư minh cùng phản khư minh tất cả tôn vương cảnh cường giả, bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía thương giang thập châu, tốc độ cao nhất hướng phía bên này chạy đến, bao quát chấn hầu cảnh cường giả cũng không dám lênh đàm, hướng phía hai tinh xuất thế phương hướng hội tụ. mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng tới cực điểm, bọn hắn rất rõ ràng, một khi xử lý bất đương, toàn bộ linh khư đại lục đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuy nói thần khư Minh tôn vương cảnh cường giả có thể đến thử mời cốt hàn ma tộc xuất thủ tương trợ, nhưng đó căn bản không thực tế. Đến một lần linh khư đại lục có quy tắc hạn chế, tôn vương cảnh trở lên tồn tại một khi tiến vào, đại lục liền sẽ sụp đổ. Thứ hai liền xem như tôn vương cảnh cốt hàn ma tộc cũng chưa chắc có thể chấn áp được cái này thái tinh. Cốt hàn ma tộc cao cao tại thượng, tuyệt sẽ không vì linh khư đại lục điểm này huyết thực cùng nô lệ để cho mình tộc nhân đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Cho nên linh khư đại lục chỉ có thể dựa vào chính mình, ai cũng không trông cậy được vào. Đại chiến thảm liệt như vậy bùng phát. Cứ việc thai tinh bởi vì sự khiêu khích của ngươi sớm trăm năm xuất thế, thực lực có lẽ chưa đạt đỉnh phong, nhưng nó năng lực quá mức quỷ dị, còn kèm theo kinh khủng chẳng lành thai ách chi lực. Cho dù Đông Đảo Cường Giả liên thủ, đối đầu nó vẫn như cũ bó tay bó chân, hơi không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc. Người đối thương Giang Thập Châu hủy diệt cùng trận này kinh thiên đại chiến không thèm để ý chút nào, chỉ là tố chất thần kinh điên cười tìm chỗ ẩn nút, bắt đầu xung kích linh thiếu cảnh, nên đón lôi kiếp. Người lôi kiếp phá lệ kinh khủng, không chỉ có bản thân cường độ viễn siêu thường nhân, còn bị linh khí đại lục thiên địa quy tắc nhà bảo. Nhưng ngươi nửa điểm không sợ bây giờ thực lực ngươi sớm đã xưa lâu bằng này, quả thực là dựa vào lực lượng cường hãn, hung hăng vượt qua lôi kiếp. cuối cùng, ngươi thành công vượt qua lôi kiếp, đột phá tới linh tiêu cảnh, sức chiến đấu lần nữa nên đón tăng vọt. ngay sau đó, ngươi thẳng đến lưu lan thần hư. lúc này lưu lan thần hư, nguyên nhân chính là tiền tuyến đại chiến quá thẳng thiết, tất cả chấn hầu cảnh, tôn vương cảnh cường giả tất cả đều đi hướng chiến trường, liên áp đáy hòm nội tình cũng bị tôn vương nhóm toàn bộ mang đi, thành nhất chống giông thời điểm. ngươi thi triển ra biến hóa bí thuật, nhẹ nhõm lẫn vào thần hư nội bộ, sau đó tìm tới những cái kia có tôn vương bối cảnh linh tiêu cảnh cường giả thừa dịp bất ngờ phát động tập kích bất ngờ, đem bọn hắn từng cái trấn áp. Ngay sau đó, ngươi vận chuyển Vạn Đạo Quy Khư Quế Thôn Vệ Thần Hồn, đọc đến ký ức, rốt cuộc tìm được không gian đường hầm tình báo tương quan. Mục tiêu rõ ràng sau, ngươi lập tức chạy tới không gian đường hầm vị trí, chém giết bảo hộ đường hầm hai tên linh tiêu cảnh cường giả, không chút do dự bước vào trong đó. Sau đó không lâu, ngươi theo không gian đường hầm một chỗ khác đi ra, chính thức bước vào ma giới. Ngươi bỗng nhiên xuất hiện, nhuương bảo hộ đường hầm trấn hầu cảnh cốt hàn ma tộc cường giả có chút kinh ngạc. Mà khi bọn hắn phát giác được trên người ngươi huyết yêu ma tộc khí tức lúc, càng là kinh ngạc, thái độ trong nháy mắt chuyển biến không còn giống đối đãi linh khư đại lục tôn vương như thế tiêu căng. Cốt Hàn Ma tộc trấn hầu cảnh cường giả dùng ma tộc ngôn ngữ hỏi thăm ngươi, tại sao lại theo linh khư đại lục trong đường hầm đi ra? Nhờ vào trước đó thôn vệ huyết ly, ngươi hoàn toàn có thể nghe hiểu đối phương. Ngươi cười ha ha, nói ngươi là huyết tiên tiên linh dòng dõi, giỏi, trước đây không lâu mới từ trong ngủ mê thức tỉnh, theo xích cốt huyết địa cùng linh khư động tiên một đường đi ra, trở về ma tộc. Nghe được huyết tiên tiên linh dòng dõi giỏi mấy chữ này, trấn hầu cảnh cốt Hàn Ma tộc cường giả lập tức biến cung kính. Tuy nói ngươi là theo được sáng tạo thế giới sinh ra, nhưng trên người huyết mạch khí tức cực kỳ thuần túy hiện nhiên là từng chiếm được huyết tiên tiên linh quán trú huyết mạch tồn tại loại thân phận này ma tộc tương lai tất nhiên có thể thành tiểu tôn vương chi vị dù là ngươi không có cách nào giống tiên linh như thế siêu thoát cũng có thể trở thành tiên linh phía dưới đỉnh tiêm tôn vương tuyệt không phải hắn loại này trấn hầu cảnh ma tộc có thể khinh thị đương nhiên nếu là ngươi là nhân loại kết cục liền hoàn toàn khác biệt trong mắt bọn hắn linh cư đại lục nhân tộc tôn vương mạnh hơn cũng bất quá là cung cấp ma tộc thúc đẩy heo lâu mà thôi thật không nghĩ tới cái này điên bản tâu nôn sẽ dùng loại phương thức này rời đi linh cư đại lục quả nhiên không đi đường thường tâu nôn nhìn xem thôi diễn văn tự trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Bây giờ thôi Diễn Tông luôn đã đến Cốt Hàn Ma tộc địa bàn, lấy cái kia thần kinh điên phong cách hành sự, lại thêm vạn đạo quy khư quyết bá đạo, nói không chừng có thể lấy cực nhanh tốc độ vượt khởi. Ngay tại Tôn luôn lòng tràn đầy chờ mong lúc, thôi diễn văn tự tiếp tục hiện hiện. Kế tiếp, ở đằng kia trấn hầu cảnh Cốt Hàn Ma tộc dẫn đầu hạng, ngươi gặp được Cốt Hàn Ma tộc một vị ngoại đường trưởng lão. Vị này ngoại đường trưởng lão đối ngươi thân phận cảm thấy rất hứng thú, chủ động hỏi thăm ngươi là có hay không bằng lòng gia nhập Cốt Hàn Ma tộc. Phải biết, Huyết tiên tiên Linh năm đó ở ma giới cũng là tiếng tâm ma tộc thiên kiêu, chỉ tiếp tại chủng tộc trong chiến tranh gặp mạnh hơn nhân loại linh, cuối cùng bị chém giết mà vị tiên nhân loại tiên linh về sau lại bị cốt hàn ma tộc tiên linh giết chết, từ đó cốt hàn ma tộc liền chiếm cứ cái này, nhân tộc tiên linh vẫn lạc sau lưu lại linh khư động tiên. Cốt hàn ma tộc kỳ thật đã sớm biết, huyết tiên tiên linh vỡ vụn thể nội huyết địa thế giới cùng linh khư động tiên tương liên tạo thành động tiên bên trong động tiên. Chỉ là kia huyết địa thế giới quá mức tàn phá, không có cách nào cho hắn cốt hàn ma tộc mang đến lợi ích, cho nên bọn hắn mới một mực bỏ mặc không quan tâm. Bây giờ nhiên toát ra huyết tiên tiên linh dòng dôi, cái này khiến cốt hàn ma tộc ngoại đường trưởng lão đối ngươi sinh ra thú cười ha ha, sảng khoái bằng lòng, biểu thị ngươi rất tình nguyện gia nhập cốt hàn ma tộc trở thành bọn hắn một viên, cốt hàn ma tộc mọi đường trưởng lão đối câu trả lời này hết sức hài lòng. Nếu là ngươi dám cự tuyệt, hắn căn bản sẽ không thả ngươi rời đi. Dù sao ngươi xuất từ linh cư động thiên, trong mắt bọn hắn ngươi chính là cốt hàn ma tộc vật sở hữu Dù là đem ngươi nô dịch hoặc giết chết, cái khác ma giới chủng tộc cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Sau đó trên người ngươi bị gieo không chế tính mệnh nhân ký, đối mặt cốt hàn ma tộc loại này bá đạo cách làm, ngươi vẫn như cũ ha ha cười, nửa điểm không thèm để ý. Cũng không lâu lắm, linh cư động thiên bên trong thai tinh xuất thế tin tức liền truyền đến cốt hàn ma tộc. Cái này khiến trong tộc các trưởng lão đều có chút kinh ngạc, rốt cục thoáng coi trọng. Trải qua một phen giở xét, bọn hắn ra kết luận, Linh Khư Đại Lục đã không cứu nổi. Tiên linh cảnh giới phía dưới tồn tại căn bản khó có thể đối phó thai Tinh, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Có thể tiên linh cấp bậc cường giả lại vào không được động tiên, biện pháp duy nhất chỉ có hủy đi động tiên. Cho nên, Cốt Hàn Ma tộc các trưởng lão mặc dù cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng vẫn là quả quyết hạ lệnh, đem Linh Khư động tiên mãi mãi phong cấm. Tại Cốt Hàn Ma tộc nghe được tin tức này sau, ngươi chủ động tìm tới trưởng lão, hỏi thăm thai Tinh đến cùng là lai lịch gì, vì sao ngay cả Cốt Hàn Ma tộc tôn vương đều đúng giao không được. Chương 161, hai tinh chân tướng Tế luyện ma tộc tiên tiêu, chương 161, hai tinh trấn tướng, tế luyện ma tộc tiên tiêu. Đối mặt với ngươi hoài tham, bởi vì đến một lần ngươi tiềm lực được xem trọng, thứ hai ngươi đã bị gieo xuống khống chế ân ký, chính thức gia nhập cốt hàn ma tộc, cho nên cốt hàn ma tộc trưởng lão cũng không dự định giấu giếm, trực tiếp cáo tri ngươi hai tinh trấn tướng. Cái gọi là thai tinh, là từ nhân loại tiên linh cùng huyết hiến tiên. tiên linh vẫn lạc sau lưu lại lực lượng, lại thêm xích cốt huyết địa thế giới phá hủy lúc, vô số sinh linh chết thảm lưu lại oán niệm dung hợp mà thành yêu vật. Loại này yêu vật đối thế gian mọi thứ đều tràn ngập oán hận cùng ân dự, một khi sinh ra, ngoại trừ tiên linh bên ngoài, không ai có thể giết chết nó nó sẽ không dừng phá hủy hết thảy trước mắt. Ngươi nghe xong chấn động trong lòng, không nghĩ tới thai tinh địa vị lớn như thế, lại liên lụy đến hai tôn tiên linh cùng vô số chết thảm sinh linh. Ngay sau đó, trong lòng ngươi lại toát ra đáng tiếc suy nghĩ, nếu có thể đem cái này thai tinh trộm tới cắt miếng nghiên cứu, nói không chừng đối với mình trưởng thành có lợi ích khổng lồ. Thậm chí ngươi còn nhịn không được suy nghĩ, nếu có thể hóa thân thành thai tinh, sẽ là loại cảm giác gì? Sau đó, ngươi lại truy vấn quốc hàn ma tộc trưởng lão, muốn biết linh khư đại lục ngũ đại cấm kỵ chi địa bí ẩn. trưởng lão mặc dù cảm thấy người vấn đề quá nhiều, hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích. Thông huyền tiên cảnh đột phá phương pháp điểm nhiều loại. Bình thường nhất là ngộ đạo vận, đăng lâm tiên vị, trở thành thế nhân nhận biết bên trong tiên linh. Mà đặc thù thông huyền tiên cảnh đột phá phương pháp có thể khiến cho thể nội tiểu thế giới tiến một bước vượt trường, thông qua cảm ngộ thiên địa huyền diệu tiến hành phục hắc, siêu thoát phàm tục hạn chế, hình thành thế giới đặc thù cùng sinh mệnh. Cái này thông huyền tiên cảnh cường giả tọa hóa sau, thể nội thế giới sẽ chuyển hóa làm các loại kỳ lạ động tiên, bám vào chủ thế giới phía trên. Nếu là có thể lĩnh ngộ mộ kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ hành đạo vận, hoặc là mượn nhờ ngũ thải tiên thạch thể nội thế giới còn có thể lột sắc thành chân chính sinh mệnh thế giới dựng dục ra các loại sinh vật nắm giữ thể nội sinh mệnh thế giới tiên linh được xưng là thể nội thế giới sáng thế tiên bọn hắn có thể khiến cho trong thế giới sinh linh đối với mình sinh ra cùng bái, hội tụ tín ngưỡng chi lực đã có thể tăng tốc tự thân tu hành tốc độ lại có thể tăng lên chiến lực cùng cảnh giới hạ hoàn toàn có thể nghiền ép bình thường tiên linh cùng lúc đó thể nội thế giới bên trong sinh linh tu hành cũng có thể cho sáng thế giải luộc tiên đến chỗ tốt rất lớn cốt hàn ma tộc trưởng lao tiếp lấy giải thích người lão tổ huyết tiên tiên linh còn có sáng tạo linh khư đại lục vị kia nhân loại tiên linh đều là có thể sáng tạo sinh mệnh thế giới cường đại tiên linh, tiềm lực viễn siêu bình thường tiên linh. Đáng tiếc huyết tiên tiên linh cuối cùng vẫn lạc, nhưng hắn chết không tính thua thiệt, chính vì hắn cuốn lấy vị kia nhân loại tiên linh, mới cho bọn hắn cốt hàn ma tộc tiên linh cơ hội, đem vị kia càng cường đại, càng thiên tài nhân loại tiên linh chém giết. Sau đó trưởng lão lại cảm khái nói, kia nhân loại tiên linh là thật kỳ tài ngũ trời, cho dù vẫn lạc, cũng đem chính mình thể nội thế giới bảo tồn được cực kỳ hoàn chỉnh, còn cố ý đem lĩnh ngộ kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ hành đạo vận chia tách, hóa thành linh khư đại lục ngũ đại cấm kỵ chi địa, dùng để thu thập tín ngưỡng chi lực. Làm như vậy nhưng thật ra là vì chính mình lưu lại một tuyến phục sinh khả năng, mặc dù khả năng này tính cực kỳ bẽ nhỏ, nhưng dù sao cũng so hoàn toàn tiêu tán thân thiết. Người nghe xong cốt Hàn Ma tộc trưởng lão lời nói, cuối cùng biết rõ trong đó trận tướng, trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Vị trưởng lão này lại bổ sung, bất quá, từ khi xích Cốt huyết địa cùng linh khư động tiên giao hội sau, huyết tiên tiên linh lưu lại đoán niệm hóa thành thai ách nguyên rùa, đem một thuộc tính cấm kỵ chi địa biến thành nơi chẳng lành, nguyên bản tín ngưỡng chi lực cũng vặn vẹo thành thai ách chi lực, sinh sôi ra tà ác chi vật. Những này tiên linh là thật là biến thái chết nhiều năm như vậy đều không ăn phận, một chút toán niệm không chỉ có thể tạo ra thai tình, còn có thể đem một mảng lớn khu vực biến thành nơi chẳng lành. Tôn Nôn nhìn xem thôi diễn văn tự, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Xem ra tôn vương cảnh cùng tiên linh ở giữa trên lệnh, so với hắn trong tưởng tượng còn một lớn. thậm chí ngay cả tiên linh cùng tiên linh ở giữa trên lệnh chỉ sợ cũng rất không hợp tối thường. hỏng sáng tạo linh cư đại lục tiên linh mạnh như vậy, nhưng vẫn là bị cốt hàn ma tộc giết, điều này nói rõ cốt hàn ma tộc nội tình, so ta dự đoán còn kinh khủng hơn được nhiều. Tôn nhiên kịp phản ứng điểm này, càng nghĩ càng đau đầu. Hắn vốn cho là cốt hàn ma tộc nhiều lắm là chỉ có mấy vị bình thường tiên linh toạ chấn, không có nghĩ rằng đối phương lại mạnh tới mức này. Linh khư đại lục động tiên kết nối lấy cốt hàn ma tộc lãnh địa, mà cốt hàn ma tộc lại như thế cứng hãn, cũng khó trách linh khư đại lục các cường giả tất cả đều nản lòng thải trí, đối ngoại mềm đến giống quả hồng, chỉ dám đấu tranh nội bộ. Trước kia tông luôn còn đối loại hành vi này rất khó chịu, bây giờ lại càng ngày càng có thể hiểu được. Không có cách nào, trên lệnh của song phương căn bản không phải một chút điểm, mà là toàn phương vị to lớn hùng cao, là khó mà vượt qua được trời. Loại tình huống này, đừng nói sinh ra một cái thiên vận chi tử cho dù là tới đến 10 trên trăm thiên vận chi tử, cũng căn bản vô dụng. Ngay tại Tô luôn thở dài lúc, thôi Diễn Văn tự tiếp tục nổi lên. Biết rõ những này bí ẩn sau, ngươi không còn hướng cốt hàn ma tộc trưởng lão đặt câu hỏi, ngược lại bắt đầu mưu đồ hai chuyện, một là thoát ly cốt hàn ma tộc trưởng khống, hai là tiếp tục tại ma giới gây sự. Rất nhanh, ngươi liền có chủ ý, lúc này quá thiếu, bộ dáng điên vẫn như cũ. Trong những ngày kế tiếp, ngươi cố ý cùng cốt hàn ma tộc đứa nhỏ xen lẫn trong cùng một chỗ, dạy bọn họ chơi các loại cũng bị tàn phế nhẫn lại thú vị trò chơi, chậm rãi thắng được bọn nhỏ tín nhiệm. Thời gian một dài, bọn nhỏ đều đổi giọng gọi ngươi đại ca ngươi đi đến đâu Bọn hắn liền cùng đến đâu? Bởi vì ngươi tại trong tộc biểu hiện được gan phận nghe lời cốt Hàn Ma tộc dần dần buông lỏng đối ngươi giám thị, cảm thấy ngươi chưa thời, đáng giá tín nhiệm. Chưa thời cơ chín người, ngươi tìm tới cơ hội, chọn lựa trong đó ưu tú nhất một đứa bé, đem nó tế luyện thành chính mình thân ngoại thân. Về sau, ngươi nhường cố này hài đồng thân ngoại thân chủ đạo tại cốt Hàn Ma tộc tu hành cùng hành động, bản thể thì làm từng bước sinh hoạt, tu luyện, che giấu thay mắt người. Trong nháy mắt 9 năm trôi qua, bị ngươi tế luyện hài đồng thân ngoại thân không chỉ có thể hiện ra kinh người tu hành thiên phú, con bị ngươi tận lực bại lộ vạn đạo quy khứ quyết, một màn này nhường cốt hàn ma tộc các trưởng lão khiếp sợ không thôi, liền thân là nửa bước tiên tộc trưởng đều động tâm, cảm thấy ngươi thiên tư tuyệt thế, thế, tương lai có hy vọng trở thành ma tiên. Vì thế, tộc trưởng quyết định đưa ngươi coi như cốt hàn ma tộc tiên trùng trọng điểm mỗi dưỡng, nắm trong tương lai trong tộc có thể nhiều một tôn cường đại tiên linh. Có tộc trưởng cung ứng hải lượng tài nguyên, lại thêm toàn lực vận chuyển vạn đạo quy khứ quyết, thân thể của ngươi bên ngoài thân lấy tốc độ khủng khiếp phi tốc trưởng thành. Mọi thứ đều tại theo kế hoạch của ngươi thúc đẩy, ngươi vốn định ngồi trước ổn tiên vị trí, lại tùy thời cướp đoạt cốt hàn ma tộc tộc trưởng chi vị cuối cùng lấy cốt hàn ma tộc thân phận tại ma giới quấy long trời lở đất. Có thể kế hoạch của ngươi mặc dù điên cuồng lại tinh diệu, lại cuối cùng thiếu đi mấu chốt nhất khí vận, hoặc là nói, đây là tất nhiên kết quả, cốt hàn ma tộc Tiên Linh trở về. Chương 162, Tiên Linh trở về, thăng biến đánh cực. Chương 162, Tiên Linh trở về, thăng biến đánh cực. Vị này cốt hàn ma tộc Tiên Linh vừa mới trở về, liền xem thấu ngươi cùng thân ngoại thân ở giữa thần hồn dị thường. Ngươi tự sáng tạo bí thuật mặc dù tiền, có thể giấu giếm được Tôn Vương thậm chí nửa tiên, nhưng không giấu được Tiên Linh, kia là hoàn toàn khác biệt sinh mệnh tốc độ. Cuối cùng người cùng thân ngoại thân bị cốt hàn ma tộc tiên linh tại chỗ trấn áp. Người thảm tao siêu hồn, thân hồn trọng thương, cuối cùng bị đối phương dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn ngược sát. "Đích, bởi vì túc chủ tử vong, lần này thôi diễn kết thúc." "Cái này, vẫn phải chết ta." Lâu luôn nhìn xem thôi diễn vẫn tự, bất đắc di thở dài. "Chỉ có thể nói, thành cũng điên, bại cũng điên, thôi diễn bên trong chính mình rõ ràng có thể nghĩ biện pháp chạy ra cốt hàn ma tộc, lại muốn phát đồ tế luyện ma tộc đứa nhỏ, còn chủ động bại lộ vạn đạo quy cơ quyết, nhu Toàn làm cốt hàn ma tộc tiên trùng, thậm chí trưởng, kết quả bị trở về tiên linh một cái xem đấu, trực tiếp chấn áp." bất quá lần này thôi diễn mặc dù kết cục đáng tiếc lại làm cho ta lấy được không ít mấu chốt tin tức thông ngôn ánh mắt chắp lên tự lẩm bẩm hai tinh chân tướng ngũ đại cấm kỵ chi địa bí ẩn tiên linh tình báo tương quan, tất cả đều là trọng yếu thu hoạch hơn nữa hắn còn phát hiện cốt hàn ma tộc tiên linh mặc dù mạnh lại không tại trong tộc thường trú tối thiểu không phải tất cả cao tầng đều một mực tại cốt hàn ma tộc bên trong bế quan ngay tại hắn suy nghĩ lúc máy móc thanh âm vang lên đích ban thưởng tạo ra thành công ngươi nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn hai hạng một linh tiêu cảnh ngũ giai tu vi nhắc nhở lựa chọn sau đem chuyển hóa làm huyết yêu hai Điển Lam mệnh cách phong điên đặc chất ba Thương Thanh mệnh cách ngân nguyệt Lang hồn bốn ngẫu nhiên một cái đỉnh cấp linh khí Nam vũ hóa linh dược huyền thủy tảo lần này ban thưởng thật đúng là không có gì tốt chọn thông nôn nhìn xem liệt biểu trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ linh tiêu cảnh ngũ giai tu vi tất nhiên mấy người có thể chọn liền phải biến huyết yêu quá hố Điển Lam mệnh cách phong điên đặc chất càng là không thể đụng vào tuyển liền thành bệnh tâm thần Thương Thanh mệnh cách ngân nguyệt lang hồn cũng có tác dụng vụ Thính như vậy xuống tới chỉ có thể tuyển linh khí cùng huyền thủy tảo. đáng tiếc a cái kia vũ hóa thân ngoại thân bí thuật không có soát đi ra Cái này bí thuật tuy nói sẽ bị tiên linh xem thấu, nhưng là thật mạnh, thậm chí có thể nói biến thái. Tông luôn có chút tiếc hận, có thể nghĩ lại lại lúc đầu, cái này bí thuật mạnh hơn, cũng không thích hợp chính mình. Dù sao mỗi lần thi triển đều muốn cưỡng ép chia cắt thần hồn, thần hồn suy yếu còn có thể khôi phục, có thể thần hồn không trọn vẹn sẽ dẫn đến nhân cách không trọn vẹn. Coi như dựa vào vạn đạo quy khư quyết thôn vệ người khác thần hồn tu bổ, cũng biết lưu lại di chứng, không có cách nào hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cũng liền thôi diễn bên trong cái kia điên Tông luôn có thể không kiêng nể gì cả dùng cái này bí thuật, hắn căn bản không quan tâm nhân cách biến hóa, cũng không quan trọng di chứng. Vận mệnh thôi diễn này Ta tuyển thứ tư hạng ngẫu nhiên một cái đỉnh cấp linh khí cùng thứ năm hạng vũ hóa linh dược huyền thủy tạo. Tống Nôn lúc này đối vận mệnh thôi diễn giải nói rằng: Vừa dứt lời, hắn cũng cảm giác được thu nạp linh bảo bên trong nhiều hai kiện đồ vật. Trong đó một kiện là một tôn cổ pháp đại đỉnh. Đỉnh cấp linh khí trấn thế đỉnh, sử dụng sau có thể trấn áp trong phạm vi nhất định thiên địa, không chỉ có thể nhường khu vực bên trong tu sĩ không cách nào tiến hành không gian di động, mọc cánh khó thoát, còn có thể để bọn hắn như vắc sương nhạt, hành động nặng nề vô cùng. Tống Nôn tra xét xong trấn thế đỉnh hiệu quả, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên chức năng này cũng quá mạnh. Có nó, đối thủ muốn chạy trốn cũng khó khăn đỉnh cấp linh khí, vốn nên là trấn hầu cảnh cường giả khả năng có bà bối. Hơn nữa theo ta được biết, Linh Khư đại lục tài nguyên thiếu thốn, liền xem như bình thường trấn hầu cảnh, cũng chưa chắc có thể có đồ tốt như vậy. Tông luôn gọi ra phiên bản thu nhỏ trấn thế đỉnh trong tay tuấn thức, nhịn không được cảm khái. Tuy nói thần hoàng thánh phủ điểm trong phủ, vũ hóa cảnh tu sĩ liền có thể đếm thử thu phục đỉnh cấp linh khí, nhưng cái này tuyệt không đại biểu đỉnh cấp linh khí nát đường cái. Tại Linh Khư đại lục cùng Linh La đại lục loại địa phương này, đỉnh cấp linh khí tuyệt đối là cực kỳ hi hữu chân bảo. Sau đó, Tông luôn đưa mắt nhìn sang thu nạp linh bảo bên trong một kiện khác vật phẩm. Một cái tinh xảo nhỏ trong dưỡng chứa một gốc toàn thân lam nhạt, tương tự dung biển linh dược. Vũ hóa linh dược huyền thủy tạo có thể trợ người hoàn thành lần thứ 6 hoàn mỹ vũ hóa, chân quý giống nhau đến cực điểm. Thứ này nếu để cho thần khư minh hoặc phản khư minh biết, tuyệt đối sẽ dẫn tới chấn hầu cảnh thậm chí tôn vương cấp bậc cường giả cấp đoạn. Tông nôn cẩn thận từng ly từng tí đem huyền thủy tạo cất kỹ, tự lầm bẩm. Phải biết, tại linh khư đại lục, có thể hoàn thành lần thứ 7 vũ hóa tôn vương đều lắc không có mấy, mà huyền thủy loại này có thể bảo đảm lần thứ 6 hoàn mỹ vũ hóa bảo vật, thậm chí khả năng giúp đỡ vũ hóa cảnh lục giai tu sĩ xung kích lần thứ 7 hoàn mỹ vũ hóa. Đối với những tông môn kia thế lực mà nói, dùng linh dược này bồi dưỡng hậu bối, có thể cực lớn làm sâu thêm hậu bối nội tình, tăng lên bọn hắn xung kích Tôn Vương cảnh sắc suất. Về phần Tâu Nôn chính mình, tuy nói có vạn đạo quy khứ quyết, Huyền Thủy Tạo không còn là nhu yếu phẩm, nhưng nó đối với hắn vẫn như cũ có rất lớn tác dụng. Vận mệnh tôi diễn đại, ta muốn tiến hành vận mệnh tôi diễn. Đem Huyền Thủy Tạo cất kỹ sau, Tâu Nôn lập tức ở trong lòng nói rằng, hắn hiện tại huyền tinh xung tốc, không cần thiết ra ngoài mạo hiểm, tự nhiên là dự định một mực tôi diễn, thẳng đến đem huyền tinh sử dụng hết mới thôi. Đích, tiêu hao 20.000 mai đỉnh cấp huyền tinh, vận mệnh tôi diễn đại khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng túc chủ đổi mới ra thương thanh mệnh cách thăng biến đồ cụ. Điện lam mệnh cách ra như bản thạch. Một lát sau, thanh âm nhắc nhở truyền đến. Thương thanh mệnh cách thăng biến đồ cụ, nắm giữ này mệnh cách, ngươi có thể đem tùy ý vật phẩm xem như tiền đặt cược đầu nhập vận mệnh đánh cược. Đánh cược công bố lúc, có xác suất nhường vật phẩm thăng biến phẩm gia nhảy lên. Như có thua, thì tiền đặt cược sẽ hoàn toàn chốt bụi, không còn tồn tại. Nhắc nhở, tu vi, áo nghĩa, công pháp, thần thông, vạn vật đều có thể làm chủ, nhưng cần ghi nhớ, thăng cố đáng mừng, bại cũng có thể sợ. Đánh cược nhỏ di tinh đánh cực lớn thương thân. Địa Lam Mệnh Cách ra như bản thạch, nắm giữ này mệnh cách sau, da của ngươi sẽ thay đổi như là bản thạch cứng cỏi, có thể hữu hiệu chống cự bình thường binh khí cùng đê giai thuật pháp công kích, năng lực phòng ngự tăng trưởng rõ rệt. Ách, thằng biến đánh cực. Còn có loại này mệnh cách. Tâu Nôn nhìn xem mới đổi mới mệnh cách, ánh mắt có chút cổ quái. Từ khi đến Lam Mệnh Cách phong điên đặc chất thể hiện ra vượt xa bình thường hiệu quả sau, hắn cũng không dám lại xem nhẹ Lưu Ngân mệnh cách trở xuống đệ mệnh cách. Nhưng lấy ngôn kinh nghiệm phán đoán, cái này thương thanh mệnh cách thăng biến đổ cục nhìn xem như cái hố, thực tế tỷ lệ lớn vẫn là cái hố to, bất quá cũng không phải hoàn toàn không, có mang cho hắn ngạc nhiên khả năng. Chương 163, Tích Không Tôn Vương, Linh Khư lừa Bí, chương 163, Tích Không Tôn Vương, Linh Khư lừa Bí. Vận mệnh tôi diễn lại, ta lựa chọn thương thanh mệnh cách thăng biến độ cục. Phân tích qua đi, Tô luôn không chút do dự làm ra lựa chọn, về phần kia điện lam mệnh cách ra như bản thạch, hắn liền nhìn đều không xem thêm một cái. Đích, mệnh cách lựa chọn thành công, vận mệnh tôi diễn bắt đầu. Máy móc thanh em rơi xuống, màn sáng lập tức xuất hiện, quen thuộc diễn văn tự bắt đầu trục đi hiện hiện. Ngay đầu tiên, ngươi lựa chọn trở về thương gia tập châu. Ở nơi đó vận chuyển vạn đạo quy khứ quyết, thôn phệ huyền thủy tạo dư hiệu, chính thức mở ra vũ hóa tiến trình. Cuối cùng, ngươi thành công đột phá tới vũ hóa cảnh ngũ giai. Bước vào vũ hóa cảnh ngũ giai sau, ngươi bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống mạnh lên con đường. Bây giờ ngươi chiến lược cường hành, có thể cùng bình thường linh tiêu cảnh tu sĩ chống lại, nhưng linh khư đại lục bên trên căn bản không có đủ nhiều linh tiêu cảnh tu sĩ tạo điều kiện cho ngươi săn giết thôn phệ đạo pháp bản nguyên. Ngươi nghĩ ra vô biên hải vực, cảm thấy có thể bắt chước lần trước thôi diễn bên trong chính mình, đi trong biển rộng săn giết linh thú. Có thể ngươi không có thân ngoại thân bí thuật, đã định trước làm không ra điên bản chính mình lớn như vậy động tĩnh. Ngươi kế hoạch đánh du kích chiến săn giết một lần linh thú liền lập tức rút về lục địa, thay cái bờ biển lại tiếp tục. Làm như vậy hiệu suất tuy chậm, lại có thể giảm mạnh bị hải tộc linh thú đại lao để mắt tới phong hiểm. Suy nghĩ cố định, ngươi lập tức hành động. Thời gian phi tốc trôi qua, đảo mắt tới linh hư lịch 13140 năm. Cái này trong hơn 10 năm, ngươi từ đầu đến cuối cẩn thận đi săn hải tộc linh thú, mặc dù đưa tới một chút nhỏ độc tính, lại không dẫn tới hải tộc cao tầng nhèm vào. Có thể cho dù tích lũy mấy chục năm, ngươi thôn đạo pháp bản nguyên vẫn như cũ không đủ chống ngươi lần thứ 6 hoàn mỹ hóa. Hiệu suất như vậy, để ngươi có chút nôn nóng. Thiên khuyết không gian bên trong, một ngày này, thiên khuyết mới tăng trong biên chế thành viên tế đỉnh đống nhiên tại bên cạnh ngươi bồi hồi. Hắn điên điên khủng khủng hô ngực, lặp đi lặp lại nhắc tới, "Hoan nghiệt, hoan nghiệt." Thời chung còn cần người bục chung. Trong bụng thai, trong lòng ma, đây cũng là chúc cơ nói, "Ngươi nếm thử cùng tế đỉnh giao lưu, theo hắn bừa bãi nói mớ bên trong miễn cưỡng nghe ra, hắn chỗ thế giới là tu tiên giới, nơi đó chúc cơ lại muốn tại thể nội gieo xuống một loại nào đó vật sống tỉ mỉ bồi dưỡng tới thành thục mới tính hoàn thành." Ngươi nghĩ lại lời nói này, chỉ cảm thấy sởn hết cả Loại này đem tự thân coi như vật chứa quỷ dị hệ thống tu luyện, tai họa ngầm rõ ràng cám trình độ chỉ sợ so linh khư đại lục còn nghiêm trọng hơn, cũng khó trách tế đỉnh thần chí mê muội, cả ngày hô hào gian nhiệt. Về sau, Hàn Lợi cũng xuất hiện tại Thiên Khuyết Không Gian. Ngươi Nghiêm túc cùng hắn khai thông, hỏi thăm hắn phải chăng có 10 vạn năm phần thiên địa chất bảo, nếu có lời nói, ngươi bằng lòng dùng đỉnh cấp huyền tinh trao đổi. Hàn Lợi nghe xong tuy có chút tâm động, nhưng vẫn là lắc đầu, biểu thị chính mình không có cái này vật phẩm. Gặp hắn cự tuyệt, ngươi tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng lý giải, Hàn Lợi so ngươi còn muốn cầu không muốn cùng ngươi giao dịch cũng hợp tình hợp lý. Về sau, ngươi rời đi thiên khuyết không gian, ngươi rất rõ ràng, muốn dựa vào thiên khuyết đồng liêu phá cục căn bản không có khả năng, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình phấn đấu, khả năng xông ra một đầu đường ra. Thời gian lại qua mấy chục năm, ngươi rốt cục tích lũy đủ đầy đủ đạo pháp bản nguyên, cũng cảm thấy thời cơ chín muồi, là thời điểm xung kích vũ hóa cảnh lục giai. Ngươi lần nữa trở về thương giang Thập châu, vận chuyển lực lượng thôn vệ tích lũy đạo pháp bản nguyên, chính thức mở ra vũ hóa. Cuối cùng, ngươi thành công đột phá, tu vi đạt tới vũ hóa cảnh lục giai, thực lực lớn bước tăng lên. Cùng lúc đó, ngươi cũng rốt cục lĩnh ngộ hai thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân. Chỉ là tiến độ này so ngươi tại Linh La Đại Lục cùng Linh Giới lúc chậm quá nhiều kế tiếp ngươi tiếp tục tái diễn săn giết hải tộc linh thú thời gian có thể thường tại bờ sông đi nào có không ước giải dù là ngươi cẩn thận hơn cuối cùng vẫn là không may gặp được một đầu cực kỳ cường đại linh tiêu cảnh linh thú tuy nói ngươi đã là vũ hóa cảnh lục giai còn lĩnh ngộ hai trường thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân nhưng đầu này linh thú huyết thống cường hãn tu vi càng là tương đương với nhân loại linh tiêu cảnh thất giai lại giống nhau nắm giữ áo nghĩa hiển hóa chân thân ngươi áo nghĩa tại trước mặt nó hoàn toàn mất hết ưu thế bởi vậy ngươi căn bản không phải đầu này linh thú đối thủ nếu không phải dựa vào chân thế đỉnh trợ giúp. Ngươi sớm đã chết tại nó trong tay, có thể cho dù ngươi theo linh thú dưới vớt đào thoát, nó vẫn như cũ đuổi ngươi theo đuổi không bỏ. Lại thêm chiến đấu động tĩnh quá lớn, đã có mạnh hơn hải tộc linh thú hướng phía bên này chạy đến. Cứ theo đà này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may lần này ngươi đầy đủ may mắn, theo động tĩnh càng lúc càng lớn, nhân loại cường giả cũng chú ý tới nơi này. Tích Không Tôn Vương phát hiện tung tích của ngươi, lúc này ra tay dẫn ngươi thoát khỏi linh thú truy sát, đi vào khu vực an toàn sau. Tích Không Tôn Vương có chút hăng hái mà nhìn xem ngươi, mở miệng nói ra, không nghĩ tới chính mình vị Thời Không Tôn Vương đệ tử còn để lại truyền thừa hơn nữa người thừa kế đúng là ngươi dạng này yêu nghiệt vũ hóa cảnh lục giai linh ngộ hai trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thần còn có thể linh tiêu cảnh thất giai linh thú thủ hạ bảo mệnh thành tựu như vậy tại linh khư đại lục trong lịch sử chưa bao giờ có ngươi nhìn qua tích không tôn vương trong lòng tràn đầy cảm khái không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này cùng hắn gặp nhau đã gặp được vị này tôn vương ngươi tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội lúc này mở miệng thỉnh giáo hy vọng tích không tôn vương có thể hộ ngươi tu hành tích không tôn vương khen như mày hỏi lại ngươi chẳng lẽ là muốn cho hắn làm ngươi người, người hộ đạo ngươi thần tình nghiêm túc gật đầu nửa khí kiên định biểu thị ngươi có lòng tin đột phá tới nửa bước tiên cảnh giới, hơn nữa còn nắm giữ lấy càng nhiều cốt hàn ma tộc tin tức nói không chừng có thể mang tích không tôn vương cùng một chỗ chạy ra linh khư lại lùm tích không tôn vương nhìn chằm chằm ngươi một cái hiện nhiên không ngờ tới ngươi lại biết nhiều như vậy bí ẩn nhưng tích không tôn vương vẫn lắc đầu một cái nửa khí mang theo vài phần tự dễ ước nói hắn không tin ngươi có thể thành nửa bước tiên càng không tin ngươi có thể dẫn hắn rời đi huống chi coi như chạy đi thì đã có sao tại ma tộc địa bàn bên trên đừng nói nửa bước tiên cùng tôn vương liền xem như tiên linh cũng phải chết. Tích Không Tôn Vương dừng một chút, còn nói ra một cái tàn khốc hơn sự thật, trọng yếu nhất là, hắn từng là cốt hàn ma tộc nô lệ, tính mệnh sớm đã bị cốt hàn ma tộc không chế, bọn hắn muốn cho chính mình chết, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại giữ lại chính mình, bất quá là còn chưa tới nên động thủ thời điểm. Nói đến đây, Tích Không Tôn Vương ánh mắt biến che lấp, nhìn chằm chằm người, hỏi ngươi có biết linh khư đại lục nhân loại tôn vương, có bao nhiêu bị cốt hàn ma tộc không chế? Ngươi nào nào? Trầm mặc một lát sau, lớn gan suy đoán, đại khái 80 Tích Không Tôn Vương lại lắc đầu, ngựa khí trầm trọng, nói thần khư minh tôn vương đều bị khống chế. Hốt Hàn ma tộc một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử của bọn hắn, liền xem như Phản Khư Minh Tôn Vương cũng không ngoại lệ. Trên đời này còn có thể báo trì thân tự do nhân loại Tôn Vương, chỉ còn ba cái. Tích Không Tôn Vương nói bổ sung, ba cái này có thể tự do Tôn Vương, cũng tất cả đều là dựa vào nghịch thiên cơ duyên mới tránh thoát khống chế, đổi thành bình thường tình huống, căn bản không có khả năng trùng hoạch tự do. Chương 164, chấn hầu cùng Tôn Vương cảnh bí mật, khó giải tử cục, chương 164, chấn hầu cùng Tôn Vương cảnh bí mật, khó giải tử cục. Tích Không Tôn Vương lời nói để ngươi tâm thần dung mạnh. Ngươi mặc dù sớm đoán được Thần Khư Minh không ít tôn vương bị cốt Hàn ma tộc nô dịch, lại không ngờ tới đúng là toàn bộ, liền phản Khư Minh tôn vương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tích không tôn vương ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn chằm chằm vào ngươi, chậm rãi mở miệng, "Ngươi có biết vì sao những cái kia đại tông môn cùng thần hư thực lực sẽ đứt gãy nghiêm trọng như vậy?" Một bên là linh tiêu cảnh chính là lão tổ, liền chấn hầu cảnh đều không có. Một bên khác lại có đông đảo tôn vương cường giả tỏa chấn. "Ngươi nào nào?" Nhớ tới trước đó thôi diễn lúc theo phản Khư Minh bí điện cắt trong điện tịch nhìn thấy nội dung, hồi đáp: Hẳn là bởi vì bắt kiếp huyết đồ, cốt Hàn Ma tộc cách ngôi 8000 năm liền sẽ đến thu hoạch tu sĩ tính mệnh, dẫn đến tu hành giới lực gãy. Bây giờ về khoảng cách lần huyết đồ mới hơn 2000 năm, còn không có khôi phục nguyên khí. Nghe vậy, Tích Không Tôn Vương cười khổ một tiếng, lư khí phức tạp, nói những điển tịch kia bên trên nội dung đều là giả, bất quá là dùng để kích phát phản khư minh bình thường thành viên tức giận cùng kưu hận thủ đoạn mà thôi. Tích Không Tôn Vương thở dài, nói ra chân tướng, nguyên nhân chân chính là, linh khư thế giới bản thân liền không có đủ đột phá tới chấn hầu cảnh trở lên điều kiện. Đây không phải tài nguyên không đủ, mà là thế giới quy tắc hạn chế. Tích Không Tôn Vương lời nói để ngươi cau mày, tràn đầy không hiểu, tại ngươi trong nhận thức biết, Hải Dương linh thú bên trong rõ ràng có không ít Tôn Vương cảnh tồn tại, làm sao lại nói thiếu khuyết đột phá điều kiện. Ngươi làm tức hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Tích Không Tôn Vương giải thích nói, Linh Cơ Đại Lục Tiên Linh còn tại lúc, nơi này sinh linh tự nhiên có thể đột phá tới trấn hầu cảnh, Tôn Vương cảnh. Có thể tiên linh vẫn là sau, con đường này liền gây mất. Tích Không Tôn Vương lời nói xoay chuyển, hỏi lại ngươi, trấn hầu, Tôn vương cảnh, ngươi có hay không nghĩ tới, vì sao hai cái này cảnh giới sẽ mang chấn chữ cùng tôn chữ. Câu nói này để ngươi con người bỗng nhiên co rụt lại, trầm tư một lát sau, mang theo ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng, chẳng lẽ nói, mong muốn đột phá tới chấn hậu cảnh, tôn vương cảnh, nhất định phải đạt được thiên địa ấn chứng. do thiên địa ban thưởng chấn thủ quyền lực cùng tôn lâm chi vị. tích không tôn vương tán thưởng gật đầu, giải thích nói, không sai, đột phá hai cái này cảnh giới, mấu chốt ngay tại ở đến thiên ấn chứng. đến thiên ấn chứng, cái này tuyệt không phải hư danh, thiên địa hội chân chính trao tặng tu sĩ một phương quyền hành, chấn trì quyền năng cùng tôn chi vị ô có những này, tu sĩ khả năng trên diện rộng mượn nhờ thiên địa chi lực chiến đấu, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng thực lực. tích không tôn vương lại bổ sung. Nguyên bản, nơi này nói thiên chỉ là ngoại giới thiên địa, mà không phải linh khư đại lục tự thân. Nhưng ở tiên linh khi còn sống, tiên linh có thể thế thiên sắc minh để cho mình thể nội thế giới sinh linh, cũng có thể đột phá tới chấn hầu cảnh cùng Tôn Vương cảnh. Dù sao, tiên linh sáng tạo thể nội thế giới căn nguyên, bản thân liền là mượn nhờ ngoại giới thiên địa vĩ lực, khả năng hình thành thuộc về mình tiểu thiên địa. Ngươi cho mặc, hoàn toàn không ngờ tới chân tướng đúng là như thế. Kết hợp tích không Tôn Vương lời nói, ngươi trong nháy mắt đoán được linh đại lục càng sâu tầng cảnh, mong muốn tại phiến đại lục này đột phá tới linh tiêu cảnh phía trên hầu cảnh, Tôn Vương cảnh Nhất định phải tiến về ngoại giới, thu hoạch được tiên địa ấn chứng. Có thể tiến về ngoại giới đường tắt duy nhất, chính là thông qua thần khư minh cùng phản khư minh trưởng không không gian đường hầm. Cái này hoàn toàn là vòng lập vô hạn. Khó trách tích không tôn vương nói thế gian cận tồn ba cái tự do thân nhân loại tôn vương. Ở trong tình hình này, có thể có ba cái đã là kỳ tích. Thần khư minh dùng khải mạch tinh ý đồ trưởng không thiên hạ tu sĩ, mà cốt hàn ma tộc vừa vận mượn điểm này nô dịch linh khư đại lục cường giả đỉnh cao, liền phản kháng phong hiểm đều không cần đánh. Tuy nói coi như phản kháng cũng vô dụng, nhưng dạng này không nghi ngờ gì càng bất lo cũng khó trách Cốt Hàn Ma tộc tùy tiện một đứa bé con cũng dám không đem Linh Khư Đại Lục Tôn Vương để vào mắt dù sao tại Cốt Hàn Ma tộc xem ra Linh Khư Đại Lục cường giả cùng tôi tớ không có khác nhau châm ngắc sau một hồi ngươi mở miệng hỏi kia thú tộc cường giả cũng đều bị nô dịch sao Tích Không Tôn Vương bình tĩnh cất đầu chỉ là nhân loại am hiểu hơn hãm hại đồng tộc mới lộ ra thu tộc bên kia càng bình tĩnh mà thôi ngươi tâm tình phức tạp thế giới này lại kiềm chế tới loại tình trạng này lên cao thông đạo hoặc là bị phong hoặc là bị trưởng khống bất quá ngươi nghĩ lại nhớ tới tế đỉnh chỗ thế giới tình huống ngươi lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra Linh cư đại lục tốt xấu giai đoạn trước có thể bình thường tu hành, mà thế giới kia theo tu luyện đầu nguồn liền nát đấu so nơi này hắc cám được nhiều. đệ xuống trong lòng suy nghĩ, ngươi lại hỏi Tích Không Tôn Vương, kia phản khư Minh, vì sao cũng trưởng quản lấy không gian đường hầm? Tích Không Tôn Vương giải thích nói tiếng về ngoại giới không gian đường hầm không ngừng một đầu, các lớn thần hư sở dĩ có thể trở thành thần hư cấp thế lực, cũng là bởi vì riêng phần mình nắm trong tay một đầu. Phản khư Minh có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô, tự nhiên cũng nắm giữ lấy mở ra không gian đường hầm phương pháp. Hải Dương tộc Quần Linh thú sở dĩ càng mạnh, không chỉ có là bởi vì biển cả tài nguyên phong phú hơn, càng mấu chốt chính là bọn chúng cũng nắm trong tay mở ra không gian đường hầm thủ đoạn. Ngươi trong nháy mắt hiểu rõ, có thể tùy theo mà đến là càng sâu tuyệt vọng. Theo Tích không tôn vương lời giải thích, ngươi tương lai muốn đột phá tới chấn hầu cảnh, nhất định phải đi ngoại giới cho cốt hàn ma tộc làm nô buộc. Nghĩ đến đây, ngươi chỉ cảm thấy chính mình trước đó lớn tiếng có năng lực thành nửa bước tiên lời nói, buồn cười giống tiên Thế giới này cũng quá hắc ám a. Nôn nhìn xem thôi diễn văn tự, sắc mặt nghiêm túc, không thể không nói, thôi diễn bên trong chính mình mỗi lần tiếp xúc thần khư minh, phản khư minh hoặc là nhìn thấy tích không tôn vương đều đang không ngừng đổi mới hắn với cái thế giới này nhận biết hắn hiện tại lo lắng nhất chính là nếu như về sau nhất định phải thông qua không gian đường hầm đi cốt hàn ma tộc lãnh địa đột phá vậy mình tu vi có thể xảy ra vấn đề gì hay không một khi thôi diễn bên trong tu vi xảy ra vấn đề sở hữu cái này bản thể làm ra lựa chọn lúc có thể hay không chịu ảnh hưởng đây chính là người cực kỳ trọng yếu vấn đề vẫn là phải nghĩ biện pháp đi linh la đại lục như thế hạ vị thế giới lại từ nơi đó phi thăng tới linh giới bình thường đi linh cư đại lục con đường căn bản đi không thông quá làm cho người ta tuyệt vọng thôn luôn nắm chặt nằm đấm tâm tình nặng nề nhưng lần trước có thể dựa vào dáng tử mệnh cách hướng tử nhi sinh may mắn trọng sinh tới Linh La Đại Lục phi thăng linh giới bây giờ không có cái này mệnh cách chỉ dựa vào chính mình tuyệt đối không thể bỏ chạy Linh La Đại Lục xem ra hoặc là trả tiền khắc ra một cái cường đại mệnh cách hoặc là cũng chỉ có thể chờ miễn phí thôi diễn xuất ra dáng tử mệnh cách dựa vào thời gian tích tụ ra một cái phá cục cơ hội thông luôn tự lầm bậm tuy nói đến Lam mệnh cách phong điên đặc chất cũng thiếu chút phá cục nhưng loại này mệnh cách tác dụng phụ quá lớn căn bản không có cách nào dùng để bình thường phá cục ngay tại hắn suy nghĩ lúc thôi diễn văn tự tiếp tục nổi lên Tiếp tiếp, Tích Không Tôn Vương hỏi ngươi muốn hay không gia nhập Thần Khư Minh, nếu là nguyện ý, hắn có thể dẫn ngươi đi vào. Ngươi trầm mặc hồi lâu, trung điệp thở dài. Ngươi rất rõ ràng, linh khí lịch 13590 năm, hai tinh liền sẽ xuất thế, đến lúc đó toàn bộ linh khư đại lục sinh linh đều sẽ thảm tao diệt tuyệt. Chương 165, tàn khốc chân tướng, chân chính đánh cược, chương 165, tàn khốc chân tướng, chân chính đánh cược. Theo hai tinh xuất thế, dù là không có tu vi cảnh giới bình cảnh hạn chế, ngươi nếu là không gia nhập Thần Minh hoặc phản Minh, nghĩ biện pháp tiến về ngoại giới, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ khi nào đi thế giới bên ngoài chờ đợi ngươi chính là biến thành cốt hàn ma tộc nô buộc vận mệnh. Lúc này, ngươi bỗng nhiên ý thức được hai tinh suất thế sau, thần khư minh cùng phản khư minh tôn vương nhóm cũng không có chọn rời đi linh khư đại lục, bọn hắn rõ ràng có cơ hội đi ngoại giới cho cốt hàn ma tộc làm chó sống tạm, lại không có làm như vậy. Những này tôn vương mặc dù đánh không lại cốt hàn ma tộc, chỉ có thể túi đầu xương thần bị nô dịch, nhưng đáy lòng có lẽ còn sót lại cuối cùng một tia tôn nghiêm cùng đại nghĩa. Có lẽ chính là phần này còn sót lại tín niệm mới khiến cho đạo tâm của bọn họ không có hoàn toàn vỡ vụn, có thể đột phá tới tôn vương cảnh. Phải biết đạo tâm vỡ vụn tu sĩ dù là thiên tư lại cao hơn cũng khó có đại thành tựu, xung kích đại cảnh giới bình cảnh lúc, rất dễ dàng bị tâm ma dây dưa, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Thậm chí, khả năng bởi vì đạo tâm vỡ vụn hoặc bị lung đong, liền mạo hiểm vượt qua ải dũng khí đều không có. Nghĩ tới đây, trong lòng ngươi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trước đó còn xem thường những này Tôn Vương, hiện tại xem ra, thật sự là quá mức lảm nhảm. Ít ra những này Tôn Vương bằng lòng lựa chọn cùng linh khư đại lục cùng tồn vong, mà chính ngươi từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ nghĩ đến chạy thế nào đường. Tích Không Tôn Vương nhìn xem ngươi lâm vào chờ mặc, một bộ mê mang bộ dáng, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ ném cho ngươi một cái ngọc phù liền quay người biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh của ngươi, cùng hắn năm đó vừa biết được chân tướng lúc sau mà tương tự. Hắn biết rõ, ngươi nếu là không nghĩ ra, không thể kiên định đạo tâm, đời này cũng đừng nghĩ có quá lớn tiền đồ. Trên đời này, bao nhiêu thiên tài nhân kiệt khi biết cái này tàn khốc chân tướng sau, đạo tâm vỡ vụn, bị long đong, cuối cùng không gượng dậy nổi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thần hư minh mới có thể cực lực che lấp chân tướng, cho dù là thần hư nội bộ nhân tài, không đến linh tiêu cảnh, cũng không tư cách biết được cái này bí ẩn. Tích không tôn vương ngước đầu nhìn lên trăng sáng, yếu ớt thở dài. Bất luận là thần hư minh vẫn là phản hư minh, tại tranh quyền đoạt thế. Dãy rùa cầu sinh đồng thời đều đang đợi một cái cực kỳ xa vời cơ hội. Tất cả mọi người đang chờ, cũng chỉ có thể chờ, chờ lấy linh giới nhân tộc khi nào có thể phản công ma giới ma tộc, đoạt lại lãnh thổ, nhường linh khư đại lục một lần nữa quy về nhân tộc trường khống. Chỉ có như thế, mới có một chút hy vọng sống. Thật sự là thật đáng buồn, đáng tiếc. Chỉ có thể chờ sao? Thật đúng là tàn khốc, nhưng cái này dường như cũng là biện pháp duy nhất, chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ mong kỳ tích xảy ra. Tống nhìn xem thôi diễn bên trong Tích Không Tôn Vương thở dài, ánh mắt biến phức tạp. Tích Không Tôn Vương sau khi rời đi trong vòng 6 tháng, người dứt khoát ngồi yên lặng, không có bất kỳ cái gì động tác. Trên tu hành khốn cảnh tìm không thấy biện pháp giải quyết, ngươi chỉ có thể gửi hy vọng ở vạn đạo quy khư quyết đầy đủ nguyên thiên, có thể để ngươi không dùng đến thiên ấn chứng, cưỡng ép đột phá tới trấn hầu cảnh thậm chí tôn vương cảnh. Cuối cùng, ngươi yếu đất thở dài, tạm thời từ bỏ xoắn suất tu hành vấn đề, đem trọng tâm chuyển dời đến trước mạng sống bên trên, ngươi bắt đầu chăm chú suy nghĩ ứng đối hai tinh phương pháp xử lý, cũng đem hy vọng ký thác vào thương thanh mệnh cách thăng biến đổ cục bên trên. Ngươi rất rõ ràng, dựa vào bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách phá cục, Tôn Vương nhóm không muốn xuống tạm, lựa chọn cùng linh khư đại lục cùng tồn vong. Mà ngươi nếu là vì mạng sống đi cho cốt Hàn Ma tộc làm nô bộc, tự ái của mình cũng không cách nào tiếp nhận. Thế là ngươi quyết định, chờ thời cơ chín muồi, liền đem Thương Thanh Mệnh cách Thăng biến đồ cục năng lực đem ra công khai. Phải biết, mệnh cách này không chỉ có thể cầm vật phẩm làm tiền đặt cược, cũng có thể đem mặt khác sinh linh xem như tiền đặt cược, điều kiện tiên quyết là đạt được đối phương đồng ý. Tâm tư ngươi muốn, nếu là có thể thuyết phục một vị tôn vương làm tiền đặt cược, một khi thăng biến thành công, nói không chừng có thể khiến cho vị này tôn vương trực tiếp đột phá tới nửa bước tiên cảnh giới. Chỉ cần có nửa bước tiên cấp bậc chiến lực, liền có hy vọng trấn áp tinh, nhường linh cư đại lục khỏi bị thái hách. Về phần chính ngươi tu vi đột phá vấn đề, dưới mắt chỉ có thể trông cậy vào vạn đạo quy khư quyết, trừ cái đó ra, ngươi nghĩ không ra bất kỳ an toàn đột phá phương pháp. Mặc dù đây là trốn tránh vấn đề cách làm, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Kế tiếp, ngươi dùng Tích Không Tôn Vương lưu lại ngọc phụ, chủ động liên hệ hắn. Tích Không Tôn Vương nhìn thấy ngươi sau, nhìn ra ngươi vẫn như cũ không nghĩ thông suốt, không khỏi khe khẽ lắc đầu. Ngươi không để ý phản ứng của hắn, trực tiếp mở miệng biểu thị hai tinh sẽ ở linh khí lịch 13590 năm xuất thế, đến lúc đó toàn bộ linh đại lục đều sẽ bị hủy diệt. Trên thực tế, Hai Tinh vốn có thể sớm xuất thế, chỉ là nó trước mắt đang tận lực xúc tích lực lượng, mới không có hành động. Tích Không Tôn Vương nghe xong ngươi lời nói, trong lòng run lên, lập tức truy vấn ngươi là thế nào biết chuyện này. Ngươi không có giải thích, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Tích Không Tôn Vương. Tích Không Tôn Vương khẽ nhíu mày, theo trong ánh mắt của ngươi hắn phát giác được ngươi không có nói sai, cũng không phải tại nói chuyện giật gân. Hắn không có lại truy vấn ngươi nguồn tin tức, ngược lại hỏi ngươi bỗng nhiên nói chuyện này, chẳng lẽ là muốn cho hắn triệu tập còn lại Tôn Vương, đi ra Cố Thai Tinh Phong ấn cấm chế? Tích Không Tôn Vương nói thẳng, bây giờ phong ấn cầm chế coi như vững chắc, không có cái nào Tôn Vương bằng lòng chủ động xâm nhập Thương Giang thập châu, đi trêu chọc Thái Tinh. Ngươi lát đầu nói ra mục đích thật sự, biểu thị ngươi có biện pháp giúp Tích Không Tôn Vương đem tu vi cảnh giới tăng lên tới tầng thứ cao hơn, nhưng cần dài dằng dặc thời gian xúc Tích lực lượng. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể sẽ gặp phải các loại phiền toái, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi hy vọng Tích Không Tôn Vương có thể hộ ngươi chu toàn. Không sai, ngươi định dùng Thương Thanh Mệnh Cách khí vận chữa xúc chỉ, phối hợp Thương Thanh Mệnh Cách thăng biến cục kỹ năng thường trực có thể phá cục. Chợt rượi vào khí vận dự chứa hao đem tự thân khí vận chồng đến đỉnh phong, tái phát động thăng biến đánh cực, nói không chừng có thể thu lấy được không tưởng tượng được nặng nhân mỡ. Nghe được tăng lên tôn vương tu vi, Tích Không Tôn Vương con người đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn chưa từng nghĩ tới ngươi lại có loại năng lực này, loại thủ đoạn này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể khiến cho tất cả tôn vương điên cuồng. Hắn bản năng muốn hỏi nghi ngươi đang nói láo, nhưng cẩn thận quan sát đi sau hiện, ngươi thần sắc vô cùng chăm chú, không có chút nào làm bộ vết tích, liên tâm nhạy cùng thần hồn chấn động đều không có chút nào dị thường. Tích Không Tôn Vương tâm hoàn toàn dao động, vội vàng truy vấn: Cái này bí thuật xác xuất thành công có bao nhiêu? Có thể hay không đối với hắn tạo thành cái khác ảnh hưởng? Người trầm mặc một lát, chi tiết cáo chi, nếu là thất bại, hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, liền tàn hồn đều không để lại. Chương 166, vận rủi cực hạn, áp chú đánh cược, chương 166, vận rủi cực hạn, áp chú đánh cược. Tích Không Tôn Vương sắc mặt biến hóa, hắn không ngờ tới thất bại hậu quả càng như thế nghiêm trọng. Nhưng nghĩ lại, Hóa Phúc vốn là gần bó, cái này bí thuật đã có thể nghịch thiên tăng cao tu vi, có như thế lớn phong hiểm cũng hợp tình hợp lý, nếu không như vậy thủ đoạn lịch thiên căn bản không nên tồn tại ở trên thế gian. Tích Không Tôn Vương sắc mặt trải qua biến ảo, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng điếu ớt thở dài, "Ngươi nếu là thật sự có năng lực này, vậy hắn liền cùng ngươi cược một lần. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nếu là hai tinh thật muốn tại linh khư lịch 13590 năm xuất thế, không cá cược một thanh mới là thật đốc, cuối cùng chỉ có thể không công chịu chết." Tích Không Tôn Vương xem như uy tín lâu năm Tôn Vương, điểm này dứt khoát hắn vẫn phải có. Nghe nói như thế, người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, "Nếu là Tích Không Tôn Vương không muốn được, ngươi thật không có năm chắc có thể tìm tới cái khác đáng giá tiến nhiệm Tôn Vương cường giả." Kế tiếp, ngươi hướng Tích Không Tôn Vương đưa ra Ngươi tự chế một môn có thể thôn vẹn đạo pháp bản nguyên, đoạt thiên tạo hóa bí thuật, hy vọng hắn có thể giúp ngươi săn giết càng nhiều mạnh hơn đại sinh linh, giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành. Dạng này ngươi trong tương lai mấy trăm năm bên trong sống tiếp sát xuất, cũng có thể cao hơn một chút. Nghe nói như thế, Tích Không Tôn Vương lại lần nữa chấn kinh, không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ vũ hóa cảnh tu sĩ có thể sáng tạo ra như thế nghịch thiên bí thuật. Đối với cái này, ngươi mười phần kiêm tốn, xương chính mình chỉ là may mắn đốn ngộ mà thôi. Nếu là Tích Không Tôn Vương có ngươi dạng này vật khí, nhất định có thể làm được so người tốt hơn. Tích Không Tôn Vương lại lắc đầu không thừa nhận, đổi lại là hắn có thể sáng chế loại này kinh thế bí thuật sát suất cực thấp để ngươi không cần tự coi nhẹ mình sau đó tích không tôn vương tự mình ra tay vì ngươi săn giết sinh linh mạnh mẽ có tôn vương cấp chiến lược gia trì, vô biên trong hải vực linh tiêu cảnh linh thú liên tiếp chết thảm thậm chí liền một đầu chấn hầu cảnh linh thú đều bị hắn chém giết cử động này hoàn toàn chọc giận vô biên hải vực linh thú tộc nhóm rất nhiều hải dương thú vương nho nhau, nhau xuất động thể phải diệt đi tích không tôn vương có thể tích không tôn vương am hiểu nhất không gian chi thuật bàn luận chạy trốn năng lực toàn bộ linh thư đại lục đều không có mấy cái lao cổ động có thể so sánh qua được hắn nếu không phải như thế hắn cũng không sống tới hiện tại đã sớm vỡ Theo tích không tôn vương mang theo săn giết linh thú trở về, ngươi thôn phệ những này sinh linh mạnh mẽ đạo pháp bản nguyên, tu vi bắt đầu phi tốc tăng lên. 11 tháng sau, ngươi hoàn thành lần thứ 7 hoàn mỹ vũ hóa, đột phá tới vũ hóa cảnh thất giai. Một năm rưỡi sau, ngươi hoàn thành lần thứ 8 hoàn mỹ vũ hóa, đạt tới vũ hóa cảnh bát giai. 3 năm sau, ngươi hoàn thành lần thứ 9 hoàn mỹ vũ hóa, bước vào vũ hóa cảnh cửu giai. Đột phá tới vũ hóa cảnh cửu giai sau, thực lực của ngươi tăng vọt mấy lần. Ngươi nhịn không được cảm khái, vũ hóa cảnh cửu giai lực lượng quả nhiên cường hãn, có cái núi dựa cường đại chính là thoải mái, quả thực có thể nằm mạnh lên. Mới đầu. Ngươi dự định lắng động một đoạn thời gian, liền nếm thử xung kích linh tiêu cảnh. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một phen sau, ngươi cuối cùng vẫn từ bỏ đột phá tới linh tiêu cảnh ý nghĩ. Theo tình huống của ngươi đến xem, một khi đột phá linh tiêu cảnh, dẫn tới lôi kiếp tuyệt đối sẽ kinh khủng đến cực hạn. Có thể ngươi mặc dù tu vi cảnh giới trương đến nhanh, tại công pháp tạo nghệ, bí thuật nghiên cứu cùng áo nghĩa lĩnh ngộ bên trên, lại lâm vào đình trệ. Lấy loại này không cân đối trạng thái đột phá, muốn đối mặt xưa nay chưa từng có kinh khủng lôi kiếp. Ngươi thành công độ kiếp sát suất kỳ thật rất thấp, liền bốn thành không đến. Càng quan trọng hơn là khủng bố như vậy lôi kiếp, tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số lao ra hỏa chú ý. Lúc trước ngươi độ hôn nguyên kiếp, Vũ Hóa kiếp lúc, liền nhiều lần bị lao ra hỏa để mắt tới, chớ nói chi là linh tiêu cảnh loại này đại cảnh giới thiên kiếp. Ngươi không dám đánh cược, một khi cơ thua, không chỉ có chính mình sẽ chết, linh khư đại lục cũng hoàn toàn không cứu nổi, cho dù có linh tiêu cảnh tu vi, cũng không có chút ý nghĩa nào. Kế tiếp tiếp, ngươi cùng Tích Không Tôn Vương cùng một chỗ cầu chờ Hải Dương tộc đàn linh thú lựa giận dần, dần dần lắng lại sau, mới khởi động kế hoạch. Ngươi trốn vào Tích Không Tôn Vương sáng tạo tiểu động thiên bên trong, dựa vào hắn bản mệnh chí bảo hộ thân, sau đó mở ra thương thanh mệnh cách khí vận chứa xúc chỉ năng lực. Tại về sau thời kỳ, ngươi cái gì cũng không làm. Một bên cảm ngộ áo nghĩa chân thân lực lượng, một bên ứng đối vận rủi mang tới các loại hiểm cảnh. Bất quá lần này có tích không tôn vương tự mình bảo hộ, lại thêm ngươi tu vi cao hơn, mặc dù biến phá lệ không may, nhưng so lần thứ nhất dùng khí vận dự chữ giao lúc an toàn nhiều, cũng kiên trì đến càng lâu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đã mất 200 năm qua đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi càng ngày càng không may, căn bản không có cách nào tính tâm tu hành, nhưng ngươi dứt khoát kiên trì cảm ngộ áo nghĩa hiển hóa chân thân, cuối cùng lĩnh ngộ ba thành thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân. Lại một cái 200 năm qua đi, ngươi vận rủi càng ngày càng nặng, căn bản là không có cách làm được bất kỳ tu hành Mỗi ngày đều muốn hao hết tâm lực ứng phó các loại ngoài ý muốn, thấy Tích Không Tôn Vương đều kinh hồn bạc vía. Người cái này bí thuật thực sự quỷ dị, lại sẽ theo thời gian chuyển rời, nhường vận rủi càng ngày càng mạnh. Nếu không có hắn bảo hộ, ngươi đã sớm tại cái này ngập trời vận rủi bên trong thân tử đạo tiêu. Tới linh khư lịch 13580 năm, ngươi rốt cục chống đến cực hạn, không thể không kết thúc thương thanh mệnh cách khí vận chữa xúc trì, chuẩn bị dùng cái này mấy trăm năm để giành được khí vận, thông qua thương thanh mệnh cách thăng biến độ cục, giúp Tích Không Tôn Vương tăng lên cảnh giới. Nghe được ngươi nói thời cơ đã đến, Tích Không Tôn Vương cũng đã lâu cảm nhận được khẩn trương. Có thể thành công sao? Tâu Nhuôn nhìn xem thôi diễn văn tự, trong lòng cũng dâng lên vẻ mong đợi. Tuy nói thôi diễn bên trong Tâu Nhuôn suy đoán có thể sử dụng Thương Thanh Mệnh Cách Thăng Biến Đồ Cục giúp Tích Không Tôn Vương lên một tầng nữa, nhưng đến cùng được hay không, còn phải nhìn kết quả cuối cùng. Dù sao Thương Thanh Mệnh Cách Thăng Biến Đồ Cục cuối cùng chỉ là Thương Thanh Mệnh Cách, muốn đem Tôn Vương Cảnh tồn tại đẩy lên nửa bước tiên cấp độ, khả năng thực sự quá nhỏ. Tâu Nhuôn thậm chí hoài nghi, mệnh cách này hiệu quả nhiều lắm là nhường Tích Không Tôn Vương tăng lên chút thực lực, vẫn như cũ vây ở Tôn Vương Cảnh. Nếu là dạng này, thật không biết Tích Không Tôn Vương sẽ là phản ứng gì. Ngay tại Tâu Nhuôn suy tư lúc, thôi diễn văn tự tiếp tục hiện hiện. Tích Không Tôn Vương khẩn trương, ngươi cũng giống nhau khẩn trương, ngươi rất rõ ràng, việc này xác suất thành công khả năng chỉ có ba thành, nhưng dưới mắt đã không có đường lui, nhất định phải đánh cược một lần. Ngươi hít sâu một hơi, trực tiếp đối Tích Không Tôn Vương phát động thương thanh mệnh cách thăng biến đổ cục năng lực, đồng thời căn dặn hắn, không nên phản kháng, cũng không cần cự tuyệt. Chương 167, nửa bước tiên chi uy, đột phá cực hạn, chương 167, nửa bước tiên chi uy, đột phá cực hạn. Tích Không Tôn Vương cảm nhận được một cỗ huyền diệu quy tắc hướng chính mình vào tới, tâm thần trong nháy mắt trọng, nhưng hắn vẫn là tuân theo ngươi dặn dò, không có chút nào phản kháng. Một giây sau, Tích không Tôn Vương thân thể bắt đầu vặn vẹo, dường như lâm vào một loại kỳ huyễn trạng thái. Ngay sau đó, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, đem hắn cả người bao phủ, trong cơ thể hắn lực lượng, lấy tốc độ khủng khiếp điên cuồng kéo lên. Phải biết, Tôn Vương cảnh nội bộ trên lệch cực lớn, cũng không phải là lấy một đến 9 giai phân chia, mà là chia làm ba cảnh, Nhất Quan Vương, Song Quan Vương, Tam Quan Vương, mỗi cái lớn cảnh lại phân bốn cái tiểu cảnh giới. Linh Khư đại lục Tôn Vương cường giả, phần lớn dừng lại tại Nhất Quan Vương cấp độ, có thể đạt tới Song Quan Vương vốn là cực ít, còn nhiều là sơ kỳ hoặc trung kỳ, về phần Tam Quan Vương, toàn bộ Linh đại lục một cái đều không có. Bây giờ Linh Cư Đại Lục căn bản không có có thể chống đỡ người đột phá tới Tam Quan Vương tài nguyên. Phải biết, liền xem như Cốt Hàn Ma Tộc trưởng lão, hoặc là Thần Hoàng Thánh Phủ phân phủ nội phụ trưởng lão, cũng bất quá là Tam Quan Vương tu vi. Bởi vậy có thể thấy được, Tam Quan Vương cảnh cường đại cỡ nào, đột phá có nhiều gian nan, mà thích không tôn vương, vốn là Linh Cư Đại Lục hiếm thấy. Song Quan Vương sơ kỳ tôn vương, lại thêm tinh thông không gian chi thuật, liền xem như Song Quan Vương trung kỳ tôn vương cũng đừng hỏng bắt hắn lại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn khả năng tại cái này tàn khốc hoàn cảnh bên trong sống được như thế tới nhuận. Giờ phút này. Vốn là song quan vương cảnh sơ kỳ tích không tôn vương bị bạch quang bao phủ sau, tu vi bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, trong chớp mắt đột phá tới song quan vương cảnh trung kỳ, ngay sau đó lại song lên hậu kỳ, cuối cùng đến song quan vương cảnh đỉnh phong. Nhưng cái này còn không có kết thúc, tích không tôn vương lực lượng còn tại duy trì liên tục tăng vọt. Loại này đột phá bình cảnh thoải mái cảm giác, nhường tích không tôn vương nhịn không được cất tiếng cười to. Trên mặt lộ ra đã lâu hưng phấn, trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, lần này thành công. Theo tích không tôn vương lực lượng tiêu thăng, giữa thiên địa xuất hiện kinh người dị tượng. Dị tượng không chỉ có bao trùm toàn bộ đông vực, còn hướng lấy càng xa khu vực quyết tán, trong nháy mắt kinh động đến linh khư đại lục rất nhiều lao gia hỏa. Bất luận là thần khư minh tôn vương, vẫn là phản khư minh tôn vương, cảm nhận được kia cổ kinh khủng khí tức sau, tất cả đều hướng phía tích không tôn vương vị trí nhìn lại, trên mặt tràn ngập rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Những này tôn vương cảnh lao gia hỏa lập tức liền nhận ra đây là tích không tôn vương khí tức, bọn hắn lại hoàn toàn không nghĩ ra, tích không tôn vương đến cùng được cái gì nghịch thiên cơ duyên, lực lượng lại đột nhiên tăng vọt, hơn nữa không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, không ít lao cổ đồng kiềm chế không được. Dù là biết rõ tiến đến khả năng gặp nguy hiểm, cũng nghi tận mắt nhìn đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay cả thú tộc Tôn Vương nhóm cũng ngồi không yên, nhao nhao khởi hành hướng phía dị tượng trung tâm tiến đến. Ngay tại những này lão cổ đồng đi đường trên đường, tích không Tôn Vương lực lượng đột nhiên xông phá bình cảnh, trực tiếp nhảy lên đến Tam Quan Vương cảnh cấp độ. Tam Quan Vương cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Cảnh giới của hắn còn tại một đường tiêu thăng. Thấy cảnh này, chạy tới chúng Tôn Vương mí mắt của loạn, thân thể cũng nhịn không được phát run, Cố lực lượng này thực sự quá kinh khủng, dù là cùng là Tôn Vương, bọn hắn cũng cảm thấy ngạt thở giống như áp bách. Về phần ngươi, mặc dù cách tích không tôn vương rất gần, lại bởi vì hắn chưa quên bảo vệ ngươi, cũng không bị cái này kinh khủng ý áp tác động đến. Ngươi đảo qua lần lượt chạy tới linh khư đại lục tôn vương nhóm, ánh mắt lấp lóe, trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái to gan suy nghĩ. Thương thanh mệnh cách khí vận chữa xúc chỉ toàn mấy trăm năm, ngươi bây giờ khí vận tuyệt đối kinh người, nói không chừng không chỉ có thể tăng lên một vị tôn vương lực lượng, dù sao thương thanh mệnh cách thăng biến đổ cục căn bản không có hạn chế chỉ có thể dùng một lần. Nhưng ngươi rất nhanh tỉnh táo lại, coi như toàn nhiều năm như vậy khí vận có thể hay không lại thành một lần vẫn là ẩn số. Cùng nó mạo hiểm sẽ giúp một vị tôn vương tăng lên không bằng đem còn thừa khí vận dụng tại trên người mình, tăng cường thực lực bản thân càng ngũ thỏa. Ngay tại ngươi suy nghĩ bước lên lúc, Tích Không Tôn Vương lực lượng lần nữa xông phá bình cảnh, siêu việt tam quan vỡ cảnh, trực tiếp bước vào nửa bước tiên cấp độ. Nửa bước tiên khí tức vừa xuất hiện, toàn bộ linh khí đại lục trong nháy mắt phong vân biến sắc, dường như liền tiên địa đều đang chấn động, lục địa đất giả, biển cả bốc lên, các loại dị tượng liên tiếp phát sinh, thiên thai liên tiếp không ngừng. Thấy thế, Tích Không Tôn Vương vội vàng thu liễm lực lượng, linh đại lục mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tích Không Tôn Vương đứng chắc tay, ánh mắt đảo qua ở đây rất nhiều tôn vương, gặp bọn họ mặt mũi tràn đầy rung động cùng hâm mộ quẹ miệng ý cười thế nào cũng ép không được. Sau đó, Tích Không Tôn Vương nhịn không được châm bước, ngữ khí lạnh lùng nói, "Hôm nay thiên địa cùng vang lên, chư vị vương giả tề tụ, đúng là lão trúc bạn tọa đặt chân nửa bước tiên chi cảnh, diệu quá thay, diệu quả thay." Người nghe lời này, nhịn không được liếc mắt, hiện tại Tích Không Tôn Vương, thật sự là phiêu đến không biên giới. Có thể cái khác Tôn Vương lại không cảm thấy Tích Không Tôn Vương đang châm bước. Phải biết, tới Tôn Vương cảnh, cho dù là Nhất Quan Vương nội bộ tiểu cảnh giới trên lệch đều cực lớn, chớ nói chi là Nhất Quan Vương tới xong Quan Vương, xong Quan Vương tới Tam Quan Vương vừa qua. Mà nửa bước tiên cấp độ, càng là kinh khủng tới một cái khác chiều không gian. Dù sao cốt hàn ma tộc tộc trưởng chính là nửa bước tiên loại kia tồn tại thực lực, nhưng rất nhiều tôn vương tại trước mặt cùng sâu kiến không khác. Tu hành giới từ trước đến nay đạt giả vi sư, trong lúc nhất thời, ở đây tôn vương tại tích không tôn vương trước mặt đều biến câu nệ lại khiêm tốn. Cho dù là đã từng cùng tích không tôn vương ngang hàng tương giao song quan vương, cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy phức tạp tiến lên chào chúc mừng. Tích không tôn vương giờ phút này hăng hái, chỉ cảm thấy mình bây giờ tại linh khư đại lục hoàn toàn có thể đi ngang, coi như đi cốt hàn ma tộc cũng sẽ không lại bị làm nô buộc, ngược lại sẽ được tôn sùng là khách quý, thậm chí trở thành danh dự trưởng lão. Nửa bước tiên phân lượng chính là kinh người như vậy càng quan trọng hơn là theo lực lượng vượt phá trên người hán viên kia bị cốt hàn mà tộc trưởng khống sinh tử nô bộ gắn ký hoàn toàn mất đi hiệu lực bây giờ rốt cục trùng hoạch thân tự do sau đó tích không tôn vương chỉ hướng ngươi đối ở đây tôn vương nói rằng ngươi là đồ tôn của hắn chư vị nhưng có ý kiến đến gì chúng tôn vương ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người ngươi đều mang tâm tư trong đó có am hiệu quan sát bí pháp cường giả xem thấu ngươi tận lực ẩn giấu tu vi phát hiện ngươi không ngờ đạt vũ hóa cảnh cửu giai lập tức mặt mũi tràn đầy kinh cái khác tôn vương thấy thế cũng nao nao lộ ra thần sắc khó có thể tin vũ hóa cảnh cửu giai Cái này tại Linh Khư Đại Lục thật là chưa hề xuất hiện qua cảnh giới. Có lẽ, chỉ có tại Linh Khư Đại Lục Tiên Linh chưa vẫn lạc viễn cổ thời đại mới có người đặt chân qua độ cao dạng này. Trong lúc nhất thời, chúng Tôn Vương tràn đầy cực kỳ hâm mộ, Tích Không Tôn Vương không hiểu thấu theo sóng quan vương một bước lên trời tới nửa bước tiên, độ tôn của hắn cũng biến thái như vậy. Lại thêm Tích Không Tôn Vương đệ tử thời Không Tôn Vương, cái môn này đời thứ ba, tất cả đều là quái thai. Lúc này, Tích Không Tôn Vương ánh mắt chuyển hướng thần khư minh mấy vị Tôn Vương, trong mắt sát ý lộ ra, năm đó bọn hắn hại chết thời Không Tôn Vương, hôm nay cũng nên hoàn lại. Chương 168 Đoạt Thiên Tạo Hóa, Ngũ Hành Linh Thể, chương 168, Đoạt Thiên Tạo Hóa, Ngũ Hành Linh Thể. Mấy vị này tôn vương mặt mũi tràn đầy cười khổ, chỉ có thể tiến lên phía trước nói xin lỗi, biểu thị bằng lòng lấy cái chết tạ tội. Đồng thời khẩn cầu Tích Không tôn vương thủ hạ lưu tình, không cần liên lụy bọn hắn thân thuộc, càng chưa có hủy diệt gia tộc của bọn hắn cùng chỗ thần hư. Mấy vị tôn vương cũng là không hối hận tới đây, dù sao Tích Không tôn vương đã là nửa bước tiên, coi như trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng, chủ động đến đây nhận lấy cái chết, ngược lại có hy vọng bảo trụ gia tộc chuyển thừa. Ngươi nhìn xem giờ phút này uy nghiêm Bá đạo Tích Không tôn vương, lại nhìn một chút khiêm tốn túi đầu cái khác tôn vương, trong lòng tràn đầy hướng tới, đây chính là nửa bước tiên uy thế à? Nếu là mình cũng có thể đạt tới cấp độ này, tất nhiên cũng có thể như vậy hăng hái, một câu liền có thể quyết định tôn vương sinh tử, một câu liền có thể quyết đoán thần hư tuôn vong. Tích Không tôn vương nhìn chằm chằm mấy vị kia nhận tội tôn vương, thật lâu không nói gì. Cái này trầm mặc nhường ở đây tất cả tôn vương đều rất cảm thấy áp lực, nhất là những cái kia đã từng cùng Tích Không tôn vương hoặc Thời Không tôn vương từng có xung đột tôn vương, càng là dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Cuối cùng, Tích Không tôn vương yếu ớt thở dài, mở miệng nói ra. Hòa không kịp người nhà, mấy vị tôn vương có thể chết, nhưng gia tộc kia truyền thừa cùng chỗ tông môn thế lực, Tích Không Tôn Vương có thể bùng thà. Trở thành nửa bước tiên sau, Tích Không Tôn Vương tại Linh Khư Đại Lục đã mất đối thủ, không cần thiết đối không có chút nào uy hiếp hậu bối đối tận giết tuyệt. Nếu là người người đều học hắn là báo thủ riêng liền diệt cả nhà người ta, thế gian này liền thật lộn xộn. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tích Không Tôn Vương không có đời sau có quan hệ, nếu là có tử tôn lo lắng, vì hậu bối an nguy, hắn có lẽ cũng biết lựa chọn làm việc làm tuyệt. Mấy vị này tôn vương nghe nói như thế, lúc này quỳ xuống đất khấu tạ, sau đó tại chỗ tự sát. Khi chết hình như có thiên địa nghẹn ngào thành âm truyền ra. Mấy vị này Tôn Vương sau khi chết, Tích Không Tôn Vương đem bọn hắn thi thể ném cho ngươi. Ngươi mừng dỡ nhận lấy, Tôn Vương thi thể sao mà chân quý, nếu là có thể luyện hóa trong đó đạo pháp bản nguyên, đối ngươi mà nói chỗ tốt cực lớn. Kế tiếp, Tích Không Tôn Vương thanh toán xong thủ cũ, liền bắt đầu chỉnh hợp thần Khư Minh, phản Khư Minh cùng thú tộc thế lực, hắn bây giờ là nửa bước tiên, hiệu lệnh vừa ra, không có người nào dám không tuân theo. Dù sao Cốt Hàn Ma tộc nửa bước tiên không cách nào tiến vào Linh Khư Đại Lục, loại tình huống này, Linh Khư Đại Lục cuối cùng có cùng Cốt Hàn Ma tộc đối thoại lực lượng. Chỉ cần Tích Không Tôn Vương chờ tại Linh Khư Đại Lục, mảnh đất này chính là lãnh địa của hắn, Cốt Hàn Ma tộc cũng sẽ không tùy tiện nhằm vào hắn. Thậm chí nếu là hắn bằng lòng đầu nhập vào Cốt Hàn Ma tộc, nói không chừng có có thể được coi trọng, trở thành ma tộc danh dự trưởng lão. Đến lúc đó, Tích Không Tôn Vương có lẽ thật có thể bằng sức một mình phù hộ Linh Khư Đại Lục cư vạn sinh linh, dù sao đối Cốt Hàn Ma tộc mà nói, nhiều một vị nửa bước tiên chiến lực, trên lý luận so nhường Linh Khư Đại Lục tiếp tục cung cấp huyết thực cùng nô lệ càng có giá trị. Chờ tất cả mọi chuyện hết thảy đều kết thúc, Tích Không Tôn Vương mang theo người tạm thời rời đi. Hắn còn cần thời gian thích ứng vừa tăng lên lực lượng, đồng thời cũng đoán được ngươi hẳn là còn có việc muốn làm. Tích Không Tôn Vương đoán được không sai, ngươi xác thực có kế hoạch, ngươi dự định đối với mình sử dụng Thương Thanh Mệnh cách tăng biến độ cục năng lực. Nhưng ngươi không có lập tức đối với mình tu vi cảnh giới áp chú, ngươi không xác định hiện tại vận khí phải chẳng còn giống trước đó tốt như vậy. Nếu là vận khí đã hết, tùy tiện áp chú tu vi cảnh giới, vạn nhất dẫn đến tu vi cảnh giới hoàn toàn biến mất, ngươi liền thật trợn tròn mắt. Ngươi quyết định trước đối với mình lĩnh ngộ áo nghĩa hiển hóa chân thân sử dụng áp chú, lần này đánh cực thành công, ngươi áo nghĩa hiển hóa chân thân trực tiếp theo 3 trượng tiêu thăng đến năm trượng, tăng lên biên độ không nhỏ nhưng nhưng ngươi không có mảy may cao hứng, ngược lại thần sắc nghiêm trọng. trước đó dùng mệnh cách này giúp tích không tôn vương một bước lên trời tới nửa bước tiên, hiệu quả khủng bố như vậy, không có đạo lý tại áo nghĩa hiển hóa chân thân bên trên, chỉ để thăng lần ấy. ngươi đoán, trước đó giúp tích không tôn vương đột phá lúc, ngươi toàn mấy trăm năm khí vận đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận, bằng không hắn cũng không có khả năng có lớn như vậy vượt qua. trong lúc nhất thời, ngươi bắt đầu do dự, muốn hay không tiếp tục cho mình tăng cao tu vi cảnh giới. từ trước mắt tình hữu nhìn, xác suất thất bại thực sự quá cao. qua đi, ngươi lùi lại mà cầu việc khác, dự định trước tăng lên thời không huyền kinh phẩm cấp. Ngươi phát động thương thanh mệnh cách thăng biến độ cục, nếm thử thăng cấp bộ công pháp kia. Kết quả lại là đánh cược thất bại, ngươi hoàn toàn đã mất đi thời không huyền kinh, liền một tiết nội dung đều nhớ không ra. Dù là về sau theo tích không tôn vương nơi đó một lần nữa cầm tới công pháp, cũng căn bản học không được. Kết quả này để ngươi sắc mặt tối sầm. Ngươi mặc dù đoán được khí vận còn thừa không có mấy, lại không ngờ tới sẽ thảm tới loại tình trạng này. Ngươi có chút đau đầu, không có thời không huyền kinh. Dù là ngươi thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân tăng lên tới năm triệu, chiến lược cũng chưa chắc có thể tăng trưởng. Loại tình huống này, ngươi độ linh tiêu kiếp phong hiểm, vẫn như cũ to đến người. Ngay tại ngươi xoắn suy lúc, Tích Không Tôn Vương cho ngươi đề nghị, để ngươi chuyển tu hắn Tích Không Bảo Điện đồng thời đến thử dùng Vạn Đạo Quy Khư quyết thôn phệ rất nhiều đạo pháp bản nguyên, tại hiện hữu vũ hóa trên cơ sở, nhường thể chất lần nữa thối biến. Ngươi cảm thấy kiến nghị này rất có thể được. Thế là ngươi trước tốn thời gian chuyển tu Tích Không Bảo Điện về sau tại Tích Không Tôn Vương phụ trợ hạng, bắt đầu thôn phệ những cái kia chết đi Tôn Vương đạo pháp bản nguyên, đem nó chuyển hóa làm tự thân tạo hóa. Lấy vụ hóa cảnh cửu giai tu vi thôn phệ Tôn Vương đạo pháp bản nguyên, vốn là khó như lên trời sự tình, nhưng có lựa bước tiên cấp bậc sư tổ hỗ trợ, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Ngươi chỉ dùng thời gian mấy năm, liền thành công thôn phệ tất cả Tôn Vương đạo pháp bản nguyên, để cho mình vũ hóa cảnh đột phá chín cửu hạ, lại hoàn thành lần thứ 10 vũ hóa. Hoàn thành lần thứ 10 vũ hóa sau, chỉ nói tới sức mạnh cường độ, ngươi đã có thể so sánh có thể sơ bộ điều động thiên địa chi lực chiến đấu linh tiêu cảnh cường giả, trình độ kinh khủng có thể thấy được luồn đốn. Cùng lúc đó, ngươi còn ngưng tụ ra viễn siêu bình thường linh thể ngũ hành linh thể. Cái này linh thể cường độ cực cao, tích không Tôn Vương đánh giá, nó gần với trong truyền thuyết tiên thể. Đối với cái này, tích không Tôn Vương lần nữa càng khái, ngươi cái này vạn đạo quy khư quyết thật sự là biến thái, đoạt thiên tạo hóa có thể thôn phệ vạn vật đạo pháp bản nguyên thì cũng thôi đi, mà ngay cả ngưng tụ hậu thiên linh thể cũng có thể làm tới. Tích không tôn vương còn biểu thị, hắn sẽ giúp ngươi thu thập linh khư đại lục bên trên tất cả bí thuật thần thông. Có những ngày nội tình, ngươi nếu có thể đem vạn đạo quy khư quyết thôi diễn tới cấp độ càng sâu, tương lai chưa hẳn không thể đánh phá tiên linh bảy tu vi hạn chế nghịch thiên thành tiên. Tích không tôn vương đối ngươi kỳ vọng rất cao, nhưng ngươi chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, không có đạo nguyên quả, ngươi căn bản không có năng lực tiếp tục thôi diễn vạn đạo quy cư quyết. Lưu ngân mệnh cách căn chắc tuyệt mang tới ngộ tính, còn thiếu rất nhiều chống thôi diễn loại tầng thứ này bí thuật. Bất quá lời này ngươi không nói ra miệng. Trì Yên lặng ghi ở trong lòng, tiếp nhận vị sư tổ này đi tốt. kế tiếp, ngươi dự định tiếp tục tuôn vẻ đạo pháp bản nguyên, muốn tại lần thứ 10 vũ hóa trên cơ sở, lần nữa đột phá cực hạn hoàn thành lịch thiên vũ hóa. Ngươi cảm thấy, đã có thể đánh phá một lần chín hạn chế, liền có hy vọng đánh vỡ lần thứ hai. Tích Không Tôn Vương rất đồng ý ngươi ý nghĩ, cũng mười phần chờ mong, ngươi có thể ở vũ hóa cảnh đi đến trình độ nào. Về sau, Tích Không Tôn Vương vì ngươi tìm tới vô số chân quý thiên địa chân bảo, lại thêm trước đó thu thập Tôn Vương đạo pháp bản nguyên, để ngươi an tâm bế quan tu hành. Mà Tích Không Tôn Vương chính mình, thì bắt đầu triệu tập linh cư đại lục bên trên tất cả Tôn Vương cảnh cường giả mang theo bọn hắn tại thương giang thập châu bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Chương 169, Phong ấn hai tinh, linh giới thiên kiếp, chương 169, Phong ấn hai tinh, linh giới thiên kiếp. Tích Không Tôn Vương trở thành nửa bước tiên tin tức, tạm thời không có báo cáo cho Cốt Hàn Ma tộc, bởi vì chúng tôn vương đều đã biết được hai tinh sắp xuất thế sự tỉnh. Bọn hắn nhất trí cho rằng, chỉ có trước giải quyết hai tinh, khả năng càng có niềm tin cùng Cốt Hàn Ma tộc đàm phán. Nếu không, như hai tinh bất diệt, linh khư đại lục bị hủy, coi như bọn hắn đi theo Tích Không Tôn Vương rời đi linh khư đại lục, gia nhập Cốt Hàn Ma tộc, cũng biết biến thành bèo trôi không dễ, chỉ có thể làm thuần túy tay chân. Loại cuộc sống này tuyệt không phải bọn hắn mong muốn, bọn hắn càng muốn tại Linh Khư Đại Lục làm cao cao tại thượng tôn vương, mà không phải tại Cốt Hàn Ma tộc bên trong làm tay chân, làm nô buộc, thấy ai cũng muốn túi đầu hành lễ. Linh Khư lịch 13590 năm, tại Tích Không Tôn Vương dẫn đầu hạ, Linh Khư Đại Lục tất cả tôn vương tệ tụ thương giang thập châu bên ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau đó không lâu, hai tinh nấm vang xuất thế, thiên địa trong nháy mắt thất sắc, vô số chẳng lành đoán niệm trực trùng vân tiêu. Ở đây Tôn Vương thấy thế, đều thần sắc kỳ biến, chỉ có Tích Không Tôn Vương sắc mặt bình tĩnh, không bị ảnh hưởng chút nào. Hai tinh lực lượng sát thực kinh khủng, đã đạt Tam Quan Vương cấp độ, lại thêm nó có thể không ngừng thôn phệ thiên địa lớn lục hải dương năng lượng chuyển hóa làm tự thân lực lượng, còn mang theo kinh khủng chẳng lành đoán nghiệm, từ vong nguyên lẫn rùa, cùng gần như bất tử thân thể, liền xem như nhiều vị Tam Quan Vương liên thủ, cũng sớm muộn sẽ bị nó mà chết, căn bản là không có cách chống lại. Nhưng Tích Không Tôn Vương đã là nửa bước tiên, nửa bước tiên chiến lược kinh khủng bậc nào, hai tinh những thủ đoạn này trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhất tới. Tích Không Tôn Vương đứng chắp tay, yếu ớt thở dài, biểu thị hai tinh tuy là tiên linh đoán nghiệm dung hợp vô số sinh linh sở sinh, nhưng cuối cùng chỉ là tiên linh hải cốt mà thôi, tại trước mặt bản tọa, tính không được cái gì kế tiếp tích không tôn vương tự mình chủ công cái khác tôn vương thì hợp lực duy trì trận pháp phòng ngừa chẳng lành oán niệm khuyết tán đến ngoại giới cuối cùng tích không tôn vương lấy nửa bước tiên lực lượng tuyệt đối cưỡng ép chấn áp thai tinh đem nó hoạch tâm lực lượng làm hao mòn hầu như không còn đáng tiếc oán niệm không cách nào hoàn toàn thanh trừ cũng liền không cách nào đem nó hoàn toàn giết chết tích không tôn vương chỉ có thể dẫn đầu chúng tôn vương một lần nữa đem thai tinh phong ấn hai tinh chi loạn lắng lại sau linh cư đại lục rốt cục khôi phục căn bình rất nhanh tích không tôn vương trở thành nửa bước tiên tin tức truyền đến cốt hàn ma tộc trong thai cốt hàn ma tộc mười phần chấn kinh Không nghĩ tới nho nhỏ linh khư đại lục, lại có người có thể đánh vỡ thế giới quy tắc hạn chế, nghịch thiên đột phá tới nửa bước tiên cấp độ. Vì thế, Cốt Hàn Ma tộc bắt đầu coi trọng linh khư đại lục, bổ nhiệm Tích Không Tôn Vương là linh khư đại lục người quản lý người, còn nhường hắn tại Cốt Hàn Ma tộc treo danh dự trưởng lao chức vị. Đến tận đây, linh khư đại lục hoàn toàn thoát khỏi chuồng heo vận mệnh, dường như nên đón quang minh tương lai. Rất nhiều linh tiêu cảnh trở lên cường giả biết được tin tức sau, cũng nhịn không được vui đến phát khóc. Ngươi nghe được tin tức này, cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, lộ ra đủ cười, chuyện cuối cùng hướng phía tốt phương hướng phát triển. Nói thật, nguyên căn bản không ngờ tới, Thương Thanh Mệnh Cách Thăng Biến Độ Cục sẽ trở thành phá cục nổ chốt. Đương nhiên, nếu không có Thương Thanh Mệnh Cách khí vận chữ xúc chỉ phụ trợ, chỉ dựa vào Thăng Biến đánh cược một cái mệnh cách, cũng tuyệt không có khả năng đạt thành dạng này thành quả. Giờ phút này, ngươi cảm thấy bản thể về sau nhất định phải đa trọng xem cấp thấp mệnh cách, không thể chỉ nhìn mệnh cách đẳng cấp phán đoán mạnh yếu, một chút nắm giữ năng lực đặc thù cấp thấp mệnh cách, nói không chừng trong tương lai có thể phát huy ra không tưởng tượng được kỳ hiệu. Điến Lam mệnh cách phong điên đặc chất, Thương Thanh mệnh cách khí vận chữ xúc chỉ, Thương Thanh mệnh cách thăng biến độ cục. Tông Nôn nhìn xem thôi diễn văn tự, rất tán thành. Về sau sát thực đến càng trọng thị cấp thấp mệnh cách. Nếu là lần này ban tưởng có thể đổi mới ra thương thanh mệnh cách thăng biến độ cục, nói không chừng liền có thể tìm tới một đầu mỗi lần thôi diễn đều có thể phá cục con đường. Đông luôn trên mặt tươi cười, đối dạng này tương lai tràn ngập chờ mong. Ngay tại hắn mặc sức tưởng tượng lúc, màn sáng bên trên văn tự tiếp tục hiện hiện. Thế giới khôi phục an bình sau, ngươi lần nữa bế quan, ý đồ đột phá cực hạn, hoàn thành lần thứ 11 vũ hóa. 9 năm sau, dựa vào tích không tôn vương vì ngươi tìm đến hải lượng tài nguyên, ngươi quả nhiên lần nữa nghịch thiên đột phá, thành công tiến hành lần thứ 11 vũ hóa làng ngươi hoàn thành cái này lần thứ 11 vũ hóa trong ánh mắt thiên địa đống nhiên tất sắc cuốn phong gào thét mây đen hội tụ kinh khủng kiếp khí bắt đầu ở bầu trời ngưng tụ toàn bộ linh khư đại lục đều bị một tầng nặng nghề kiếp vân bao phủ cái này lôi kiếp uy áp quá mức kinh khủng nhường linh khư đại lục toàn bộ sinh linh đều sinh lòng run rẩy cho dù là tôn vương cấp cường giả cũng đầy mặt kinh ngạc hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì sư tổ ngươi tích không tôn vương thấy cảnh này lập tức mặt lộ vẻ vui mừng thuấn gian di động tới bên cạnh ngươi hắn đối ngươi lần nữa đột phá cực hạn cử động đừng đề cập nhiều cao hứng cái khác tôn vương cũng lần lượt chạy tới. Khi bọn hắn phát hiện ngươi khí tức vẫn dừng lại tại vụ hóa cảnh, lại tản mát ra viễn siêu bình thường linh tiêu cảnh ý áp lực, nguyên một đám chấn kinh đến nói không ra lời. Tích Không Tôn Vương vốn là thích trang bức đắc ý, lúc này hướng chúng Tôn Vương khoe khoang ngươi liên tục hai lần đánh vỡ vụ hóa cảnh cực hạn sự tình. Lời này nhường chúng Tôn Vương càng là rung động, nhao nhau tiến lên chúc mừng, đều hâm mộ Tích Không Tôn Vương có thể có như thế một vị yêu nghiệt tuyệt thế độ tôn. Tại trước mắt bao người, ngươi bắt đầu đổ cái này lần thứ 11 vụ hóa lôi kiếp. Có thể cái này lôi kiếp trình độ kinh khủng, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, ngươi vừa kiên trì không bao lâu, liền bị lôi đỉnh bổ đến toàn thân cháy đen, bản thân bị trọng thương gặp ngươi nguy cơ sầm tối, tích không tôn vương lập tức gấp, lúc này liền phải vận dụng nửa bước tiên lực lượng cưỡng ép giúp ngươi phá kiếp, bảo trụ tính mạng của ngươi. bất luận là ngươi đổ tôn thân phận, hay là hắn thiêu ân tình của ngươi, tích không tôn vương đều không được ngươi chết tại lôi kiếp phía dưới. tích không tôn vương ra tay sau, ngươi mặc dù bảo vệ tính mệnh, có thể lôi kiếp lại như bị hoàn toàn chọc giận đồng dạng, uy lực tăng vọt tới có thể tùy tiện đánh sát tam quan vương trình độ. có tôn vương mặt lộ vẻ sợ hãi, tại chỗ xem đấu, biểu thị cái này lôi kiếp tuyệt không phải linh khư đại lục có thể thành nén, mà là đến từ linh giới. nói cách khác, ngươi đánh vỡ vu hóa cảnh kiệu giai cực hạn sau lại đột phá 10 lần gông cùng xiển xích, hoàn thành lần thứ 11 vũ hóa, cử động này kinh động đến ngoại giới thiên địa ý chí, lại đưa tới linh giới lôi kiếp dáng lâm linh khư đại lục. Đây là linh giới thiên địa ý chí khảo nghiệm đối với ngươi, mà không phải linh khư đại lục không chọn vẹn quy tắc chói buộc. Vượt qua, nhất định có thể đến lợi ích khổng lồ. Không độ được, chỉ có thể thân tử đạp tiêu, không có bất kỳ cái gì khoan lượng. Nhưng nhìn ngươi bây giờ trọng thương sắp chết bộ dáng, căn bản không có khả năng vượt qua cái này kinh khủng lôi kiếp, thậm chí coi như Tích Không Tôn Vương lấy nửa bứt tiên chi lực hộ ngươi, chỉ sợ cũng không gánh nổi tính mạng của ngươi. Tích Không Tôn Vương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm Lôi Kiếp, toàn lực ngăn cản. Có thể đánh giết Tam Quan Vương Lôi Đình hắn ngược lại không sợ, chân chính lo lắng chính là kế tiếp khả năng xuất hiện càng kinh khủng thiên kiếp. Phải biết, tại Thiên địa ý chí trước mặt, nếu có người can thiệp người khác độ kiếp, Lôi Kiếp sẽ trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng hủy thiên di địa, trước đánh chết can thiệp người, lại tiếp tục khảo nghiệm độ kiếp người. Tích Không Tôn Vương chỉ có thể cầu nguyện, nơi này là linh cư đại lục, linh giới kéo dài mà đến Lôi Kiếp quy tắc sẽ có suy yếu, nếu không mọi thứ đều đem một bị. Chương 170, cảnh giới tiêu thăng, năm trưởng chân thân, chương 170, cảnh giới tiêu thăng, Nam trưởng chân thân có thể thế gian lệch là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Theo tích không tôn vương đánh nát một tia chớp, thiên kiếp hoàn toàn nổi giận, kiếp khí gấp đôi gấp bội tiêu thăng, tích lũy huy năng lại nhường nửa bước tiên cảnh dưới hắn cũng sắc mặt trắng bệch. chúng tôn vương thấy thế, đều lo lắng và phần nếu là tích không tôn vương chết, linh khư đại lục chắc chắn lần nữa rơi xuống về trước kia chuồng heo giống như địa vị, đây là bọn hắn tuyệt không thể tiếp nhận kết quả. có tôn vương nhịn không được hô to, nhường tích không tôn vương nhanh chóng rút đi, chớ có bị này thay vạ bất ngờ. muốn vì linh khư đại lục gước vạn sinh linh suy nghĩ, tích không tôn vương cười khổ lắc đầu, biểu thị một khi cuốn vào lôi kiếp, liền cũng không còn cách nào thoát thân, hắn đã bị lôi kiếp khóa chặt. Cái này chính là không ai dám tùy tiện can thiệp người khác độ kiếp căn bản nguyên nhân. Ngươi nhìn qua càng thêm kinh khủng lôi kiếp, lại nhìn một chút đau khổ chẻo chống tích không tôn vương, lại nghĩ tới linh khư đại lục cước vạn sinh linh, biết rõ chính mình hẳn phải chết ngươi, không chút do dự lựa chọn tự sát. Ngươi không biết mình sau khi chết lôi kiếp sẽ hay không tiêu tán, nhưng giờ phút này ngươi chỉ có thể cược cái này một thanh. Đích, bởi vì túc chủ tử vong, lần này tôi diễn kết thúc. Ai, thật vất vả nhìn thấy điểm hy vọng, kết quả vẫn phải chết. Tông luôn nhìn xem thôi diễn văn tự, nhìn không được thở dài. Hắn hiện tại để ý nhất chính là, thôi diễn bên trong Tông luôn tự sát sau Tích Không Tôn Vương đến cùng có hay không sống sót, nếu là liền tích không tôn vương cũng đã chết, kia trước đó tất cả cố gắng liền đều thành công ra chẳng. Vũ Hóa thập nhất giai thế mà lại dẫn tới loại này thiên địa lại kiếp, cái này lôi kiếp cũng quá kinh khủng. Không biết do tu luyện tiên cấp công pháp, linh ngộ đại thành áo nghĩa hiển hóa chân thân, có cơ hội hay không vượt qua đi. Tông luôn có chút trầm ngâm, âm thầm cân nhắc. Hắn biết rõ, nếu là có cơ hội hoàn thành nhiều lần hơn vũ hóa, tăng lên tự thân tiềm lực nội tình, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Phải biết, vũ hóa cảnh cửu giai tại thần hoàng thánh phủ phân phủ đều có thiên tài có thể đạt tới, mà đây chẳng qua là điểm phụ trình độ. Rất khó tưởng tượng linh giới chân chính thiên tiêu yêu nghiệt, tại Vũ Hóa cảnh có thể đi tới một bước nào. Những người kia khẳng định đột phá Vũ Hóa cảnh cự giai thông thường cực hạn, đi tới thuộc về mình cực hạn. Nếu là Tâu Nôn không tại Vũ Hóa cảnh nhiều tích lũy, về sau đã định trước vĩnh viễn lạc hậu hơn người, đây là hắn tuyệt không nguyện nhìn thấy kết quả. Theo trước đó thôi diễn bên trong lời giải thích, Thần Hoàng Thánh phủ phân phủ những cái kia Vũ Hóa cảnh cự giai thiên tài, cũng chỉ là đã định trước có thể thành Tôn Vương, có hy vọng thành tiên mà thôi. Tâu Nôn mắt lại, tiếp tục phân tích, có hy vọng hai chữ trình độ quá lớn, lại nhìn điểm phủ Vũ Hóa cảnh cự giai đệ tử số lượng Còn có tiên linh chỉ là bộ phụ chủ thiết lập, liền có thể đoán được phần này hy vọng kỳ thật xa vời thật sự. Nói cho cùng, vũ hóa cảnh cửu giai chỉ là bình thường thiên kiêu điểm cuối cùng. Nếu là không hiểu những mấu chốt này tin tức, coi như phổ thông tu sĩ có cơ duyên đột phá tới cửu giai trở lên, cũng biết bạch bạch bỏ lỡ cơ hội, cả một đời lạc hậu hơn đại tông môn thiên kiêu, theo hàng bắt đầu bên trên liền thua. Ngay tại Tô Nôn suy nghĩ lúc, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Đích, ban thưởng tạo ra thành công, ngươi nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn hai hạng. Một vũ hóa cảnh thập giai tu vi, hai tích không bảo điện. 3 năm trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân bốn ngẫu nhiên một cái linh khí, năm ngẫu nhiên linh dược. vận mệnh tôi diễnải, mệnh cách của ta đâu? ngươi thế nào đem ta mệnh ôn bước? thông ngôn nhìn xem lần này đổi mới ban thường, có chút mà bước. phải biết, hiện tại thôi diễn lúc liền nóng trông về sau có thể một mực dùng thương thanh mệnh cách khí vận chữa xúc chỉ cùng thương thanh mệnh cách thăng biến đổ cục kỹ năng thường trực có thể. có nhóm này hợp kỹ, không chỉ có thể tìm tới một đầu đối lập ổn thỏa thông quan đường, còn có thể nếm thử cho mình cũng tới một bộ, đến lúc đó tu vi còn không phải cặc cặc tăng vọt, căn bản không dừng được. kết quả mấu chốt thương thanh mệnh cách thăng biến đổ cục thế mà không có đổi mới đi ra, cái này để cho người ta rất bị quất. Vẫn mệnh thôi diễn giải, ngươi chính là không muốn để cho ta trôi qua quá thoải mái đúng không? Thông luôn có chút buồn bực nhà rảnh. Nhưng ngoan trách qua đi, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, nếu là thật sự đổi mới ra thương thanh mệnh cách thăng biến độ cục, về sau thôi diễn bên trong chính mình khẳng định sẽ tự độ ý lại cái này mệnh cách. Dù sao chỉ dựa vào chính hắn, muốn tại linh cư đại lục đột phá tới nửa bước tiên gần như không có khả năng, gặp phải sự tình chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng nếu là mỗi lần đều dựa vào mệnh cách này nhẹ nhõm trổng tới nửa bước tiên, mỗi cái cảnh giới căn cơ chỉ sợ cũng không có cách nào vững chắc. Tông luôn không rõ ràng thương thanh mệnh cách thăng biến đổ cục cụ thể cơ chế, nhưng nghĩ đến nó sẽ không để cho tăng lên người đem mỗi cái cảnh giới đều đi đến cực hạn, tỷ lệ lớn chỉ là đơn giản đắp lên tu vi. Về phần cảnh giới phải trang viên mãn, tâm cảnh cùng áo nghĩa linh nộ có theo hay không được, căn bản không tại lo nghĩ của nó phạm vi bên trong. Một khi biến thành dạng này, về sau hắn muốn hay không tuyển cảnh giới ban thưởng, tuyển căn cơ sẽ phá hủy, muốn trở thành tiên khói như lên trời. Không chọn, nếu là thôi diễn bên trong chính mình một mực chơi như vậy, về sau chẳng phải là rốt cuộc không có cách nào tự chọn môn học là cảnh giới, trừ phi hắn từ bỏ tại mỗi cái cảnh giới truy cầu cực hạn. Càng quan trọng hơn là, Tông luôn hoài nghi Thương Thanh Mệnh Cách khẳng định có năng lực hạn mức cao nhất, nói không chừng cái này hạn mức cao nhất chính là không cách nào thành tiên. Hắn không dám đánh cược, cũng không thể cược, càng không tất yếu cược, chỉ cần làm gì chắc đó, về sau nhiều soát chút càng ổn định cường lực mệnh cách, sớm muộn có thể lấy hoàn mỹ nhất nội tình đột phá tới tiên linh cảnh giới. Cái này Thương Thanh Mệnh Cách thăng biến độ cục quả thực là cái hố to. May mắn không có đổi mới đi ra, không phải ta thỏa thỏa một cước dẫm vào trong vực sâu. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt sau, Tông luôn không còn cảm thấy đáng tiếc, ngược lại tràn đầy may mắn. Hắn lúc này đối vận mệnh thôi diễn giải nói rằng gia tuyển thứ nhất hạng Vũ Hóa cảnh thập giai tu vi, còn có thứ ba hạng năm trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân. Nhìn xem còn lại ban thượng, Tâu Nôn trong lòng sớm có quyết đoán, lần này có thể cầm tới Vũ Hóa cảnh thập giai tu vi, lần sau coi như không nhất định, trước chọn được tay lại nói. Ngược lại hắn hiện tại huyền tinh dư giả, cũng không cần quá lo lắng tuyển tu vi sau, trả tiền tôi diễn tiêu hao sẽ lên tướng. Về phần năm trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, không có thương thanh mệnh cách thăng biến độ cục, về sau muốn dựa vào chính mình lĩnh ngộ chỉ có thể phiền toái hơn, tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao, tự nhiên muốn tuyển. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trong yếu, cái khác ban thưởng thực sự quá gần gá bạn không đáng tuyển. Theo Tôn Nôn làm ra lựa chọn, hải lượng liên quan tới thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân cảm nộ trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn, đồng thời tu vi của hắn bắt đầu phi tốc kéo lên. Vũ hóa cảnh ngũ giai, vũ hóa cảnh lục giai, vũ hóa cảnh thất giai, vũ hóa cảnh bát giai, vũ hóa cảnh cửu giai, vũ, vũ hóa cảnh thập giai. Hết thể hết thể đều kết thúc, Tôn Nôn mở to mắt, khóe miệng có chút dưng lên. Chương 171, cái thứ ba lưu ngân mỆnh cách, bá đạo Tô nói, chương 171, cái thứ ba lưu ngân mỆnh cách, bá đạo Tô nói. Bây giờ Tông Nôn Tay cầm vũ hóa cảnh thập giai tu vi cùng năm trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân chiến lực đã đạt tới kinh khủng cấp độ, thậm chí so thôi diễn bên trong cùng Tông Nôn còn mạnh hơn. Phải biết, thôi diễn bên trong Tông Nôn bởi vì áp chú thời không huyền kinh thất bại mãi mãi đã mất đi bộ công pháp kia, chỉ có thể chuyển tu tích không bảo điện. Có thể tích không bảo điện chỉ liên quan đến không gian nhất đạo, không có thời gian phát tác, căn bản không có cách nào phát huy thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân toàn bộ uy năng, cái này tự nhiên so ra kém hiện tại Tông Hiện tại ta giết linh tiêu cảnh tu sĩ cũng như giết chó đơn giản. Tông cảm thụ được thể nội ngông lực lượng, chăm chú nắm lấy năm đấm chỉ nói tới sức mạnh cường độ, hắn đã đạt tới bình thường linh tiêu cảnh trình độ, lại thêm năm trượng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, linh tiêu cảnh thất giai trở xuống tu sĩ, chỉ sợ liền hắn một chiêu đều không tiết nổi. đương nhiên, cái này nói là linh khư đại lục linh tiêu cảnh, nếu là linh giới, ma giới, thú giới linh tiêu cảnh, đó chính là một chuyện khác. dù sao kia tam giới biến thái quá nhiều, không ai dám nói mình cùng cảnh vô địch, có thể tùy tiện vượt cấp chiến thắng những thiên tài khác. vận mệnh thôi đại, ta hiện tại muốn tiến hành trả tiền thôi diễn, cần bao nhiêu mai đỉnh cấp nguyên tinh? thông thu liễm nỗi lòng, ở trong lòng hỏi. Đích kiểm tra tới tu vi của ngươi đã đạt Vũ Hóa cảnh tầng giai, trả tiền thôi diễn cần thiết đỉnh cấp huyền tinh 50.000 mai. 5.000 mai mà thôi, chút lòng thành. Vận mệnh tôi diễn đại, bắt đầu tôi diễn. Thông ngôn ngữ khí ngang tàng đáp lại. Đích, tiêu hao 50.000 mai đỉnh cấp huyền tinh, vận mệnh thôi diễn đại khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong. Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng ngươi thành công đổi mới ra Lưu Ngân mệnh cách dị giới một phi, thương thanh mệnh cách liệt dương hồn. Lưu Ngân mệnh cách dị giới một sử dụng này mệnh cách có thể ngẫu nhiên truyền tống tới cái nào đó hạ vị thế giới. Nhắc nhở bản mệnh ô là một lần tính mạng ô, mời cẩn thận sử dụng. Thương thanh mệnh cách liệt dương chiến hồn, nắm giữ này mệnh cách, dưới ánh mặt trời sức chiến đấu sẽ tăng lên, vào lúc giữa trưa sức chiến đấu đạt tới tối đại hóa. Trái lại, mặt trời rơi xuống sau, sức chiến đấu sẽ dần dần hạ xuống. Ân, lại là lưu ngân mệnh cách. Hơn nữa còn là ta cần nhất năng lực. Tông Nôn nhìn xem đổi mới ra hai cái mệnh cách, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Có thể truyền tống đi hạ vị thế giới, có cái này mệnh cách, hắn liền có thể nhẹ nhõm thoát đi linh cư đại lục, tránh đi nơi này các loại hố, an an ổn ổn trưởng thành chỉ cần thôi diễn bên trong chính mình có thể ở linh giới phát dục lên về sau mặc kệ là bản thể vẫn là cái khác thôi diễn phân thân trở lại giải quyết linh khư đại lục vấn đề đều sẽ dễ dàng hơn nhiều rất thư thái tông nôn hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm căn bản giấu không được hắn lại nhìn về phía thương thanh mệnh cách có chút tiếp rẻ thì thảo cái này thương thanh mệnh cách năng lực thế nào khá quen nếu là không có lưu ngân mệnh cách dị giới môn phi dù là soát ra khác lưu ngân mệnh cách ta nói không chừng cũng biết chuyện nó đáng tiếc nó xuất hiện thời cơ không đúng vận mệnh thôi diễn hài ta tuyển lưu ngân mệnh cách dị giới muôn phi lúc này làm ra quyết định đích mệnh cách tăng thêm thành công vận mệnh thôi diễn bắt đầu máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa ngay sau đó màn sáng triển khai quen thuộc văn tự bắt đầu chậm rãi hiện hiện ngay đầu tiên ngươi dứt khoát đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp dùng lưu ngân mệnh cách dị giới môn phi truyền đi cái nào đó hạ vị thế giới cầu lấy nhưng cuối cùng ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này ngươi cảm thấy trước tiên cần phải tại linh khư đại lục xử lý xong một số việc lại rời đi mới yên tâm đầu tiên ngươi thẳng đến tinh hà tông thế gia chấn thế đỉnh phong tỏa tông môn sơn môn ngăn chặn bất luận kẻ nào khả năng chạy trốn Không sai, lần này ngươi là chuyên môn đến cho Vân Lam cốc tiền thân, Phong Lam đại tông báo thủ. Trước đó nhiều lần thôi diễn bên trong, ngươi lo lắng quá nhiều, sợ Diệt Tinh Hà tông sẽ dẫn tới Thần Khư Minh chú ý, nhưng bây giờ có có thể tùy thời đi đường mệnh cách, tự nhiên không cần lại lo lắng kinh động những lao ra hoặc kia. Tinh Hà tông tông chủ và lão tổ vừa kinh vừa sợ, hoàn toàn không hiểu rõ ngươi vì sao bỗng nhiên đánh đến tận cửa, một bên liên tục truy vấn nguyên nhân, một bên hướng ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi cười lạnh một tiếng, hỏi lại bọn hắn phải chăng còn nhớ kỹ Phong Lam đại tông, Phong Lam đại tông đối ngươi ân, ngươi hôm nay chính là đến báo ân. Tinh Hà Tông đám người vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới ngươi là đến thay Phong Lam Đại Tông báo thù. Biết không cách nào lành, bọn hắn lập tức chuyển ra tất cả nội tình, kích hoạt hộ tông đại trận, còn cần đặc thủ trận pháp kết nối tất cả nguyên lão cùng đệ tử lực lượng, nhường vốn là vũ hóa cảnh tứ giai tinh hà tông lão tổ, chiến lược tăng vọt tới trình độ kinh khủng. Ngươi chắp tay đứng tại giữa không trung, nhìn xuống bọn này dãy rùa sâu kiến, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tinh Hà Tông lão tổ giận cuốn lấy tông môn nội tình cùng tất cả tu sĩ lực lượng, hướng ngươi khởi tấn công mạnh, một kích này uy lực, đủ để dung chuyển bình thường linh tiêu cảnh tu sĩ. Nhưng tại trong mắt ngươi, lực lượng này quá yếu. Ngươi chỉ tùy ý vung ra một trường, liền nhẹ nhõn phá hết cái này một kích toàn lực. Thấy công kích bị tùy tiện hóa giải, Tinh Hà Tông lão tổ hoàn toàn gấp. Tinh Hà Tông trên dưới tu sĩ cũng tất cả đều bắt đầu thiêu đốt tinh huyết bản nguyên, dự định cùng ngươi liều mạng. Đáng tiếc, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, tất cả phản kháng đều là phí công. Ngươi chỉ là hơi hơi chăm chú một chút, liền đánh tan tất cả công kích, còn tưởng là trận chém giết Tinh Hà Tông lão tổ. Theo lão tổ bảo mình, Tinh Hà Tông tất cả tu sĩ đều nhận trận pháp mát xích phản vệ, trong ngay mắt chết hết. Thế, thế, ngươi lập tức vận chuyển vạn đạo quy khư quyết, đem bọn hắn thi thể cùng lực lượng toàn bộ thôn vệ còn lục soát lấy tinh hà tông lão tổ ký ức cũng cho đến lúc này ngươi mới hiểu phong lam đại tông bị diệt chân tướng thì ra tinh hà tông sẽ đối với phong lam đại tông độc thủ tất cả đều là nhất cấp đại tông tinh huy tông tính toán nhất cấp đại tông tinh huy tông là quản hạt tinh hà tông phong lam đại tông chờ nhiều cái cấp 2 đại tông thượng vị tông môn lúc trước phong lam đại tông lão tổ ngoại ý muốn đạt được một cái cao cấp linh khí còn dự định xung kích linh tiêu cảnh cái này khiến tinh huy tông sinh lòng bất an một khi phong lam lão tổ đột phá phong lam đại tông liền có thể tấn thăng một cấp tông môn thoát ly tinh huy tông trưởng khống lại thêm món kia liền Tinh Huy Tông đều không có cao cấp linh khí, Phong Lam Đại Tông đối Tinh Huy Tông uy hiếp chỉ có thể càng lớn. Thế là Tinh Huy Tông đã muốn đoạt lấy Phong Lam Đại Tông cao cấp linh khí, lại muốn diệt trừ cái này uy hiếp tiềm ẩn, liền thừa dịp xếp vào tại Phong Lam Đại Tông thám tử chuyển về Phong Lam Đại Tông láo tổ bế quan tin tức, đông nhiên động thủ. Bất quá Phong Lam Đại Tông bên trong giường như có người tài ba sớm dự phán tới nguy cơ, đã sớm làm xong giữ lại chuyển thừa bố trí, đại chiến buộc phát sau, một bộ phận chuyển thừa thành công chuyển di ra ngoài. Cứ việc Tinh Huy tông cùng Tinh Hà tông điên cuồng đuổi giết những cái kia mang theo truyền thừa người, lại không có thể đuổi tận giết tuyệt, vẫn là để một bộ phận người chạy ra ngoài. Biết được chân tướng sau, ngươi nhớ tới Tinh Huy tông thủ tịch truyền nhân Vũ Thanh Nghiên, lúc trước một lần nào đó thôi diễn bên trong, nàng từng cùng thôi diễn bên trong ngươi giao thủ qua, còn đem ngươi đánh bại. Tuy nói cuộc chiến đấu kia bên trong, thôi diễn bên trong ngươi là vượt cấp khiêu chiến, nhưng Vũ Thanh Nghiên cũng quả thật có thần tử cấp bậc Thiên Phu thực lực. Chương 172, báo thủ cấp một đại tông, âm trầm dị thế giới, chương 172, báo thủ cấp một đại tông, âm trầm dị thế giới không ngờ tới Tinh Hà Tông phía sau đẩy tay đúng là Tinh Huy Tông, trong lòng ngươi tuy có gần sóng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngươi đối với U thanh niên tuy có mấy phần ấn tượng, lại vốn không quen biết, tuyệt không có khả năng bởi vì cái này, nữ tử liền dừng lại đối Tinh Huy Tông trả thù, dù sao Tinh Huy Tông là chủ đạo Phong Lam Đại Tông hủy diệt chủ mưu, ngươi muốn báo đáp Phong Lam Đại Tông ấn tình, liền tuyệt sẽ không buông tha đó. Hủy diệt Tinh Hà Tông sau, ngươi mang đi tông môn chuyển thừa, lại tại nơi đây bố trí xuống một tòa trận pháp, ngăn cản tu sĩ khác tiến vào, phòng ngừa Tinh Hà Tông bị diệt tin tức sớm tiết lộ. An bài tốt những ngày sau, ngươi liền khởi hành tiến về Tinh Huy Tông. Ngươi không rõ ràng Tinh Huy Tông đến cùng cất giấu mấy vị Linh Tiêu Cảnh, cũng không biết mạnh nhất lao tổ là Linh Tiêu Cảnh mấy cấp. Nhưng trong lòng ngươi rất rõ ràng, liền Tinh Hà Tông đều có có thể dung chuyển bình thường Linh Tiêu Cảnh nội tình, mạnh hơn Tinh Huy Tông. Át chủ bài khẳng định càng kinh khủng, nói không chừng thật có có thể uy hiếp đến ngươi thủ đoạn. Cho nên lần này ngươi không giống đối phó Tinh Hà Tông mạnh như vậy thế nghiên ép, một đường quét ngang, mà là lựa chọn chui vào Tinh Huy Tông, đánh trước dò xét tin tức. Tinh Huy Tông sắp đặt trận pháp cấm chế, sẽ kiểm tra đối chiếu sự thật tiến vào người phải trang vi bản người nhưng đó căn bản không làm khó được tu hành thời không chi thuật lĩnh ngộ năm trượng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân ngươi ngươi nhẹ nhõm chui vào tông môn không có kinh động bất kỳ trận pháp cấm chế sau đó ngươi tìm tới tinh huy tông tông chủ thừa dịp bất ngờ trong nháy mắt đem hắn miểu sát toàn bộ hành trình không có kinh động bất luận kẻ nào ngươi vận chuyển vạn đạo quy khư quyết thôn vệ hắn đạo pháp bản nguyên luyện hóa thần hồn của hắn đạt được đại lượng bí ẩn cũng thăm dò tinh huy tông nội tình tinh huy tông tổng cộng có ba vị linh tiêu cảnh cường giả mạnh nhất lao tổ là linh tiêu cảnh tam dài Linh tiêu cảnh tu sĩ giống nhau nắm giữ có thể tập hợp đám người lực lượng đại trận, ngoài ra còn cất giấu một cái đủ để địch nổi linh tiêu cảnh bắt giai cường đại át chủ bài. Biết được những tin tức này sau, người âm thầm may mắn, còn tốt lựa chọn chui vào. Nếu là tùy tiện đánh cỏ động rán, thật đúng là không nhất định có thể diệt đi tinh huy tông. Đến lúc đó tin tức để lộ, dẫn tới thần khư minh cường giả, ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội trả thù tinh huy tông. kế tiếp, ngươi dựa vào theo tông chủ nơi đó đạt được tin tức, tìm tới tinh huy tông mấy vị lao tổ bế quan chi địa, đem bọn hắn từng cái giết, còn thu hoạch năm đó phong lam đại tông bị diệt sự kiện kỹ càng ký ức. Giải quyết hết tinh huy tông cao tầng, để bọn hắn không có cách nào triệu hoán nội tình sau. Ngươi không biết điều nữa, thế ra chấn thế đỉnh chấn áp toàn bộ tinh huy tông, bắt đầu đại thanh tẩy. Năm đó tham dự đồ sát phong lam đại tông tu sĩ, ngươi một cái đều không bỏ qua, nhưng này chút không quan hệ người, ngươi cũng không hạ sát thủ. Ngược lại ngươi làm việc bí ẩn, không có bại lộ thân phận, các bạn không cần lo lắng có cá lọt lưới tương lai trả thù ngươi, hoặc là trả thù vân lăng gốc. Hứa Chi, coi như thật có tinh huy tông người may mắn trưởng thành, muốn báo thù ngươi cũng đơn thuần người xin si nói ngộng, ngươi không chỉ có thể tùy thời rời đi linh khư đại lục. Tốc độ phát triển cũng tuyệt đối không phải bọn này bị vây ở linh khư đại lục người đáng thương có thể so sánh. Làm xong đây hết thảy, Ngô Lặng Yên không một tiếng động rời đi Tinh Huy Tông. Sau đó không lâu, Tinh Huy Tông nhiều chức cao tầng bị rớt tin tức truyền khắp đông vực, trong nháy mắt dẫn phát chấn động. Trong lúc nhất thời, đông vực phong vân khuấy động, không ít nhất cấp đại tông cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động, muốn nhân cơ hội đánh chó mù đường chiếm đoạt Tinh Huy Tông thế lực. Lưu Lan Thần Khư cũng rất nhanh đến mức biết việc này, lập tức điều động cường giả tra rõ, thế phải tìm ra hung thủ. Phải biết, nhất cấp đại tông vốn là Lưu Lan Thần Khư phụ thuộc thế lực, trực tiếp kết nối thần hư thay thần hư làm việc, bây giờ lại bị người giết nhiều như vậy cao tầng, đây không thể nghi ngờ là tại công nhân đánh Lưu Lan Thần hư mặt. Ngay tại Lưu Lan Thần hư triển khai điều tra lúc, người đã trở lại Thương Giang thập châu, đem Tinh Hà Tông bị diệt, hắc thủ phía sau màn Tinh Huy Tông bị thanh tẩy tin tức, nói cho Vân Lam Cốc Thái Thượng lao tổ cùng Trịnh Thành Húc. Vân Lam Cốc Thái Thượng lao tổ cùng Trịnh Thành Húc đầu tiên là chấn kinh, chấn kinh ngươi lại ngắn như vậy thời gian bên trong, trưởng thành đến có thể hủy diệt cấp 2 đại tông, trọng thương nhất cấp đại tông tình trạng. Sau đó vui vẻ nhiều hơn cực mà khóc. Lúc này tiến về Vân Lam Cốc Khai Sơn tổ sư lăng mộ trước, kể ra cái này đến chậm báo thủ tin vui. Ngươi thấy thế thở dài một tiếng, căn dặn bọn hắn tuyệt đối không nên bại lộ Vân Lam Cốc cùng Phong Lam Đại Tông liên quan, cũng đừng tiết lộ bất kỳ cùng ngươi có liên quan tin tức, nếu không chắc chắn đưa tới tai họa ngập đầu. Vân Lam Cốc thái thượng lão tổ cùng Trịnh Thành Húc không dám không nghe theo, vội vàng cam đoan sẽ đem việc này nát tại trong bụng. Kế tiếp, ngươi rời đi Vân Lam Cốc, tại Thương Giang Thập Châu bên trong hành động. Giữa đường qua Xích cốt huyết địa nhập khẩu lúc, ngươi nhớ tới huyết địa bên trong nữ tử kia lai lịch, còn có bệnh tâm thần tẩu luôn điên cuồng thao tác, ngươi cảm thấy nữ tử này chính là tai họa ngầm, nếu không giật trừ, tương lai tất thành điển phải lớn. Nói không chừng 300 năm sau trận kêu huyết yêu hỏa loạn, liền có nàng ở sau lưng trợ giúp. Nhưng bây giờ ngươi không cách nào tiến vào xích cốt huyết địa, chỉ có thể trước phong bế nhục khẩu, tận lực ngăn cản huyết yêu xuất thế, nhường thương Giang Thập Châu miễn bị tai họa. Làm xong những này, ngươi cảm thấy linh khư đại lục đã không có gì đáng giá lưu luyến, cũng không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian, ngươi rốt cục quyết định sử dụng lưu ngân mệnh cách dị giới môn phi. Không biết rõ lần này có thể truyền tống đến cái nào hạ vị thế giới, nếu có thể lại đi một lần linh la đại lục liền tốt. Thâu luôn nhìn xem thôi diễn nội dung, trong lòng âm thầm tính toán. Linh la đại lục có linh tự nhiên, có đạo nguyên quả, còn có thần hoàng thánh phụ cùng ngọc luân cung truyền thừa chi địa tuyệt đối là tuyệt hảo phi thăng chỗ có thể linh giới kết nối hạ vị thế giới nhiều vô số kể muốn tinh chuẩn truyền đến linh la đại lục cùng mò kim đáy biển không có khác nhau xác suất thực sự quá thấp ngay tại tô ngôn suy tứ lúc màn sáng bên trên văn tự tiếp tục hiện hiện chờ ngươi tầm mắt lần nữa rõ ràng mới phát hiện chính mình thân ở một cái âm trầm quỷ dị địa phương bầu trời là huyết hồng sắc đại địa thì hiện lên than đen sắc dường như vừa trải qua một trận hủy thiên diện địa đại chiến người cảm giác chung quanh khí tức sát mặt trong nháy mắt ngưng trọng nơi này lưu lại mấy cố linh tiêu cảnh khí tức hơn nữa cũng không phải là chính phái tu sĩ tất cả mà là nồng đậm ma tu khí tức, tâm tư nguyên niệm khẽ động, lập tức minh bạch, chính mình đi tới một cái so linh la đại lục mạnh hơn nhiều hạ vị thế giới. Phải biết, linh la đại lục liền linh tiêu cảnh tu sĩ đều không có, mạnh nhất cũng chỉ là vũ hóa cảnh, vẫn chỉ là vũ hóa cảnh nhất nhị giai trình độ, mà cái này hạ vị thế giới có thể chứa được linh tiêu cảnh tồn tại, giải thích rõ lực lượng của nó hạn mức cao nhất cao hơn nhiều linh la đại lục. Nói không chừng, trong thế giới này cất giấu có thể để ngươi đều cảm thấy khó giải quyết cường giả. Cho nên ngươi không còn dám ôm lấy quét ngang hạ vị thế giới tự đại ý nghĩ, như thế sẽ chỉ làm chính mình chết không có chỗ chôn. Đang lúc ngươi chuẩn bị rời đi nơi này, đi thu thập càng nhiều tin tức lúc, một đạo thâm trầm thanh âm đống nhiên vang lên, nói không nghĩ tới, nơi này còn tiến vào đến một con sâu nhỏ. Chương 173, Cửu Minh Ma Tông, giết chóc nuôi cổ. Chương 173, Cửu Minh Ma Tông, giết chóc nuôi cổ. Ngươi ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện trên bầu trời chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh, người kia toàn thân tản ra cường hãn ma khí, rõ ràng là một vị linh tiêu cảnh ma tu cường giả. Cảm giác của ngươi vốn là cực kỳ nhạy cảm, đối phương lại có thể giấu giếm được ngươi xét, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phụ cận, thủ đoạn này quả thực làm cho người kinh hãi. Ngươi nghe không hiểu đối phương nói lời lại có thể rõ ràng cảm nhận được kia cố nồng đậm ác ý thế là người không do dự nữa trực tiếp tế ra chân thế đỉnh làm xong chiến đấu chuẩn bị Người tế ra chân thế đỉnh trong nháy mắt kia linh tiêu cảnh ma tu trong nháy mắt kích động lên hắn hoàn toàn không ngờ tới ngươi một cái nho nhỏ vũ hóa cảnh tu sĩ có thể nắm giữ đỉnh cấp linh khí cái loại này trí bảo hắn thấy nếu là có thể đoạt lấy chân thế đỉnh thực lực của mình nhất định có thể tăng vọt một mảng lớn tại trận này máu nguyên cầu sinh bên trong sống tiếp sát xuất cũng biết tăng lên rất nhiều cái này ma tu hừ lạnh nói loại bảo vật này trong tay ngươi thật sự là phung phí của trời vừa dứt lời hắn liền tiện tay vũ Muốn trước tiên đem ngươi chấn sát, lại cướp đi chấn thế đỉnh. Ngươi ánh mắt lánh đạm nhìn xem hắn. Tuy nói cái này ma tu có linh tiêu cảnh tam giai tu vi, chiến lực cường hành, vũ hóa cảnh lúc hẳn là trải qua 6 lần vũ hóa, so Tinh Huy tông láo tổ mạnh hơn nhiều, cùng cảnh hạ thậm chí không thua linh khư đại lục tôn vương cảnh, nhưng chút thực lực ấy, trong mắt ngươi căn bản không đáng chú ý. Ngươi hung hăng thôi động chấn thế đỉnh, trực tiếp ép hướng kia ma tu, đồng thời triển lộ vũ hóa cảnh thập giai tu vi, vương vảng tiếp nhận công kích của hắn. Ngươi lộ ra áp chủ bài, nhưng cái này ma tu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tiếng kinh hô thoát ra, biểu thị ngươi đúng là vũ hóa cảnh cửu giai yêu nghiệt có thể hắn rất nhanh kịp phản ứng, coi như ngươi có đỉnh cấp linh khí áp chế, Vũ Hóa cảnh kiểu giai cũng tuyệt không có khả năng đón lấy chính mình tiện tay một kích. Ma tu trong nháy mắt mặt lộ vẻ sợ hãi, dù giọng biểu thị ngươi là đánh vỡ kiểu giai cực hạn quái thai, chỉ có đánh vỡ cực hạn quái vật, khả năng lấy Vũ Hóa cảnh tu vi, nắm giữ có thể so với bình thường linh tiêu cảnh lực lượng. Vị này ma đạo tu sĩ lúc này quay người liền muốn trốn, căn bản không muốn cùng ngươi giao thủ, giống như ngươi quái thai, coi như tại thượng giới cũng là thiên tài đứng đầu, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Ngươi nghe không hiểu hắn bô bô nói cái gì, nhưng cũng đoán được hắn tại chấn kinh tu vi của ngươi ngươi khẽ miệng có chút dương lên, lần nữa thi triển ra năm trượng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân. Áo nghĩa chân thân vừa ra, kia ma tu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, quả nhiên gặp phải biến thái. Vũ hóa cảnh liền có thể lĩnh ngộ năm trượng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hắn biết rõ, chính mình đã đánh không lại ngươi, cũng trốn không thoát, dứt khoát quyết định thật nhanh quỳ dạp xuống đất cầu xin tha thứ, còn muốn đầu nhập vào ngươi làm thủ hạ, nửa điểm linh tiêu cảnh cường giả tôn nghiêm đều không có. Có thể ngươi căn bản không có ý định buông tha hắn, dù sao ngươi còn cần từ trên người hắn thu hoạch thế giới này tí tức. Ngươi không để ý hắn cầu xin tha thứ, trực tiếp hung hăng đem hắn trấn sát. Sau đó, ngươi vận chuyển Vạn Đạo Quy Khư quyết thôn vệ hắn đạo pháp bản nguyên, luyện hóa thần hồn của hắn, đạt được đại lượng liên quan tới thế giới này tin tức. Thì ra, ngươi truyền tống đến cái này hạ vị thế giới, tên là Huyết Ma Đại Lục. Huyết Ma Đại Lục trước kia không gọi cái tên này, mà gọi là Ám Ma Đại Lục, cùng cái khác hạ vị thế giới như thế, người ở đây tộc cùng thú tộc cùng tồn tại, các đại tông môn, gia tộc thế lực săn sát, từng mười phần phồn vinh. Nhưng cục diện như vậy, tại 5000 năm trước bị triệt để lẫng vỡ, một cái tự xưng Huyết Lệ Ma Hầu kinh khủng ma đầu dáng lâm giới này. Ma đầu kia bằng vào tuyệt đối lực lượng vô địch, chém giết trên thế giới đông đảo linh tiêu cảnh cường giả, cưỡng ép thống trị mảnh đất này, thành lập được huyết lệ ma quốc còn đem phương này hạ vị thế giới đổi tên là huyết ma đại lục. Từ đây, huyết ma đại lục bên trên lại không chính phái tông môn thế lực, nhân loại chỉ có thể tu luyện công pháp ma đạo, thú tộc thì biến thành ăn thịt, bị ma tu nuôi nhốt lên. Huyết lệ ma hầu còn lập xuống một quy củ, mỗi ngàn năm cử hành một lần máu huyết cầu sinh. Máu huyết cầu sinh quy tắc rất đơn giản, nhưng tất cả tu vi vượt qua vũ hóa cảnh tu sĩ, tiến vào một chỗ đặc thù động thiên trong vòng một năm tự giết lẫn nhau, lẫn nhau thôn phệ lực lượng, cuối cùng chỉ để lại mười người cái này mọi người mới có tư cách bị huyết lệ ma hầu an bại phi thăng tiến về hắn chỗ linh giới tông môn cựu minh ma tông về phần vũ hoa cảnh trở xuống tu sĩ cũng có khảo hạch nếu là nhiều năm không cách nào đột phá tới cảnh giới kế tiếp liền sẽ bị phụ lên treo thưởng biến thành cái khác ma tu huyết thực trở thành người khác tăng thực lực lên năng lượng chất dinh dưỡng tại dạng này quy tắc hạ huyết ma đại lục tất cả tu sĩ đều bị ép điên từng cái giết đỏ cả mắt chỉ có thể đem hết toàn lực nhanh chóng mạnh lên bởi vì so người khác chậm một bước liền mang ý nghĩa tử vong loại này huyết tinh tản khốc nuôi cổ hình thức nhưng huyết ma đại lục tu hành giới tập tục biến cực độ hám Hãm xâm lâm pháp tắc ở chỗ này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, huyết lệ ma hầu cũng định qua một đầu danh giới cuối cùng. Huyết lệ ma quốc cảnh nội không cho phép đổ sát phổ thông bách tính. Hắn biết rõ, nếu là tùy ý ma tu làm sang làm bậy, đem bách tính toàn giết sạch, liền rốt cuộc ngôi không gia có thể cung cấp hắn sàng chọn tốt cổ. Hơn nữa, tất cả ma tu tu luyện công pháp đều nguồn gốc từ huyết lệ ma hầu, nguồn gốc từ linh giới cửu minh ma tông. Huyết lệ ma hầu có thể tùy ý trưởng không sinh tử của bọn hắn giám sát bọn hắn độ tĩnh, cho nên không có mấy cái ma đầu dám vi phạm đầu quy củ này. Thật đen tối thế giới. Quả nhiên bị ma tu chi phối thế giới, liền không có một cái họa phong bình thường. Tông Nôn nhìn xem thôi diễn văn tự, nhìn không được nhiều như mày. Trong lòng của hắn nghi hoặc, những này hạ vị thế giới chẳng lẽ đều không có bảo hộ cơ chế sao? Thượng giới tu sĩ muốn tới thì tới, muốn làm loạn liền làm loạn, cũng quá hố. Phải biết, tại linh giới, chấn hầu cảnh không đáng kể chút nào, tại Thần Hoàng Thánh phủ phân phủ cũng chỉ có thể làm cái bên ngoài phủ trưởng lão, nhưng đến hạ vị thế giới, một cái chấn hầu cảnh liền có thể làm thổ hoàng đế, quay đến gà chó không yên, còn không người có thể chỉ được. Hạ vị thế giới hẳn là có bảo hộ cơ chế, bình thường chấn hầu cảnh cưỡng ép xuống tới, chỉ có thể rơi vào cùng linh la phệ bên thần triều nguyên chụp ảnh thể nội cái kia chấn hầu cảnh thần hồn kết quả giống nhau. Bất quá cái này huyết lệ ma hầu đến từ đại tông môn, tình huống không giống, là lệ riêng. Tông môn rất nhanh kịp phản ứng, chỉ có thể nói đại thụ dưới đáy tốt hơn mát. Hắn suy đoán, huyết lệ ma hầu hạ giới làm mồi cổ nhận người, tỷ lệ lớn là Cửu Minh Ma Tông an bài nhiệm vụ. Cửu minh Ma Tông cần dựa vào loại phương thức này tại hạ vị thế giới nhận người, xem ra bọn hắn tại linh giới thời gian không tốt lắm a. Tông môn cằm, ác ý đó lên. Lấy linh giới Tu giới đối ma giới cam thủ trình độ, ma tông khẳng định sẽ bị tác động đến, nếu là dám trắng trận khai tông thu đồ, bảo đảm sẽ bị cái khác đại tông môn lấy ra cho hạ giận. Dù sao bọn hắn đánh không lại ma giới ma tộc, còn không thu thập được một cái nhỏ ma tông sao? Ngay tại tông Non suy nghĩ lúc, màn sáng bên trên văn tự tiếp tục hiện hiện. Biết được thế giới này đại khái tình huống sau, ngươi thần sắc ngưng trọng, hoàn toàn không ngờ tới chính mình sẽ truyền thống tới chỗ như vậy, còn vừa rơi xuống đất liền tiến vào nuôi cổ chém giết trận. Chương 174, đánh ổ câu cá, mới ngoại giới xuyên về người, chương 174, đánh ổ câu cá, mới ngoại giới xuyên về người. Ngươi còn phải biết, cái này động thiên bên trong người ai cũng không có cách nào sớm rời đi, chỉ có chờ trong động thiên nhân số giảm bất tới 10 người lúc, mới có thể đem những người còn lại chuyển tống ra ngoài. Có thể coi là ngươi có thể sống đến cuối cùng, trở thành kia 10 người bên trong một cái, rời đi động thiên sau cũng phải trực diện huyết lệ ma hầu cùng thủ hạ của hắn. Ngươi đối với mình thực lực có tự tin, lại không cảm thấy có thể vượt cấp khiêu chiến trấn hầu cảnh, huống chi cái này trấn hầu cảnh không phải hạng thông thường, là đến từ linh giới ma tông cường giả. Ngươi cẩn thận suy tư sau cho rằng, muốn từ nơi này còn sống rời đi, chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là dùng dịch hình người năng lực cải biến hình dạng Ngụy Trang Thành tham dự chém giết Ma Tu, trà trộn vào cuối cùng mới trong đám người nếm thử giấu giếm được huyết lệ ma hầu, hoặc là liền chính diện cứng rắn, tại động tiên bên trong đột phá tới linh tiêu cảnh. Nếu là có thể tấn thăng linh tiêu cảnh, lại thôn vẹt cái khác Ma Tu tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, chưa hẳn không thể cùng huyết lệ ma hầu một trận chiến, coi như đánh không lại, chạy trốn sát suất cũng biết lớn hơn nhiều. Nhưng người cuối cùng vẫn tuyển cái trước, dù sao huyết lệ ma hầu là Phụng Cửu Minh Ma Tông chi mệnh chi phối huyết ma đại lục, lệ lớn đã phong tỏa phi thăng thông đạo. Dưới tình huống bình thường, ngươi căn bản không có cách nào dựa vào chính mình phi thăng tới linh giới, coi như cưỡng ép xông phá hạn chế nên đón ngươi chỉ sợ cũng là cửu minh ma tông vây đánh, cùng nó mạo hiểm như vậy, không bằng ngụy trang thành chém giết ma tu, giết ra một con đường sống, lại mượn phi thăng danh nệch tiến vào linh giới, gia nhập cửu minh ma tông. sau khi nghĩ xong, ngươi lập tức vận dụng điện lam mệnh cách dị hình giả năng lực, cải biến thân hình của mình cùng hình dạng. kế tiếp, ngươi tại động thiên bên trong mở ra đánh ổ câu cá hình thức, chờ lấy cái khác ma tu tới cửa, lại đem săn giết. theo trước đó luyện hóa ma tu trong trí nhớ, ngươi biết thế giới này ma tu am hiểu nhất thần nấp bí thuật, không tinh thông ẩn nấp ma tu, sớm đã chết ở trên con đường trưởng thành. cho nên ngươi chủ động tìm người khẳng định tìm không thấy chỉ có câu cá khả năng dẫn những này cá lớn đi ra. đương nhiên, coi như câu không đến, ngươi cũng không hoảng hốt, bởi vì động thiên bên trong có đặc thù cấm chế trận pháp, mỗi cách một đoạn thời gian, trận pháp bao trùm phạm vi liền sẽ thu nhỏ, lưu tại cấm chế bên ngoài quá lâu người sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. nói thật, ngươi cảm thấy cái này thiết lập có điểm giống tiếp trước trong trò chơi chạy vòng, loại này tương tự tính, để ngươi một lần hoài nghi huyết lệ ma hầu là xuyên về người. ngươi thậm chí suy đoán, coi như huyết lệ ma hầu không phải, tiểu minh ma tông bên trong cũng có thể là có đến từ ngoại giới xuyên về người. nhưng ngươi rất nhanh lắc đầu cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi loại này thiết lập không tính là nhiều kinh diễm phương này kỳ huyễn thế giới người có thể nghĩ ra đến cũng không đủ là lạ đào mắt 6 ngày đã qua cái này trong 6 ngày ngươi dựa vào đánh ổ câu cá biện pháp thành công câu được ba đầu cá lớn cái này ba đầu cá tu vi theo thứ tự là linh tiêu cảnh tam giai linh tiêu cảnh nhị giai cùng linh tiêu cảnh tứ giai toàn bộ động thiên bên trong ngươi liền một cái vũ hóa cảnh tu sĩ đều không có gặp phải đối với cái này ngươi đoán tới máu huyết cầu sinh giai đoạn này vũ hóa cảnh tu sĩ chỉ sợ đã tất cả đều bị đào thải tại loại này tàn khốc môi cổ quy tắc hạn, liền xem như suy nghĩ nhiều tích lũy mấy lần vũ hóa, nên vững chắc căn cơ thiên tài, cũng biết bị ép sớm sùng kích linh tiêu cảnh, chỉ có nhanh chóng tăng thực lực lên, khả năng trình độ lớn nhất tranh thủ lan truyền ra cơ hội. kỳ thật ngươi cũng cân nhắc qua đột phá linh tiêu cảnh, tuy nói ngươi vũ hóa cảnh thập giai lực lượng có thể so với linh tiêu cảnh, nhưng cũng chỉ là bình thường linh tiêu cảnh trình độ. coi như tăng thêm năm triệu thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, ngươi nhiều nhất có thể đối phó linh tiêu cảnh giai trở xuống tu sĩ, nếu là gặp gỡ thất giai trở lên cường giả, căn bản không có phần thắng chút nào mà căn cứ trước đó đạt được tin tức, cái này động thiên bên trong tu vi siêu linh tiêu cảnh thất giai tu sĩ không phải số ít, tất cả đều là tại vô số lần giết chóc bên trong liều đi ra của vương. Ngày thứ bảy, ngươi gặp một vị từng trải qua 7 lần vũ hóa linh tiêu cảnh lục giai ma tu. Thực lực đối phương cực mạnh, còn lĩnh ngộ bốn trưởng áo nghĩa hiển hóa chân thân, chiến lực viễn siêu ngươi mong muốn. Ngươi căn bản đánh không lại, chỉ có thể dựa vào thời không chi thuật miễn cưỡng đào thoát. Ngày thứ 9, ngươi lại đụng vào một vị linh tiêu cảnh thất giai ma tu, đối phương chiến lực càng là kinh khủng, ngươi kém chút không thể chạy thoát, bị đuổi đến cực kỳ chật vật. Lần này gặp nạn để ngươi hoàn toàn từ bỏ câu cá suy nghĩ. Lựa chọn tạm thời ẩn nút lên, chăm chú suy nghĩ đột phá linh tiêu cảnh sự tình. Ngươi rất rõ ràng, lại do dự xuống dưới, sớm muộn sẽ mất mạng ở chỗ này. Ngày thứ 11, ngươi gặp một nữ tử. Ngươi dùng động sát chi mô xem xét, trong nháy mắt kinh hãi, nàng lại có linh tiêu cảnh thất giai tu vi, còn trải qua 8 lần vũ hóa, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Có thể nữ tử này nhìn thấy ngươi sau, không những không có động thủ, ngược lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một ngụm liền nói rõ ngươi thân phận, nói ngươi là ngoại giới xuyên vi người. Lời này để ngươi trong lòng dung mạnh, trong nháy mắt minh bạch, nữ tử này cũng là ngoại giới xuyên vi người. Nữ tử gặp ngươi phản ứng, lập tức hưng phấn lên, chủ động tự giới thiệu, biểu thị nàng gọi Tiền Nhạc Nhạc. Đây là nàng lần thứ nhất tại dị thế giới gặp phải Đồng Hương. Ngươi do dự một chút, cũng giới thiệu sơ lược chính mình, sau đó hỏi Tiền Nhạc Nhạc là đến từ cái nào chư thiên vạn giới thế lực tổ chức. Tiền Nhạc Nhạc dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem ngươi, nghi hoặc hỏi ngươi làm sao lại không biết rõ nàng đến từ chỗ nào. Nàng nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền biết ngươi là thiên khuyết trong biên chế thành viên. Ngươi nhìn xem Tiền Nhạc Nhạc, tại chỗ ngây ngẩn cả người, gặp nơi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tiền Nhạc Nhạc giải thích nói, nàng là địa cung trong biên chế thành viên. Thiên khuyết cùng địa cung là đồng minh, không phải đối địch Trư thiên thế lực. Lời này để ngươi lâm vào trầm mặc. Ngươi chú ý không phải thiên khuyết cùng địa cung quan hệ, mà là thiên khuyết hệ thống chưa hề nhắc nhở qua cái khác xuyên việt người tồn tại. Mỗi lần đều là ngươi tới gần người khác sau, Bị đối phương nhận ra, chính mình lại đối bọn hắn thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Trầm mặc một lát, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt nguyên nhân. Trước đó thôi diễn bên trong, mặc kệ là thôi diễn bên trong ngươi tiếp xúc kiểu hoàng tử, vẫn là gặp phải cái khác ngoại giới xuyên việt người, thiên khuyết đều không đã cho nhắc nhở. Xem ra bởi vì thôi diễn thể không phải bản thể, thiên khuyết căn bản không thừa nhận thân phận của các ngươi, đương nhiên sẽ không cho thôi diễn thể cung cấp nhắc nhở công năng. Ngươi đại khái là bị thiên khuyết hệ thống từ bỏ tồn tại. Dù sao chỉ có bản thể tự mình đi giết cừu hoàng tử lúc, tiến vào đối phương 200 dặm phạm vi sau, mới phát động qua phát hiện ngoại giới xuyên việt người nhắc nhở. Trong lòng người đối thiên khuyết hệ thống loại này song tiêu hành vi rất bất mãn, lại không biểu lộ ra, chỉ là bình tĩnh tự giới thiệu, thừa nhận chính mình là thiên khuyết trong biên chế thành viên. Kế tiếp, tiền nhạc nhạc hướng ngươi phát ra tổ đội mời, biểu thị cái này nuôi cổ sát lục chi địa có một cái đại quái thai, hai cái tiểu quái thai, các ngươi đơn đả độc đấu căn bản không đối phó được, không bằng tổ đội. Chương 175, xuyên việt người mệnh cách, linh tiêu cảnh bảy chân thân, chương 175, xuyên việt người cách, linh tiêu cảnh bảy trưởng chân thân. Ngươi không có lập tức bằng lòng, hỏi trước, cái này một cái đại quái thai, hai cái tiểu quái thai là ai? Tiên Nhạc Nhạc thở dài, giải thích nói đại quái thai là huyết lệ ma hầu đệ tử, hắn luyện là chính thống nhất kiểu minh ma tông công pháp, có thể cầm tới tại nguyên càng là hải lượng, bản thân thiên tư lại cao, vũ hóa qua 9 lần, hiện tại là linh tiêu cảnh cửu giai, còn lĩnh ngộ 6 trượng áo nghĩa hiển hóa chân thân, nói là cái này động thiên bên trong tuyệt đối vô địch đều không đủ. Tiên Nhạc Nhạc lại bổ sung, hai cái tiểu quái thai so đại quái thai kém một chút, nhưng cũng không thể xem thường, bọn hắn vũ hóa qua 8 lần, tu vi đồng dạng là linh tiêu cảnh cửu giai, lĩnh ngộ 5 trường áo nghĩa hiển hóa chân thân mấu chốt hai cái này tiểu quái thai là song sinh huynh đệ sẽ còn sinh đôi chiến trận liên thủ liền cái kia đại quái thai đều bắt bọn hắn không có cách nào nghe tiền nhạc nhạc miêu tả sắc mặt ngươi càng thêm nương trọng cửu minh ma tông chính thống công pháp 9 lần vũ hóa linh tiêu cảnh cửu giai sáu trượng áo nghĩa hiển hóa chân thân cái này phối trí sát thực kinh khủng đến cực điểm đối mặt loại tồn tại này đừng nói ngươi bây giờ coi như ngươi đột phá tới linh tiêu cảnh cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn trừ phi cảnh giới của ngươi cũng có thể đạt tới linh tiêu cảnh cửu giai khả năng chính diện đánh với hắn một trận. Suy nghĩ một lát sau, ngươi hỏi tiền Nhạc Nhạc mệnh của nàng Ô năng lực là cái gì? Đối với chiến đấu phải chăng có trợ giúp? Tiền Nhạc Nhạc lại cười cười, trái lại hỏi ngươi mệnh cách năng lực là cái gì? Ngươi thuận miệng trả lời chính mình không có gì mệnh cách năng lực. Tiền Nhạc Nhạc nghi ngờ nhìn ngươi một cái, cũng đi theo nói nàng cũng không có mệnh cách năng lực. Sau đó, nàng lần nữa hướng ngươi phát ra tổ đội mời, biểu thị gia nhập đội ngũ của nàng, nàng có thể giúp ngươi hộ đạo, giúp ngươi đột phá tới linh tiêu cảnh. Ngươi trực tiếp từ chối tiền nhạc, nhạc có thể ở loại này Hám thế giới bên trong sống sót ngoại giới xuyên về người, tuyệt không có khả năng là nhân vật đơn giản, ngươi căn bản không tin tưởng nàng. Gặp ngươi cư tuyệt, Tiên Nhạc Nhạc sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nhưng nàng không nói gì thêm nữa, quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, ngươi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tiên Nhạc Nhạc cảnh giới cao hơn ngươi quá nhiều, còn rõ ràng ẩn giấu đi mệnh cách năng lực, nếu là nàng vừa rồi ra tay với ngươi, ngươi cơ hồ không có khả năng chiến thắng, có thể hay không chạy thoát đều không tốt nói. Kế tiếp, ngươi bắt đầu chăm chú suy nghĩ như thế nào sống sót. Nguyên bản ngươi còn đối xâm nhập trước 10 tên có chút lòng tin, có thể liên tiếp tao ngộ ngăn trở sau, ngươi ý thức được lại tiếp tục như thế, tử vong xác suất sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng, ngươi yếu ớt thở dài, quyết định từ bỏ xung kích vũ hóa cảnh thấp nhất dài, trước tiên đem bảo mệnh đặt ở vị thứ nhất. huống chi, lấy ngươi bây giờ điều kiện, căn bản không có tài nguyên trèo chống lần thứ 11 vũ hóa. Cho dù có tài nguyên, ngươi cũng không nắm chắc vượt qua kia kinh khủng lối tiếp. Đã làm quyết định, ngươi không do dự nữa, lập tức tìm không ai ẩn nấp nơi hẻo lánh, bắt đầu nắm chặt thời gian xung kích linh tiêu cảnh. Ngay tại ngươi giành giật từng giây xung kích cảnh giới lúc, không có phát hiện có một thân ảnh đang lặng, lặng nhìn chầm chầm ngươi, chính là Tiền Nhạc, nhạc. Ngươi không tin Tiền nhạc, nhạc là đúng, bởi vì nàng trước đó cơ bản đều đang gạt người. Tuy nói nàng đúng là địa cung trong biên chế thành viên, nhưng địa cung cùng Thiên Khuyết căn bản không phải đồng minh, nàng thậm chí vẫn muốn giết ngươi cầm bản thưởng. Chỉ là nàng không xác định ngươi có cái gì mệnh cách năng lực, vì ổn thỏa mới muốn trước thu hoạch tín nhiệm của ngươi, thăm dò lai lịch của ngươi lại độc thủ. Đáng tiếc, ngươi căn bản không cho nàng cơ hội này. Bất quá chuyện này đối với Tiền Nhạc Nhạc mà nói cũng không quan hệ, bởi vì nàng mệnh cách hư thể, tại bảo mệnh năng lực bên trên trực tiếp kéo căng, kế sau, nàng có thể đi vào không thể xem, không thể đụng vào hư thể hình thức. Giờ phút này Tiền Nhạc Nhạc liền ở vào hư thể trạng thái, lặng lặng nhìn xem ngươi còn nhịn không được liếm liếm vài môi, tính toán đợi ngươi xông quan tới thời khắc quan trọng nhất lại ra tay, một lần hành động đưa ngươi đánh giết, ngươi chuyên tâm bê quan đột phá, hoàn toàn không có phát giác được nàng tồn tại. Sau 4 ngày, ngươi cưỡng ép xung kích linh tiêu cảnh bình cảnh, cuối cùng miễn cưỡng đột phá thành công. Có thể theo cảnh giới đột phá, kinh khủng thiên kiếp trong nháy mắt tại động thiên bên trong ấp đủ ra. Cái này lôi kiếp ý lực, liên tiền nhạc nhạc cũng vì đó giật mình, còn kinh động đến động thiên bên trong càng nhiều linh tiêu cảnh ma tu, bọn hắn ngao ngao hướng phía ngươi vị trí trông lại. Ngươi ngẩng đầu nhìn đầy trời vân, biểu lộ nghiêm trọng tới cực điểm, không dám có chút chủ quan. Ngay sau đó. Ngươi chủ động ra tay, chính diện đón lấy lôi kiếp. Phải biết, ngươi là theo vũ hóa cảnh thập giai đột phá tới linh tiêu cảnh, cái này lôi kiếp so bình thường linh tiêu cảnh lôi kiếp kinh khủng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tuy nói nó cường độ hẳn là vẫn còn so sánh không lên lần trước tôi diễn bên trong vũ hóa thập nhất giai lôi kiếp, nhưng đối với ngươi mà nói, muốn vượt qua đi vẫn như cự khói như lên trời. Ngươi đem hết toàn lực chống lại lôi kiếp, nhiều lần đều kém chút bị đánh chết. Vạn hạnh chính là, tại tối hậu quan đầu, ngươi lưu ngân mệnh cách tuệ căn chắc tuyệt nhiên phát lực, để ngươi tại trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ sáu thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân. Lĩnh ngộ 6 trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân sau, ngươi chiến lực tăng vọt, thuận lợi vượt qua Lôi Kiếp. Mà Lôi Kiếp tẩy lễ không chỉ có để ngươi thương thế khỏi hẳn, còn để ngươi ngoài ý muốn lâm vào kỳ diệu ngộ đạo trạng thái, không ngờ thuận thế cảm nộ ra 7 trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân. Một màn này, nhường động tiên bên trong Đông đảo Ma Đạo cường giả hoàn toàn chấn kinh. Bọn hắn chưa từng thấy vừa đột phá linh tiêu cảnh tu sĩ, liền có thể lĩnh ngộ 7 trưởng áo nghĩa hiển hóa chân thân, cái này tại toàn bộ huyết ma đại lục đều chưa bao giờ có tiền lệ. Ngay cả một mực tại bí mật quan sát động thiên động tĩnh huyết lệ ma hầu, cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Theo vũ hóa cảnh thập giai đột phá linh tiêu cảnh Còn có thể kháng cự lúc lĩnh ngộ sáu trưởng áo nghĩa, mượn lôi kiếp tẩy lễ lại ngộ bảy trưởng, dạng này thiên tư, đặt ở linh giới cũng là thiên tài đứng đầu, đủ để tại nhị lưu trong tông môn đứng hàng chuẩn hệ tâm, tương lai thậm chí có cơ hội trở thành chân chính hoạch tâm đệ tử. Chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, loại người này tương lai đột phá nửa bước tiên sát suất cực lớn, hy vọng thành tiên cũng không tính là nhỏ. Bất quá huyết lệ ma hầu hơi nghi hoặc một chút, nhân vật như vậy, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Mạo Nguyên Cầu Sinh bên trong? Phải biết, giết chóc nuôi cổ bắt đầu trước, tất cả tiến vào động tiên tu sĩ tin tức hắn đều thẩm tra đối chiếu đến rõ rõ rằng, rằng, tuyệt đối không có người người như vậy. Nhưng huyết lệ ma hầu cũng không quá xoăn suốt, ngươi là khó được nhân tài, nếu có thể để ngươi thành công phi thăng, hắn nhất định có thể đạt được Cửu Minh Ma Tông phía trên ngợi khen, cái này đủ. Lúc này, Lôi Kiếp Dư Ly hoàn toàn tán đi, động thiên bên trong không ít linh tiêu cảnh ma tu cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động, hiển nhiên muốn ra tay với người ở bảo. Ngay cả vẫn giấu kín tiền nhạc nhạc, cũng trong mắt Hàn Quang chợt hiện, sát tâm càng tăng lên. Cuối cùng, tiền Nhạc Nhạc dẫn đầu động thủ, đối ngươi phát động chí mạng tập kích bất ngờ. Chương 176: Diện sát xuyên về người, đám người thân, chương 176: Diện sát xuyên về người, đám người thân. Cú may ngươi vừa đột phá linh tiêu cảnh, thực lực lớn bước tăng lên. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã nhận ra tập kích bất ngờ, miễn cưỡng tránh đi vết thương chí mạng, chỉ chịu chút vết thương nhẹ. Ngươi căm tức nhìn Tiên Nhạc Nhạc, trong mắt sát ý bước lên. Ngươi đã sớm biết nàng không thể tin, lại không ngờ tới mình bây giờ kém chút đưa tại trong tay nàng. Vừa rồi nếu không phải ngươi cảnh giới đột phá, còn lĩnh ngộ bảy trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, căn bản không có khả năng sống sót. Tiên Nhạc Nhạc cái này tập kích bất ngờ, thực sự quá chí mạng, quá độc. Tiên Nhạc Nhạc cười lạnh một tiếng, biểu thị tính ngươi mệnh cứng rắn. Bất quá nàng ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể tránh mấy lần. Vừa dứt lời, Tiên Nhạc Nhạc xoay người bỏ chạy, mệnh của nàng ô năng lực tuy mạnh, lại có một ngày làm lại kỳ, sau khi dùng xong nhất định phải tranh thủ thời gian tìm địa phương giấu đi, khả năng trình độ lớn nhất giữ được tính mạng. Tiên Nhạc Nhạc muốn chạy trốn, ngươi như thế nào nhường nàng được. Ngươi lập tức thi triển thời không chi thuật đuổi theo, đối với nàng khởi sướng tấn công mạnh. Ngươi đã sớm đoán được, nàng lúc trước có thể lặng yên không một tiếng động tới gần tập kích bất ngờ, dựa vào là khẳng định là mệnh cách năng lực. Mà theo nàng nóng lòng chạy trốn dáng vẻ đến xem, năng lực này tuyệt đối có làm lại kỳ. Ngươi rất rõ ràng nhất định phải thừa dịp nàng năng lực làm lạnh lúc giết nàng, nếu không lần sau lại gặp gặp tập kích bất ngờ, liền chưa hẳn có thể tránh thoát. Bị ngươi ngăn ở nguyên địa, lại phát giác được xung quanh càng nhiều ma tu cường giả đang hướng bên này chạy đến, Ngo Nghe muốn động, Tiền Nhạc Nhạc trong lòng tràn đầy hối hận, sớm biết lúc trước liền nên tại ngươi bế quan sông linh tiêu cảnh lúc động thủ. Trước đó Tiền Nhạc Nhạc không có động thủ, một là không xác định mệnh của ngươi năng lực, hai là cảm thấy chờ ngươi đột phá linh tiêu cảnh sau lại giết, nàng có thể cầm tới càng phần thượng phong phú, nhưng ai có thể nghĩ đến, ngươi không chỉ có tránh thoát tập kích bất ngờ còn có thể trong nguy cấp liên tiếp lĩnh ngộ hai trường thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân vận khí quả thực người tiên kế tiếp ngươi tế gia trần thế đỉnh áp chế tiền nhạt nhạt thế công càng thêm mãnh liệt tiền nhạt nhạt chỉ cảm thấy áp lực như núi trong lòng tràn đầy kinh hãi nàng mặc dù so ra kém mấy cái kia cái thay nhưng cũng là linh tiêu cảnh bát giai tu vi trải qua 8 lần vũ hóa còn lĩnh ngộ 4 trường áo nghĩa hiển hóa chân thân nhưng tại trước mặt ngươi mà ngay cả chống nổi trăm chiêu đều cảm thấy khó sợ hãi tử vong bao phủ trong lòng tiền nhạc nhạc vội vàng hướng ngươi cầu hòa nói đừng đánh nữa các ngươi có thể liên thủ đối phó những cái kia tới người đối với các ngươi như vậy đều tốt Ngươi cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình chào phúng nàng, thế công ngược lại mạnh hơn. Theo ngươi toàn lực ra tay, tiền Nhạc Nhạc cuối cùng bị ngươi hung hăng đánh nổ, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Ngươi lập tức vận chuyển Vạn Đạo Quy Khư quyết thôn vệ nàng đạo pháp bản nguyên, còn muốn luyện hóa thần hồn của nàng thu hoạch tin tức. Đáng tiếc, tiền Nhạc Nhạc trên thân cũng có bảo hộ cơ chế, ngươi không thể tìm tới có quan hệ địa cung mấu chốt tin tức, chỉ đọc vào tay nàng quá khứ một chút kinh nghiệm. Ngươi lấy linh tiêu cảnh nhất giai tu vi, vượt cấp chém giết linh tiêu cảnh bắt giai Tiên Nhạc Nhạc, một màn này nhường chúng bên ma tu nhóm hoàn toàn sợ hãi. Bọn hắn hoàn toàn không lờ tới, ngươi vừa đột phá linh tiêu cảnh liền nắm giữ khủng bố như thế chiến lực trong lúc nhất thời, không ít linh tiêu cảnh cường giả nhau nhau lùi bước, cảm thấy ngươi tuyệt không phải loại lương thiện, dự định trước quan sát một hồi lại nói. nhưng cũng không phải là tất cả ma tu đều sợ ngươi. tiền nhạc nhạc trong miệng hai cái tiểu quái thai đứng dậy, có chút hăng hái mà nhìn xem ngươi, nói ngươi như bằng lòng thần phục chúng ta, cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó cái kia đại quái thai, bọn hắn có thể tha cho ngươi một mạng. ngươi ánh mắt lãnh đạm đảo qua hai người, trao phúng biểu thị chỉ bằng bọn hắn, cũng nghĩ thu phục ngươi. quả thực không biết trời cao đất rộng, thái độ của ngươi hoàn toàn chọc giận hai người, bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp đối ngươi khởi sướng tấn công mạnh. Không thể không thừa nhận, hai cái này tiểu quái thai sắc thực cường hãn. Dù là ngươi cùng bọn hắn đơn đả độc đấu, phần thắng cũng không tính là cao, chớ nói chi là hiện tại là lấy một đi hai. Cho dù là bọn họ còn không có kết thành sinh đôi chiến trận, ngươi cũng căn bản không phải là đối thủ. Cũng may ngươi đã linh ngộ bảy trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, thân pháp nhanh nhẹn tự nhiên, tiến thối đều cực kỳ mau lẹ. Cho nên ngươi chỉ là đơn giản thăm dò xuống thực lực của hai người, liền lập tức hất ra bọn hắn, rút lui chiến trường. Cái này khiến hai cái tiểu quái thai vừa tức vừa hận, tại chỗ thể, về sau nhất định phải tìm tới ngươi, đưa ngươi chém thành mảnh. Trong những ngày kế tiếp, ngươi lần nữa biến hóa dung mạo, thu liễm khí tức, tiếp tục dùng đánh ổ câu cá biện pháp săn giết ma tu. Ngắn ngủi trong 7 ngày, ngươi liên tiếp chém giết mấy tên linh tiêu cảnh tu sĩ. Ngươi vận chuyển vạn đạo quy khư quyết thôn vệ bọn hắn đạo pháp bản nguyên, thành công đột phá tới linh tiêu cảnh nhị giai, chiến lược lại tăng lên một bậc lớn. Sau khi đột phá, ngươi phát hiện, động tiên pháp trận cấm chế lại bắt đầu co lại vòng. Theo tốc độ này, còn lại người sống sẽ ở trong 7 ngày bị triệt để áp súc tới một khối nhỏ khu vực, không thể không hiện thân tiến hành sinh tử chiến. Ngươi cảm thấy, có cần phải lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới, tăng cường chiến lực? khả năng càng lớn trình độ cam đoan chính mình sống sót. Nhưng đến giai đoạn này, sống sót ma tu từng cái tu vi cao thâm, làm việc cẩn thận, căn bản không ai sẽ lên ngươi cầu cá làm. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể ổn định lại tâm thần, chờ đợi pháp trận cấm chế tiến một bước co lại vòng. 7 ngày thoáng qua một cái, pháp trận cấm chế co lại tới cực nhỏ phạm vi, còn lại ma tu cũng không còn cách nào ẩn dấu, nhao nhao hiển lộ thân hình. Trong đám người, ngươi rốt cục gặp được tiền nhạc nhạc trong miệng đại quái thai hắn tên là Cổ Sầm, đang cao cao đứng ở không trung. Hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống phía dưới tất cả tham dự chém giết tu sĩ, trong ánh mắt tràn đầy đem mọi người coi là sâu kiến kinh miệt. Người quét mắt nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng dò xét những người khác, phát hiện ở đây tổng cộng chỉ còn 25 vị tu sĩ, trong đó yếu nhất đều có linh tiêu cảnh thất giai tu vi. Người không khỏi cảm khái, huyết lệ ma hầu cái này giết chóc nuôi cổ biện pháp sát thực có hiệu quả, nhiều như vậy vũ hóa 7 lần trở lên linh tiêu cảnh cường giả, đặt ở linh khư đại lục căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đương nhiên, có thể làm được một bước này, cũng không thể rời bỏ Cửu Minh Ma tông công pháp gia chỉ. Rất nhanh một trận hôn chiến bùng phát, ngươi cũng bị bách cuốn vào trong đó. Kia đối song sinh huynh đệ vừa lên đến đã nhìn chằm chằm ngươi, thế muốn đem ngươi chém giết. Mà Cổ Sầm vẫn như cũ lơ lửng ở trên không, không có chút nào tính toán ra tay, phản phất tại trận người không có một cái đáng giá hắn độc thủ. Cổ Sầm không xuất thủ, khiến người khác đều nhẹ nhàng thở ra, dù sao lấy thực lực của hắn, nếu là thật sự muốn độc thủ, hoàn toàn có thể đem ở đây tất cả mọi người giết không còn một lống. Đối mặt song sinh huynh đệ tấn công mạnh, ngươi chỉ cảm thấy khó giải quyết đến cực điểm. Tuy nói ngươi đã đột phá tới linh tiêu cảnh nhị giai, nhưng vẫn là so đôi huynh đệ này thấp bảy tiểu cảnh giới. Trong chi lần này bọn hắn không có lưu lại kẻ hở nào, vừa lên đến liền thúc dục sinh đôi chiến trận, ngươi nếu là cùng bọn hắn cứng đối cứng, thua không nghi ngờ. Nhưng bây giờ pháp trận cấm chế còn đang không ngừng thu nhỏ, ngươi thời không bí thuật có thể mang tới nhanh nhẹn ưu thế càng ngày càng nhỏ, sớm muộn sẽ bị bước đến không thể không chính diện chống lại tình trạng. Chương 177, đại sát tứ phương, điên cuồng tố nói, chương 177, đại sát tứ phương, điên cuồng tố nói. Ngươi nhanh chóng đảo qua tu sĩ khác, ánh mắt bắn liệt, né tránh song sinh huynh đệ đồng thời công kích, ngươi trực tiếp đối bên cạnh một vị ma tu hắc hổ đạo tâm, tại chỗ đem nó đánh giết. Ngay sau đó Ngươi thôn phệ hắn đạo pháp bản nguyên, dùng để cường hóa tự thân. Một màn này khiến người khác đều ngây ngẩn cả người. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, ngươi lại cường thế ra tay, liên tiếp chém giết hai người, không chút do dự thôn phệ bọn hắn đạo pháp bản nguyên. Theo bản nguyên không ngừng dung nhập thể nội, khí tức của ngươi bắt đầu phi tốc tiêu thăng, mơ hồ có đột phá tới linh tiêu cảnh tam giai dấu hiệu. Những người khác thấy thế, đều cảm thấy ngươi là tiên điên. Đồng thời cũng phát giác được, ngươi thôn phệ người khác lực lượng thủ đoạn, dường như so huyết lệ ma hầu chuyển cho công pháp của bọn hắn, muốn cao minh bá đạo được nhiều. Gặp tình hình này, ở đây ma tu nhóm tất cả đều mắt lộ ra hung quang. Nhao Neo dừng lại hỗn chiến, dự định liên hợp song sinh huynh đệ cùng một chỗ thẳng hướng ngươi. Bọn hắn liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của ngươi, ngươi là muốn trước hết giết bọn hắn tăng cao tu vi, lại quay đầu cùng song sinh huynh đệ quyết nhất từ chiến. Đã ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi cho chết, chỉ có thể trước liên thủ đem ngươi diệt trừ. Đối mặt trừ cổ sầm bên ngoài tất cả mọi người vây công, ngươi cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, bóng ma tử vong lần thứ nhất rõ ràng như thế bao phủ trong lòng. Ngươi rất rõ ràng, lại không liều mạng, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Sinh tử con đầu, ngươi hoàn toàn thông suốt ra ngoài, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết bản nguyên kích hoạt thương thanh mệnh cách phóng trục chi phong tăng vọt chiến lược, đồng thời vận dụng điện lam mệnh cách khắc mệnh chiến thần, bắt đầu điên cuồng tiêu hao sinh mệnh đổi lấy lực lượng. Theo ngươi toàn lực bộc phát, ngươi linh xảo tránh thoát vây công, trong nháy mắt chém giết hai tên linh tiêu cảnh thất giai cường giả, thôn vệ bọn hắn đạo pháp bản nguyên, lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng hăng. Ngươi điên cuồng cũng đốt lên những cường giả khác huyết tính, bọn hắn nhao nhao đỏ mắt, không tiếc vận dụng tác dụng phụ cực lớn bí thuật, thậm chí thiêu đốt tự thân tinh huyết bản nguyên, cũng muốn đưa ngươi cầm xuống. Mọi người tại đây bên trong chỉ có cổ sầm vẫn như cũ một bộ có chút hang hái bộ dáng, mà kia song sinh huynh đệ thì là mặt mũi tràn đầy trọng. Âm thầm thầm mắng ngươi quả thực là người điên. Kế tiếp, ngươi hoàn toàn mở ra đại sát tứ phương hình thức, giết đến cái khác ma tu tâm kinh đạm hạn, tu vi cũng thuận thế đột phá đến linh tiêu cảnh tâm dài. Thẳng đến giữa sân tính cả ngươi chỉ còn 12 người lúc, ngươi mới dừng lại tay, thế ra chấn thế đỉnh áp chế song sinh huynh đệ, phong tỏa đường lui của bọn hắn, sau đó trực tiếp giết tới. Kỳ thật ngươi vốn không dùng liệu mạng như vậy, có thể chuyện này đối với song sinh huynh đệ một mực gắt gao nhìn chằm chằm ngươi tìm về không đem bọn hắn trừ, coi như ngươi sống sót cũng biết không có cam lòng. Gặp ngươi thẳng đến tới mình, song sinh huynh đệ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng tin tưởng. Hôm nay hoặc là ngươi chết, hoặc là bọn hắn vong. Thường nói, hoành sợ cứng rắn, cứng rắn sợ không muốn mạng. Ngươi bây giờ chính là cái kia liền mệnh đều không thèm đếm xuể nhân vật hung ác. Song sinh huynh đệ bị ép cùng ngươi buộc phát tử chiến. Tại như ngươi loại này không muốn mạng đấu phát hạ, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo liều mạng, không dám có chút giữ lại. Có thể ngươi bây giờ đã là linh tiêu cảnh tam giai, còn đem tất cả át chủ bài toàn bộ tế ra. Song sinh huynh đệ dần dần cảm nhận được áp lực lớn, chiến cuộc cũng bắt đầu hướng ngươi về. Bọn hắn dần dần rơi vào hạ phong. Hai người bị ngươi đánh cho chật vật không chịu nổi, biết lại như thế dông thua không nghi ngờ. Vì thế bọn hắn dự định quay đầu đối cái khác tu sĩ ra tay, mau chóng lại giết hai người, nhường tổng số người xuống đến 10 người, sớm kết thúc trận này giết chóc thì yến. tâm tư của bọn hắn bị ngươi một cái xem thấu, trong lòng ngươi cười lạnh, tại chỗ vạch trần mục đích của bọn hắn. lời này vừa ra, còn lại ma tu nhóm trong nháy mắt đỏ mắt, bọn hắn thật vất vả sống sót, song sinh huynh đệ vậy mà muốn cầm bọn hắn làm bàn đạp, cái này ai có thể nhẫn? thế là, còn thừa 8 vị ma tu nhau nhau gia nhập chiến cuộc, cùng một chỗ vây công song sinh huynh đệ, nhiều tám người liên thủ, chiến cuộc cân bằng hoàn toàn bị đánh phá. Dù là song sinh huynh đệ thôi động sinh đôi chiến trận, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng khó thoát bại cục. Cuối cùng, song sinh huynh đệ bị đám người đánh nổ, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Người trước tiên sông đi lên, thôn vệ bọn hắn đạo pháp bản nguyên, dùng để đền bù chính mình trước đó hao tổn tinh huyết cùng sinh mệnh lực. Song sinh huynh đệ vừa chết, động tiên pháp trận cầm chế trong nháy mắt biến mất. Những người khác nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình cuối cùng thông qua được trận này chóc nuôi cổ khảo nghiệm, lập tức liền có thể phi thăng linh giới, gia nhập Cửu Minh Ma Tông, nên đón cái gọi là tương lai tươi sáng. Đúng lúc này, Cổ Sâm nhìn về phía ngươi, còn nhẹ nhẹ vỗ tay, mở miệng nói ra Ngươi rất không tệ, có hứng thú hay không cùng hắn kết làm huynh đệ, cùng một chỗ tại linh giới xông vào một lần. Ngươi nhìn về phía Cổ Sầm, đoán không ra hắn đến cùng có ý đồ gì, nhưng ngươi rất rõ ràng, mình bây giờ tuyệt không phải đối thủ của hắn. Tuy nói tiền Nhạc Nhạc trước đó nói qua, song sinh huynh đệ dựa vào sinh đôi chiến trận có thể chống đỡ Cổ Sầm, có thể giờ phút này Cổ Sầm đưa cho ngươi cảm giác áp bách, xa so với song sinh huynh đệ mạnh hơn nhiều. Dù là ngươi ở vào trạng thái đỉnh phong, đều chưa hẳn có thể đánh thắng hắn, chớ nói chi là hiện tại tinh huyết hao tổn quá độ, khất mệnh lưu lại di chứng, còn một thân là tổn thương. Cân nhắc phía dưới, ngươi quyết định trước lá mặt lá trái. Ngươi mỉm cười, chắp tay biểu thị có thể cùng cổ huynh kết bái. Quả thật vinh hạnh của ngươi. Cổ sầm cất tiếng cười to, tán dương nói ngươi quả nhiên là biết thời thế. Nói, hắn tại chỗ xuất ra hai vào rượu, muốn cùng ngươi ngay tại chỗ kết bái. Cứ như vậy, tại còn lại tám vị ma tu nhìn soi mói, ngươi cùng cổ sầm lấy thiên địa làm chứng, kết thành huynh đệ khác họ. Kết bái kết thúc sau, cổ sầm lại chuyển hướng kia tám vị ma tu, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đi theo chính mình, cùng đi cửu minh ma tông sông một phen sự nghiệp. Cái này 8 người mỗi người có tâm tư riêng, nhưng trong áp bức cổ sầm thực lực, cuối cùng vẫn ngao nhau lựa chọn thật phục gặp bọn họ tức thời, cổ sâm hết sức hài lòng, lập tức bắt đầu cùng đám người giảng thuật phi thăng linh giới sau cần thiết phải chú ý chuyện. Cổ sâm giải thích nói, căn cứ sư phụ hắn huyết lệ ma hầu nói tới, các ngươi mặc dù thông qua được trận này giết chóc nuôi cổ, có thể phi thăng linh giới gia nhập cửu minh ma tông, nhưng cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Hắn nói tiếp đi, cửu minh ma tông là linh giới thập đại ma tông một trong, thế lực cực mạnh, chưa từng nuôi phế nhân cùng tầm thường, kẻ yếu tại trong tông môn không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa. Cửu minh ma tông thống trị vô số hạ vị thế giới, sẽ ở những thế giới này bên trong làm giết chóc nuôi cổ, bồi dưỡng được nguyên một đám giết chóc cổ vương mà những này tại hạ vị thế giới lan truyền ra cổ vương phi thăng linh giới gia nhập cửu minh ma tông điểm tông sau còn phải kinh nghiệm một vòng mới tử vong cầu sinh luyện luyện chỉ có thông qua kia vòng luyện luyện khả năng thực sự trở thành cửu minh ma tông đệ tử nghe cổ sầm lời nói ngươi rốt cuộc minh bạch hắn vì sao muốn cùng ngươi kết bái còn muốn thu phục kia tám vị ma tu thì ra sau khi phi thăng liền xem như cổ sầm cũng phải bão đoàn sưởi ấm tuy nói cổ sầm là huyết lệ ma hầu đệ tử là huyết ma đại lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân nhưng cái khác hạ vị thế giới bên trong khẳng định cũng có không kém gì hắn thậm chí mạnh hơn hắn thiên tài loại tình huống này Đơn hạ độc đấu tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Ngươi thậm chí đoán được, Cổ Sầm kỳ thật sớm đã có năng lực trấn sát song sinh huynh đệ, nhưng vẫn không ra tay. Chương 178, cảnh giới phi thăng, Chân Tiên chín minh sứ, chương 178, cảnh giới phi thăng, Chân Tiên chín minh sứ. Cuối cùng hôn chiến thời điểm Cổ Sầm cũng thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý các ngươi chằn giết, chính là đang chờ cuối cùng hợp nhất người sống sót, là sau khi Phi Thăng giết chóc cầu sinh làm chuẩn bị. Sau khi chiến đấu kết thúc hắn chủ động cùng ngươi kết bái, chính là muốn kéo ngươi tổ đội, cùng một chỗ đối kháng cái khác hạ vị thế giới phi thăng giả. Theo linh giới cuối cùng giết chóc thí luyện bên trong sống sót. Nói cách khác, giờ phút này cổ sầm, hẳn là chân tâm muốn theo ngươi kết bái, dự định về sau cùng ngươi cộng đồng tiến thối. trong lòng ngươi nhắc lên cơn sóng, lấy ngươi đối linh giới hiểu rõ, tự nhiên tin tưởng cửu minh ma tông phất lượng. tuy nói ma tông tại linh giới khó tránh khỏi sẽ bị chấn ép, nhưng có thể đưa thân thập đại ma tông, kỳ tông cửa thế lực tuyệt đối không kém gì thần hoàng thánh phủ. thậm chí có thể nói, cửu minh ma tông tỷ lệ lớn so thần hoàng thánh phủ càng mạnh. dù sao thần hoàng thánh phủ chỉ là tại hỏa cảnh được sương tụng nhất lưu tông môn, mà cửu minh ma tông là tại toàn bộ linh giới đều có thể có thể điểm danh vào thập đại ma tông một trong. Thần sắc ngươi càng thêm ngưng trọng, biết rõ cửu Minh Ma Tông giết chóc thí luyện nhất định hung hiểm và phần, cảm giác nguy cơ lần nữa xông lên đầu, cấp thiết muốn tăng thêm một bước thực lực. Sau đó không lâu, các ngươi bị truyền tống xuất đầu tiên, đi tới hoàng thành đại điện, huyết lệ ma hầu đang ngồi ở điện trên ghế, lặng lặng nhìn chăm chú lên các ngươi. Cổ sâm bọn ngươi lập tức tiến lên hướng huyết lệ ma hầu hành lễ, ngươi cũng không dám lãnh đạm, đi theo yên lặng không mình hành lễ tuy nói trước kia thôi diễn bên trong, ngươi gặp qua không ít tôn vương, thậm chí còn gặp qua hai vị nửa bất tiên. chấn hầu cảnh cường giả tại trong lòng ngươi sớm đã không tính là không được tồn tại, nhưng đây chỉ là ngươi lịch duyệt, ngươi rất rõ ràng chấn hầu cảnh thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, nên có tính sợ nhất định phải có, nếu không huyết lệ ma hầu chỉ cần một bàn tay là có thể đem người chục chết. huyết lệ ma hầu ánh mắt rơi vào trên người ngươi, mang theo vài phần hào hứng hỏi ngươi từ đầu tới đây tại sao lại đống nhiên xuất hiện tại động thiên bên trong, trong lòng ngươi run lên, không nghĩ tới huyết lệ ma hầu một chú ý trận này chóc cầu sinh, còn nhìn ra dị thường của ngươi. Huyết lệ ma hầu ánh mắt ngưng tụ, nửa khí mang theo cảm giác các bách, nói đừng nghĩ lấy ở trước mặt hắn nói láo, vậy sẽ nhường hắn rất không cao hứng, đến lúc đó hắn không ngại hái được đầu của ngươi. Ngươi bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể như nói thật nói ngươi là dưới cơ duyên xào hợp, bị không gian truyền tống vào đầu tiên. Huyết lệ ma hầu cảm giác được ngươi hẳn không có nói dối, gặp ngươi không muốn giải thích thêm, cũng không truy vấn, chỉ là nhìn chằm chằm ngươi một cái. Thế gian này quá mức rộng lớn, có nhiều chỗ không gian không ổn định, xuất hiện loại này ngoại ý muốn tuy hiếm thấy, nhưng cũng không tính khác thường, hắn không hứng thú truy đến cùng. Sau đó. Huyết lệ ma hầu mở miệng biểu thị các ngươi xem như máu duyên cầu sinh người sống sót, có thể đạt được một phần khế hưởng. Vừa dứt lời, hắn liền dẫn các ngươi đi hướng đại điện chỗ sâu, đi vào một gian trong bí thất. Trong bí thất có một tòa huyết đàm, mặc dù tản ra gây mũi mùi máu tươi, lại ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Huyết lệ ma hầu giải thích nói các ngươi bước vào huyết trì, không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, còn có thể nhờ vào đó tăng cao tu vi cảnh giới. Nghe nói như thế, ngoại trừ cổ sầm vẫn như cũ mặt không biểu tình bên ngoài, các ngươi những người khác lộ ra vẻ mừng rỡ. Kế tiếp, ngươi nhảy vào huyết đàm. Vận chuyển Vạn Đạo Quy Khư Quyết Điên cuồng thôn vệ trong đầm năng lượng, một bên chữa thương, một bên sung kích cảnh giới cao hơn. Rất nhanh, thương thế của ngươi hoàn toàn khỏi hẳn, hao tổn tinh huyết bản nguyên cũng bù đắp lại, tu vi càng là bắt đầu phi tốc kéo lên. Chỉ dùng 2 canh giờ, cảnh giới của ngươi đã đột phá tới Linh Tiêu cảnh tứ giai. Sau 5 canh giờ, đến Linh Tiêu cảnh ngũ giai. 9 canh giờ đã qua, vọt thẳng tới Linh Tiêu cảnh lục giai. Ngươi Vạn Đạo Quy Khư quyết quá mức bá đạo, những người khác căn bản đoạt không qua ngươi, huyết đàm bên trong năng lượng bị ngươi nuốt đi hơn phân nửa, dẫn đến thu hoạch của bọn hắn kém xa mong muốn. Nhưng nhớ tới ngươi thực lực kinh khủng, Bọn hắn chỉ có thể giận mà không dám nói gì, đem oán khí giấu ở trong lòng. Đợi đến huyết đàm năng lượng hao hết, cảnh giới của ngươi cuối cùng dừng ở linh tiêu cảnh lục giai đỉnh phong. Kỳ thật ngươi có thể cảm giác được, chính mình cách linh tiêu cảnh thất giai chỉ có cách xa một bước, nhưng cũng phát giác được căn cơ bắt đầu bất ổn, dù sao theo vũ hóa cảnh thập dai một đường tiêu thăng đến linh tiêu cảnh lục dai, trước sau bất quá ngắn ngủi mấy ngày, tốc độ thực sự quá nhanh. Bất quá ngươi cũng đành chịu, trước đó tại động thiên bên trong là vì bảo mệnh mới bị ép nhanh chóng tăng lên, hiện tại thì là vì ứng đối sau khi phi thăng giết chóc thí luyện, đây đều là chuyện không có cách nào khác. Đương nhiên, cho dù muốn vì thí luyện làm chuẩn bị, ngươi cũng biết nhất định phải dừng lại lắng động, nếu không căn cơ phủ phiếm sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, cho nên không có cưỡng ép xung kích linh tiêu cảnh thất dài. Sau khi xuất quan, cổ sầm có chút hăng hái mà nhìn xem ngươi, hiếu kỳ ngươi bây giờ chiến lược tới trình độ nào, đưa ra các ngươi đơn giản luận bàn một trận. Ngươi suy tư một lát sau không có cự tuyệt, ngươi cũng nghĩ thử một chút, cổ sầm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hai người các ngươi rất nhanh chiến tới cùng một chỗ. Ngươi phát hiện, đột phá tới linh tiêu cảnh lục giai sau, trước ngươi tu vi trên lệch được bù đắp khâu ít, mặc dù vẫn như cũ so ra kém linh tiêu cảnh cũ giai đỉnh phong cổ sầm nhưng lẫn nhau trên lệch đã không còn cách xa. Không thể không nói, theo Vũ Hóa cảnh thập giai đột phá linh tiêu cảnh chỗ tốt xác thực to lớn. Nhưng cổ sâm thực lực cũng không phải chỉ là hư danh, tại điểm đến là rừng luận bàn bên trong, dù là ngươi thi triển ra bảy trượng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, cũng chỉ có thể cùng hắn gọi ngang tay. Tại huyết ma đại lục, cảnh giới tăng lên là thật nhanh, cũng không biết thôi diễn bên trong chính mình có thể đi tới một bước nào. Tâu Nôn nhìn xem thôi diễn vẫn tự, khe khẽ lắc đầu. Tuy nói thôi diễn bên trong chính mình tu vi trưởng đến nhanh, nhưng loại này tăng lên cũng không phải là Tâu Nôn mong muốn, hắn càng muốn tại mỗi cái cảnh giới đều đi đến cực hạn. Huyết lệ ma hầu cũng đã nói, theo vũ hóa cảnh thập giai đột phá linh tiêu cảnh, tương lai tỷ lệ lớn có thể thành nửa bất tiên, hy vọng thành tiên cũng không nhỏ. Nhiều một lần vũ hóa liền có lớn như thế trên lệnh, đủ để thấy vũ hóa cảnh tầm quan trọng. Điều này cũng làm cho tâu ngôn kiên định hơn vũ hóa đến cực hạn ý nghĩ. Cho nên dù là lần này đổi mới ra cường đại cảnh giới ban thường, hắn đoán chừng cũng sẽ không tuyển. Ngay tại tâu ngôn suy tứ lúc, màn sáng bên trên văn tự tiếp tục hiện hiện. Sau 30 ngày, huyết lệ ma hầu tế ra một cái lệ phụ, trong chốc lát, giữa thiên địa vỡ ra một đạo đen nhánh không gian thông đạo. Các người tuân theo huyết lệ ma hầu mệnh lệnh bước vào thông đạo. Cuối cùng thành công phi thăng linh giới, đáp xuống cựu Minh Ma Tông một tòa điểm trong tông. Vừa tới điểm tông, các ngươi liền phát hiện nơi này tụ tập trên trăm vị linh tiêu cảnh cường giả, bọn hắn từng cái sát khí trùng tiên, hiện nhiên đều là theo từng cái hạ vị thế giới giết ra tới giết chóc của vương. Ngươi cùng cổ sâm bọn người đứng ở trong đám người, cũng không thu hút, chỉ là lặng lặng chờ điểm tông người quản lý xuất hiện. Sau 15 ngày, làm điểm tông tụ tập phi thăng giả đạt tới hơn nghìn người lúc, cựu Minh Ma Tông điểm tông chín minh sứ rốt cục hiển thân, ngươi lập tức vận dụng thương thanh mệnh cách động sát chi mưu xem xét vị này chín minh sứ tu vi, ngươi phát hiện đối phương đúng là chân tiên cảnh cường giả không gọi chấn động trong lòng. Chương 179, Thiên tài đi săn, Tàn khốc thí luyện, chương 179, Thiên tài đi săn, Tàn khốc thí luyện. Một tòa điểm tông người quản lý liền có chân tiên cảnh tu vi, đủ để chứng minh Cửu Minh Ma tông thực lực hơn xa Thần Hoàng Thánh phủ, không hổ linh giới thập đại ma tông danh hảo. Chín Minh sứ ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng nói ra, các ngươi đều là theo hạ vị thế giới tuyển bạt ra nhân tài, từng cái có trở thành tôn vương tiềm chất, nhưng như thế vẫn chưa đủ, muốn chân chính gia nhập Cửu Minh Ma tông, nhất định phải thông qua sau cùng giết chóc cầu sinh thí luyện. Chín minh sứ mặt không thay đổi tuyên bố, lần này rất chóc cầu sinh quy tắc rất đơn giản, tại Cửu Minh Ma tông bồi dưỡng 50 tên thiên tài thủ hạ sống đủ 30 ngày. Chỉ cần có thể chống nổi 30 ngày, coi như thông qua khảo nghiệm, có thể chính thức gia nhập Cửu Minh Ma tông, trở thành hắn cái này điểm tông đệ tử. Nếu là có thể giết chết điểm tông thiên tài, còn có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng. Nghe nói như thế, đám người mỗi người có tâm tư riêng. Có là gan đường tính lớn hỏi tiếp điểm tông thiên tài tu vi tại cái gì cấp độ. Chín minh sứ đạm mạc trả lời tối cao cũng sẽ không vượt qua linh tiêu cảnh. Lời này nhường không ít hạ vị thế giới phi thăng giả nhẹ nhàng tựa ra, cùng là linh tiêu cảnh bọn hắn căn bản không sợ, huống chi bọn hắn có hơn nghìn người, đối phương chỉ có 50 người, nhân số ưu thế hoàn toàn ở bọn hắn bên này. Tuy nói những này hạ vị thế giới phi thăng giả không có khả năng chân tâm hợp tác, nhưng đơn thuần nhân số, thấy thế nào đều là bọn hắn chiếm ưu. Có thể cũng không phải là tất cả mọi người an tâm, giống cổ xâm loại thân phận này đặc thù linh tiêu cảnh tu sĩ, sắc mặt một cái so một cái ngưng trọng. Bọn hắn tin tưởng cựu minh ma tông tàn khốc quy tắc, cựu minh ma tông chỉ lấy đỉnh cấp tiên tiêu, những này điểm tông bồi dưỡng thiên tài, dù chỉ là điểm tông đệ tử, cũng không có một cái vũ hóa số lần thấp hơn 9 lần, có thậm chí vượt qua 9 lần. Cung cảnh đối chiến liền xem như bọn hắn đối đầu những người này cũng là thua nhiều thắng ít, muốn dựa vào nhân số ưu thế cứng rắn đẩy, căn bản là người si nói mộng, cho nên tốt nhất sách lược chỉ có một cái, tận lực tranh chiến, kéo dài thời gian, thực sự trốn không thoát lại độc thủ. Nếu không một khi đụng vào những cái kia quái thai, chỉ có thể rơi vào chết không toàn thời kết quả. rất nhanh, giết chóc cầu sinh chính thức bắt đầu. tất cả mọi người bị đưa lên tới một chỗ động thiên bên trong, ma cựu minh ma tông thiên tài sẽ ở sau hai canh giờ tiến bảo. vừa xuống đất, liền có người đề nghị đại gia liên thủ chính diện chống lại điểm tông thiên tài, có thể đại đa số người đều không để ý đề nghị này. Hoặc là lựa chọn cùng mình đến từ cùng một cái hạ vị thế giới phi thăng giả tạo thành tiểu đội, cấp tốc rời đi nhập khẩu. Hoặc là có rất người dựa vào thực lực bản thân mạnh, trực tiếp lựa chọn đơn độc hành động. Các người bên này, tự nhiên lấy cổ sầm cầm đầu. Hắn quét mắt đám người, cũng quyết định lấy tiểu đội hình thức hành động, tránh đi sơ kỳ hỗn loạn. Những này theo giết chóc nuôi cổ bên trong người còn sống sót, đối cùng một cái hạ vị thế giới đồng bạn đều chỉ tin ba phần, chớ nói chi là tín nhiệm thế giới khác phi thăng giả. Muốn đem bọn hắn lực lượng chỉnh hợp lên cộng đồng đối địch, căn bản là không thể nào sự tình. Thậm chí ngay cả cổ sầm cũng chỉ đem hết ma đại lục chứa ngươi bên ngoài phi thăng giả xem như con cờ, một khi gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự đem những này người đẩy đi ra đoàn hậu, vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. về phần ngươi, bởi vì thực lực mạnh, tiềm lực lớn, hắn ngược không có đem ngươi trở thành quân cờ. trong lòng hắn, ngươi có tư cách cùng hắn sóng vai tiến lên. hai canh giờ vừa đến, cửu minh ma tông điểm tông các thiên tài tiến vào đầu tiên, một trận đi săn chính thức bắt đầu. đối với mấy cái này điểm tông thiên tài mà nói, đây chính là một trận cung hoan, những cái kia theo hạ vị thế giới phi thăng thiên tài trong mắt bọn hắn bất quá là dùng để tăng cao tu vi, tăng cường thực lực tại nguyên bao cho nên mỗi lần Cựu Minh Ma Tông theo hạ vị thế giới chiêu đệ từ lúc điểm tông các thiên tài đều sẽ tranh nhau chen lần báo danh, liền nóng trong trận này tài nguyên cướp đoạt cơ hội. rất nhanh, liền có hạ vị thế giới phi thăng giả bị điểm tông thiên tài tìm tới. những này hạ vị thế giới phi thăng giả sắc mặt đổi biến, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn nấp thủ đoạn, tại trong mắt đối phương lại thùng rông tiêu to. không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể tổ đội cùng vị này điểm tông thiên tài từ chiến, có thể kết quả lại là thiên về một bên sát. song phương chiến lược chênh lệch quá xa, cho dù là bọn họ chiếm nhân số ưu thế, 10 người vây đánh một cái, tại điểm tông thiên tài trước mặt cũng không có lực phản kháng chút nào. Kia điểm tông thiên tài chỉ cảm thấy không thú vị, thu thập xong những người này sau, lại tiếp tục đi đi săn cái khác phi thăng giả. Tới ngày thứ hai, ngươi cùng cổ sầm một đoàn người cũng bị một gã điểm tông thiên tài để mắt tới, các ngươi bị ép cùng nó khai chiến. Vị này điểm tông thiên tài trải qua 9 lần vụ hóa, tu vi đạt tới linh tiêu cảnh cửu giai đình phong, còn lĩnh ngộ 6 thành áo nghĩa hiển hóa chân thân, chiến lực cực mạnh, nhưng còn không có mạnh đến có thể nghiền ép các ngươi tiểu đội tình trạng. Một phen kịch chiến xuống tới, cái này điểm tông thiên tài bị các ngươi đánh cho chật vật không chịu nổi. Thấy tình thế không ổn, hắn quả quyết vận dụng át chủ bài, bắt đầu kêu gọi đồng bạn trợ giúp. Theo cái này điểm tông thiên tài cổ viện, lại có hai tên linh tiêu cảnh cự giai điểm tông thiên tài chạy tới, trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Hai người này thực lực đều không kém gì cổ sẩm, chiến cuộc trong nháy mắt bị lật chuyển. Thế thế, ngươi chỉ có thể lập tức thi triển thời không bí thuật, mang theo cổ sầm bọn người cưỡng ép phá vây. Dù vậy, các ngươi vẫn là hao tổn hai tên đồng bạn. Ba tên điểm tông thiên tài cũng không nghĩ đến ngươi lại có như vậy chạy trốn thủ đoạn, từng cái vừa tức vừa bực, liền hạ vị thế giới phi thăng giả đều không cầm nổi, để bọn hắn cảm thấy ném đi mặt đuổi. Trốn xa sau, ngươi cùng cổ sẩm bọn người khẩn cấp thương nghị sống sót đối sách. Những này Điểm Tông Thiên Tài không chỉ có chiến lực cường hành, cơ bản từng cái không kém gì cổ sầm, còn hiểu được liên thủ cầu viện, nếu là tiếp tục dựa vào dấu kín cầu lấy, sớm muộn sẽ bị bọn hắn vòng vây giết chết. Dù sao lần này để các ngươi chạy, lần sau bọn hắn khẳng định sẽ chuẩn bị kỹ càng phong tỏa không gian trận pháp hoặc linh khí, đến lúc đó các ngươi lại nghi trốn, chính là mọc cánh khó thoát. Suy nghĩ một lát sau, người đưa ra trước hết tăng thực lực lên, không bằng các ngươi đi trước giết cái khác hạ vị thế giới phi thăng giả, thôn phệ bọn hắn bản nguyên, nhanh chóng tăng lên ngươi cùng cổ sầm còn có còn lại 6 vị đồng bạn tu vi. Trở thực lực đầy đủ, lại trái lại đem những này Điểm Tông Thiên Tài toàn giết. Cổ sâm ánh mắt lấp lóe, hắn thừa nhận ngươi nói là trước mắt biện pháp duy nhất. Trước kia hắn còn mơ hồ lo lắng, ngươi tu vi sau khi tăng lên sẽ giao động đại ca hắn địa vị, nhưng bây giờ vì mạng sống, cũng không nói hoài tới những thứ này. Hắn lúc này đồng ý đề nghị của ngươi, quyết định trước lấy đi săn cái khác phi thăng giả làm mục tiêu, tăng thực lực lên sau lại mưu đồ diệt sát điểm tông thiên tài. Định ra kế sách sau, các ngươi lập tức hành động, bốn phía tìm kiếm cái khác hạ vị thế giới phi thăng giả tung tích. Thời gian không phụ người hữu tâm, sau hai canh giờ, các ngươi tìm tới một tổ hạ vị thế giới phi thăng giả. Nhóm này hạ vị thế giới phi thăng giả cũng không phải quá hương mềm. Liếc mắt liền nhìn ra các ngươi trên mặt bất thiện, không chờ ngươi nhóm mở miệng liền chủ động phát khởi công kích. Ngươi làm cơ quyết đoán, thế ra chấn thế đỉnh phong tỏa bốn phía không gian, cùng cổ Sâm bọn người cùng một chỗ phản kích. Chương 180, giết điểm tông thiên tài, linh tiêu cảnh bắt dài. chương 180, giết điểm tông thiên tài, linh tiêu cảnh bắt dài. Một phen kịch chiến qua đi, các ngươi thành công đem nhóm này hạ vị thế giới phi thăng giả toàn bộ chém giết. Sau đó, cổ Sâm phụ trách cảnh giới hộ đạo, ngươi mang theo còn lại 6 vị huyết ma đại lục phi thăng giả, cấp tốc thôn phệ những này người chết bản nguyên, dùng để tăng cao tu vi. Ngay tại ngươi sung kích linh tiêu cảnh thất dài thời khắc nốt chốt, một gã điểm tông thiên tài tìm được các ngươi ở thân, cổ sầm lập tức nên đón cùng nó giao thủ, đem đối phương ngăn ở bên ngoài. Tên này điểm tông thiên tài đánh mấy chiêu, cảm thấy cổ sầm khó đối phó. Lúc này kêu gọi đồng bạn trợ giúp, hai đánh một dưới cục diện, cổ sầm trong nháy mắt lâm vào nguy cơ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có rút lui, gượng chống lấy giữ vững phòng tuyến. Là ngươi thành công đột phá tới linh tiêu cảnh thất dài lúc, dương mắt chỉ thấy cổ sầm khí tức phù phiếm, một cánh tay đã bị chặt đứt, lại mang xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không ngờ tới cổ sầm sẽ vì ngươi làm được tình trạng này trong lòng một hồi xúc động, lúc này buộc phát toàn bộ lực lượng sông đi lên, cứu gần như vẫn là cổ sẩm đột phá linh tiêu cảnh thất giai sau, chiến lực của ngươi nên đón bay vọt về chất, phải biết linh tiêu cảnh lục giai là chu kỳ, thất giai là hậu kỳ, cả hai trên lệch viễn siêu tiểu cảnh giới tăng lên, người gia nhập chiến cuộc sau, lấy một địch hai không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ ưu thế, cái này hai tên điểm tông thiên tài trong lòng du lên, trong nháy mắt đoán được ngươi tỷ lệ lớn là vũ hóa qua 10 lần quái thai, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ là hạ vị thế giới có thể ra loại này yêu nghiệt, không còn dám kinh thường, vô ý thức liền phải lần nữa giao người cầu viện. Cổ sầm xem thấu tâm tư của bọn hắn, cố nén thương thế lần nữa xông lên trước, kéo chặt lấy một người trong đó. Ngươi cũng không còn thăm dò chiến lực, trực tiếp buộc phát gia đình phong thực lực, trong chớp mắt chém giết một người. Giải quyết xong đối thủ sau, lại lập tức trợ giúp cổ sầm, liên thủ chém một người khác, sau đó vận chuyển vạn đạo quy khứ quyết, thôn phệ hai người đạo pháp bản nguyên bổ sung tự thân. Chiến đấu vừa kết thúc, các ngươi không dám lưu thêm, mang theo còn tại vượt qua ải còn lại đồng bạn, cấp tốc rút lui phiến khu vực này. Đào vong trên đường, ngươi nhịn không được hỏi cổ sầm tại sao phải vì ngươi làm được tình trạng này. Cổ sầm phong khoáng cười một tiếng, biểu thị như là đã kết bài. Tự nhiên muốn đồng sinh cộng tử, cái kia ngày nói lời, tuyệt không phải nói ngoa. Cổ sầm tiếp lấy bổ sung, chúng chi, nghị thông suốt quan trận này giết chóc cầu sinh, đang còn muốn thí luyện bên trong vất chỗ tốt, bảo vệ ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên, vốn là biện pháp duy nhất. Hắn tự nhiên không có khả năng vứt bỏ ngươi mà đi, chắc chắn tử chiến đến cùng. Cổ sầm lời nói để ngươi trong lòng nổi lên ngọn sóng. Trước đây ngươi dứt khoát cảm thấy, hắn là muốn lợi dụng ngươi mới cùng ngươi kết bái, nhưng bây giờ xem ra, hắn không chỉ có thưởng thức tiềm lực của ngươi, đối minh đệ hai chữ cũng vô cùng chăm chú. Từ giờ khắc này, ngươi ở trong lòng chân chính đem cổ sầm xem như đồng sinh cộng tử huynh trưởng quyết định về sau muốn cùng hắn chân chính sóng vai tiến thối kế tiếp các ngươi tìm địa phương an toàn chỉnh đốn ngươi xuất ra kia hai tên điểm tông thiên tài thi thể nhường cổ sâm dùng những này thi thể bản nguyên chữa thương cổ sâm lại lắc đầu từ tuyệt nói những này ngươi giữ lại tăng thực lực lên thương thế của hắn dùng chính mình mang đan dược là có thể trị ngươi không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối tin tưởng dưới mắt tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất liền không chối từ nữa bắt đầu hấp thu cái này hai tên cường giả đạo pháp bản nguyên tiếp tục xung kích cảnh giới cao hơn ngay tại các ngươi tu chỉnh lúc điểm tông thiên tài bên kia đã sôi trào bọn hắn thế nào cũng không dám tin tưởng lại có hai tên đồng bạn chết tại hạ vị thế giới phi thăng giả trong tay. Có người châm chọc khiêu khích, mắng hai người kia là phế vật, nhưng càng nhiều người là kinh nghi bất định, phải biết, bị giết hai người tại lần này tham dự đi săn điểm tông thiên tài bên trong, thực lực không tính cuối cùng, còn tại bình quân tuyến trở lên. Các ngươi có thể giết bọn hắn, liền mang ý nghĩa có năng lực chém giết đa số điểm tông thiên tài. Không hề nghi ngờ, các ngươi đã thành trong mắt bọn họ to lớn uy hiếp. Từ đó, Hựu Minh Ma tông điểm tông các thiên tài không có trước đó kiêu ngạo, bắt đầu tổ đội hành động, ba người một tổ đi săn, giữa lẫn nhau liên hệ cũng càng thêm thường xuyên. Loại tình huống này, hạ vị thế giới phi thăng giả bị tìm tới sát xuất mặc dù thấp xuống, nhưng một khi bị để mắt tới, liền chạy trốn cơ hội đều cực kỳ bé nhỏ. Sau sáu cách giờ, ngươi hoàn toàn hấp thu hai tên điểm tông thiên tài đạo pháp bản nguyên, tu vi khoảng cách linh tiêu cảnh bát giai chỉ kém một bước. Lúc này, cổ sâm nhìn về phía còn lại sáu tên huyết ma đại lục phi thăng giả, trong mắt hàn quang lóe lên, nói với ngươi từ khi tiến vào giết chóc cầu sinh, bọn hắn liền không có phát huy qua tác dụng, ngược lại một mực liên lụy các ngươi, không bằng giết bọn hắn, dùng bọn hắn bản nguyên giúp ngươi tăng thực lực lên. Lúc trước cổ sâm mang theo những người này vốn là coi bọn họ là thành di động máu bao hoặc đoạn hậu quân cờ, bây giờ xem ra làm quân cờ quá lãng phí, không bằng hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng của ngươi. dưới mắt tình cảnh hung hiểm, ngươi cũng không phải không quá quyết người, lúc này đồng ý cổ sầm đề nghị trực tiếp ra tay, dự định đem cái này 6 tên huyết ma đại lục phi thăng giả chấn áp. có thể cái này 6 tên huyết ma đại lục phi thăng giả sớm có đề phòng, kỳ thật bọn hắn đã sớm có thể kết thúc xung quan, cùng cổ sầm cùng một chỗ đối kháng nhân, lại cố ý giả bộ như còn tại đột phá bộ dáng. trong lòng bọn họ tựa như gương sáng, điểm tông thiên tài là được nhân, ngươi cùng cổ sầm cũng không phải người lương thiện. Đối bọn hắn mà nói, kết cục tốt nhất chính là các ngươi mang theo bọn hắn sống lâu mấy ngày này, cuối cùng các ngươi cùng điểm tông thiên tài đồng quy vô tận. Cho nên ngươi cùng cổ sầm vừa mới động tâm, bọn hắn liền lập tức kịp phản ứng, hướng phía 6 cái phương hướng khác nhau điên cuồng chạy trốn. Nhưng các ngươi như thế nào cho bọn họ cơ hội chạy trốn, lúc này hung hăng ra tay, trong nháy mắt trấn sát hai người. Ngay sau đó lại bù một kích, lại có hai người chết. Thấy tình cảnh này, cuối cùng hai người hoàn toàn điên cuồng, biết trốn không thoát, một người lựa chọn cưỡng ép tự bạo, một người khác thì thiêu đốt tinh huyết bản nguyên, dùng cường đại pháp lực đem các ngươi sát hại đồng bạn tin tức truyền khắp động đã nhường điểm Tông Thiên Tài biết vị trí của các ngươi, cũng làm cho cái khác hạ vị thế giới phi thăng giả thấy rõ diện mục thật của các ngươi, sau đó cũng đi theo tự bạo. Hai người cử động điên cuồng để ngươi cùng cổ sầm sắc mặt đột nhiên nặng, chỉ có thể vội vàng thu thập bọn hắn bản nguyên, sau đó lập tức trốn xa, thoát đi vùng đất thị phi này. Có thể trải qua chuyện này, hơn phân nửa động tiên người đều biết sự hiện hữu của các ngươi, điểm Tông Thiên Tài như bị điên truy sát các ngươi, cái khác hạ vị thế giới phi thăng giả cũng đúng các ngươi nhìn chăm chăm. Các ngươi một đường chật vật chạy trốn, ngươi càng là chỉ có thể cắn răng đang chạy trốn trên đường thôn vệ bản nguyên, mạo hiểm xung kích linh tiêu cảnh bắt giam. Vạn hạnh chính là Ngươi cuối cùng thành công đột phá, thực lực lại đến một bậc thang. Cũng không lâu lắm, ba tên Điểm Tông Thiên Tài ngăn cản các ngươi, bọn hắn đằng đằng sát khí phát động công kích, nhưng ngươi cùng Cổ Sầm liếc thấy xuyên, mục đích của bọn hắn không phải giết người, mà là kéo dài thời gian, các cái khác Điểm Tông Thiên Tài chạy đến vây kín. Chương 181: Đi săn Điểm Tông Thiên Tài, tiên cấp công pháp. Chương 181: Đi săn Điểm Tông Thiên Tài, tiên cấp công pháp. Các ngươi quyết định thật nhanh, Cổ Sầm liều chết cuốn lấy hai người, ngươi bộc phát ra toàn bộ chiến lực, bằng nhanh nhất tốc độ chém giết một người, sau đó lập tức xoay người lại trợ giúp Cổ Sầm. Cuối cùng Ba tiên điểm tông thiên tài đều bị các ngươi đánh giết, đạo pháp bản nguyên cũng bị ngươi thôn phệ. Giải quyết xong phiền toái, các ngươi tiếp tục đảo vòng. Một trận chiến này tin tức truyền ra sau, bình thường điểm tông thiên tài hoàn toàn sợ hãi, liền tổ ba người đội đều ngăn không được các ngươi, thực sự quá mức nguy hiểm. Vì thế bọn hắn lần nữa chỉnh hợp đội ngũ, đội thành 6 người một tổ hành động, liền xếp như những cái kia vũ hóa qua 10 lần điểm tông thiên tài, qua chiến dịch này cũng hoàn toàn thu hồi lòng kinh thị không còn dám khinh thường các ngươi. Sau bốn ngày, ngươi hoàn toàn thôn phệ trước đó giết chết ba tiên điểm tông thiên tài đạo pháp bản nguyên, tu vi lần nữa đột phá, đạt tới linh tiêu cảnh bát giai đỉnh phong. Khoảng cách linh tiêu cảnh cửu Giai chỉ có cách xa một bước, ngươi cùng cổ sầm sau khi thương nghị nhất trí cho rằng, dưới mắt nhất định phải bạo hiểm xung kích linh tiêu cảnh cửu Giai, khả năng tại sau này trong nguy cấp chiếm cứ chủ động. Thế là, ngươi lần nữa lựa chọn bế quan, toàn lực xung kích linh tiêu cảnh cửu Giai. Đảo mắt sau 3 ngày, ngươi thành công đột phá tới linh tiêu cảnh cửu Giai. Trong 3 ngày này, lại có không ít hạ vị thế giới phi thăng giả bị Điểm Tông Thiên tài tìm tới cũng đánh giết, mà các ngươi thì may mắn tránh đi tất cả tìm kiếm, không có bị phát hiện. Đột phá linh tiêu cảnh Cựu Giai sau, chiến lược của ngươi nên đón một vòng mới bay vọt lại thêm ngươi tinh thông thời không bí thuật, tại mảnh này động thiên bên trong, ngươi thậm chí cảm thấy đến đã không ai có thể giết được ngươi. kế tiếp, các ngươi không còn bị động ẩn nút, mà là chủ động xuất kích, đi săn điểm tông thiên tài hoặc là cái khác hạ vị thế giới phi thăng giả, dựa vào thôn phệ bản nguyên không ngừng quả cầu tuyết tăng thực lực lên, lấy các ngươi thực lực bây giờ, chỉ cần cổ sầm liệu chết cuốn lấy hai tên bình thường điểm tông thiên tài, ngươi một người đối mặt bốn tên bình thường điểm tông thiên tài, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn toàn bộ chém giết. dựa vào bộ này chiến thuật, các ngươi rất nhanh chặn giết một tổ sáu người điểm tông tiểu đội, đem nó toàn viên tiêu diệt. giải quyết xong cái này, đoàn người sau các ngươi bắt trước làm theo, tiếp tục tìm kiếm cũng săn giết cái khác điểm tông thiên tài. Biểu hiện của các ngươi, toàn bộ hành trình bị cựu minh ma tông điểm tông chín minh sứ cùng các trưởng lão nhìn ở trong mắt. bọn hắn đối ngươi cực kỳ hài lòng, cho rằng ngươi là trời sinh minh loại, là khó được kỳ tài, tương lai thành tiên sát suất cực lớn. Lại qua 4 ngày, các ngươi lại diệt một chi sáu người điểm tông tiểu đội, liên tiếp tổn thất nhường còn lại điểm tông thiên tài hoàn toàn sợ hãi, nhao nhau từ bỏ sáu người tiểu đội hình thức, sắp nhập thành một chi đại đội ngũ hành động. Cho dù là kêu ba vị vũ hóa qua 10 lần đỉnh tiêm điểm tông thiên tài, cũng thu hồi trước đó cao não đối với các ngươi tràn ngập đề phòng. Bọn hắn mặc dù khinh thường tại cùng Vũ Hóa chín lần đồng bạn tổ đội, lại chủ động cùng hai vị khác cùng cấp độ thiên tài liên thủ hành động. Nhưng các ngươi lại không tiếp tục săn giết suy nghĩ, các ngươi rất rõ ràng, lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ đụng vào đối phương chủ lực, lâm vào hiểm cảnh. Ngược lại các ngươi đã đánh ra kinh người chiến tích, đủ để tại thí luyện kết thúc sau thu hoạch được phong phú ban thưởng, bây giờ chọn lựa ẩn núp chờ đợi giết chóc cầu sinh kết thúc, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đợi đến giết chóc cầu sinh chính thức kết thúc lúc, ngươi bằng vào mắt chiến tích dũng đoạt thứ nhất, thành toàn bộ thí luyện bên trong mắt sáng nhất ma đạo tân tình. Đồng thời, bởi vì ngươi cùng cổ sầm điên cuồng phản sát điểm tông thiên tài, khiến cái này thiên tài không còn dám tùy ý săn giết hạ vị thế giới phi thăng giả, gián tiếp nhường nơi đây phi thăng giả tỷ lệ sống sót tăng lên trên diện rộng, cuối cùng lại có hơn 700 người sống tiếp được. Có thể những này phi thăng giả không những không cảm kích các ngươi, ngược lại đối hai ngươi tràn ngập kiêng kỵ. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là trước đây tại thí luyện bên trong bị các ngươi để mắt tới, mình tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Kế tiếp, chín minh sứ trước mặt mọi người ca ngợi ngươi cùng cổ sầm, trả lại cho ngươi cực kỳ phần thưởng phong phú ngoại trừ đại lượng chân quý bảo vật, ngươi còn thu được tùy ý đọc qua điểm tông công pháp bí tịch thần thông linh kỹ tư cách, cho dù là tiên cấp công pháp cũng có thể tự do xem xét. cái này ban thưởng để ngươi vui mừng quá đỗi. tiên cấp công pháp là ngươi chưa hề tiếp xúc qua cấp độ, nhất là cửu minh ma tông công pháp, rõ ràng cùng ngươi vạn đạo quy khư quyết độ cao phù hợp. nếu là có thể đem những này tiên cấp công pháp đọc hiểu một lần, thủ kỳ tinh hoa, nói không chừng có thể khiến cho vạn đạo quy khư quyết lại đến một bậc thang. từ sau lúc đó thời kỳ, ngươi cơ hồ ngâm mình ở cửu minh ma tông điểm tông tàng tư lâu, đem tất cả tiên cấp công pháp đều lật xem một lần. Ngươi đã sợ hãi thán phục tại tiên cấp công pháp tinh diệu, cũng bắt đầu nhờ vào đó hoàn thiện vạn đạo quy khư quyết nhược điểm. Ngươi thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, là có thể đem vạn đạo quy khư quyết rèn luyện tới tiên cấp cấp độ. đương nhiên, nếu là có thể lại được tới một cái đạo nguyên quả, quá trình này không nghi ngờ gì sẽ cực kỳ rút ngắn. Đảo mắt mười mấy tháng đã qua, ngươi hoặc là đóng cửa nghiên cứu công pháp, hoặc là mượn nhờ chín minh sứ ban thưởng bảo vật ngộ đạo, cơ hội chưa từng đi ra ngoài. Trong thời gian này, tu vi của ngươi mặc dù không có đột phá, nhưng thành công chuyển tu bộ phận tiên cấp công pháp, còn lĩnh ngộ tám trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, chiến lực lại tăng lên một mảng lớn. Đang lúc ngươi dự định tiếp tục đắm chìm trong trong tu luyện lúc, ngoài ý muốn bỗng nhiên xảy ra, toàn bộ Cửu Minh Ma Tông Điểm Tông chấn động kịch liệt, một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức bao phủ Điểm Tông sở ở thiên địa. Này khí tức mạnh đến mức để ngươi sinh ra chính mình chỉ là sâu kiến nhỏ bé cảm giác, nhưng mà này còn là trải qua Điểm Tông đại trận suy yếu sau huy áp. Nếu là trực diện cố lực lượng này, ngươi khẳng định sẽ bị tại chỗ đẻ chết, liền một tia khả năng sống sót đều không có. Trong lòng ngươi tràn đầy kinh hãi, trong ngáy mắt minh bạch, Cửu Minh Ma Tông Điểm Tông xảy ra chuyện. Xem ra, lại muốn xong đời. Tông Nôn nhìn xem thôi diễn văn tự, khẽ khẽ lắc đầu cảm thấy mình đã có thể đoán được đến tiếp sau kết cục. ngay tại ngươi lòng tràn đầy sợ hãi lúc, cựu minh ma tông điểm tông chín minh sứ cùng cái khác ma đạo cường giả lại dị thường chấn định. phải biết, bây giờ linh giới cùng thú giới liên minh đang liên thủ đối kháng ma giới, ma tông tu sĩ si vốn là ở vào bị đánh ép hoàn cảnh, cựu minh ma tông có thể ở loại này thế cục sống sót, tất nhiên trải qua vô số lần tương tự tập kích, bọn hắn điểm tông cứ điểm bị cái khác tông môn thế lực phát hiện, vốn là chuyện thường xảy ra. cho nên gặp tập kích trước tiên. Điểm Tông Chín Minh sứ liền khởi động dự bị đại trận. Đây là từ Cựu Minh Ma Tông bộ Tông chủ tự mình bày ra trận pháp. Dù là có Thánh tôn cấp cường giả phong tỏa thiên địa, cũng ngăn không được đại trận truyền tống công năng. Theo đại trận khởi động, tứ điểm bên trong tất cả mọi người bị cuốn vào truyền tống quan trận. Vì phong ngừa truyền tống sau bị người khóa chặt tận diệt, đại trận này truyền tống quy tắc là đem mỗi người ngẫu nhiên truyền tống tới khác biệt địa điểm. Truyền tống khởi động trong ngay mắt, ngươi chỉ cảm thấy trung quanh thời không kịch liệt và mèo. Chờ tầm mắt một lần nữa rõ ràng lúc ngươi phát hiện chính mình lại thân ở một mảnh rộng lớn trong sa mạc. Vùng sa mạc này nhiệt độ cao đến kinh người, còn bao phủ một loại nào đó kỳ lạ quy tắc. Dù là ngươi đã có linh tiêu cảnh cựu giai tu vi, vẫn như cũ cảm thấy một hồi ngạ thở giống như cảm giác các bác. Chương 182, Sa mạc tộc người bỏ cảm, 16 lần vũ hóa biến thái, chương 182, Sa mạc tộc người bỏ cảm, 16 lần vũ hóa biến thái. Ngươi nhìn qua mênh ngông vô bờ cắt vàng, không có lựa chọn phi hành, mà là đi bộ tiến lên. Ngươi rất rõ ràng, trước đây chỗ Cửu Minh Ma tông điểm tông vốn là ở vào hoang cảnh, mà hoang cảnh cùng hỏa cảnh khác biệt, một nửa trở lên khu vực đều là không thích hợp sinh tồn hoang vu sa mạc. Cái này sa mạc cực kỳ hung hiểm. Đất cát hạ cất giấu các loại hùng mãnh linh thú, còn có uy danh truyền xa tộc người bỏ cạp ở đây chiếm cứ. Nếu là trong sa mạc lạc đường, đừng nói ngươi một cái linh tiêu cảnh tu sĩ, liền xem như tiên linh cấp từng giả, cũng có thể là vẫn lạc trong đó. Trong lòng ngươi cười khổ, không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy, hết lần này tới lần khác bị truyền tống tới sa mạc. Cửu Minh Ma tông truyền thống tuy nói là ngẫu nhiên, nhưng khẳng định thiết lập đại khái an toàn phạm vi, rơi vào sa mạc xác suất vốn là cực nhỏ. Ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngoại trừ không may, thực sự tìm không ra nguyên nhân khác. Sau hai cái giờ, ngươi bắt đầu cảm thấy miệng đắng khô, theo lý thuyết, lấy ngươi linh tiêu cảnh tu vi, Căn bản không có khả năng xuất hiện loại này phản ứng sinh lý, có thể hết lần này tới lần khác liền đã xảy ra. Hoa Mạc Quỷ dị để người đấy lòng phát lệnh, thậm chí sinh ra một loại chính mình tỷ lệ lớn muốn chết tại địa phương quỷ quái này suy nghĩ. Lại nhịn hai cái giờ, ngươi hoàn toàn toàn thân bất lực, tê liệt ngã xuống tại Hoàng Trà Dips, lặng lặng chờ lấy tử vong giáng lông. Không bao lâu, dưới thân đất các truyền đến dị động, một cái khí tức đạt tới chấn hầu cảnh xa mạc độc mãng, đang lặng yên tới gần, muốn đem ngươi làm thành con mồi mất mất. Nhưng lại tại độc mãng sắp phát động công kích lúc, lại đột nhiên dừng lại động tác, đột nhiên chui trở về sa mạc chỗ sâu, phản phất tại ế ngại cái gì? độc mạng vừa biến mất, một chi đội xe liền từ đằng xa chậm rãi lai tới. Những sinh linh này nửa người trên là hình người, nửa người dưới lại là đuôi bọ cạp bọ cạp đủ. Hiện nhiên, bọn hắn chính là trong sa mạc hung danh hiển hách tộc người bọ cạp. Cầm đầu tộc người bọ cạp nữ tử đi đến bên cạnh ngươi, phát hiện ngươi tồn tại, nàng có chút ngoài ý muốn, hiện nhiên không ngờ tới sẽ ở loại địa phương này gặp phải một cái linh tiêu cảnh nhân loại tu sĩ. Nàng chấm ngâm một lát, nghĩ đến dưới mắt tộc người bọ cạp đang cùng nhân loại kết thành đồng minh, cộng đồng ở tiền tuyến đối kháng ma giới ma tộc, cuối cùng quyết định cứu ngươi cái này được tính là thiên tài nhân loại người trẻ tuổi. Hai ngày sau, ngươi tại một cái tộc người bọ cạp bộ lạc trong lều vải tỉnh lại. Nhìn xem xa lạ mái vòm, ngươi lòng tràn đầy kinh dị, không nghĩ tới chính mình cũng như vậy còn có thể sống sót, thực sự quá may mắn. Rất nhanh, ngươi theo bộ lạc thành viên trong miệng biết được tiền căn hậu quả, biết là tộc người bỏ cạp cứu được ngươi, lập tức đối ân nhân cứu mạng cảm động đến rơi nước mắt. Đồng thời cũng hiểu biết, người cầm đầu kia nữ tử tên là Bỏ Cạp nguyện, đúng là một vị tam quan vương cường giả. Chờ các ngươi quen thuộc sau, Bỏ tò mò hỏi ngươi làm sao lại xuất hiện tại hoang cảnh sa mạc loại địa phương này. Ngươi chỉ có thể nửa thật nửa giả trả lời nói ngươi chỗ tông môn tao ngộ tai họa đầu khởi động truyền thống trận lúc ngươi bị ngẫu nhiên truyền thống đến nơi này bộ cảm nguyện không có hoài nghi chỉ là lắc đầu cảng thái biểu thị nhân loại các ngươi chính là ưa thích tự giết lẫn nhau rõ ràng có ma giới cái này đại địch phía trước còn trong đấu không nứt thực sự không sáng suốt nghe vậy ngươi không cách nào phản bác đến một lần ngươi không dám bại lộ chính mình cửu minh ma tông đệ tử thân phận thứ hai bộ cảm nguyện đánh giá xác thực không tính sai bộ cảm nguyện hỏi ngươi kế tiếp có tính toán gì còn nói nếu là ngươi muốn rời đi sa mạc phải đợi bộ lạc lần sau đi săn lúc mới được chỉ có khi đó nàng mới có tinh lực thuận tiện chỉ điểm ngươi rời đi lộ tuyến ngươi vội vàng hướng bộ cảm nguyện nói lời cảm tạ. Biểu thị tạm thời không muốn rời đi bộ lạc, muốn lưu ở chỗ này giúp nàng làm chút sự tình, báo đáp ân cứu mạng. Gặp ngươi thái độ kiên quyết, bỏ cạp nguyệt cũng không quên nhiều, hảo tâm chứa chấp ngươi, để ngươi tại trong bộ lạc ở lại. Cứ như vậy, ngươi tại bỏ cạp nguyệt chỗ người bỏ cạp bộ lạc can định lại, ngày bình thường hoặc là giáo bỏ cạp nhỏ mọi người một ít nhân loại phương pháp tu hành, hoặc là dùng chính mình nắm giữ tri thức giúp bộ lạc giải quyết phát triển nan đề. Thời gian 9 năm tháng một cái đã qua, tu vi của ngươi tại lắng động bên trong càng thêm vững chắc, trước đó nhanh chóng thăng giai lưu lại tai họa ngầm cũng dần dần làm nhạt. Tuy nói ngươi tinh tưởng thai họa ngầm không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc, nhưng so 9 năm trước đã thật tốt hơn nhiều. Đồng thời, cái này 9 năm bên trong ngươi cũng hoàn toàn thắng được bọn cả nguyệt cùng bộ lạc cao tầng tín nhiệm, bọn hắn phá lệ để ngươi đảm nhiệm bộ lạc danh dự trưởng lão. Lấy linh tiêu cảnh tu vi lên làm người bỏ cả bộ lạc danh dự trưởng lão, việc này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể khiến người ta chấn kinh. Về sau ngươi tiếp tục tại trong bộ lạc an ổn tu hành, lại qua 18 năm. Cái này 18 năm bên trong, tu vi của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại linh tiêu cảnh cự giai, không có xung kích chấn hầu cảnh, ngươi rất rõ ràng, hiện tại còn không phải đột phá thời điểm nhưng những năm này tích lũy cũng không ở phí, ngươi thành công hấp thu bộ phận cựu minh ma tông điểm tông tiên cấp công pháp tinh túy nhường vạn đạo quy khư quyết dũ phát hoàn thiện ngươi thậm chí cảm thấy đến lại cho chút thời gian coi như công pháp này không có cách nào tấn cấp tiến phẩm cũng có thể hoàn thành một lần thay biến uy năng viễn siêu lúc trước cùng lúc đó ngươi áo nghĩa hiển hóa chân thân cũng có mới đột phá đạt đến 8 trượng cấp độ lấy không đến trăm tuổi nén kỷ nắm giữ linh tiêu cảnh cựu giai tu vi lĩnh ngộ 8 trượng áo nghĩa hiển hóa chân thân cái này tại hạ vị thế giới tuyệt đối là kinh thế hai tục thành cửu có thể bỏ cả nguyện chờ người bỏ cả bộ lạc cường giả đối với cái này lại hết sức bình tĩnh Ngụy Nguyên bản đang còn muốn bỏ cạp nguyệt trước mặt nhỏ nhỏ đắc ý một chút, gặp bọn họ phản ứng này, lập tức có chút buồn bực. Nhưng ngươi rất nhanh cũng nghĩ thông, bây giờ ngươi sớm đã không phải lúc trước tiểu bạch, biết tại linh giới, chân chính tuyệt thế thiên tài tại vũ hóa cảnh liền có thể lĩnh ngộ mười trượng trở lên áo nghĩa hiển hóa chân thân, thậm chí có người có thể ngộ ra giới vực hình thức ban đầu. Tại tộc người bỏ cạp nội bộ, từng đi ra một vị vũ hóa 16 lần, còn tại vũ hóa cảnh liền lĩnh ngộ ra 60 trượng pháp tướng tuyệt thế thiên tài, loại này tồn tại, mới có tư cách tranh đoạt thiên địa nhân vật chính ghế. Tam giới đại chiến tuy là loạn thế, nhưng cũng thúc đẩy sinh trưởng ra Hoàng Kim đại thế, các lộ thiên tài nhân kiệt như là mọc lên như nấm giống như hiện lên. So sánh dưới, Linh tiêu cảnh cửu giai, lĩnh ngộ tám trường áo nghĩa hiển hóa chân thân ngươi, liền có vẻ hơi bình thường. Trong lòng ngươi thản nhẹ, nếu là tưởng tượng tộc người bỏ cạp vị tia thiên tài như thế, nắm giữ tranh đoạt thiên địa nhân vật chính tư cách, có lẽ đến nỗi ngay cả tục đổi mới ra mấy cái thiên tư loại dáng tử mệnh cách mới có thể. Hùng chi, thiên tư chỉ là một phương diện, còn phải gia nhập linh giới chân chính đỉnh tiêm tông môn thế lực, học tập cấp cao nhất thần thông công pháp. Nếu không chỉ có thiên tư, không có tài nguyên trèo trống, trung quy là huyền phí. Vũ hóa 16 lần, vũ hóa cảnh liền lĩnh ngộ 60 trượng áo nghĩa hiển hóa chân thân, đây cũng quá biến thái à. Tâu nôn nhìn xem thôi diễn văn tự, mỹ mắt ngăn không được cuồng loạn. Chương 183, năm diệu thánh tông, phong phú ban thượng, chương 183, năm diệu thánh tông, phong phú ban thượng. Tuy nói thôi diễn bên trong nâng lên vị này tộc người bỏ cả thiên tài tại thời đại vàng son bên trong đều có tranh thiên địa nhân vật chính tư cách, nhưng vẫn là nhường hắn rung động không thôi. Dù sao Tâu nôn trước đây độ vũ hóa cảnh thấp nhất giai thiên kiếp lúc, đều đã là cựu tử nhất sinh, kết quả vị này không chỉ có vũ hóa 16 lần, lĩnh ngộ áo nghĩa hiển hóa chân thân còn khủng bố như thế. Trên lệnh của Song Vương, quả thực ngày đêm khác biệt. Bất quá cái này cũng theo khía cạnh ấn chứng tộc người bọ cạp thực lực, chỉ sợ sớm đã viễn siêu thần hoàng thánh phủ chỗ cấp độ. Đây cũng hợp lý, hoang cảnh một nửa trở lên khu vực đều là sa mạc, mà sa mạc vốn là tộc người bọ cạp địa bàn, nhất tộc có thể chiếm cứ một cái lớn cảnh hơn phân nửa cơ vực, có thực lực như vậy mới bình thường. Liên tục người bọ cạp tuyệt thế thiên tài đều đang theo đuổi cực hạn vũ hóa, đủ để chứng minh vũ hóa cảnh tầm quan trọng. Xem ra, ta nhất định phải tại một bước này đi đến cực hạn. Thông ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy tư. Hắn nắm giữ vận mệnh thôi diễn giải, vốn là chiếm hết ưu thế. Cầm lớn như thế át chủ bài, hắn cũng không muốn lấy thấp số lần vũ hóa đột phá, rơi vào tương lai tiền đồ nhận hạn chế, thậm chí bị cái khác tuyệt thế thiên tài vượt cấp khiêu chiến kết quả. Ngay tại Tâu Nôn trầm tư lúc, màn sáng bên trên văn tự tiếp tục hiện hiện. Kế tiếp, ngươi tiếp tục dốc lòng khổ tu, một bên lắng động tu vi, hoàn thiện vạn đạo quy khứ quyết, một bên xung kích chín trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân. 9 năm sau, ngoài ý muốn bỗng nhiên giáng lâm, thần hồn của ngươi bên trên không có dấu hiệu nào hiện ra một đạo cựu minh ma tông ấn ký, đang chỉ dẫn lấy ngươi tiến về một chỗ mới ma tông điểm tông. Nhìn xem đạo này bỗng nhiên xuất hiện ấn ký, ngươi sắc mặt đột nhiên nặng. Ngươi rất rõ ràng Đây là cửu minh ma tông không chế đệ tử thủ đoạn, không chỉ có thể thời gian thực giám thị đệ tử đạo tĩnh, nếu là đệ tử không thể tại trong vòng thời gian quy định trở về địa tông, sẽ còn bị phán định là phản tông, cuối cùng bị cái này đả ấn nhớ gạt bỏ. Ngươi bất đắc dĩ thở dài, biết mình cũng không còn cách nào tiếp tục lưu lại người bỏ cả bộ lạc. Ngươi tìm tới bộ cảm nguyện, biểu lộ cáo biệt chi ý, hy vọng nàng có thể giúp ngươi rời đi sa mạc. Bộ cảm nguyện đối ngươi bỗng nhiên rời đi cũng không hiểu lại không bỏ, nhịn không được mở miệng giữ lại. Có thể ngươi chỉ có thể thái độ kiên quyết biểu thị đã quyết định đi. Gặp ngươi tâm ý đã định, bộ cảm nguyện cũng không còn quan nhiều, bằng lòng dẫn ngươi rời đi sa mạc. Sau 30 ngày, Bọ Cạp Nguyệt theo kế hoạch dẫn đội ra ngoài đi săn, ngươi thì gia nhập vào chi đội ngũ này. Bang vào Bọ Cạp Nguyệt kinh nghiệm phong phú, trên đường đi các ngươi không có gặp phải quá mức nguy hiểm sa mạc thung thú, hành trình mười phần thuận lợi. Sau 15 ngày, ngươi thành công đến sa mạc khu vực biên giới. May mắn Bọ Cạp Nguyệt chỗ bộ lạc vốn là ở vào sa mạc phía ngoài nhất, nếu không ngươi căn bản không có khả năng nhanh như vậy rời đi mảnh này Hoàng Vụ Chi địa. Ở chỗ này, ngươi cùng Bọ Cạp Nguyệt bọn người trịnh trọng nói đường, sau đó một mình lên đường, bước lên trở về Cửu Minh Ma Tông Điểm Tông Lữ trình. Đoạn đường này nguy cơ từ phía tại biên giới, cường giả khắp nơi đều có. Linh tiêu cảnh tu vi thực sự không đáng chú ý chỉ có đột phá tới chấn hầu cảnh, có thể vận dụng thiên địa không gian chi đạo, mới tính miễn cưỡng nắm giữ năng lực tự vệ, có thể ở một cảnh bên trong an toàn hay đâu. Cuối cùng, ngươi trải qua ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng đã tới mới xây Cửu Minh Ma tông Điểm tông. Vừa trở lại Điểm tông, ngươi liền biết được cổ sầm đã chết tin tức. Tin tức này để ngươi trầm mặc hồi lâu, trong lòng ngũ vị tặc trận, cũng không lâu lắm, Điểm tông chính minh sứ liền an bài cho ngươi nhiệm vụ mới. Hắn nói cho ngươi, hoang cảnh có Tam đại đỉnh Tiêm tông môn thế lực, một là chiếm cứ sa mạc tộc người bỏ gặp bộ lạc, mà khác hai cái thì là nhân loại thế lực. Nam Diệu Thánh Tông cùng Tiêu Đỉnh Thánh Tông, cái này ba đại tông môn thế lực phía sau đều có Thánh Tôn đại cảnh lão tổ tỏa chấn, thực lực sâu không lường được. Tại cái này ba đại tông môn thế lực trước mặt, liền xem như Cựu Minh Ma Tông chân chính đại nhân vật đích thân tới, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Ma Ngươi lần này nhận được nhiệm vụ là cùng điểm tông những tiên tài khác cùng một chỗ chui vào một chỗ động thiên, chém giết Nam Diệu Thánh Tông một vị vũ hóa cảnh tiên tài. Vị này Nam Diệu Thánh Tông tiên tài vũ hóa qua 14 lần, bây giờ đã là linh tiêu cảnh giai, tuy nói thiên tư so ra kém người bỏ cả bộ tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng tuyệt đối là ngàn mới tìm được một hạng người kinh tài tuyệt diễm tiếp vào nhiệm vụ sau trong lòng ngươi hiểu rõ đây rõ ràng là cửu minh ma tông điểm tông đang trả thù năm diệu thánh tông dù sao trước đó chính là năm diệu thánh tông một tôn đại năng ra tay hủy đi cựu điểm tông nhường cửu minh ma tông tổn thất nặng nề ngươi không có kháng mệnh chỗ trống chỉ có thể đi theo cái khác cửu minh ma tông linh tiêu cảnh thiên tài chui vào chỗ kia giới hạn linh tiêu cảnh tu sĩ tiến vào động tiên hành động lần này bên trong ngươi chỉ là bình thường thành viên dẫn đội là điểm tông thiên tài chân chính một vị vũ hóa qua mười lần linh tiêu cảnh cường giả không bao lâu tại lính đội dẫn đầu hạ các ngươi tìm tới năm diệu thánh tông thiên tài tung tích Lĩnh đội cấp tốc chế định kế hoạch, lại cho ngươi đi sung làm mồi nhử. Trong lòng ngươi run lên, lấy chiến lược của ngươi đối đầu vị kia Nam Diệu Thánh Tông Thiên Tài, quả thực là kiệu tử nhất sinh. Gặp ngươi không muốn, lĩnh đội trong mắt Hàn Quang lóe lên, trực tiếp tế ra mệnh của ngươi phủ, nói ngươi dám kháng mệnh, hắn hiện tại liền có thể để ngươi mất mạng. Nghe vậy, ngươi sắc mặt âm trầm tới cực điểm, chỉ có thể cắn răng đón lấy mệnh lệnh. Rất nhanh, ngươi gặp được vị kia Nam Diệu Thánh Tông Thiên Tài, chỉ làm một cái hiệp, ngươi liền bị đánh thành trọng thương. Đây là đối phương cố ý lưu thủ, nếu không ngươi đã sớm bị trong nháy mắt bị sát nhưng ngươi sớm đoán được kết cục này, chẳng những không có sợ hai tuyệt vọng, ngược lại cất tiếng cười to, tại chỗ vạch trần cửu minh ma tông các thiên tài mai phục địa điểm cùng kế hoạch. vì không bị bắt sống siêu hồn chịu đục mà chết, ngươi cuối cùng lựa chọn bản thân kết thúc. đích theo tử vong của ngươi, lần này thôi diễn như vậy kết thúc. a vẫn phải chết. quả nhiên ma tông không dễ la lộn, hy vọng lần sau thôi diễn đừng có lại một đầu đâm vào cửu minh ma tông cái hố to này bên trong. thông luôn nhìn xem thôi diễn văn tự khe khẽ lắc đầu. đích ban thưởng tạo ra thành công, ngươi nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn ba loại. một linh tiêu cảnh cửu giai tu vi. Hai vạn đạo quy khứ quyết, ba tám trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, bốn lưu ngân mệnh cách dị giới môn phi, năm ngẫu nhiên một cái đỉnh cấp linh khí, sáu ngẫu nhiên một gốc linh dược. A, lần này thế mà có thể tuyển ba cái ban thượng, cũng là rất sảng khoái. Tông Nôn nhìn trước mắt ban thượng liệt biểu, hơi có chút kinh ngạc, lập tức quả quyết làm ra lựa chọn, vận mệnh tôi diễn đại, ta tuyển thứ nhì hạng vạn đạo quy khứ quyết, thứ ba hạng tám trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, còn có thứ tư hạng lưu ngân mệnh cách dị giới môn phi. Lần này ban thưởng bên trong linh tiêu cảnh cửu giai tu vi tuy cao, lại là căn cơ bất ổn tốc thành cảnh giới, tuyệt không thể tuyển. Đằng sau hai hạng ngẫu nhiên ban thưởng sự không chắc chắn quá lớn, giống nhau không thể tuyển. Kể từ đó, thứ nhì, ba, bốn hạng tự nhiên thành tối ưu lựa chọn. Theo Tô Nôn tuyển định, đại lượng tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn, chính là thôi diễn bên trong được hoàn thiện qua vạn đạo quy khư quyết. Chương 184, mới mệnh cách tổ hợp kỹ, tiên tổ thần uy lại xuất hiện, chương 184, mới mệnh cách tổ hợp kỹ, tiên tổ thần uy lại xuất hiện. Ban đầu vạn đạo quy khư quyết nhiều lắm là trèo trống tới chấn hầu cảnh, mà bây giờ phiên bản đã có thể bao trùm tới tôn vương cảnh, tiến bộ có thể xương to lớn. Ngay sau đó liên quan tới lưu ngân mệnh cách dị giới môn phi cách dùng cùng tám trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân cảm ngộ cũng liên tiếp dung nhập tâu nôn ý thức không biết qua bao lâu tâu nôn hoàn toàn hấp thu xong tất cả tin tức từ từ mở mắt nhẹ nhàng thở vào một cái tám trưởng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân thực lực này sát thực không kém hiện tại ta tại linh cư đại lục bên trên ngoại trừ chấn hầu cảnh cùng tôn vương cảnh cường giả chỉ sợ không ai có thể làm gì được ta tâu nôn khẽ lắc đầu tự lầm bẩm có thể trong lòng của hắn tin tưởng tại linh cư đại lục xưng mạnh tính không được cái gì muốn so liền phải cùng linh giới những cái kia chân chính tuyệt thế thiên tiêu so muốn tranh liên phải tranh cái kia thiên hạ thứ nhất chỉ có thể nói hắn muốn đi đường còn rất dài tiếp tục thôi diện à bất quá lần này có lẽ có thể thay đổi đổi tiếp xuống con đường phát triển thông ngôn ánh mắt lấp lóe bắt đầu suy nghĩ trước đây hắn dùng thương thanh mệnh cách khí vận chữa xúc chỉ phối hợp thương thanh mệnh cách thăng biến độ cục hiệu quả có thể xương kinh diễm bây giờ có lưu ngân mệnh cách dị giới một vì, có lẽ có thể thử một chút nó đây cùng số mệnh dự trữ giao tổ hợp chỉ cần dùng khí vận dự trữ giao góp nhặt mấy trăm năm khí vận lại thôi động lưu ngân mệnh cách dị giới một vi nói không chừng có thể trực tiếp truyền tống tới thích hợp nhất chính mình trưởng thành thế giới đến lúc đó không chỉ có thể cầm tới Thiên Đại Cơ duyên, thậm chí có cơ hội trở thành linh giới một trong những nhân vật chính. Coi như khí vận dự trữ giao có hạn mức cao nhất, tích lũy không ra ta dự đoán hiệu quả, ít ra tỷ lệ lớn có thể lại chuyển về Linh La Đại Lục mấy lần a. Tông Nôn càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, nếu có thể đi thêm mấy lần Linh La Đại Lục, lại ăn mấy quả đạo nguyên quả, vậy đơn giản Mỹ lần ra. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến tìm tới Tích Không Tôn Vương, còn phải thuyết phục hắn che chở ta. Càng nghĩ càng thấy đến cái này mạch suy nghĩ đáng tin cậy, Tông Nôn lúc này đối vận mệnh thôi diễn này nói rằng, vận mệnh thôi diễn này, ta muốn mở ra mới vận mệnh tôi diễn. Tiêu hao 50.000 mai cao cấp nguyên tình, vận mệnh tôi diễn đại khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong. Máy móc âm vang lên, cũng không lâu lắm lại chuyển tới nhắc nhở, "Click, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng ngươi đổi mới ra thương thanh mệnh cách tiên tổ thần uy, điện lam mệnh cách thanh thanh thảo nguyên. Thương thanh mệnh cách tiên tổ thần uy, nắm giữ này mệnh cách, có thể đạt được đời sau một thành lực lượng. Điện lam mệnh cách thanh thanh thảo nguyên." A, hai cái này mệnh cách. Tống nôn nhìn xem mới đổi mới ra mệnh cách, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Điện lam mệnh cách thanh thanh thảo nguyên không có gì đáng nói. Dù là mệnh cách này khả năng giống đến Lam mệnh cách phong điên đặc chất như thế, ngẫu nhiên có thể phát huy kỳ hiệu, hắn cũng sẽ không tuyển. Không có cách nào, hắn là nam nhân bình thường, bất luận tinh thần vẫn là trên sinh lý, đều không thể tiếp nhận đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên. Dù chỉ là thôi diễn bên trong chính mình gặp phải loại sự tình này, hắn cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Về phần thương thanh mệnh cách tiên tổ thần uy, cái này mệnh cách liền rất có ý tứ. Hắn nhớ ký mệnh cách này trước kia dường như xuất hiện qua, chỉ có điều lần trước là màu trắng phẩm chất, lần này biến thành xanh biếc, năng lực hiệu quả cũng hơi có khác biệt. Nói không chừng, cái này mệnh cách có thể cho ta mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Tâu Nôn vuốt cằm, âm thầm suy tư. Hắn tự chế vạn đạo quy khứ quyết. Nếu là đem công pháp này truyền cho đời sau, hắn dòng dõi nhóm tất nhiên có thể lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành. Đến lúc đó, hắn chỉ cần thông qua mệnh cách kế thừa dòng dõi nhóm một thành lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm mạnh lên. Nói một cách khác, chỉ cần huyết mạch của hắn đời sau đủ nhiều, thực lực của hắn liền có thể liên tục không ngừng mà tăng lên. Nếu là trong gia tộc có thể ra mấy cái kinh thế thiên tài, hắn có thể thu được chỗ tốt càng là khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Tâu đôi mắt bỗng phát sáng rực. Đối với kế tiếp thôi diễn tràn ngập trời mong, chỉ cần ta tại Linh Khư đại lục còn có xuyên việt đến hạ vị thế giới bên trong lưu thêm với mạch, lực lượng liền có thể không ngừng tiêu thăng. Có lẽ lần này thật có thể đi ra một đầu khác loại tiền đồ tươi sáng. Có thể làm như vậy, cuối cùng quá tàn nhẫn. Đương nhiên, Tông luôn tỉnh táo lại, lâm vào trầm mặc, cái này cùng cốt Hàn Ma tộc nuôi dưỡng linh khư đại lục sinh linh, còn có Cửu Minh Ma Tông làm giết chóc nuôi cổ, trên bản chất không có gì khác biệt. Hắn sáng tạo vạn đạo quy khư quyết lúc, liền đã mơ hồ khinh hướng ma đạo tu sĩ con đường. Nếu là lại làm như vậy, hắn liền xem như thật bước vào ma đạo. Người dục vọng vĩnh vô chỉ cảnh chỉ cần ôm may mắn tâm lính nếm thử một lần, về sau chỉ có thể càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Hô, ta cái này bản thể tuyệt đối không thể là ma đạo sự tình, nếu không chắc chắn trở thành giữa thiên địa vô số sinh linh thai ách. Bất quá, tôi diễn bên trong tông luôn sẽ làm thế nào, không phải ta có thể quản. Tông luôn tự lẩm bẩm, sau đó ở trong lòng đối vận mệnh tôi diễn đại nói rằng, vận mệnh tôi diễn đài, ta lựa chọn thương thanh mệnh cách tiên tổ thần uy. Đích, mệnh cách lựa chọn thành công, vận mệnh thôi diễn bắt đầu. Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên, ngay sau đó màn sáng chực khai, quen thuộc văn tự bắt đầu hiện hiện. Ngày đầu tiên, ngươi chọn vẹn suy tư vài ngày, Ngươi tán đồng bản thể không được ma đạo sự tình ý nghĩ, nhưng mất đi vận mệnh thôi diễn bày ngươi. Nếu không bắt lấy tất cả cơ hội nhanh chóng mạnh lên, tìm tới sinh lộ, chẳng lẽ muốn ngoan ngoãn chờ chết sao? Cuối cùng, ngươi làm ra quyết định, trước tiên phản hồi Thương Giang Tập châu, dùng tuyệt đối vũ lực nhất thống phiến địa vực này, trở thành thiên hạ trung chủ. Về sau, ngươi bắt đầu quảng nạp hậu cung, thu hết thiên hạ giai lệ, đã hưởng niềm vui gia đình, càng muốn nhiều sinh ra tự, nhường tô ra huyết mạch cấp tốc lớn mạnh, chân chính làm được làm lớn làm mạnh. Bất quá, ngươi đã là vũ hóa cảnh thập giai tu vi, sinh hạ đời sau so độ khó xa so với người bình thường cao hơn nhiều. Nhưng ngươi cũng không nản chí. Sát xuất thấp, liền dùng số lượng để đền bù, luôn có có thể thành công thời điểm. Cùng lúc đó, ngươi bắt đầu truyền bá công pháp của mình, tích cực bồi dưỡng cường giả, là ngày sau kế hoạch trải đường. Ngươi rất rõ ràng, chính mình giờ phút này làm những chuyện như vậy, cùng ma giới ma tộc, linh giới cựu minh ma tông không khác nhiều. Ngươi chủ động vứt bỏ một số người tính, chỉ vì biến đủ cường đại, có thể ở thế gian này thật tốt sống sót. Đảo mắt 9 năm trôi qua, tại ngươi cẩn trọng cố gắng hạ, ngươi dòng dõi đã nhiều đến trăm người. Linh cư lịch 13100 năm, ngục Linh Tôn Vương nhiên hiện thân thương Giang Thập Châu, chủ động tìm tới ngươi. Chương 185, điên cuồng gieo hạt Lại nuốt nói nguyên quả, chương 185, điên cuồng gieo hạt. Lại nuốt nói nguyên quả. Ngục Linh Tôn Vương đối ngươi tu vi cảnh giới có chút kinh ngạc, phải biết Thương Giang Thập Châu loại địa phương này có thể ra Lang Hư Cảnh Tu sĩ đã thuộc không dễ, chớ nói chi là vũ hóa cảnh, cho dù là Ngục Linh Tôn Vương cũng chỉ dám suy đoán ngươi vũ hóa chín lần, căn bản không có hướng 10 lần bên trên muốn. Nhìn thấy Ngục Linh Tôn Vương sau, ngươi cung kính hành lễ, tới bắt chuyện. Trong lúc nói chuyện với nhau, ngươi thuận thế hỏi thăm như thế nào liên hệ Tích Không Tôn Vương, theo ý của ngươi, Ngục Linh Tôn Vương cùng Tích Không Tôn Vương có biết, tỷ lệ lớn biết phương thức liên lạc. Đổi lại trước kia, ngươi không dám ở Ngục Linh Tôn Vương trước mặt cược, nhưng bây giờ có Lưu Ngân mệnh cách dị giới một vì, dù là hắn ra tay với ngươi, ngươi cũng có thể tùy thời chạy trốn, tự nhiên có đánh cược một lần lực lượng. Ngục Linh Tôn Vương nhìn chăm chú ngươi hồi lâu, như có điều suy nghĩ, cuối cùng vẫn đem liên hệ tích không tôn vương phương pháp nói cho ngươi. Ngươi đối Ngục Linh Tôn Vương cảm kích không thôi, lấy tối cao quy cách lễ tiết, tiễn hắn rời đi. Đảo mắt lại là 9 năm trôi qua, ngươi đời sau càng ngày càng nhiều. Tại ngươi cổ Vũ Hạ, con cái của ngươi nhỏ ngoại trừ cố gắng tu luyện, cũng bắt đầu trắng trợn kéo dài huyết mạch. Loại tình huống này, ngươi rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình tại tăng lên mặc dù các đời sau tu vi cũng không tính là cao, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. cái gọi là lượng biến gây nên chất biến, nói chính là cái đạo lý này. kế tiếp, ngươi rời đi Thương Giang thập châu, dự định tại Linh Khư Đại Lục các nơi tiếp tục gieo hạt. ngươi bằng vào thực lực mạnh mẽ, lao đạo lục duyệt, lại thêm tuấn giật dung mạo, bắt được từng vị tuyệt mỹ phương tâm tiểu nữ, chân chính làm được khắp nơi lưu tình. nhất là các đại tông môn đệ tử đích truyền, thậm chí thần hư thần nữ, đều là ngươi trọng điểm mục tiêu. những tông môn này thế lực truyền thừa lâu đời, đệ tử đích truyền thường thường có thủ đoạn bảo mệnh, không dễ chết điểu. nếu có thể để các nàng sinh hạ ngươi huyết mạch của ngươi liền có thể tại linh khư đại lục lâu dài quyết tán. 60 năm sau, ngươi đời sau đã trải rộng linh khư đại lục, trong đó không ít người tiền tư xuất chúng, tại riêng phần mình lĩnh vực bộc lộ tài năng. Đồng thời, ngươi còn đang không ngừng cổ vũ những này đời sau nhiều sinh nhiều dục, kéo dài huyết mạch. Cứ việc tu vi của ngươi cảnh giới không có thay đổi gì, nhưng lực lượng lại bằng tốc độ kinh người tăng trưởng, chỉ nói tới sức mạnh cường độ, ngươi chỉ sợ đã không kém hơn chấn hầu cảnh cường giả. Tiếp tiếp, ngươi không còn bốn phía lưu tình, mà là chuẩn bị tay chính sự, dù sao ngươi đã ở linh khư đại lục các nơi lưu lại đại lượng đời sau cùng truyền thừa kế tiếp cho dù không còn can thiệp, bọn hắn cũng biết tự hành kéo dài huyết mạch, để ngươi duy trì liên tục mạch lên. Ngươi bây giờ muốn làm là góp nhạc khí vận, sau đó tiến về cái khác hạ vị thế giới, một phương diện tiếp tục sinh hạ dòng dõi, khuyết tán huyết mạch, một phương diện khác cũng thừa cơ tìm kiếm cơ duyên. Sau đó không lâu, Tích Không Tôn Vương quả nhiên xuất hiện, không đến tới trước mặt ngươi, chỉ là hắn một đạo hóa thân. Ngươi một cái liền khám phá đây là hóa thân, lại cũng không để ý, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, hy vọng Tích Không Tôn Vương có thể bảo hộ ngươi 300 năm, mà ngươi sẽ dùng bí thuật thu hoạch được đủ để giải quyết hai ách lực lượng. Nghe vậy, Tích Không Tôn Vương lâm vào trầm tư. Hắn có thể kết luận ngươi không có nói láo, nhưng cũng phát giác ngươi ẩn giấu đi một ít mấu chốt tin tức. Có thể ngươi vốn là thiên tư yêu nghiệt, có thể bước vào Vũ Hóa cảnh thập giai đã là kinh thế hai tụ, ẩn giấu lực lượng càng làm cho tâm hàn kinh. Lại thêm ngươi hay là hắn độ tôn, cuối cùng Tích Không Tôn Vương vẫn là lựa chọn tin tưởng ngươi. Gặp hắn đáp ứng, ngươi đối Tích Không Tôn Vương cảm kích không thôi. Sau đó, ngươi liền bắt đầu chuyên tâm góp nhặt khí vận. Ở sau đó 300 năm bên trong, Tích Không Tôn Vương nhìn tận mắt lực lượng của ngươi càng ngày càng mạnh, có thể ngươi không may trình độ cũng đồng bộ tiêu thăng, liền hắn đều thấy mí mắt chữ ngày. Tích Không Tôn Vương đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng với ngươi nói tới bí thuật tác dụng phụ, cũng không truy đến cùng. Đảo mắt lại qua hơn 10 năm, thời gian đi vào linh khư lịch 13589 năm, ngươi không may thể chất đã khoa trường tới nhường tích Không Tôn Vương đều tê cả da đầu tình trạng. Đến một bước này, ngươi không còn tiếp tục góp nhặt khí vận, mà là lựa chọn quan bế thương thanh mệnh cách khí vận chữa xúc chỉ, chuẩn bị hưởng dụng những năm này để giành được khí vận. Ngươi hướng Tích Không Tôn Vương trịnh trọng cảm ơn sau, không chút do dự thúc dục lưu ngân mệnh cách dị giới môn phi. Theo mệnh cách kế hoạch, thân ảnh của ngươi trong nháy mắt theo Tích Không Tôn Vương trước mắt biến mất. Biến cô bất thình lình nhường mặt mũi hắn tràn đầy kinh dị, bốn phía tìm kiếm lại không thu hoạch được gì, chỉ cảm thấy mình bị lừa gạt, lập tức vừa tức vừa bực. bực. Mà người bên này, làm tầm mắt một lần nữa rõ ràng lúc, phát hiện chính mình lại thân ở một cái vô cùng quen thuộc địa phương, chính là Linh La Đại Lục Ngộ Huyền Sơn. Nhìn trước mắt Ngộ Huyền Sơn, ngươi khó nén mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trước đây ngươi mặc dù suy đoán, dùng thương thanh mệnh cách khí vận chữa xúc chỉ góp nhặt khí vận sau, truyền tống tới Linh La Đại Lục sát suất sẽ cực kỳ tăng lên, nhưng này cuối cùng chỉ là suy đoán. Bây giờ thật đứng ở chỗ này, huyền tưởng hoàn toàn chiếu vào hiện thực, ngươi liền tâm tình kích động đều ức chế không nổi. Kế tiếp, ngươi không kịp chờ đợi đạp vào ngộ huyền sơn, mục tiêu trực chỉ viên kia đạo nguyên quả. Rất nhanh, ngươi lần nữa gặp được vị kia khô gầy lão giả, cùng cây kia kết lấy đạo nguyên quả cây khô. Khô gầy lão giả nhìn về phía ánh mắt của ngươi tĩnh mịch vô cùng, để ngươi trong lòng run lên, vội vàng cung kính hành lễ, tiếng ngữ gọi tiền bối. Lão giả nhìn chằm chằm ngươi xem một lát, không nói một câu, thân ảnh liền chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi nhìn qua lão giả biến mất phương hướng, bất đắc dĩ cười khổ, trước kia ngươi còn tính toán bái hắn làm thầy, phải biết, liền ngươi thương thanh mệnh cách động sát chi đều nhìn không ra tu vi tồn tại, thực lực tuyệt đối viễn siêu chân tiên cấp độ. Phải biết, lúc trước thôi diễn bên trong, ngươi thường thanh mệnh cách động sát chi mâu thật là rõ ràng xem thấu cửu minh ma tông điểm tông chín minh sứ chân tiên cảnh tu vi. Sau đó, ngươi lấy xuống đạo nguyên quả, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, ngay sau đó liền một ngụm đem nó nuốt vào, khuynh chân bắt đầu ngộ đạo. Lần này ngộ đạo thu hoạch viễn siêu mong muốn, chính như theo số không tới một nạ, từ 1 đến 10 dễ, vạn đạo quy khư quyết sớm đã định ra tổng cương lĩnh. Lần trước thôi diễn lại lấy được hoàn thiện, còn dung nhập cửu minh ma tông tiên cấp công pháp tinh thúy cơ sở vốn là vững chắc, nguyên nhân chính là như thế. Lần này ngộ đạo để ngươi trực tiếp đem vạn đạo quy khư quyết cải tiến tới tiên cấp công pháp cấp độ. Công pháp này dẫn vạn đạo quy cư, đoạt thiên địa tạo hóa, có thể cướp đoạt giữa thiên địa đạo pháp cùng linh khí, đem vạn vật chuyển hóa làm hồng mông bùn nguyên, lại tập mọi loại đạo vận tại tự thân, đúc thành chuyên môn vô thượng tạo hóa. Theo công pháp tiến giai, trong cơ thể ngươi dựa vào thời không huyền kinh tu luyện ra linh nguyên, cũng dần dần chuyển hóa làm hồng mông thổ tính. Tuy nói cái này hồng mông linh nguyên còn mười phần mờ nhạt, cũng đã nghịch thiên cấp tồn tại. Cùng lúc đó, mượn đạo nguyên quả kỳ ngươi còn lĩnh ngộ hai loại mới áo nghĩa hiển hóa chân thân. Hai loại mới áo nghĩa theo thứ tự là thôn áo nghĩa hiển hóa chân thân cùng hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân, lại đều đạt đến 20 trượng cấp độ. Chương 186, ba quan vương lực lượng, trấn kinh thần hoàng thánh phủ, chương 186, ba quan vương lực lượng, trấn kinh thần hoàng thánh phủ. Cứ việc ngươi cái này hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân, cùng chân chính hồng mông áo nghĩa còn có không đào ngũ cách, chỉ có thể coi là ngụy hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân, nhưng cũng đủ để xưng là ngụy tiên. Về phần nguyên nguyên bản thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, cũng theo trước đó 8 trượng, tăng vọt tới 20 trượng. Bây giờ ngươi, đồng thời nắm giữ tam đại cường đại áo nghĩa hiển hóa chân thân, lại toàn bộ đạt tới 20 trượng cấp độ, thực lực mạnh, không thể nghi ngờ. Nhưng muốn nói hạch tâm nhất yếu thế, còn muốn số ngươi tự thân chiến lực, đây mới là ngươi chân Chính Át chủ bài. Linh Khư đại lục đã qua đi nhiều năm, tại ngươi quyết định ra phong ảnh hưởng dưới, các đời sau đều nóng lòng nối dõi tông đường, ngươi tại Linh Khư đại lục huyết mạch sớm đã cảnh lá rậm rạp. Qua nhiều năm như vậy, ngươi đời sau tại Linh Khư đại lục nhắc lên không ít phong ba, trong đó thậm chí có người tu luyện đến chấn hậu cảnh, thực lực kinh người. Nhiều như vậy đời sau tu vi được ra, dù là ngươi chỉ có thể kế thừa bọn hắn một thành lực lượng, cũng làm cho thực lực bản thân đạt đến cực kỳ khoa trương tình trạng. Người âm thầm tính ra, chỉ nói tới sức mạnh độ, chính mình đã đủ để so sánh Tôn Vương cảnh cường giả chỉ là tạm thời không rõ ràng tại Tôn Vương cảnh bên trong có thể xếp tới cái gì cấp độ. So sánh Tôn Vương cảnh cấp bậc lực lượng, 20 trượng áo nghĩa hiển hóa chân thân liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Dù sao, áo nghĩa hiển hóa chân thân dù là đột phá chín trượng, thoát ly phổ thông tu sĩ phạm chủ, trên bản chất vẫn là linh tiêu cảnh có thể lĩnh ngộ lực lượng, cùng Tôn Vương cảnh cấp độ so sánh, trên lệch cách xa. Tuy nói tiên cấp vạn đạo quy khư quyết có thể ở đạo pháp phương diện đền bù một chút được điểm, nhưng cuối cùng khó mà thay đổi chỉnh thể yếu thế. Vì thế, ngươi cảm thấy mình bây giờ miễn cưỡng có thể tính nửa cái Tôn Vương cảnh cường giả kế tiếp, ngươi tiến về Ngọc Luân Tháp tham gia khảo hạch, bằng vào thực lực mang tính áp đảo nhẹ nhõm thông quan, thành công thu hoạch được Ngọc Luân Lệnh. Nhận lấy Ngọc Luân Lệnh sau, ngươi lấy lực lượng cường đại cưỡng ép xé rách động thiên không gian, thuận lợi đến Linh La Đại Lục ngoại giới. Về sau, ngươi tại Linh La Đại Lục phục khắc Linh Khư Đại Lục thao tác, sáng tạo ra tộc thế lực, lưu lại công pháp truyền thừa, đồng thời trắng trận kéo dài huyết mạch, để cho mình dòng roi trải rộng các nơi. Cùng lúc đó, ngươi cũng không quên chính sự, bắt đầu tìm kiếm Thần Hoàng Thánh Phủ truyền thừa chi địa, hy vọng có thể thông qua khảo hạch thu hoạch được Thần Hoàng Lệnh, tiến tới tiến về linh giới Thần Hoàng Thánh Phủ. Đáng tiếc, không có trước đây thôi diễn bên trong cơ duyên, ngươi mặc dù thành công tìm tới thần hoàng thánh phủ truyền thừa chi địa vị trí, nhưng thủy trung kém một chút duyên phận, không cách nào tiến vào bên trong tham gia khảo hạch. Ngươi tuy có qua lấy man lực phá vỡ truyền thừa chi địa suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Ngược lại nếm thử cùng truyền thừa chi địa khí linh giao lưu, hy vọng đối phương có thể nhìn ra thiên tư của ngươi, phá lệ cho thần hoàng lệ. Cuối cùng, thần hoàng thánh phủ truyền thừa chi địa khí linh bị ngươi kinh động. Nó phát giác ngươi thiên phú kinh người sau, trực tiếp miễn đi khảo hạch, để ngươi đặc biệt thu hoạch được một giọt thần hoàng chi huyết cùng một cái thần hoàng lệ đối với dọn này trộn nước phổ thông thần hoàng chi huyết ngươi không có chút nào hứng thú chỉ nhận lấy thần hoàng lệnh liền quay người rời đi Đảo mắt hơn 10 cái nguyện đã qua ngươi kinh ngạc phát hiện lực lượng của mình tuy có nhỏ bước suy yếu nhưng lại chưa trên diện rộng tiêu tán cái này cùng ngươi mong muốn hoàn toàn không hợp ngươi lòng tràn đầy nghi hoặc dựa theo thời gian suy tính linh cư đại lục giờ phút này vốn nên bị hai tinh hủy diệt mới đúng khổ tư sau một hồi ngươi đột nhiên nghĩ đến mấu chốt linh cư đại lục bên trên có gì thế các ngoại giới xuyên việt người tồn tại hai tinh xuất thế là diệt thế cấp nguy cơ dù là chỉ nhằm vào linh cư đại lục cái này một cái động thiên thế giới cũng đủ làm cho dị thế các tuyên bố cứu thế nhiệm vụ. dù sao cứu linh khư đại lục, dị thế các nói không chừng cũng có thể từ đó thu lợi. như vậy xem ra dị thế các cường đại ngoại giới xuyên việt người, tất nhiên sẽ lấy tiền nghiên chu cái này trong biên chế thành viên là neo điểm, dùng thủ đoạn nào đó giáng lâm linh khư đại lục, lấy những cường giả kia năng lực, một cái thai tinh không đáng kể chút nào, có là biện pháp giải quyết. nói cách khác, linh khư đại lục từ vừa mới bắt đầu cũng sẽ không hủy diệt, thậm chí chỉ cần tiền nghiên chu có năng lực tiếp tục giao người liền cốt hàn ma tộc đều có thể bị triệt để diệt trừ. Vì thông suốt điểm này, trong lòng ngươi cởi khổ, nguyên lai like mình trước kia đủ loại bố cục, lại tất cả đều là uổng phí công phu, không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, ngươi cũng tin tưởng, nếu không có ngươi can thiệp, Linh Khư đại lục chấn hầu cảnh, Tôn Vương cảnh cường giả chắc chắn thương vong thảm trọng, thẳng đến tiền Nghiên Chu dẫn tới dị thế các cường giả, khả năng trấn áp hai tinh. Nhưng giờ phút này, Linh Khư đại lục sự tình đã không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi giấy mắt chỉ muốn tại Linh La đại lục hoàn thành bố cục, lại tìm thời cơ thích hợp phi thăng thần hoàng thánh phủ, mượn nhờ nơi đó tài nguyên, để cho mình vụ hóa số lần đạt tới cực hạn. Đạo mắt 500 năm qua đi, Cái này 500 năm bên trong, ngươi đợi sau trải rộng linh la đại lục các nơi, lực lượng đang kéo dài điệp ra hạ, đạt đến liền chính ngươi đều sợ hãi than tình trạng. Cùng lúc đó, thiên khuyết không gian bên trong vẫn như cũ diễn ra sinh tử luân hồi, có người không ngừng gia nhập, cũng có người liên tiếp chết. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có khừm manh manh, Điêu Trạch Vũ, Tế Đỉnh, Hàn Lợi, còn có ngươi một mực sống tiếp được. Nhưng phần này sống sót ghi chép, tại linh cư lịch 14105 năm bị đánh vỡ, một năm này, Điêu Trạch Vũ vẫn lạc. Điêu Trạch Vũ vẫn là để ngươi có chút kinh ngạc, phải biết, hắn ngàn năm trước liền nắm giữ phá hủy tinh hà thực lực, ngươi thực sự yếu kỵ đến tụt cùng là ai có thể giết được hắn, nhưng ngươi rất nhanh liền từ bỏ truy đến cùng, trong lòng thậm chí nhiều hơn mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, điêu trách vũ cái miệng đó quá thiếu, trước kia không ít buồn một người. Đạo mắt lại qua 15 năm, ngươi cảm thấy lưu tại Linh La đại lục mục đích đã đạt thành, không cần thiết lại dừng lại, liền xuất ra thần hoàng lệnh, khởi động phi thăng chương trình. Theo thần hoàng lệnh kích hoạt, một gã thần hoàng thành phủ bên ngoài phủ người dẫn đường rất nhanh hiện thân, đến đây tiếp dẫn ngươi. Làm vị này người dẫn đường nhìn thấy ngươi lúc, trong nháy mắt chấn kinh đến cực hạn, chỉ vì tu vi của ngươi, tổng cộng tới Vũ Hóa cảnh cấp giai. Tại Linh La đại lục có thể đột phá vũ hóa cảnh nhất giai đã là kinh tài tuyệt diễm, chớ nói chi là vũ hóa cảnh thập giai, đây quả thực là vượt qua lẽ thường tồn tại, mà càng làm cho nàng kiếp sợ, còn không phải cảnh giới của ngươi, nàng lại từ trên người ngươi cảm nhận được cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cái này thực sự khó có thể tin, phải biết nàng bản thân liền là chấn hầu cảnh cường giả, hơn nữa tuyệt không phải bình thường chấn hầu cảnh, nguyên nhân chính là như thế, vị này thần hoàng thánh phủ người dẫn đường đối ngươi càng thêm kính sợ, nửa điểm không dám bày tiền bối giá đỡ, ngươi một đường thuận lợi phi thăng, trở thành thần hoàng thánh phủ phân phủ một gã đệ tử, nhưng bởi vì tình huống của ngươi quá mức là thủ. Điểm phủ người dẫn đường không dám theo thông thường quá trình ngắn bài, mà là trực tiếp đưa ngươi dẫn tới điểm phủ người quản lý trước mặt. Điểm phủ thần hoàng làm đã là tiên linh cảnh tu vi, liếc mắt một cái thấy ngay lai lịch của ngươi. Bây giờ ngươi tuy chỉ có vũ hóa cảnh thập giai tu vi, thể nội ẩn chứa lực lượng cũng đã đạt tới tam quan vương cấp độ. Loại này quỷ dị tình huống, cho dù kiến thức rộng rãi thần hoàng làm cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể đem nó quy kết làm người thể chất đặc thủ. Vì thế, thần hoàng làm quyết định dẫn ngươi tiến về thần hoàng thành phủ chủ phủ. Nàng cảm thấy điểm phủ cách cục quá nhỏ, để ngươi ở lại chỗ này tu hành, ngược lại sẽ chậm trễ tiền trình của ngươi. Ngươi đến Thần Hoàng Thánh Phủ chủ phụ sau, bằng vào phần này kinh người tiềm lực, rất nhanh liền đạt được Thần Hoàng Thánh Phủ phụ chủ cao độ coi trọng. Thần Hoàng Thánh Phủ phụ chủ nhận định ngươi tiềm lực kinh người, có thể sưng tiềm long tại uyên, tương lai có hy vọng tại cái này thời đại vàng son bên trong rực rỡ hào quang. Vì thế, Thần Hoàng Thánh Phủ phụ chủ tự mình thu ngươi làm đồ, đưa ngươi coi như Thần Hoàng Thánh Phủ hạch tâm đích chuyên môn nhân bồi dưỡng. Chương 187, 15 lần vũ hóa, treo được phòng, chương 187, 15 lần vũ hóa, treo được phòng. Thân phận sau khi tăng lên, ngươi có thể thu hoạch tài nguyên có thể sưng rộng lượng, thậm chí có thể tùy ý đọc qua Thần Hoàng Thánh Phủ chân tàng thần thông công pháp. Tại như vậy hậu đại giới điều kiện, tu vi của ngươi bắt đầu phi tốc kéo lên. Vẹn vẹn hơn 10 tháng sau, ngươi lợi dụng Vạn Đạo Quy Khư quyết thôn vệ đại lượng tài nguyên, thành công hoàn thành lần thứ 11 vũ hóa, đột phá tới vũ hóa cảnh cấp 11. Cảnh giới đột phá trong nháy mắt, thiên kiếp bỗng nhiên giáng lâm. Lần này, ngươi hăng hái, bằng vào nghiền ép cấp lực lượng, nhẹ nhõm vượt qua thiên kiếp. Lôi kiếp sau khi kết thúc, ngươi nên đón thiên điệu tẩy lễ, thuận thế tiến vào trạng thái nội đạo. Lần này nội đạo, ngươi đem tam đại áo nghĩa hiển hóa chân thân đều tăng lên đến 22 triệu. Không thể không nói, lôi kiếp mặc dù hung hiểm và phần, nhưng tùy theo mà đến tẩy lễ Tuyệt đối là có thể nội nhưng không thể cầu cơ duyên. 3 năm sau, ngươi lần nữa đột phá, hoàn thành lần thứ 12 vũ hóa, bước vào vũ hóa cảnh cấp 12. Ngươi dựa vào thể nội có thể so với Tam Quan Vương cảnh lực lượng độ kiếp, nhẹ nhõm đánh nổ lôi kiếp, lần nữa tiếp nhận tẩy lễ. Mượn lần này lôi kiếp tẩy lễ thời cơ, ngươi thành công đem Tam Đại Áo Nghĩa Hiển Hóa chân thân tăng lên đến 25 trượng. Người kinh diễm biểu hiện, toàn bộ hành trình bị thần hoàng thánh phủ cao tầng nhìn ở trong mắt, bọn hắn đều mừng rỡ như điên, cảm thấy thần hoàng thánh phủ có lẽ thật có thể mượn cơ hội này của thời. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn đối với ngươi bồi dưỡng càng thêm tận hết sức lực. 4 năm sau, ngươi thành công hoàn thành lần thứ 13 vũ hóa, đạt tới vũ hóa cảnh cấp 13. Lần này dáng lâm lôi kiếp càng khủng bố, đủ để nhẹ nhõm chém giết bình thường trấn hầu cảnh cường giả. Nhưng ở ngươi tam quan vương cấp bậc lực lượng trước mặt, như vậy lôi kiếp vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Ngươi nhẹ nhõm độ kiếp, lần nữa nên đón lôi kiếp tẩy lễ. 13 lần vũ hóa để cho ngươi ngộ tính lại tăng lên nữa, mượn lần này tẩy lễ, ngươi đem tam đại áo nghĩa hiển hóa chân thân toàn bộ lĩnh ngộ được 28 trượng cấp độ. 9 năm sau, ngươi thành công hoàn thành lần thứ 14 vũ hóa. Lần này dáng lâm lôi kiếp so dĩ vãng càng khủng bố hơn, nhưng như cũng không cách nào đối với ngươi tạo thành nguy hiểm ngươi hăng hái, cưỡng ép đánh nổ lôi kiếp, thuận lợi độ kiếp. Một màn này để Thần Hoàng Thánh phủ những lao giả kinh thán không thôi, nhao nhao cảm thấy Thần Hoàng Thánh phủ có lẽ thật có thể mượn lực của ngươi tấn thăng thánh tông, tranh đoạt tiên địa là thế. Độ kiếp sau khi thành công, ngươi tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, tam đại áo nghĩa hiển hóa chân thân đều đột phá tới 33 trượng, thực lực lên một tầng nữa. 18 năm sau, ngươi chuẩn bị trùng kích lần thứ 15 vũ hóa. Lúc này phổ thông cường giả bản nguyên đã vô pháp thỏa mãn nhu cầu, Thần Hoàng Thánh phủ cao tầng là giúp ngươi thành công, lại lấy ra chân tàng thuần huyết thần hoàng tinh huyết. Cuối cùng, ngươi gian nan hoàn thành lần thứ 15 vũ hóa. Độ kiếp sau khi thành công, áo nghĩa hiển hóa chân thân đột phá tới 40 triệu. Nhưng lần này, ngươi lại không có chút nào vui sướng, ngươi ẩn ẩn phát ra được, cái này có lẽ đã là cực hạn của mình. Cứ việc ngươi mỗi lần vũ hóa đều đang cố gắng đem thể chất hướng hồng mông thể chuyển hóa, cưỡng ép tăng lên tiềm lực, nhưng mỗi người tiền tư cùng vũ hóa năng lực cuối cùng có hạn mức cao nhất, không, có khả năng vô hạn đột phá. Tại không có đặc thù cơ duyên tình huống dưới, ngươi cảm thấy mình đã chạm đến chừng nhà. Phải biết, 18 lần vũ hóa chỉ là trong truyền thuyết lý luận cực hạn, chưa bao giờ có người thực hiện qua, cho dù là siêu việt thánh tông chi chủ tồn tại, lúc tuổi còn trẻ cũng chỉ làm đến hơn 17 lần vũ hóa mà 16 lần vũ hóa, đã là thánh tôn đại cảnh cường giả lúc tuổi còn trẻ mới có thể đạt tới độ cao. Có thể ngươi là ngoại giới người xuyên việt, căn bản chưa vừa lòng với đó. Chỉ là ngươi cũng rõ ràng, trùng kích lần thứ 16 vũ hóa sát suất thành công cực thấp, cưỡng ép nếm thử rất có thể thân tử đạo tiêu. Gặp ngươi trầm mặc hồi lâu, sư phụ ngươi Thần Hoàng Thánh Phủ phụ chủ chủ động hỏi thăm ngươi tâm sự, ngươi liền đem băn khoăn của mình nói thẳng ra. Thần Hoàng Thánh Phủ phụ chủ có chút trầm ngâm sau, hướng ngươi tiết lộ một cái bí mật, Thần Hoàng Thánh Phủ chỗ sâu ẩn giấu đi một chỗ đột tiên, trong đó sinh trưởng tên là Phượng tụy giáp thánh dược. Nếu có thể tìm tới thôn tính phục thuốc này, ngươi không chỉ có cơ hội hoàn thành lần thứ 16 vụ hóa, thậm chí khả năng trùng kích lần thứ 17. Nghe được Phượng Thủy Giáp ba chữ, ngươi lập tức không gì sánh được kinh ngạc, trong truyền thuyết, Phượng Thủy Giáp chỉ có thánh tôn cảnh thuần huyết thần thú Phượng hoàng niết bàn trùng sinh lúc mới có thể thay ngán, thế gian cực kỳ hiếm thấy. Một khi có Phượng Thủy Giáp hiện thế, tất nhiên sẽ dẫn phát các phương tông môn thế lực điên cuồng cấp đoạn, đánh cho đầu rơi máu chảy. Nhưng thần hoàng thánh phủ, phủ chủ nói cho ngươi, chỗ kia động tiên cực kỳ là thủ, bên trong không có bất kỳ cái gì linh thú hung thú, chỉ có một chỗ thuần huyết thần hoàng lưu lại truyền thừa chi địa. Đồng thời chỗ này động thiên giới hạn vũ hóa cảnh tu sĩ tiến vào, chỉ cần có thể thông qua thuần huyết thần hoàng lưu lại khảo hạch liền có thể thu hoạch được ban thưởng điểm khảo hạch đẳng cấp khác nhau thần hoàng thánh phủ chân tàng thuần huyết thần hoàng tinh huyết thậm chí rất nhiều trí bảo đều là từ nơi này lấy được cái này đã là thần hoàng thánh phủ lập phủ gốc dễ cũng là thần hoàng thánh phủ bí mật lớn nhất thần hoàng thánh phủ phụ chủ biểu thị lấy ngươi thực lực hôm nay cùng tiên tư thông qua khảo hạch cầm tới phượng thủy giáp sát suất không thấp đang giá thử một lần chỉ là độ khó khăn nhất khảo hạch giấu giếm nguy hiểm tính mạng cho nên nàng trước đó một mực không có nói cho ngươi bí mật này nghe vậy, trong lòng ngươi kích động không thôi, không chút do dự biểu thị muốn đi động thiên tham gia khảo hạch. Nếu là có thể cầm tới phượng thủy giáp, ngươi nói không chừng có thể tại vũ hóa cảnh đi đến cực hạ, chỉ để áp đảo những thiên tài khác yêu nghiệt phía trên. gặp ngươi thái độ kiên quyết, thần hoàng thánh phủ phụ chủ bất đắc dĩ thở dài, không còn khi nhiều, tiên lặc mang ngươi tiến về chỗ kia động thiên. sau đó không lâu, ngươi thành công tiến vào động tiên vừa bước vào trong đó, ngươi liền thấy một gốc kỳ lạ đại thụ, không đợi ngươi xem kỹ đại thụ dị thường, một đạo thuần huyết thần hoàng hư ảnh đột nhiên hiện hiện, để cho ngươi lựa chọn khảo hạch độ khó. ngươi không chút do dự, trực tiếp lựa chọn độ khó khắn nhất. Tại ngươi làm ra lựa chọn trong nháy mắt, thần hoàng hư ảnh trong đôi mắt hiện lên một tia nhân tính hóa quan mang. Sau đó trầm giọng tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Một giây sau, ngươi chỉ cảm thấy ý thức trở nên hoảng hốt, trong nháy mắt bị chuyển tống đến một chỗ không gian kỳ dị. Một đạo cường đại thần hoàng hư ảnh đã xuất hiện, chiến đấu hết sức căng thẳng. Trong chiến đấu, ngươi đột nhiên phát hiện, chính mình thông qua thương thanh mệnh cách tiên tổ thần uy lấy được bộ phận kia lực lượng, lại bị triệt để ngăn cách, không cách nào vận dụng. Phát giác được tự thân lực lượng biến hóa, mặt ngươi biến, tuyệt đối không tới, chính mình chỗ dựa lớn nhất lại bị cái này thần hoàng hư ảnh phong ấn. Trong lòng ngươi tràn đầy phiền muộn không có cái này học, căn bản không có cách nào đánh. Chương 188, Vũ hóa cấp 17, thuần huyết thần hoàng, chương 188, vũ hóa cấp 17, thuần huyết thần hoàng. Lúc trước ngươi có thể liên tiếp vũ hóa, nhẹ nhõm độ kiếp, dựa vào là chính là thương thanh mệnh cách tiên tổ thần uy mang tới, viện siêu trước mắt cảnh giới lực lượng kinh khủng. Nếu là không có nguồn lực lượng này, đối mặt những cái kia đủ để chí mạng lôi kiếp, ngươi muốn thuận lợi vượt qua tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bây giờ ngươi treo bị phòng, đối mặt khả năng trí tử thần hoàng khảo hạch, muốn nói không hoàng hốt đó là giả. Nhưng sau khi hốt ngươi rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính quyết định dựa vào bản thân thực lực chân thật ứng chiến, vô luận như thế nào, đều muốn thông qua khảo hạch cẩm tới ban thượng. Hỏng, chiếu xu thế này, thôi diễn bên trong Tâu Nôn sợ là muốn mát. Bất quá lần này thu hoạch cũng đủ kinh người, vũ hóa cấp 15 chiến lực, tuyệt đối không thể so với phổ thông trấn hầu cảnh yếu, thậm chí khả năng càng mạnh. Tâu Nôn nhìn xem thôi diễn văn tự, trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, phản phất đã đoán được thôi diễn bên trong Tâu Nôn kết cục. Nhưng cho dù thôi diễn bên trong Tâu Nôn thật đã chết rồi, hắn cũng có thể tiếp nhận, dù sao lần thôi diễn này mang tới chỗ tốt, đã đầy đủ phong phú. Ngay tại Tâu Nôn suy tư lúc, trên màn sáng văn tự tiếp tục hiện hiện. Người dốc hết toàn lực chiến đấu, cuối cùng đánh bại vị thần thứ nhất Hoàng Hư Ảnh, có thể một giây sau lại có mới Hư Ảnh xuất hiện, lần này đúng là hai tôn. Chí mạng cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Người không có đường lui, chỉ có thể cắn răng tiếp tục từ chiến, đánh cho gần như điên cuồng, đem thể nội mỗi một phần lực lượng đều nghiền ép đi ra. Cuối cùng, trong lúc cái chiến, người đối với Vạn Đạo Quy Khư quyết cùng Tam Đại Áo nghĩa hiển hóa chân thân vận dụng càng thuần thục, cuối cùng miễn cưỡng đánh bại cái này hai tôn thần Hoàng Hư Ảnh. Có thể kiểm tra nghiệm cũng không kết thúc. Ngay sau đó, Ba tôn thần hoàng hư ảnh đồng thời xuất hiện, mặt ngươi sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nên chiến. Trận chiến này, ngươi bị buộc đến tuyệt cảnh, chỉ có thể lựa chọn thiêu đốt tinh huyết bản nguyên đến để thăng chiến lực. Một phen tử chiến sau, cuối cùng đem cái này ba tôn hư ảnh cũng đánh tan. Ngươi chợt phát hiện, dùng thần hoàng thánh phủ tài nguyên, nhất là thuần huyết thần hoàng tinh huyết, hoàn thành vụ hoa sau, chính mình lại cũng đã thức tỉnh thần thú vượng hoàng nhất bản chủng sinh đặc tính. Giờ phút này cho dù dùng thiêu đốt tinh huyết bản nguyên phương thức chiến đấu, cũng cơ hồ không có tác dụng phụ. Cùng lúc đó, ngươi sức hồi phục cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Cái này khiến ngươi trong nháy mắt minh ngộ Vũ hóa lúc sử dụng tài nguyên, không chỉ có sẽ ảnh hưởng vũ hóa sau thể chất, còn có thể để tu sĩ thu hoạch được hoàn toàn mới năng lực. Hồi tương lại, người vũ hóa trong quá trình dùng cơ hồ đều là cùng thần thú vượng hoàng tương quan bảo vật, cũng nguyên nhân chính là như vậy, người với hỏa hệ lực tương tác tăng lên trên diện rộng, còn thu được cùng loại thần thú vượng hoàng năng lực đặc thụ. Rất nhanh, bốn tôn thần hoàng hư ảnh đồng thời xuất hiện, áp lực cực lớn đập vào mặt. Nhưng người đã không còn bối rối, ngược lại trong chiến đấu chủ động cảm thần hoàng hư ảnh chiêu thức cùng lực lượng bản chất. Cuối cùng, ngươi triệt để kích phát thể nội cất dấu thần hoàng chi lực, không chỉ có nhẹ nhóm lĩnh nội thần hoàng áo nghĩa hiển hóa chân thân, có thể trực tiếp hóa thân thần thú phượng hoàng, càng đem đạo này áo nghĩa hiển hóa chân thân nhất cử tăng lên tới kinh người 50 trượng cấp độ, viện siêu thôn vệ, thời không, hồng nông tam đại áo nghĩa hiển hóa chân thân chiến lực tăng vọt, ngươi cất tiếng cười to, nhẹ nhóm đánh tan bốn tôn thần hoàng hư ảnh, theo cuối cùng một tôn hư ảnh tiêu tán, một đạo thần thánh thanh âm vang lên, chính thức tuyên bố ngươi thông qua khảo hạnh. Một giây sau, ngươi bị truyền tống đến một chỗ kỳ dị tổ đường, trong đường thiêu đốt lên thần thánh hỏa diễm, chính là thần hoàng chi viêm, mà tại trong ngọn lửa một viên đỏ màu cam trái cây chính lơ lửng, quanh thân quanh quần lấy thần hoàng bay múa dị tượng. Ngươi một chút liền nhận ra, đây chính là chính mình tha thiết ước mơ phượng Thủy giáp. Trong lòng ngươi kích động không thôi, lúc này thôi động thần hoàng áo nghĩa hiển hóa chân thân, đem phượng Thủy giáp lấy xuống. Sau đó, ngươi không chút do dự đem phượng Thủy giáp nuốt vào trong bụng, tại mảnh này thần thánh chi địa, chính thức mở ra lần thứ 16 vũ hóa. Lần này vũ hóa thuận lợi đến kỳ lạ, ngươi lấy xa mong muốn tốc độ, thành công hoàn thành lần thứ 16 vụ hóa. Nhưng kinh hỉ cũng không kết thúc, giáp năng lượng ẩn chứa cùng đạo vận quá mức khủng bố, tại ngươi hoàn thành lần thứ 16 vụ hóa sau, Toàn thế nâng lên ngươi mở ra lần thứ 17 vũ hóa, một hơi hoàn thành 2 lần vũ hóa, hơn nữa còn là 16 lần, 17 lần loại này tiếp cận lý luận cực hạn đột phá, thực sự quá mức giỏi người. Tình huống của ngươi nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát tam giới chấn động, ma giới, linh giới, thú giới đều sẽ đưa ngươi liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng, ngươi đem chân chính đứng lên thời đại đỉnh sóng, có tư cách chiến đấu hoàng kim đại thế nhân vật chính vị trí. Lần thứ 17 vũ hóa sau khi kết thúc, Phượng tùy giáp năng lượng cũng bị triệt để hao hết. Giờ phút này thể chất của ngươi cũng đã phát tiếp cận thuần huyết thần hoàng. Cho đến lúc này Ngươi mới chính thức minh bạch nhân tộc vũ hóa cảnh tầm quan trọng. Nhân tộc mặc dù lại càng dễ sinh ra cao ngộ tính người, sinh sôi hậu đại, tiên thiên tư chất lại phổ biến không như máu thống cường hành thú tộc, ma tộc, thậm chí kém xa thần thú. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có nhân loại đại năng sáng tạo ra vũ hóa bí thuật. Thông qua loại phương thức này cưỡng ép tăng lên tư chất, để nhân tộc tu sĩ không kém hơn thú tộc, ma tộc thậm chí thần thú, thậm chí thực hiện siêu việt, vũ hóa số lần càng nhiều, hậu đại cũng có thể kế thừa phần này ưu thế, tiến tới dựng dục ra bộ tộc mạnh mẽ. Cho nên vũ hóa cảnh tại tất cả trong cùng cảnh giới tầm quan trọng, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu tại đây giai đến trung giai cảnh giới bên trong càng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đây là nhân tộc đền bù tiên tiên không đủ thực hiện ngày kiêm lịch tập mấu chốt cảnh giới chỉ cần ngộ tính đầy đủ cơ duyên đúng chỗ dù là tiên tiên tư chất bình thường cũng có thể tại vũ hóa cảnh phá kén chúng sinh lột sắc thành tuyệt thế thiên tài mà những cái kia tiên tiên tư chất vốn là người cường đại càng có thể mượn vũ hóa cảnh tiến một bước đột phá để tiềm lực lại tiến thêm một bậc thang trong lòng ngươi không khỏi sợ hai tháng phục sáng tạo vũ hóa cảnh tiền bối đại năng nó hùng tâm trang trí thật là khiến người kính nể đồng thời cũng đối với chính mình trạng thái bây giờ tương đương hài lòng đúng lúc này lôi kiếp bỗng nhiên giáng lâm lần này lôi kiếp là lần thứ 16 cùng lần thứ 17 lôi kiếp dung hợp mà thành thiên địa lại kiếp. Kinh khủng như vậy lôi kiếp nếu là xuất hiện ở ngoài giới, tất nhiên sẽ dẫn phát kinh thiên động tĩnh, để vô số tiên linh kinh hại không thôi, tranh nhau điều tra nguyên do. Nhưng nơi này là thần hoàng tổ địa, có lực lượng đặc thù áp chế, lôi kiếp cũng không tạo thành quá lớn thành thế. Ngươi ngước đầu nhìn lên lôi kiếp, cứ việc thể nội vẫn như cũ không cách nào vận dụng thương thanh mệnh cách tiên tổ thần uy mang tới lực lượng, nhưng như cũng không hề sợ hãi. Ngươi cất tiếng cười to, chủ động phóng tới cái này kinh khủng thiên địa lại kiếp, cùng lôi kiếp chính diện chém giết. Chương 189 Tứ đại áo nghĩa chân thân, thần hoàng vạn cổ nưu đồ, chương 189, tứ đại áo nghĩa chân thân, thần hoàng vạn cổ nưu đồ. Dù là lôi kiếp uy lực ngập trời, đưa ngươi bổ đến ra chóp thì bong, ngươi cũng có thể bằng vào thần hoàng giống như khủng bố sức khôi phục, trong nháy mắt chữa trị thường thế. Cuối cùng, ngươi thành công vượt qua cái này diệt thế cấp lôi kiếp, lần nữa nên đón lôi kiếp tẩy lễ. Lần này tẩy lễ hiệu quả viễn siêu di vãng, lại để cho ngươi tiến nhập một loại kỳ huyễn trạng thái nội đạo, ngươi mơ hồ cảm thấy, lần này nội đạo tu hoạch không thể so với phục dụng đạo nguyên quả chiến lệnh. Mực cố này thời cơ, ngươi đối với vạn đạo quy khư quyết lý giải càng khắc sâu chưa để đền bù trước đây rất nhiều không đủ. Đồng thời, người đối với áo nghĩa hiển hóa chân thân lĩnh ngộ cũng nên đón một phát. thôn vệ, thời không, Hồng Nông Tam đại áo nghĩa hiển hóa chân thân, trực tiếp từ 40 triệu tiêu thăng đến 70 triệu. Về phần thân hoàn áo nghĩa hiển hóa chân thân, bởi vì cùng người bây giờ đạo pháp bản nguyên độ cao phù hợp, tăng lên kinh khủng hơn, một hơi đột phá đến 90 triệu cấp độ. Đương nhiên, tứ đại áo nghĩa hiển hóa chân thân có thể có như thế to lớn bay vọt, cũng phải nhờ vào 17 lần vũ hóa mang tới ngộ tính tăng vọt, nếu không có như vậy, cho dù lôi kiếp tẩy lễ hiệu quả có thể so với đạo môn quả, cũng tuyệt không có khả năng có như thế tấn manh tăng lên. Lôi tiếp tẩy lễ kết thúc, ngươi mở hai mắt ra, trong lòng không gì sánh được chắc chắn, chính mình bây giờ tại Vũ Hóa cảnh bên trong, tuyệt đối có thể được xưng tụng là đệ nhất nhân. Vô luận là hạt nhân tộc vị kia Vũ Hóa 16 lần thiên tài, hay là linh giới các đại cổ lão thánh tông truyền thừa giả, tại Vũ Hóa cảnh thành tựu bên trên, đều kém xa ngươi. Ngươi hăng hái, lòng tràn đầy đều là đối với tương lai ước mơ ngươi tin tưởng vững chắc, chính mình tất nhiên có thể trở thành cái này thời đại vàng son thiên điệu một trong những nhân vật chính. Đúng lúc này, cái kia đạo thần hoàng hư ảnh xuất hiện lần nữa, lặng lặng nhìn chăm chú lên ngươi. Trong lòng ngươi dần mình, lập tức kịp phản ứng. Vội vàng hướng thần hoàng hư ảnh hành lễ, cảm tạ vị tiền bối này ơn tài bồi. Thần hoàng hư ảnh chậm rãi cười, nói cho ngươi không cần nói lời cảm tạ. Hắn chờ chờ đợi nhiều năm như vậy, sáng tạo thần hoàng thánh phủ, cuối cùng chờ đến ngươi dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Thần hoàng hư ảnh lời nói để cho ngươi trong lòng run lên, luôn cảm thấy nụ cười của nó lộ ra mấy phần quỷ dị, vô ý thức âm thầm đề phòng. Có thể ngươi cảnh giới không có chút ý nghĩa nào, thần hoàng hư ảnh không có dấu hiệu nào chui vào ngươi linh thức chi hải. Thanh âm lạnh như băng nói cho ngươi, thể chất của ngươi đã tiếp cận thuần huyết phượng hoàng, là thích hợp hắn nhất đoạt xá thân thể. Câu nói này để cho ngươi sắc mặt b biến, muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình liên động một ngón tay khí lực đều không có. Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là vụ hóa cảnh, cho dù ngươi đã là tiên linh, tại đạo này thần hoàng hư ảnh trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Phải biết, thuần huyết thần thú vượng hoàng vừa ra đời chính là tiên linh, lại lực lượng viễn siêu phổ thông tiên linh, mà trước mắt ngươi đạo hư ảnh này, thời kỳ đỉnh phong càng là nửa chân đạp đến vào thành tôn đại cảnh. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần hoàng hư ảnh xâm chiếm thân thể của ngươi, thần hồn của mình bị một chút xíu đốt cháy thành thuần túy năng lượng, cuối cùng bị đối phương phượng hoàng thần hồn triệt để luyện hóa. Đích, theo ký chủ tử vong lần này vận mệnh thôi diễn kết thúc Nam Tông Nhuôn nhìn xem thôi diễn văn tự triệt để lâm vào trầm mặc nguyên bản nhìn thấy thôi diễn bên trong chính mình lịch thế vượt quan mượn phượng tùy giáp hoàn thành 16 lần cùng 17 lần vũ hóa tứ đại áo nghĩa hiển hóa chân thân còn nên đón thay biến hắn còn tưởng rằng lần này rốt cục muốn bay lên ai có thể nghĩ thôi diễn Tông Nhuôn nên đón vẫn lạc mà lại kiểu chết hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn thần hoàng thánh phụ từ đầu đến cuối đều là đạo này thuần huyết thần hoàng tàn hồn như đồ đối phương một mực chờ đợi một cái đầy đủ yêu nghiệt nhân loại xuất hiện ngay cả viên kia phượng tùy giáp đều là vì đoạt xá thể xác chuẩn bị mùi nhử Quả nhiên, những này sống vạn cổ lão già không có một cái đơn giản, đều đã chết lâu như vậy, còn có thể bố cục và năm, giày vò ra một cái thần hoàng thánh phụ dạng này nhất lưu thế lực, thông luôn ở trong lòng thầm mắng. Ngay cả phượng hoàng loại này danh sương thánh khiết thần thú đều tâm ngoan thủ lạt như thế, lưu tính vạn cổ, mặt khác lão gia hỏa sẽ chỉ càng kỳ quái hơn. Xem ra sau này dù là gặp được truyền thừa, cũng nhất định phải cực kỳ thận trọng, không phải vậy không cẩn thận, liền thành người khác áo cưới. Lúc này, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên, đích, ban thưởng tạo ra thành công, ngươi nhưng từ phía dưới ban thưởng bên trong tuyển chọn ban loại. Một vũ hóa cảnh thậm thất giai tu vi. Hai địa Lam mệnh cách Thanh Thanh Thảo Nguyên. Ba vạn đạo quy khư quyết tiên cấp cao Dài công pháp. 490 trượng thần Hoàng áo nghĩa hiển hóa chân thân. 570 trượng ngụy Hồng nông áo nghĩa hiển hóa chân thân. 670 trượng thôn vệ áo nghĩa hiển hóa chân thân. 770 trượng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân. Tám thuần huyết thần hoàng tinh huyết. 9 ngẫu nhiên một kiện linh khí. Mặc dù có thể tuyển ba cái ban thưởng, nhưng nhiều như vậy đồ tốt chỉ có thể chọn ba loại, thực sự để cho người ta đau lòng. Tông Nôn nhìn chầm chầm ban thưởng liệt biểu, mặt mũi tràn đầy tiếc rối. Tứ đại áo nghĩa hiển hóa chân thân hắn tất cả đều muốn, ngoài ra Không thể đổi mới ra thương thanh mệnh cách tiên tổ thần uy, cũng làm cho hắn có chút tiếc hận. Bất quá phần này tiếc hận rất nhạt, hắn biết do thương thanh mệnh cách có hạn mức cao nhất, chỉ cần mình cơ sở bảng nâng lên, dù là không dựa vào tiên tổ thần uy lực lượng, cũng có thể xông qua các loại nạn quan. Tuyển cái gì tốt đâu. Thông Nôn nhìn xem biểu biểu, có chút xoan xuýt. Vũ Hóa cảnh thập thất giai tu vi, hắn sát thực tâm động. Mặc dù hắn đã có tăng lên tiến về linh la đại lục sát xuất phương pháp, nhưng không xác định lần sau thôi diễn nhất định có thể thành công đến. Nếu là đi không được linh la đại lục, liền không chiếm được đạo nguyên quả, vào không được thần hoàng thánh phủ muốn nhẹ nhóm bước vào vũ hóa cảnh thập thất dài khó như lên trời. Càn Mấu Chốt chính là, cho dù thật có cơ hội bước vào cảnh giới này, thôi diễn bên trong Tông luôn cũng sẽ không làm như vậy, dù sau đó là thần hoàng tạn hồn bẫy cục, một khi nuốt vượng tùy giấc hoàn thành vũ hóa, liền sẽ biến thành đoản xá mục tiêu. Tính toán như vậy, vũ hóa cảnh thập thất giai tu vi, tựa hồ thành tất tuyệt hạng. Chọn xong cảnh giới sau, còn đợi lại hai cái ban thượng danh nghịch. Tông luôn ánh mắt rơi vào tiên cấp cao giai công pháp vạn đạo quy khư quyết bên trên, cải tiến sau bộ công pháp kia, tựa hồ đồng dạng là tất tuyệt hạng. Lý do cùng môn học tự chọn là một dạng, hắn lần sau chưa hẳn có thể thành công đến linh la đại lục không có đạo nguyên quả trợ lực, không có nhiều lần vũ hóa sau lôi kiếp tẩy lễ mang tới ngộ đạo thời cơ, tiếp xuống thôi diễn bên trong, hắn muốn dựa vào bản thân đem vạn đạo quy khư quyết thôi thăng đến tiên cấp cao giai, khả năng cực thấp. Nói một cách khác, không chọn bộ công pháp kia, hắn tu hành tiến độ chẳng mấy chốc sẽ theo không kịp tiết tấu. Cảnh giới cùng vạn đạo quy khư quyết định, cái cuối cùng bắt thưởng, liền phải tại tứ đại áo nghĩa hiển hóa chân thân bên trong truyện. Thông luôn lần nữa lâm vào xoắn xuýt, tứ đại áo nghĩa đều có ưu thế, hắn trước kia thường dùng nhất là thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, nhưng luận cường độ, thời không áo nghĩa so ra kém ngụy áo nghĩa, mà muốn nói mạnh nhất Không thể nghi ngờ là Thần Hoàng Áo Nghĩa Hiển Hóa Chân Thân, nó bản chất không kém, còn đạt đến 90 trượng cấp độ, có thể xương cùng bố. Càng quan trọng hơn là Thần Hoàng Áo Nghĩa Hiển Hóa Chân Thân cùng hắn vũ hóa lúc đi Thần Hoàng lộ tiến độ cao phù hợp, có thể trình độ lớn nhất phát huy chiến lực của hắn, còn có thể cường hóa bay liên tục cùng năng lực khôi phục. Tuyệt thân Hoàng Áo Nghĩa Hiển Hóa Chân Thân, ta mới có thể tính vũ hóa cảnh bên trong đỉnh phối thiên tài. Có thể từ bỏ mặt khác Tam Đại Áo Nghĩa, luôn cảm thấy lộ từ đi hẹp. Tuy nói về sau có thể một lần nữa cạn nộ, nhưng trong lòng vẫn là khá là đáng tiếc. tông luôn nuốt nuốt cái trán chỉ cảm thấy tuyển ban thưởng so tu hành còn phiền phức, nếu có thể tùy tiện tuyển liền tốt. đương nhiên, điện lam mệnh cách thanh thanh thảo nguyên hắn từ đầu đến cuối đều không có cân nhắc qua. xoắn xuýt một lát sau, tâu nôn hay là làm ra quyết định. vận mệnh suy diễn lại, ta tuyển thứ nhất hạng vũ hóa cảnh thập thất giai tu vi, thứ ba hạng vạn đạo quy khứ quyết, còn có thứ tư hạng 90 triệu thần hoàng áo nghĩa hiển hóa chân thân. hắn dự định trước tiên đem bay liên tục, khôi phục cùng chiến lược kéo đến lớn nhất, một bước đúng chỗ. đích, ban thưởng lựa chọn thành công, cấp cho bên trong. máy móc thanh âm nhắc nhở rơi xuống, tô nôn thể nội tu vi bắt đầu điên cuồng trào. Cảnh giới lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt kéo lên.